Chương 946: Tháng lợi trở về. Đông Phương Vũ chỉ cảm thấy trên tay đầy ánh sáng, trong động quang ảnh biến mất, lại nhìn trên tay, chú rượu kim mâu sớm đã không thấy, lại nhiều một cái thẻ tre, thần thức quét qua, là La Hán đại trận trận tờ hở tờ yê áp không thể nghi ngờ. Đông Phương Vũ rất có óc nghiệm, hơi hơi giễu cợt nói, đại sư, ngài còn có thật biết hàng. Ha ha. Tam tạm tờ hở tờ yê áp sư hiển nhiên cực kỳ vui vẻ, không lấy vì ngắc ngược, tay áo bay xuống, quay người mà ra, tốc độ nhẹ nhàng, lộ ra phải cao hứng Đại sư, Đông Phương Vũ vội vàng đuổi kịp, hành lễ nói: Ta cũng có một cái nghi vấn vẫn muốn thỉnh giáo với ngài. Đông Vương Vũ cái này vậy chữ dùng cực kỳ quan trọng, để Tam tạm tờ Hở Tở Y Hễ sư không có cách nào cự tuyệt. Hắn có nhiều thú vị mà quay đầu nói, "Nam Mô Phật, tốt ta, người nói xem." Đông Vương Vũ tổ chức một chút lời nói, cuối cùng vẫn là quyết định thực ngôn tương cáo, "Đại sư, ta đã từng chuyển qua thế." Đông Vương Vũ nói xong câu này âm thầm quan sát Tam Tạng Tở Hở Tở Y Hễ quả nhiên gặp hắn hai mắt đột nhiên sáng lên. "Ta kiếp trước cũng không phải là kết thúc bi ta muốn nếu như ta muốn trở lại quá khứ, qua đem nó cứu sống." Ta là chỉ tránh cho kiếp trước sợ chết, như vậy ta hiện tại một thế này sẽ như thế nào? Lời này nghe khó chịu, nhưng đối với Tam Tạng Đở Hở Tở Yê U Áp sư dạng này cao tăng, lại rất dễ dàng minh bạch. Đông Phương Vũ là lo lắng đem kiếp trước cứu sống, cũng không có nhân chuyển thế, như vậy hắn một thế này cũng liền biến mất. Đông Phương thị chủ đến Bạch Tinh Tinh nguyệt quang bảo hạ a. Vẫn khí tốt a. Đông Phương Vũ gật đầu thừa nhận, nói, đáng tiếc chỉ có thể lại dùng một lần cuối cùng. Ha ha, Tam Tạng Đở Hở Tở Yê U sư cởi, sự tình như con đã, quan tâm sẽ bị loạn a. Đồng phương Vũ nghi ngờ nhìn lấy Tam Tạng Đở U sư. Hỏi, đại sư chỉ giáo cho. Phía trước ngươi cho ta giảng nói Phật tợ hở tở y hế u áp lục, ta cảm thấy ngươi thật giống như học qua duy thức luận a. Tam Tạng tở hở tở y hế u áp sư mang theo ý cười hỏi. Đông Phương Vũ một bên khiêm tốn nói, tiểu tử sao dám cho đại sư giảng nói? Vừa bắt đầu ngưng lông mày tự hỏi, hoặc có lẽ là bởi đang đối mặt lấy Tam Tạng tở hở tở y hế u áp sư, hắn đầu tiên liền nhớ tới Huyền Trang tở hở tở y hế u áp sư bắt thức quy củ tụng. Bắt củ tụ tờ tờ thúy, này, Vũ dưới lấy bộ này kinh điển. Bộ này kinh điển từ 12 thủ thất tuyệt tạo thành, cơ hồ bao quát duy thức tông sở hữu tinh hoa. Đương nhiên, hắn nhịn không được đọc lên âm thanh đến, Mên Ngung Tam Tạng không thể cùng, nguyên thâm bảy sóng cảnh là gió, thủ hun cầm chủng căn thân khí, về phía sau đến trước làm chủ công. Tam Tạng tở hở tở yê u áp sư ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy Đông Phương Vũ nói lại rất cao minh, hỏi: "Ngươi nghi do rằng, nhớ tới cái gì?" Đông Phương Vũ mạch suy nghĩ đã triệt để làm rõ, tốc độ nói tự nhiên mau dậy đi, nhân có bắt thước, nhãn thước, nhĩ thước, thị thước, thiệt thước, ý thước, mắt na thức, lại ra giác Mà thứ bảy biết mặt na thức lại xưng ta biết, cũng là cái này một biết chấp nhất mà nhận định ta là ta. Kích Tả cùng Phượng Sí Hắc Long lại nghe choáng, lại nhìn thấy Tam Tạng tờ hở tờ y hế u áp sư vậy mà tại gật đầu mỉm cười. Đông Phương Vũ tiếp tục nói, mà duy thức tông cho rằng, thứ 8 thức tải là luân hồi bản nguyên, chỉ có nói chuyển thế. Về phía sau đến trước làm chủ công, nói là sau khi chết, xuất sinh trước, đều chỉ có thứ 8 biết tại là người. Trước 7 biết, bao quát ta biết, căn bản không chuyển thế. Cái này cùng đạo giáo truyền thuyết khác biệt, đạo giáo cho rằng nhân sau khi chết là mang theo ta biết chuyển thế, chỉ bất quá sau khi chết uống mạnh bà thang, đem tiếp trước quên. Tam Tạng cười to, dựng thẳng đơn trường nói: "Nam Mô Phật, nói ra ngươi kết luận của mình đi." Đông Vương Vũ giải quyết đấy lòng một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, đồng dạng vô cùng nhẹ nhõm, bật thốt lên, "Đã ta biết căn bản không chuyển thế, như vậy hắn là hắn, ta là ta. Vô luận hắn sống hay chết, đều sẽ không ảnh hưởng đến ta." Xích Tả cùng Phượng Sí Hắc Long hai mặt nhìn nhau, đồng thời lật lên khinh thường, triệt để chó nặng. "Ha ha ha." Tam Tạng tờ hở tở y ê u áp sư thoải mái cười to, có thể gặp được đến một cái như thế có tốc tuệ người trẻ tuổi, hắn thật rất vui vẻ, ngưng cười, sải bước mà đi. Không gặp Tam Tạng tở áp sư đi. Phượng Sí Hắc Long lập tức bắt đầu thu Ngọc Giản, hưng phấn mà lắc đầu ve đuôi. Đông Phương Vũ cũng không nói phá, âm trầm tại Thủy Tinh Khô Lâu giữa hướng Hầu Thần truyền âm, "Hầu lão, giúp ta tìm xem Đao Kinh đi." "Đông Phương, ta đã sớm toàn bộ quay xuống." Đông Phương Vũ kinh ngạc hỏi, "Ngươi bây giờ nhanh như vậy?" "Gần nhất thu nạp thần hồn của đại lượng chí lực, ta hiện tại đã là trí tôn hồn nghiệm sư hơn ngàn lần mức độ, so với chúng ta đến Táng tinh hải tiền để thăng tiếp gần trăm lần." "Hoa." Phương Vũ hưng đều muốn vọng nói tiếp, "Đông phương, thờ thờ áp lâu mấy ngày này, Nơi đây lại là Táng Tinh Hải tán toái thần hồn nhiều nhất địa phương, chúng ta không có khả năng tìm tới so đây càng tốt tu luyện hoàn cảnh. Tốt, không có vấn đề, cái kia ông bạn già ngươi trước cho ta gánh bộ hảo đạo tở hở tở y e u áp, ta chấp luyện. Ngươi cũng trước khắc luyện. Vì cái gì? Đông Phương Vũ Ngạc nhiên nói. Nơi này công tờ hở tở y e u áp cao thấp không đều, vẹn vẹn đao kinh thì có 231 bộ, thương tờ hở tở y e u áp cũng có hơn 100 bộ, về phần kiếm tở hở tở y e u áp có hơn bộ. Ta hiện tại không có thời gian, chờ chúng ta rời đi Táng Tinh Hải lúc, ta muốn tổng hợp chúng nó cho ngươi phân biệt tổ hợp ra một bộ đao kình, Thương Tợ Hở Tờ Yêu Áp cùng kiếm Tợ Hở Tờ Yêu Áp. Từ gấp mấy trăm lần đao kình, Thương Tợ Hở Tờ Yêu Áp giữa tổng kết ra một bộ, đây tuyệt đối có thể người thiên, không phải bình thường tiền kinh nhưng so sánh, nhất định là thần cấp công Tợ Hở Tờ Yêu Áp. Đông Phương Vũ tràn ngập chờ mong, thu hoạch này không chút nào thấp hơn xa bà lỗi đồng trùng, dạng này công Tợ Hở Tờ Yêu Áp giá trị vô lượng. Sau đó, Đông Phương Vũ đuổi Lix tạ đi giúp tiểu hổ lô thu thập quy tinh. Chính mình dứt khoát ngồi tại tàng kinh động bên ngoài bắt đầu học tập trận tờ hờ tờ y áp, mặc cho Phượng Sý Hắc Long chính mình không biết ngày đêm thu công tờ hờ tờ y áp. Gia hỏa này tính cách đông phương vũ quá giải, vô cùng tham lam, không phải một mẹ hốt gọn không được. Hơn 50 ngày sau, nguyện vọng hầu thần lại đem nơi này thần hồn tói phiến nồng độ xuống đến táng tinh hải phổ biến mức độ. Phượng Sý Hắc Long cũng chép xong công tờ hờ tờ y áp, mắt đều chịu đỏ, mười mấy vạn bộ công tờ hờ tờ y hê u Lúc này, trong tông đã bị Mối Hộ Sơn đại trận sơ bộ cải tạo, liền huyết sắc khói như sương mù một dạng bầu trời đều biến thành sáng sủa lam sắc, mây trắng như bị, không khí trong lành vô cùng. Từng tòa miếu đường, thiện phòng đang ở tu kiến bên trong, các hòa thượng làm khí thế ngất trời. Đông Vương Vũ cũng tìm không thấy Tam Tạng vợ hở tờ y hế ú áp sư, đành phải yên lặng rời đi. Hắn cùng Lịch Tạ không ngại cực khổ, dùng thời gian hơn một năm, chuyển lượn tất cả khu vực, đạo tổ đường thế lực còn sót lại đã sớm chạy hết, khu vực đều ở vào tự trị trạng thái. Lúc bắt đầu, bọn họ còn có thể theo lúc đầu giá cả thu mua quỷ tình, đến hậu kỳ, trực tiếp tăng giá trị tài sản gấp 10 lần. Dù vậy, Đông Vương Vũ vẫn là trò thu sạch sẽ xanh. Thứ này thuộc về đặc sản, rời đi Táng Tinh Hải căn bản không có chỗ tìm kiếm. Mà lại, đạo tổ đường vừa diệt, thứ này cũng nhanh tự sinh. Nguyên vọng hầu thần rốt cục vừa lòng tỏ ý, thân hồn của hắn chi lực hiện tại tương đương với chí tôn hồn nghiệm sư hơn vạn lần, bản thân hắn chiến lực cũng đến chân tiên bát phẩm trình độ. Rời đi Táng Tinh Hải, lòng chỉ muốn về Phượng Sí Hắc Long trực tiếp xuyên toa hư không, đều không nghĩ ngơi, liền hắn Black, chương, chương 947, Cử Tông Cung Hoan. Vừa mới chuyển tiến khai Thiên Tông tông môn, Phượng sĩ Hắc Long lộ ra nguyên hình, tựa hồ toàn bộ khí chất đều biến, hắn hai chào độc ngượng, nhất chào vút vút râu rồng, như cái tuyệt thế cao nhân, bắt đầu ở trong cốc dò xét. Chỉ chốc lát sau, kinh hô bắt đầu liên tiếp, Tổ Long đại nhân trở về. Lần này, như là vẫn thạch nhập vào hồ sâu, tính mịch tông môn huyên náo lên, tất cả đệ tử cơ hồ toàn bộ tụ lại, hỗn loạn bắt đầu hướng hắn ân cần thâm hỏi. Hắc Long chủ, lão nhân ra người đi đâu? Chúng ta tiên ngọc đã sớm nghèo rất Long đại nhân, muốn chết ta, ngài cục diện. Công lượng hưng nhất, một bên vào trong trên, một bên hô to Ngươi truyền đao tở hở tở yê áp ta đã luyện đến tầng thứ ba, có thể chuyển ta hạ bộ a." Phượng Sí Hắc Long ngang ngực, cái cầm đều muốn mang lên trên trời, không coi ai ra gì mà từng bước một đi đến một tảng đá lớn, uy nghiêm mà bãi xuống móng đuốt, tằng hắn một cái, mới nói, "Chư vị đệ tử, lần này, bổn tọa vì mọi người trưởng thành, lại bước lên một lần đầy trời đại hiểm. Phía dưới tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, mọi người đều lộ ra chấn kinh cùng vẻ mặt hưng phấn. Phượng Sí Hắc Long bãi xuống chảo, ngăn lại sắp nổi ồ nào, bi tình mà nói, "Lần này, ta qua toàn bộ sắt thần tinh vực nguy hiểm nhất Táng tinh hải cùng lưu quang hải, một đợi thì tiếp cận 2 năm." Trong lúc đó, kỳ hiện vô số, cự tử nhất sinh. Chỉ ít diệt sát 10 cái kim tiền, mấy chục vạn dị trùng quỷ tu, lúc này mới cho các ngươi tìm tới so tiên ngọc cùng tiên đan chân quý hơn vạn lần tu luyện bảo tài. Vội vã qua tìm hống cùng tiểu áp hích, tà nhịn không được dừng lại, kinh bị liếc nhìn phượng sĩ Hắc Long. Tổ Long đại nhân, ngài giết 10 cái kim tiền, ông trời ơi. Dị trùng quỷ tu là cái gì? Mấy chục vạn, cũng là xếp hàng chờ lấy giết, 2 năm cũng giết không hết ta. Vừa mới đi tới một điện cũng không tin, hỏi, đạo huynh, ngài thật giết 10 cái kim tiền. Chẳng lẽ đều là kỳ? Phượng Sí Hắc Long khỏe miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt lộ ra sâu không thấy đáy, giống như đại hải thần bí khó lường. Hắn Uy Nghiêm nhìn về phía đại gia, khiến mọi người đột nhiên cảm thấy giống như không phải là mải nghi vị này chân long thuyết tở hở tở y e u áp, vừa rồi lênh mồm lênh miệng đều hối hận. Bản long căn bản không có thấy rõ bọn họ thần thứ, lại nói, dám phạm ta long huynh người, ta có cần phải quản hắn là hậu kỳ vẫn là định phong sao? Thiện tay diệt chi cũng chính là. Hắn nói xong, gặp một điện y nguyên gương mặt không tin, nhất tử cao lên, lấy ra một đôi chữ vật giới chỉ. Các ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Soạt Mấy mấy vạn mai cấp một quỷ tinh như là một ngọn núi lớn khuynh đảo mà ra, đem các tu sĩ trực tiếp đẩy đi ra ngoài. Thân quang sáng chói, mà lại tản ra sóng gợn mạnh mẽ, còn có một loại làm cho tâm thần người sảng khoái khí tức. Tất cả mọi người con mắt đều bị phản chiếu huyền thải mê ly, như đêm khuya ra ngoài kiếm ăn dã thú. Đây tuyệt đối là bà bối, không phải bình thường yêu hạch có thể so sánh. Chúng tu sĩ nhóm hưng phấn, kích động hỏi: "Tổ Long đại nhân, đây là cái gì? Ta chỉ hô hấp chúng nó tán khí tức vì cái gì giống như muốn đột phá một dạng?" "Đây chính là dị chủng quỷ tu quỷ tinh, các ngươi đến một chút, có hay không mấy chục vạn. Ta là khoác lớp sao?" "Có." có, không phải, không phải. Ngài lao nhân ra Long Uy hiền hách, giết dị chủng như là giết chó. Tổ Long đại nhân, vừa rồi chúng ta liền không có hoài nghi, mau nói thứ này có chỗ tốt gì à? Phượng Sí Hắc Long đem dâu dòng hướng về, về, sau ném đi, đánh chúng hư không ba một vàng, thần bí nói, ở trong đó chứa sáng thế nhị sát tổ khí, hồng nông tử khí nghe nói qua sao? Hỗn độn khí tức nghe nói qua sao? Ở trong đó chứa như vậy một chút, đây chính là thiên đạo trật tự vừa mới hình thành lúc mới có thể sinh ra bản nguyên ma khí, cao hơn tiên khí cấp hơn 76.0000 cấp bậc. Hắn hỏi một câu, đại gia dao động một lần đầu. Nhưng nghe đã cảm thấy cao đại thượng, không khỏi ánh mắt lửa nóng. Một biển nốc tại đó, chỉ có hắn biết cái này tám thành lại là Đông Phương Vũ Công lao, tên đồ đệ này cũng quá nghịch thiên a. Soạt, lại là một tòa núi lớn như ra, vỡ ra y mà tất cả đều là ngọc giản, vẫn là cùng một loại ngọc chất, cùng một dạng hình dạng và cấu tạo. Mọi người bóp ngơ ngắc sững sở, nghĩ không ra đây là cái gì. Ai cũng không dám muốn đây là công tử hở tờ y hế công tử hở tờ y hế nào có mười mấy vạn bộ khoa trương như vậy. Liên xem như chuyên môn kinh doanh công tờ y phường thị đều khó có khả năng có nhiều như vậy nhất định là một loại nào đó kỳ ngọc, khả năng cũng là thiên tài địa bảo. Phượng sứ Hắc Long lần nữa hết sức nhấc vừa nhấc long đầu, lại ném ra ngoài một vấn đề, nếu như không phải chém giết 10 cái kim tiên, đại gia suy nghĩ một chút, còn có có biện tờ hở tờ IEU áp nào có thể được đến mười mấy vạn bộ công tở hở tờ IEU áp. A, thật sự là công tờ hở tờ IEU áp. Đương nhiên, Phượng sứ Hắc Long cường điệu, tất cả đều là tiên kinh. Ông, chết để trật tự bị hỗn loạn, cơ hồ tất cả mọi người đồng thời kinh hô lên. Một biển trong gió lộn xộn, chỉ sợ 10 cái kim tiên cũng không có, có nhiều như vậy tiên kinh A bản thân hắn liền tam bộ đều không bỏ ra nổi tới. Thế nhưng là coi như cấp bóc một cái tông môn cũng không có có nhiều như vậy công tờ hở tở y hế u ạ. Bọn họ đến cùng làm gì? Phượng sĩ Hắc Long say mê nghe mọi người kinh hồ, trên người long lân phép mở, gọi là một cái dễ chịu. Trọn vẹn nghe mười mấy phút, mới trách trời thương dân mà hỏi thầm, "Chư đệ tử, ta hỏi các người, chúng ta khai thiên tông thiếu nhất chính là cái gì? Cụ thể đến mỗi một người đệ tử thiếu nhất lại là cái gì?" Tiếng nghị luận dần dần dừng, như là sóng biển, một làn sóng vừa rước, một cái khác sóng lại lên. Có đầu não linh hoạt người lập tức nói, Công môn thiếu nhất là chân chính tiên giới công tờ hở tở y hế u áp. Chúng ta thiếu nhất chính là có thể nhanh chóng tăng lên tiên tài địa bảo. Phượng sĩ Hắc Long nặng nề mà gật đầu, tăng cường giọng nói, các ngươi nói hoàn toàn chính xác. Hắc Kiếm, ta khen thưởng ngươi 30 mai quỷ tinh, một bộ công tờ hở tở y hế u áp. Hoàng Thái Cực, ngươi cũng lấy một phần đi. Hắc Kiếm cùng Hoàng Thái Cực nghe xong, vui mừng ngướng mày, vội vàng lấy ra quỷ tinh, có thể đợi quay đầu nhìn về phía công tờ hở lập tức mắt tròn, này làm sao gánh? Công lượng có thể không ý, cơ là mang theo tiếng khóc nước lỡ nói, ta mới là ngài lão nhân gia ký danh đệ tử a. Phượng Sĩ Hắc Long khinh thường bảy trảo, khẽ nói: "Ngươi đoạt đờ tờ IEUap sao?" Công tôn lượng lập tức dịu xỉu, chính muốn nói cái gì, Hắc Long lại nói, lại nói: lao nhân ra ta nếu là không nói như thế nào phân biệt ta thêm dấu hiệu, người nào có thể biết này là cao cấp công tờ hở tờ IEUap, không phải phổ thông công tờ hở tờ IEUap?" A. Hắc Kiếm cùng hoàng thái cực quay đầu, một mặt khổ tương mà nhìn xem Phượng Sĩ Hắc Long, mình không mang theo đùa người khác như vậy. Đông Phương Vũ cùng Lịch ta sớm đem trở về tin tức sớm nói cho cùng Tiểu Áp, hai người hưng phấn không thôi, tự rát hơn 1 năm nay đều có to lớn đề bạc, chuẩn bị tại đại ca trước mặt khoe khoang một phen. Tại Đông Vương Vũ Nhân hùng phân thân bế quan đạo phủ, đại gia hai hai ôm, đây là bọn họ phân biệt một lần lâu nhất, lẫn nhau đều vô cùng tưởng niệm. Tiểu Áp giơ lên mỹ nhân Âu, vì mọi người rót đầy hảo tửu, to lớn trên bàn đá, bày đầy linh quả cùng bánh rán hành. Phân thân, Trường Vĩ Kim Hầu cùng trà tiểu thất đã nhập tọa, tiểu thất vẫn còn có chút khó các. Một phen sau náo nhiệt, tiểu Áp lập tức bắt đầu nói khoác, "Đại ca, ta đã là chân tiên, cựu phẩm sơ kỳ, ta lợi hại a." Lại thăng một cấp, châu không châu. Chúng ta cũng tiến thuận lợi, tháng liền hai cấp, hiện tại là ngũ phẩm đỉnh phòng, lần này có thể thành mạn. Hứng không nói lời nào. Nhưng tâm tình vô cùng tốt, hiển nhiên đối với mình bế quan hiệu quả phi thường hài lòng. Xích Tà hắc hắc mà xấu cười rộ lên, tiểu áp có chút hoảng, "Tiểu Ba, ngươi làm chi cười đến dạng này chứ người?" Côn Vật Bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 948, trở về địa cầu. Xích Tà ngại ngùng mà cười nói, "Ta cũng chỉ thăng hai cấp, hiện tại mới là lục phẩm sơ kỳ." Hống đột nhiên ngẩn ngơ, Xích Tà am hiểu nhất thu liễm khí tức, liền xem như hắn cũng nhìn không ra đối phương cảnh giới. Một cái không ổn suy nghi từ trong lòng dâng lên, chẳng lẽ ta vẫn là thứ nhất đến ngược? Hán Vội Vàng nhìn về phía Đông Phương Vũ. Ích Tạ rất nhanh công bố đở tờ y hế áp án án, nhìn, đại ca Càn Châu trực tiếp thăng liền bốn cấp, bát phẩm sơ kỳ. A, không có chút phát điên. Tiểu Áp Bình Hải nói, "Ca a, ngươi lại đụng vào đại vận a." Đông Phương Vũ xem bọn hắn tâm thần đã loạn, vội vàng nói, "Các huynh đệ, cái này tu hành là một cái quá trình khá dài, nhất thời nhanh chậm cũng không trọng yếu, ngược lại, trong thời gian ngắn tiến cảnh quá nhanh ngược lại có hại, nguyên cơ ta hiện tại cũng muốn nghỉ ngơi một hồi. Chỉ cần là đang không ngừng tiến bộ, cũng không tận lực xách." Hứng biết rõ hắn nói rất đúng, nhưng đến cơ sở tâm ý khó bình có chút dầu gì không vui. Xích Tạ khó được sai bảo, lúc này gặp Hống Ca không vui, Hoa một tiếng ném lên bàn sáu cái chữ vật giới chỉ, giao cho Tiểu Áp cùng Hống các ba cái. Hắn ngon lành la là nói, nhẫn vàng giữa là minh quang lạp tự đung, giá trị của nó là giống nhau trọng lượng cực phẩm tiên ngọc gấp 20 lần. Chứa đại lượng hỗn độn khí tức cùng hồng ngông tử khí, loại khí tức này dễ dàng dẫn phản tổ. Không chỉ có thể tăng cao tu vi, nói không chừng còn có thể kích tiên phú thần thông. Hống đem thần niệm quét về phía chúng đó, nói, ta biết hai loại tổ khí, là thiên địa sinh mới bắt đầu hư không bản nguyên, quả nhiên là bảo vật, đối với ta hữu dụng. Tiểu áp dễ dàng thỏa mãn, tiêu to, nhiều như vậy. Xích Tà lại nói, nhân mạch giữa là cấp 5 trở lên dị chủng quỷ tu cao cấp quy tình, nó không chỉ có có sẵn chân tiên ngũ phẩm trở lên yêu thú yêu hạch ngang nhau tinh hoa, mà lại đồng dạng giàu có hai loại tổ khí. Ta cũng là bởi vì đại lượng luyện hóa chúng nó mới đột phá, chỉ bất quá ta lúc ấy thôn phệ đều là cấp 4 trở xuống. Hống hít vào khí lạnh, "Tinh hô, Đại Ca, các người đây là giết nhiều ít?" Đông Vương Vũ thản nhiên nói, "Đại đa số là mua. Cấp 1 đều cho Phượng Sí Hắc Long, hai đến cấp 4 để Xích Tà giữ lại. Hai người các ngươi thôn phệ năng lực không bằng Xích chuyên môn cho các ngươi cao giai." Tiểu Áp cũng cầm mỹ nhân Âu, quất lên điên cuồng mười mấy phút, tiêu sái khế lớn, không làm mà hưởng cảm giác quá đẹp. Một câu đem tất cả đều chọc cười, tất cả mọi người tự nhiên nhìn về phía quả thứ ba giới chỉ, chờ lấy X Tà lại nói ra là cái gì bảo bối người tiên. Không nghĩ tới X Tà không nói, rõ ràng từ trước tới giờ không ăn cái gì, lại làm bộ dẫn theo đua trên bàn ngủ ngắm. Ưng. Tiểu Áp đem mỹ nhân Âu hướng trên mặt bàn vừa để xuống, khẽ nói, "Tiểu Ba, ngươi nếu không nói, có tin ta hay không vài phút để ngươi biết Hậu Kỳ chân tiên cùng Trung Kỳ chân tiên chiến lệ?" hắn một cái nói, "Ngươi ngốc hay không ngốc?" Tự mình nhìn không phải liền là Tiểu Áp cũng không dám cho Hống Lao đại sĩ diện, rụt cổ lại, vội vàng quét về phía giới chỉ. Hắc Mang lóe lên, một thanh thanh tú bước người dài 3 tấc tiểu phi kiếm ra hiện ở trong tay của hắn, cảm thụ được tiểu kiếm năng lượng bàng bạc ba động, tiểu Áp quả thực ngốc, lắp bác hỏi: "Ai có thể nói cho ta biết đây là mấy cái phẩm?" Hắc Tà lúc này mới ngẩng đầu, cực bình thản nói: "Chỉ là lục phẩm a." "Lục phẩm?" "Còn có chỉ là?" "Còn có a?" Hống đột nhiên đứng lên, ý niệm thúc dục, một thanh cùng tiểu Áp đồng dạng màu sắc trường kiếm vọt giữa không trung. Hắn ngón nhẹ nhàng bắn ra, trên một tiếng, mảnh liệt mà khương minh, đây là cái gì chất liệu? Làm sao đến? Vì cái gì cùng Tiểu Áp như là một đôi." Đông Phương Vũ nói, "Đây là một cái hậu kỳ thái ất kim tiên cấp bậc chi chu đại yêu bắt túc truyện, từ sơ kỳ tiền tôn tự mình luyện thành." Hắn cùng Tiểu Áp đều chết lặng, hậu kỳ thái ất kim tiên di thuế, sơ kỳ tiền tôn tự mình luyện chế. "Đại ca làm sao như thế có mặt mũi, có thể lao động tiên tôn đại nhân?" Tiểu Áp trong mắt quay tròn chuyện, đột nhiên hỏi, "Tiểu Tam à, cho chúng ta hai lục phẩm, ngươi nhất định hấp khởi một cái thất phẩm a." Hắn chú nhìn Nick một bộ ta tuyệt đối đoán đúng biểu lộ. Nick tay móc ra bản thân kiểu mới dây thường vô cùng lớn đúa. Nói, ngươi đây chính là ăn no đánh đầu bếp, ta đến bây giờ tốt nhất giá hỏa mới là tứ phẩm. Tiểu Áp có chút xấu hổ, trong mắt lượn chuyện, định ngẩn nói, cái này dịựu cũng là uy phong, nếu là ta, cũng phải cái này dịu, so tiểu kiếm này đại khí nhiều. Nói xong, hắn không giống nhau hích tạ phản ứng, trực tiếp đem tiểu phi kiếm tích huyết nhận chủ. Các Minh đệ thoải mái cười to, một mảnh ấm tiểu Áp. Mở tiệc vui vẻ về sau, Đông Vương Vũ cô ý lại bái phòng mục điện, cho lưu lại chút minh quang lạp đồng thời đem tam thập tam thiên bát thiên long la hán đại trận giao cho hắn. Cứ việc Mộc Điển đã dần dần thích hướng Đông Phương Vũ nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nhưng vẫn là kinh hãi mắt bắn thần quang. Hắn giống như Đông Phương Vũ, lập tức bén nhạy nhận thức đến đại trận này giá trị, hưng phấn mà tay đều có chút run rẩy. "Đông Phương, ta lập tức an bài Nguyên Lai like Quỷ Họa Tông các đệ tử trước học, sau đó giáo hội toàn thể đệ tử. Có tòa đại trận này, chúng ta có cùng tác họa nhai rằng cơ lực." Lượng. Đông Phương Vũ chỉnh trọng gật đầu, nói, "Ta có việc muốn ra cửa một tháng kế tiếp, chờ ta trở lại về sau, chúng ta liền chính thức hai tông, thu nhập đệ tử, dương lớn mạnh." Mộc Điển trong mắt lóe lên một vòng sáng chói sáng sắc, một ngày này hắn trông mong thật lâu không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Đông Phương Vũ dám làm như vậy, chủ yếu theo cầm còn không phải tòa đại trận này, mà chính là thập phẩm sơ kỳ tiên khí sa bả lôi âm trung. Quỷ Họa tông quỹ trận vốn là kiên cố, lại thêm tòa này trọng khí sinh ra phòng hộ đại trận, hắn tin tưởng vững chắc coi như tác hỏa nhai rất nhanh hiện khai thiên tông cũng là Quỷ Họa tông, cũng công không phá được bọn họ tông môn. Từ biệt, Đông Phương Vũ lại dần dần tham viếng nguyên bản bạn linh tiên tông cùng hồn đại lục, cũ, hồn đại lục rất sâu. Sau cùng, hắn qua kiếm thế lâu. Hắc kinh. Tổ chức hai nhóm hơn 200 tên cấp đại mỹ nữ đường hẻm hăm nên, còn có cùng một chỗ hô to, Hoan nên tông chủ đại giá Quan Lâm. Đông Phương Vũ cười vẫy lui các nàng, nói thẳng mà nói, "Hắc huynh, ta muốn đi một cái thấp võ vị diện." Nơi đó giới tu hành cao nhất trình độ đại khái mới là tam phẩm võ giả hoặc là nói kim đan đi nhờ phong mức độ. "Nguyên cớ, ta muốn mua điểm thích hợp loại địa phương này, tở hở tở y hế ú áp khí hoặc đan dược cái gì?" Hắc kiếm mặt mũi tràn đầy hoang mang, nhúng tay gãi đầu định tức, nửa ngày sau mới nói, "Thấp như vậy vị diện, liền tu chân tinh cầu cũng không tính a. Để cho ta ngẫm lại." Cảm giác bọn họ dùng cấp thấp nhất dở hở tờ yê ú áp bảo đều tồn sức, ta phải cho ngươi tìm chút dở hở tờ yê ú áp khí hoặc linh khí. Ngươi muốn muốn bộ dáng gì, có ý kiến gì hay không? Đông Vương Vũ muốn tới địa cầu thượng thừa đi máy bay cấm kỵ, nói, nếu như không phải kim loại luyện chế thì tốt nhất. Nếu như là phòng ngự hình, dở hở tờ yê ú áp bảo cũng phải chút, có thể hay không dùng, ta tới đó mới biết được. Hắc kiếm đánh cái búng tay, chưa tới một cái giờ, hai cái mỹ nữ bưng khay đến đây, Đông Vương Vũ đổi lên hai cái giới chỉ quét qua, tương đương hài lòng, cười nói, bao nhiêu tiền? Tông chủ lại nhân, ngươi mang ta đã hắc lâu chủ miễn phí, không bằng lại tiến ta chút linh thạch, Kim Ngân hoặc Nhân Gian Bảo thật đi. Ha ha, có thể hắc gian thương một thành, Đông Phương Vũ vô cùng vui sướng. Vạn sự sẵn sàng, hắn hiện tại chỉ chờ đêm trăng tròn. Côn Bất Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tở có động lực làm việc. Chương 949, Tuyế Nguyệt thần đâu? Đông Phương Vũ muốn trở lại địa cầu, chủ yếu là muốn lại một cái khúc mắc vì chính mình báo thủ. Đã có năng lực xử lý việc này, nếu như gác lại không để ý tới, luôn cảm thấy tính cách không thể hòa hợp. Hắn đem chuyện này thẳng thắn mà nói cho các huynh đệ, đại gia tự nhiên nóng lòng muốn thử, nhao nhao báo danh tham dự. Đông Phương Vũ quét mắt một vòng đại gia, nói, "Lần này ta thì đem Tiểu Áp cùng Tiểu Thất đi thôi." Cha Tiểu Thất đột nhiên ngẩn ngơ, cao hứng đều muốn rung động. Tổng cùng Lịch Tạ đều nhìn Đông Phương Vũ, chờ hắn giải thích nguyên nhân. "Ta cùng Tiểu Áp gần nhất tu vi để bạt có chút quá nhanh, cái này giống như dựng lâu đài xây trên các, cần phải có một đoạn thời gian vững chắc." Còn Tiểu Thất, hiện tại xem như nguyên anh đi nhờ phong tu sĩ, theo ta giải, thời kỳ này tu sĩ cần hòa tại phàm ở giữa du lịch, ma luyện tính cách, mới có thể hóa thần, tiến mà thành tựu chất tiên." Cha tiểu thất đỏ mà nói, "Chủ nhân, ngài vì ta muốn mà quá chu đáo." Đông Phương Vũ cười một tiếng, nói tiếp, "Đó là cái cực thấp võ thế giới, Nguyên Anh tu sĩ si ở nơi đó cũng là tiên. Nhưng là, chỗ kia lại sản xuất hảo hữu, thẳng thắn mà nói, ta tại Hồn Vũ đại lục cùng tiên giới đều không uống đến so cho đó tốt hơn hữu." Nguyên cớ mang theo tiểu áp qua giải thẻ một chút. Tiểu áp chảy nước miếng đều chảy ra, hưng phấn mà mà quyền sát trưởng. Hùng nói, "Cũng tốt, một tháng, ta tranh thủ lại tăng cấp phẩm." Sau cùng, Đông Phương Vũ lại đem sa bà lôi âm trung lưu cho nhân hùng phấn thân. Đêm trăng tròn đến, Đông Phương Vũ đem tiểu áp cùng trà tiểu thất thu nhập thể nội thế giới, một người lặng lẽ rời đi khai thiên tông, đi vào một cái có thể nhìn thấy ánh trăng tinh thần. Không người vùng quê giữa, Đông Phương Vũ yên tĩnh ngồi xếp bằng, hai tay nâng lên nguyệt quang bảo hạt, nhìn chăm chú trên trời cái kia luân trong sáng trăng tròn. Đột nhiên, nguyệt quang bảo hạt phát ra mỹ lệ tia sáng, đầu tiên là hiện lên mặt quạt một dạng mở ra, tiếp lấy lan tràn thành một cái mâm tròn, quang hoa giống như hình xoắn ốc xoay tròn. Cái này mâm tròn tựa như là một cánh cửa, vừa mới sinh ra, Đông Phương Vũ liền khoanh thai biến mất. Tiếp theo, quang hoa dần dần thu nhỏ, sau cùng thành làm một cái cực nhỏ điểm sáng, chợt lóe lên rồi biến mất. Thời gian tựa hồ chỉ đi qua một cái chớp mắt, lại phản phất kinh lịch vĩnh hằng, làm Đông Vương Vũ lúc xuất hiện lần nữa, lại là ở một tòa cao ốc chọc trời mái nhà. Hắn duy trì ngồi xếp bằng tư thế, ngẩng đầu nhìn ra hương mặt trăng, một loại khó mà nói nên lời tình cảm lẽ lên trong đầu, toàn thân mỗi một tế bào đều hưng phấn mà đang phát run. Sở dĩ rất nhanh xác định cái này chính là nhà của hắn Hương Diệu Cầu, là bởi vì hắn trước tiên thì cảm thấy tiên đạo tiểu áp chế, tu vi của mình đại khái xuống đến tương đương với nguyên lai hồn vũ đại lục tam phẩm vũ sư tầng thứ. Vì trở lại địa cầu, hắn ý tại tiên giới nhân loại am hiệu tu hành phổ biến nhất tầng thứ phân chia. Dù sao Hắn nguyên lai like tại Hỗn Vũ Đại Lục trên thực tế là tu luyện ma công, cùng nhân tộc công tử hở tờ y hự áp khác biệt. Tại nhân loại trong tu hành, hắn bây giờ có thể phát huy tối cao lực lượng ước chừng là Kim đan đi nhờ phòng, tại cái này phía dưới, nên còn có luyện khí cùng trúc cơ. Luyện khí sĩ đồng dạng được xưng là võ giả, trúc cơ thành công mới có thể xưng vì đúng nghĩa tu sĩ, mà ngưng tụ thành kim đan làm theo có thể gọi là chân nhân. Tu hành đến đây, mới coi như viên mãn mà bổ về chân nhân tầng thứ, đem từ xuất sinh về sau tất cả thua thiệt đều bù lại, thân thể đạt tới tiên tiên yêu cầu, có thể tiến một bước tu đạo. Đông Phương Vũ hiện tại chỉ có thể phát huy Kim Đan đi nhờ phong công lực, nếu như nhất định phải đột phá, cơ hội bị thiên đạo bại xích, rời đi địa cầu. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, chẳng lẽ trên địa cầu cũng không còn cách nào tu thành phi thăng tu sĩ, cũng không thể tại Kim Đan kỳ thì phi thăng a? Là địa cầu thiên đạo trật tự tại đi qua phát sinh biến hóa sao? Hắn lại trải nghiệm địa cầu trong không khí chứa linh khí, cực kỳ thưa thớt, nhưng tuyệt không phải là không có, nếu như cần tu khổ luyện, trong vòng trăm năm cũng có rất nhỏ khả năng tu thành Kim Đan. Đột nhiên, dễ nghe cơ giới âm tại Đông Phương Vũ trong đầu vang lên, "Đông Phương, mau tới, Bạch Sắc cự cùng có kịch liệt phản ứng." Thủy Tinh Khô lâu bên trong, Nguyên vọng hầu thần biến hóa ra một cái kim sa hầu linh, mang theo Đông Phương Vũ chạy về phía Bạch Sắc Cự Cung. Cự Cung tựa hồ xuất hiện kỳ biến, chỉnh thể quang hoa lập lòe, tựa hồ là có ý đang nhắc nhở cái gì. Đông Phương Vũ vội vàng chạy tiến Cự Cung, bên trong phong thanh ngào ngào, tất cả làm tổn thương kiến trúc đều đang hấp thụ lấy cái gì, phát ra chi chi tiếng vang. Vì sao lại dạng này? Trên địa cầu lại có Bạch Sắc Cự Cung cần thiết đặc thú năng lượng. Một cái phòng chính đang lóe lên, bọn họ vội vàng chạy đi vào. Trên vách tường một cái rộng lớn màn hình TV trực tiếp hiện lộ, cái này cùng trước kia cũng không giống nhau lắm. Trên màn hình chỉ có một câu Hiện đại khí tức cực kỳ mãnh liệt, phát hiện tam đẳng bản nguyên tinh cầu, đề nghị dừng lại thêm. Tam đẳng bản nguyên tinh cầu? Đây là cái gì? Đông Phương Vũ tự lẩm bẩm, nhìn về phía một bên Đồng Dạng kinh ngạc hậu thần. Nguyên vọng hầu thần nhíu mày khổ tư, cuối cùng mở miệng lắc đầu, hoang mang mà nói, chúng ta tại tiên giới đi qua rất nhiều sao thần, vậy mà đều không có nơi này cao cấp sao? Nếu như từ mặt chữ trên lý giải, thật là ý tứ này, nhưng Đông Phương Vũ không dám tin, địa cầu rõ ràng là tại phàm ở giữa, mà lại là một cái thấp đủ cho không thể lại thấp thấp vô thế giới. Đã, nó là bản nguyên tinh cầu. Vậy đã nói rõ liền tiên giới những to lớn đó tinh thần đều không phải là bản nguyên tinh cầu. Cái này có khả năng sao? Nhưng mà, sự thực là Bạch Sắc Cự cung tại tốc độ trước đó chưa từng có tự hành chữa trị. Cái này đủ để chứng minh trên địa cầu thật sự có một loại cực chân quý bản nguyên loại năng lượng, tuy nhiên người bình thường phát hiện không, nhưng thần khí này lại có thể hấp thu. Đáng tiếc là, hắn chỉ có thể ở địa cầu chờ lần tiếp theo đêm trăng trọn. Ông bạn già, chúng ta cũng chỉ có thể để chính nó thu nạp chữa trị, không giúp đỡ được cái gì. Nguyên vọng hầu thần đầu, nói, cũng tốt, đoạn thời gian này, ta không sao, thì vì ngươi chỉnh hợp những công tờ hở tờ EUAP đó đi. Rồi đi Thượng Hải, Đông Phương Vũ Vân người đứng dậy, hắn thử một chút, miễn cưỡng có thể ngự không phi hành, kỳ thực càng giống là tại trệ không hành động, kiên trì không bao lâu thời gian. Hắn tại tòa này phồn hoa trong thành thị dạo bước, nhìn như phổ phổ thông thông một bước, lại trực tiếp từ một lối đi phía đông đi tới phía tây, một bước vài trăm mét, không bao lâu liền đem thành thị khu vực trung tâm đi dạo hết. Vừa ý mà đi vào Đông Hải thành, đây chính là kiếp trước chính mình vẫn lạc thành thị. Hiện tại là đêm trăng tròn, nên là năm 2012 ngày 28 tháng 11, 3 ngày sau đó ngày mùng ngày 1 tháng 12, cũng là kiếp trước vẫn lạc thời gian. Hiện tại Ở kiếp trước chính mình nên chính chạy tới nơi này, hắn lại khái đêm mai mới có thể tới. Đông Vương Vũ bắt đầu hồi ức ở kiếp trước đến tòa thành thị này môn nhân. Ở kiếp trước, hắn lại thuộc về quốc gia một cái đặc thù an toàn cơ cấu, chuyên môn phụ trách xử lý một số nguy hiểm mà dị thường sự kiện. Hắn đi vào Xuân Hải thành, mặt ngoài lấy cớ là xử lý một tòa thường xuyên vô duyên vô cơ rơi xuống đá vụn tung đạo. Lang Miêu Sơn thông đạo đầu tư vượt qua 17 ức, toàn dài không quá 3 điểm bà cây số, 1 năm trước mới vừa vặn xây xong. Trung Quốc thông đạo Câu nối cùng đường cái kỹ thuật tại năm 2012 còn chưa trở thành thế giới công nhận thứ nhất, nhưng trên thực tế đã là thế giới tân tiến nhất mức độ. Lẽ ra, có như thế thành thục kỹ thuật, loại này mới xây thông đạo không có khả năng xảy ra vấn đề, có thể nói lại vẫn cứ nhiều lần tu nhiều lần xấu. Đứng trước quan bế Còn Vật Bi Jet Black xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 950, Lang Miêu Sơn thông đạo. Đông Phương Vũ Lâm vào trong hồi ức, ở kiếp trước hắn thụ mệnh đi vào Đông Hải thành, tổng cộng có 2 nhiệm vụ, căn bản nhất nhiệm vụ là giải quyết một cái cấp sĩ nghiệp tiết lộ bí mật vấn đề. Lúc đó Hoa Quốc Máy không người lái kỹ thuật đã là thế giới dẫn trước, trong đó Đông Hải Thành Không Hải Công ty cũng là công nghiệp một cái dẫn trước xí nghiệp. Chúng nó lương tựa Đông Hải Đại học nghiên trung tâm, tại máy không người lái lĩnh vực đã là trong nước xuất nhất chỉ nhân tài kiệt xuất. Trước đây không lâu, máy không người lái chế tạo bên trong mỗi hạng hoạch tâm cơ mật VAI mà xuất hiện tại quốc tế đại tờ tờ đoàn mua bán trên danh sách, mà hạng kỹ thuật này toàn thế giới chỉ có Không Hải Công ty có sẵn. Điều này nói rõ có nhân tiết lộ hoặc là đánh cắp hạng kỹ thuật này. Đây là thiên đại sự tình, đại biểu quốc gia tại nghề này nghiệp dẫn trước địa vị có khả năng bị dao động sẽ liên lạc lại máy không người lái sử dụng lĩnh vực, liền càng thêm mẫn cảm cùng trở yếu. Việc này, Đông Hải Phương diện đã điều tra mấy tháng, vừa ư mà không có hiện bất kỳ dấu vết gì, Hoa Quốc cao tầng lúc này mới bất đắc dĩ phải Đông Phương Vũ tự mình đến đây. Vì che giấu thân phận của hắn, cho hắn tìm một hợp lý lấy cớ, cái kia chính là giải quyết Lang Miêu Sơn thông đạo lạc thạch bệnh dữ. Vì thế, thân phận của hắn là thông đạo cầu nối cao cấp giám để ý sư. Cái này một thân phận trên thực tế vì hắn đem tới tiếp xúc Đông Hải Đại học chôn xuống phục Bút, bởi vì Đông Hải Đại học kiến trúc học đúng là bọn họ hai đại ưu thế ngành học một trong. Giải quyết Lang Miêu Sơn thông đạo vấn đề, Tất nhiên có Đông Hải Đại học Kiến trúc học quyền uy tham dự. Đông Phương Vũ vừa nghĩ, một bên tán nhạt hướng lấy Lang Miêu Sơn thông đạo đi đến. Liên quan tới Lang Miêu Sơn thông đạo sự cố, tại ở kiếp trước suite nửa vũ thành sở Cang Đan. Chuyện nguyên nhân gây ra nguyên bản cực giản đan, một ngày nào đó, chính lái xe thông qua thông đạo tiểu lưu tao ngộ kinh hồn một màn, một khối chỉ lớn bằng bàn tay xi si măng khối đột nhiên từ thông đạo đỉnh chốc ra. Càng đáng sợ chính là lệnh ở hắn trước tính chắn rõ lên. Hoa thông xe đồng cầu khống chế tại lục trong vòng, nhưng bởi vì bên trong đường hầm đường xa tốt, mọi người thường thường biết mở đến 80 bước thậm chí 100 bước. Lúc đó Tiểu lưu xe thì đạt tới 80 bước trước kính chắn gió vỡ nát đây càng phần lớn là xe tạo thành trùng kích lực lượng đột nhiên kinh hái để hắn dồn sức đánh phương hướng không thể tránh khỏi tạo thành liên hoàn thai nạn xe cộ lần này trung tạo thành hơn 20 chiếc xe liên hoàn chạm vào nhau trọng thương ba người vết thương nhẹ 10 mọi người may mà chính là không có người sống viên tử vong sự cố địa phương chính phủ lập tức tạo thành chuyên gia đoàn đội tiến hành phân tích cùng điều tra bọn họ đối với thông đạo gánh chịu năng lực ngọn núi rơi xuống vân vân sở hữu chỉ tiêu tiến hành toàn diện loại bỏ cuối cùng suất cụ báo cáo trong gia vẹnẹnxiăng si tầng phòng hộ Khả năng nhất nguyên nhân là nóng nợ ra lạnh có lại, thông đạo không có bất cứ vấn đề gì, có thể tiếp tục sử dụng. Sau đó, phủ thị chính yêu cầu khẩn cấp sửa gấp, chủ yếu là chữa trị các chuyên gia phá hư tính thí nghiệm tạo thành dò sét không. Bảo hành về sau, phủ thị chính vờ ậm ỉ mà vẽ vời cho thêm chuyên ra mà bố một cái thông báo, Lang Miêu Sơn thông đạo tuyệt đối an toàn, thị dân có thể yên tâm thông hành. Kết quả, khoảng chừng một vòng bên trong, Lang Miêu Sơn thông đạo lần nữa sinh tầng phòng hộ chốc ra sự cố, lần này vờ ậm mà tạo thành một người tử vong. Dư luận đồ nào yêu cầu phủ thị chính gánh chịu không làm tròn trách nhiệm trách nhiệm. Thế nhưng là lãnh đạo thành phố cũng vô cùng an ổn, chủ yếu là chuyên gia báo cáo để bọn hắn lòng tin bảo đảm. Đến lúc này thì triệt để xấu hổ. Đầu tư nhiều như vậy ức thông đạo muốn để qua một bên không cần, cái này cho quốc gia tạo thành tổn thất có cần hay không truy cứu? Ai dám nói không tái sử dụng. Nếu như lần nữa đưa vào sử dụng, một khi tái sinh sự cố, dân chúng vẫn nộ lại có ai có thể gánh chịu. Nhưng mà xấu hổ cùng tự chính là, Đông Hải Đại học mấy tên chuyên gia giáo sư đi qua giải đến 2 tuần dò xét, lần nữa xác định, Lang Miêu Sơn thông đạo không có vấn đề gì cả không chỉ có tất cả kiến trúc tài liệu toàn bộ là hợp cách sản phẩm, mà lại công trình chất lượng cũng không được nói, trên lý luận nó kiên cố có thể tiếp nhận cấp 8 động đất mà không biến hình. Chính phủ do dự, không có lập tức tuyên bố một lần nữa mở ra thông đạo. Đây thật là vạn hạnh trong bất hạnh. Thì sau đó ngày thứ ba, thông đạo lần nữa là thạch. Tuy nhiên, lần này chính phủ không có công khai tin tức, nhưng ở học thuật giới lại kích thích sóng to gió lớn. Đông Hải Đại học kiến trúc học quyền uy hình tượng nhận nghiêm trọng khiêu chiến. Không ít cái khác đại học, học thuật tinh anh không mà tới, đuổi đều đuổi không đi, nhao nhao tự trả tiền tại trong đường hầm làm lên nghiên cứu. Vì thế Nghe nói Đông Hải Đại học Kiến trúc học quyền vi non sông giáo sư đều suýt nữa tinh thần phân liệt. Bị hắn đem nghiên cứu sinh hiện 12 giờ khuya chính mình đứng ở trường học tầng 17 dạy nghiên lâu mái nhà. Hắn lúc ấy rất có thể là muốn tự sát, bởi vì hắn không giải được trong lòng vấn đề. Cái kia phần thông đạo hợp cách luận chứng trên sách có hắn thân bút ký tên. Hắn cảm giác về sau hai nạn xe cộ qua đời người kia tựa như là hắn thân thủ giết chết. Thế nhưng là, về sau sinh sự tình càng khiến người ta kinh hãi tủng, những cái kia tự trả tiền đến đây học giới tinh anh vờ im mà từng cái lặng lẽ đi, không có để lại bất kỳ phán đoán. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề Những thứ này đỉnh cấp giới kiến trúc cao thủ căn bản không thể hiện thông đạo vấn đề học giả Tôn Nghiêm để bọn hắn chỉ có thể lặng lẽ lại về sau Rốt cục có nhân đưa ra mời phong thủy sư đến xem khí sắc là mạch nhưng chính phủ có chút do dự đúng lúc này quốc gia muốn đem Đông Phương Vũ phá tới đương nhiên việc này giới hạn tại tỉnh cùng thành phố lãnh đạo chủ yếu biết đã quốc gia đều đem việc này xếp vào thần bí hạng mục công việc nghiên cứu địa phương chính phủ lãnh đạo chủ yếu cũng coi như bông tay bông chân dứt khoát ngầm đồng ý mời một số phong thủy sư chuẩn bị để bọn hắn cùng Đôngương Vũ cùng một chỗ hộiần Ở kiếp trước, Đông Phương Vũ cũng không có có thể giải quyết một vấn đề này, cơ hội là vừa mới tiếp xúc thì gặp nạn bỏ mình, cái này đương nhiên cũng coi là một cái tiếc nuối. Nguyên cớ, Đông Phương Vũ dự định trước thì nhìn xem cái này tả môn thông đạo đến cùng xảy ra vấn đề gì. Đông Phương Vũ tại không người trong đường hầm gấp ghé qua, thân thức tản ra, bắt biến hóa rất nhỏ. Tại những cái kia đến nay còn không có chữa trị do xét không chỗ, hắn vận khởi hồn lực như tơ, đem tương đương với kim đan kỳ thần hồn của trình độ chi lực thổi vào ngón lưỡi. Nếu như trong đường hầm có nhân, nhất định sẽ dọa đến kinh hô, bởi vì Đông Phương Vũ vừa im mà đầu dưới chân trên đứng tại thông đạo đỉnh trên vách. Hắn khinh thị ngưng lông mày suy tư, khi thì dựng ngược lấy hành động. Thật lâu, hắn đi ra thông đạo, một bước trăm mét, tại cả tòa núi trên dò xét, quan sát cây cối, nham thạch, đất này, ra kinh nghi thanh ông. Sau một tiếng, hắn lộ ra hiểu ý mỉm cười, không nghĩ tới tại linh khí khô kiệt địa cầu, còn có gặp được loại vật này. Lúc này, thái dương mới sinh, ánh mặt trời ấm tiểu áp chiếu sáng đại địa, trên đường xe cộ dần dần nhiều lên, Đông Vương Vũ túi đầu nhìn lấy chính mình mặc trường bào, tự nhủ, việc cơ bách là làm ít tiền a. Nguyên Lai, like, lấy kim đang cấp trình độ, còn có trên địa cầu cơ hồ khô kiệt linh khí. Hắn căn bản không có cách nào ngưng tụ tờ hở tờ IEU áp bảo, muốn đổi thành hiện đại trang phục, chỉ có một cái biện tờ hở tờ IEU áp mua. Đông Hải Thành có cả nước phải tính đến đồ cổ, đồ bằng ngọc nơi tập kết hàng, tuy nhiên cũng là hàng giả hoành hoành, nhưng thật đồ vật cũng không ít. Có chút công nghiệp người trong nghề trực tiếp khẳng định, nếu như tại Đông Hải đều móc không đến chân bà bối, cái kia tại nơi đó cũng móc không đến, bởi vì ngươi nhãn lực không được. Còn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc động làm việc. Chương 951, lưu ý văn hóa thị trường. Bốn rằm núi, bởi vì khoảng cách Đông Hải cổ thành tường bốn dặm mà, mà gọi tên, hiện chỗ Đông Hải thành phố Hoàng Kim vị trí, có thể xương tấp đất tư vàng. Nơi này vốn nên là nhà cao tầng san sát chi địa, nhưng thủy trung không có có thể thuận lợi giúp đỡ, đến nay vẫn là một tòa đại hình tạp hóa thị trường. Nếu như từ không trung quan sát, nơi này tựa như phồn hoa đại đô thị trên mặt một khối da đốm nổi, không biết có bao nhiêu nhầm thị trường, khu trưởng muốn đem cái này thị trường dời đi, nhưng chính là làm không được. Bốn dặm núi đã biến hóa thị trường danh xưng hoa trung lớn nhất vật thị trường đồ cổ, nơi này địa khí cực mạnh, cho dù là bảy mặt đất hai khối đá cự Sớm muộn cũng có thể khiến người ta coi như hòa điển ngọc tử tài liệu cấp đi. Còn có một cái quái sự, tại chung quanh nơi này bán đồ cổ, ngọc thạch kiếm lợi nhiều nhất, cho dù là bán giả, cũng so kinh doanh vật phẩm khác tưởng. Dân gia, phu cận vài tòa đồ dùng trong nhà thị trường, phục trang thị trường, thậm chí là tổng hợp thể cũng dần dần bị ăn mòn thành cổ vật đồ bằng ngọc thị trường. Toàn bộ thị trường chia làm ba cái khu vực, giống khúc kim băng một dạng quanh co chợ bán đồ cũ, giăng đầy hàng địa hề, bình thường 2 mét vuông, thậm chí là nửa mét vuông cũng là một cái hàng. Ở chỗ này hàng thật đại khái không chiếm được 1%, có cái quy luật, hàng càng nhiều Vượt đầy đủ hết vượt là hàng giả con buôn. Ngược lại, thật chính là từ nông thôn thu mua đồ cổ người bán hàng rong, nhiều lắm là có 20 cái vật kiện. Tại chợ bán đồ cũ phía Nam là thống nhất chế thức tiểu thương điểm, mỗi cái 5-6 bình phương, lớn cũng sẽ không qua 30 bình phương. Không nên xem thường những điểm chủ này, lẫn vào thảm nhất cũng có mấy triệu dấu hàng. Đặc biệt là tiêu thụ phỉ thúy Cộng Hòa điện Ngọc chính phẩm chủ cửa hàng, tại 20-12 năm trái phải, cấp cao phỉ thúy Cộng Hòa điện Ngọc hàng năm tăng giá trị tài sản 25%, bán hay không đều kiếm tiền, có thể sưu kỳ tích. Thị trường Bắc Bộ các loại đại hình thị trường Vậy liền rồng rắn lẫn lộn, bọn họ đa số là thực lực hùng hậu nơi khác thương nhân, tuy nhiên có tiền, lại nhân mạch không quen, không lấy được thị trường phía Nam tiểu cửa hàng lớn. Đông Phương Vũ dài tung bay, một thân trường bảo màu xanh, hành động tại chợ bán đồ cũ bên trong, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Một cái rơ trai địa chính thổi chủ quán một ngụm liền đem Tiểu Phong tại chính mình bày ra, ho khan thật lâu mới chỉ hắn hướng bên cạnh người bán hàng giọng nói, các ngươi nhìn cái này kỳ hoa, coi là ăn mặc cổ trang thì có thể bán ra đồ cổ đây. Bên cạnh hư thanh nổi lên bốn phía, các loại phúng đập vào mặt. Đông Vũ một bên dùng thức đảo qua chung quanh hàng hóa, một bên thẩm Điểm tâm uống rượu, người mới là kỳ hoa. Đông Phương Vũ xưa đâu bằng này, thân thức chỉ là tùy ý mà đã qua, thì hiện không ít đồ tốt, nếu như vẫn là tại kiếp trước, có một ít đều có thể xuất thủ mua lại. Nhưng hôm nay, những vật này hắn làm sao có thể động tâm, hắn muốn tìm, chỉ là có thực lực ăn hắn bảo thạch người mua. Đông Phương Vũ đi vào thị trường phía nam một loạt cửa hàng lớn, hai tầng lầu, cửa hàng qua 100 nhà, bởi vì hắn tới qua sớm, tiếp gần một nửa còn chưa mở môn. Hắn bất động thanh sắc ra vào lấy từng cái cửa hàng, quan sát đến trong tiệm hàng hóa giá trị. Bởi vì là cổ vật đồ bằng ngọc thị trường, cho dù là thuê mướn phục vụ viên nhìn chẳng tự. Lão bản cũng sẽ đích thân trông tiệm, bởi vì làm nghề này không thể rời bỏ ánh mắt. Lão bản của nơi này, nhóm nhan giới thì cao rất nhiều, tuy nhiên có cùng ánh mắt quá dị, nhưng đều rất nhanh che giấu, không có lối ra chảo phóng. Trước mắt một bên là một nhà cổ kính tiểu điếm, tên tiệm ưu nhã, cờm ống trai, bên trong vợ ầm im mà tiếng người ồn ào, Đông Phương Vũ cất bước mà vào. Bên trong chính đang sôi nổi nghị luận 78 người trẻ tuổi thanh âm ầm ĩ mà dừng, ngay sau đó, bọn họ nhìn về phía ăn mặc quái dị Đông Phương Vũ cười vang. Chỉ có chủ tiệm hai mắt chợt nhíu đột nhiên liền nhớ lại một cái tử, không chê vào đâu được. Đông Phương võ bộ quần áo này hắn căn bản nhìn không ra là dùng làm bằng vật liệu gì, chế tác khảo cứu đến mức độ kinh người, may may không nhìn thấy chấm góc. Đặc biệt là đôi giày kia, lại là một loại mềm mại da thú, từ giày đặc cảm giác nhìn, chí ít không giống như là lục địa trên bất luận cái gì da thú. Trong tiệm 4 nam tam nữ vừa nhìn cũng là đã có tiền, lại đối đồ bằng ngọc kiến thức nửa với đại thiếu cùng Bạch Phú Mỹ, vốn là hắn trọng yếu khách hàng, nhưng hắn vô ý thức cảm giác, cái này trường bảo khách mới là thật tài Trần Tam, người lợi võ, bác phái tổ truyền giao tờ, tờ áp, tuy nhiên còn có làm không được chiêm y thập bát điện khủng bố như vậy. Nhưng ba bốn cái phổ thông cường tráng đại hán còn có thả không đến trong mắt của hắn. Trước kia không có dấu vết lúc đã từng ngược lại qua đấu, lan loạn qua giang hồ, người trên đường xưng ba là Tam. Những năm này, bởi vì sinh ý đi đến quý đạo, nhân cú phúc, sang trọng nhật lòng, bị Tôn Xưng là xẻo tâm ra. Lúc này Trần Tam đem không rời tay ấm tử xa hướng trên quẩy vừa để xuống, nhanh nhẹn địa chuyển chia tay lại, nụ cười mặt mũi tràn đầy mà nói, "Hôm nay tử khí Đông Lai, ta cái này mỹ mắt trái cực nhẹ, không nghĩ tới lại đến nhiều như vậy khách Vương Vũ gặp hắn nói chuyện lấy vui, còn có chắp tay, được lấy cổ lễ, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, "Lão bản Ngài trước vội vàng, ta tùy ý nhìn xem. Bên cạnh mấy cái đại thiếu có thể không ngượn ý, đặc biệt là một cái mang theo tơ vàng con mắt, mặc một thân thủ công Tây trang 20 tuổi thanh niên, lộ mãng mà ném đi bao tay trắng, khinh thường nói, Trần Lã Bản, ngươi mí mắt nhảy cũng là bởi vì chúng ta, đem chúng ta phơi tại cái này, ngươi đi bắt chuyện cái này diễn viên, cái này thích hợp sao?" Một cái khác mặc một thân đồ thể thao thiếu niên cũng lộ ra bất khoái, nói giúp vào, đúng đấy, Lưu đại thiếu thế, nhưng là mở khu Lưu chủ nhiệm công tử, đây chính là phó thành phố cấp, hôm nay chiêu đãi tốt, mấy vạn, mười mấy vạn mua bán lúc nào cũng có thể thành giao. Trần Tam kéo léo Nghe vậy lập tức cười ha hả, rất có tại cảm nhiễm lực, ha ha ha, Ma thiếu, nhìn ngươi nói, chúng ta không phải bạn bè cũ sao? So sánh dưới, chúng ta không là người ngoài. Các ngươi vừa vặt lượng chúng ta những thứ này làm buồn bấn nhỏ, mỗi cái khách nhân đều là đại gia, ý thực phụ mẫu. Lưu thiếu, hai chúng ta là lần đầu gặp nhau, dạng này, chỉ cần coi trọng cái gì, ta cho ngài 90% giảm giá. Mấy cái thanh niên sắc mặt tốt hơn một chút, Lưu đại thiếu phách lối mà nói, 90% giảm giá cái gì, mình không quan trọng, chỉ cần là hàng thật là được, một lát nữa đợi ta xin đến giúp lấy trưởng bản tay rồi nói sau. Lúc này, Đông Vương Vũ đã xem trong tiệm hàng hóa nhìn mấy lần, tổng thể coi như qua loa, không có quá hố người hàng giả, có những hàng này nội tình chủ quán là có khả năng mua xuống hắn hắnượn. Về phần mấy người trẻ tuổi chính đang quan sát một khối đào được ngọc loại heo khí, chỉ có thể coi là nửa thật nửa giả, lão bản chào giá 31 vạn, đoán chừng 17-18 vạn liền có thể thành giao, lừa gạt bọn họ cũng không tính quá nhiều. Bởi vì lão bản này bảng hiệu sáng ngời, không giống đám thiếu niên này mắt cho coi thường người khác, hắn cũng không có ý định quản. Đang lúc hắn dự định lấy ra bản thân bảo thạch bán ra lúc, một người dáng dấp uy người trẻ tuổi lại bắt đầu khiêu khích. Tiểu tử Mua không nổi ngươi mù nhìn cái gì? Không thấy được các đại gia đang ở làm ăn lớn, có chút nhãn lực cái ngươi năm chắc cú. Trần Tam đột nhiên biến sắc, tâm tình có chút phức tạp. Một bên là 20 vạn đại sinh ý, làm xuống cái này một chuyến, có thể thênh nhàn 2 tháng. Nhưng một bên khác lại cho hắn cảm giác kỳ dị, Đông Vương Vũ Loại kiêm náo thị thiên hạ, quan sát chúng sinh ánh mắt dường như chỉ ở ra ra hắn lúc còn sống thấy qua. Đó là một loại đại cao thủ mới có thể có ánh mắt. Côn Vật Bi Jet xin đánh giá 9 điểm của động làm việc. Chương 952, các người đám này tiểu hài trước đi một bên chơi. Nói cuồng lời nói tiểu tử tên là Trương Đào, toàn thành phố Nghiệp dư tán thủ á quân, bởi vì đầu góc đơn dạn, trà trộn tại nhất giúp công tử nhà giàu trong đám hoàn toàn thì dựa vào chính mình có thể đánh. Loại thời điểm này, đúng là hắn loại này bình thường không có tác dụng gì nhân suất lực thời điểm, nguyên cớ không kịp chờ đợi nhảy ra. Trần Tam cười ha ha lấy, một cái toái bộ hướng về phía trước, tay trái hướng vào phía trong hỗn lượng, lấy tay lưng quay về phía Trương Đào bên hông lớn nhất không tốn sức địa phương khẽ nghiêng, bàn tay đột nhiên lật một cái, lại bắt lấy thắt lưng của hắn một mang về. Cái này hai lần biên độ cực nhỏ, Nhưng đem thân cao tiếp cận một mét 9 mấy cái trương đạo trong nháy mắt rời khỏi 2 mét lại lại trở về về. Ha ha ha, tiểu ca lại là người luyện võ, công phu không tầm thường, người trẻ tuổi cũng không nên hỏa khí quá lớn, ta cái này tiểu điểm cũng có thể không chịu nổi. Không nên thương tồn ta khách hàng. Trấn Tam động tác những người trẻ tuổi khác căn bản không hiểu được, ngay cả thân lâm kỳ cảnh trương đào đều có chút hoang hốt. Chỉ có Đông Phương Vũ thấy rõ, hắn vừa rồi cái kia hai lần chỉ bất quá không có phối hợp dưới chân động tác, bằng không mà nói, cái này ngốc đại cá từ sớm bay ra ngoài. Người lão bản này đấu vật công phu cũng không tệ lắm, tuổi tác như vậy, Vưu Hiển tay động. Đã cái này chủ tiệm như thế thứ thời, chương nào lại bị trấn trụ, Đông Vương Vũ tự nhiên khinh thường cùng một đám người trẻ tuổi xò so đo, nhẹ nhàng mở bàn tay, đem ba cái bảo thạch đặt ở quầy hàng thủy tinh phía trên. Đinh, tức thanh âm thanh thúy, tiếp lấy thủy thạch liền rực rỡ lên. Bảo thạch bản thân cũng không phát sáng, nhưng chúng nó có thể phản xạ ánh sáng, lộ ra huyền thải mê ly. Thế nhưng là, trước mắt cái này ba khối bảo thạch lại hoàn toàn khác biệt, chúng nó vừa ư mà chính mình phát ra ánh sáng. Trần Tam vô cùng khẳng định, chính mình làm nghề này 19 năm, chưa từng thấy đỏ như thế chính hồng bảo thạch, có bộ câu chứng lớn nhỏ, bên ngoài tựa hồ còn có ngông lung một tầng hư Cái này khiến bảo thạch bản thân lộ ra giống lòng đỏ trứng, bên ngoài còn có một tầng lòng trắng trứng. Đương nhiên, vô luận là lòng đỏ trứng, vẫn là lòng trắng trứng, đều là thuần chính nhất đỏ. Về phân khối kia trong suốt tinh toàn, đạt tới tuyệt đối không tì vết trình độ, nó hiện lên hình vòng, hiển nhiên là không có bỏ được cắt chém, có ngón nút bụng lớn như vậy, biến ảo lấy bên cạnh hồng bảo thạch nhan sắc. Mà khối kia bạch ngọc, có to bằng trứng đống, hình bầu dục, chất lượng cao hơn núi nước chảy hòa điền ngọc từ tài liệu, ánh sáng lưu hoa, con mắt thoáng di động, giống như nó có thể kéo mở mờ mịt sáng. Giang giác. Giá trị vượt qua bốn vạn khối thủ công mỹ nghệ đại sư thủ công chế tác ấm từ xa ngã trên mặt đất, Trần Tam lại phảng phất mày may đều không đau lòng. Hắn không có hình tượng chút nào mà há to miệng, còn không ngừng mà run lên lấy đầu lưỡi, miệng bên trong phát ra vụ vụ phong thanh. Từ chỗ nào làm đến nhân công bảo thạch, muốn tới nơi này lừa gạt tiền. Một cái mũi thở bên cạnh mọc ra mụn rồi đen nhỏ mỹ nữ khinh thường dưới môi. Mang thơ vàng con mắt lưu đại thiếu đang đốc bởi vì hắn đang ở Trẩm Tam bên cạnh, thấy rõ hắn kinh ngạc cùng tức biểu lộ. Đúng lúc này, cửa tiệm kẹt kẹt một tiếng mở ra, tiến đến một người mặc đỏ thấm đường trang đích lão nhân. Mã thiếu vừa nhìn vội vàng nói: "Đỗ lao, ngài có thể đến, mau giúp ta nhóm nhìn xem cái này ngọc kêu." Đường Trang lão nhân căn bản thì không nghe thấy, hai cái trong mắt phản xạ ba cái bảo thạch tia sáng, cự chỉ điên rộ một dạng đi hướng quầy hàng. Cái này khẽ dựa gần, mọi người mới phát hiện, cái kia thân đáng lẽ rất thuần chính Đường Trang tại khối này bảo thạch làm nổi bật hạ, lộ ra đỏ như vậy áp tụ, không có chút nào cao nhã. Mặt của hắn đều nhanh giãn tại trên quầy, loại kêu biểu lộ lộ so dùng văn tự viết ra đều rõ ràng, chấn kinh cùng tham lam. Hắn hai cái tay run rẩy liệt. Lúc này, cũng là lại đồ ngốc cũng nhìn xảy ra vấn đề. Hai cái ngọc khí hành đại cao thủ đều bị cái này ba khối bảo thạch trấn trụ. Bảy người trẻ tuổi cũng hưng phấn lên, bọn họ nhau nhau vây quanh, chính khi bọn hắn dự định vào tay thời điểm, Trần Tam đột nhiên hét lớn một tiếng, tất cả dừng tay. Lưu Thiếu ngần ngơ, trên mặt lộ ra nộ khí, quay người hướng trên quẩy sờ lên bao tay trắng đeo lên, lại muốn đi lấy cái kia bảo thạch, Trần Tam giận, hung tợn nói, ta để ngươi dừng tay, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy? Mã Thiếu có thể không ngật ý, hắn đang ở lệnh bợ Lưu Thiếu đâu, mà lại nhân cũng là hắn kéo tới, mặt mũi này có thể gánh không nổi, đồng dạng, cả giận nói, Trần Quý, ngươi làm sao nói đâu? Chỉ cần có tiền người nào không thể mua có tiền Trần Tam kinh thường nói các người mua không nổi nguyên cơ tốt nhất chớ lộn xộn mấy người trẻ tuổi càng không phục cái tim mọc ra Mỹ nhân trí thiếu nữ đi môi nói cũng là mấy triệu cha ta cũng cầm được ra chỉ cần ta nhìn chúng liền có thể mua nói xong thiếu nữ tự thân lên trước chúng tay phải đi bắt. bắtỗ nhiên bọn họ mời tới đố lao tay vị trái tim chậm rãiải trên mặt đất đại gia lúc này mới quá sợ hãi đố lao vợ im mà phạm bệnh tim cái này muốn chết ngườiông Ph phương vụ như mày lấy cảnh giới của hắn, thật không có thể hiểu được những người này vì cái gì đối với mấy cái này không dùng được nhân gian bảo thạch như thế mê luyến. Bất quá, cũng không thể bởi vì chính mình yếu xuất thụ bảo thạch thì làm chết người đi. Hắn lạnh nhạt đưa tay trái ra, hướng Đỗ Lao phía sau lưng ngâng lên một chút, hơi hơi đưa ra một cỗ tinh nguyên, nhu hỏa trực tiếp đối với trái tim của hắn tiến hành một lần xoá bỏ. Sau một lát, đố Lao chậm rãi tỉnh lại, kinh hại muốn tuyệt nhìn về phía Đông Phương Vũ, vội vàng lại là chắp tay, lại là túi đầu. Matthew có chút ngộng, đây là đập phim truyền hình sao? Có người có thể tiện tay xuất ra để đường đường Đỗ Lao đều phạm bệnh tim mà bối. Còn có thể tiện tay đem hắn cứu trước qua tới. Bọn họ không phải là bày a. Chẳng lẽ đây là muốn làm tiên nhân kiêu, chuyên môn lừa gạt mấy người bọn hắn có tiền thiếu ra. Mã Thiếu càng nghĩ càng thấy được bản thân thông minh, ở trong lòng thầm mắng, đều nói chơi đồ cổ nước sâu, bọn gia hỏa này cũng quá hung ác. Có hát mặt đỏ, có vai chí diện. Cái này Trần Tam càng là vô sĩ, liền hắn ngủ đều không nơ gác lại ấm tử xa đều ngã, đây là muốn hung hăng lừa gạt mình một thanh a. Có thể mỹ nhân kia nốt rồi thiếu nữ hiển nhiên là bị nuông chiều quen, mà lại sắp thực có tiền, lúc này đã nhận định đây thật là bảo vật, quật cứng nói, vị đại thúc này, báo giá đi, ta mua. Đông Vương Vũ cảm thấy hung hăng co gấp, chính mình không sẽ mặc kiện trường bảo sao, chỗ nào lớn lên giống đại thúc. Phương Phương, cẩn thận âm mưu, cái này nhất định phải đến bảo thạch nơi giám định mới được. Mã thiếu tranh thủ thời gian quyên bảo, trong mắt của hắn cũng không vờ hác, muốn lừa bọn họ hơn trăm bạn, nằm mơ. Trần Tam Tính nhẫn mại thật sự là đã hao hết sạch, phiền chán mà nói, mấy vị công chúa, đại thiếu, các người đi trước đi, cái này thật không phải là các ngươi có khả năng. Vợ tha để bắt thật. Mã thiếu đáy lòng cởi gian, dạ vợ giả tiểu áp mà nói, được, Trần Tam ra, ngươi cứ khoát đánh giá cái giá đi, nếu như chúng ta mua không nổi, đương nhiên sẽ đi. Cái này, Trần Tam do dự, hắn đương nhiên không nguyện ý thêm giá giá, nhưng là hôm nay gặp được cao nhân như vậy, có thể có thể làm cho mình nhặt quá lớn để là sao? Đột nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía Đường Trang lão nhân, nói: "Đỗ lao, ngài là bên trong người, ngài trước ra định giá so sánh công mình." Mã Thiếu có chút lạnh như băng nhìn về phía Đỗ lao, tâm lý đã là lựa giận đầy ngập, hắn vốn nên là mình mời đến bàn tay, nói tốt sẽ cho hắn 5000 khối phí dịch vụ, không nghĩ tới lại để cho giúp đỡ người khác tới lựa gần mình. Đỗ lao trực tiếp hướng mấy người bọn hắn quát tay, Giống như muốn oanh con rồi một dạng, cực kỳ không nhịn được nói, các người đám này tiểu hài từ trước đi một bên chơi, thì vừa mới các ngươi đánh giá giá, ít nhất lại thêm một số không mới được. Còn bất bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 953, toàn thành phố trận có vốn. Bảy người trẻ tuổi bị triệt để kinh ngạc đến mê người, cảm giác ưu việt trong nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát. Trần Tam căn bản không rảnh lại để ý đến bọn họ, mắt lom lom nhìn Đỗ Lao nói, "Lao đũ, ngài là nói công đạo giá chứ sao?" "30 triệu." Đỗ Lao phản phất răng nghiến lợi từ bờ môi giữa gạt ra ba chữ. Bảy người trẻ tuổi hoàn toàn bị rung động, cái giá tiền này ra bọn họ lý giải. Có thể nhẹ nhóm xuất ra 30 triệu nhân tại Đông Hải thành phố không thể nói không, nhưng tuyệt đối không nhiều. Dù sao coi như tư sản mười mấy ức, vốn lưu động cũng không có có nhiều như vậy. 30 triệu ý vị như thế nào? Vẹn vẹn một năm tài vụ phí dụng thì đạt tới 300 vạn, mà đây là mỹ nhân kia nốt rồi thiếu nữ có thể gánh chịu cực hạn. Ừm. Đông Vương Vũ không vui nhìn về phía Đỗ lão, hắn tuy nhiên không có thèm tiền, nhưng cũng không muốn bị nhân làm coi tiền như rác rưởi. Một cái. lão lại đem trọng yếu như vậy mà nói phân hai trần nói, xác thực có chá lựa gà Người trẻ tuổi đều bị chấn động điên, đây là bọn họ cả đời cũng dày không đến tiền. Đông Phương Vũ gật đầu, cái này rất bình thường. Thế nhưng là Trần Tam vợ ơ ỉ mà cũng gật đầu, căn bản không có trả giá dự định, cái này có vẻ hơi không bình thường. Các người rất rõ ràng, cái giá tiền này các ngươi có kiếm lời, chỉ cần tuyên truyền hợp lý, đem bọn nó đưa lên cao đoan nhất buổi đầu giá, nói không chừng vẹn vẹn khối này hồng bảo thạch liền có thể đập tới 100 triệu, đem các ngươi tiền vốn toàn kiếm về. Thế giới này khẳng định là điên, bởi vì Trần Tam cùng Đỗ lao đều cùng đầu. Trần Tam xoa xoa tay, trên mặt hưng phấn mà ra hờ vàng, hắn Vũ khẩu khí Vợ ưng ý mà đồng ý cái này, rõ ràng không quá công bằng giá cả. Hắn giống bên đường trên bán thịt dê nướng một dạng, hao sảng sát đầu đầy mồ hôi, dưới đáy lòng bội phục chết chính mình. Chuyện này hôm nay xử lý quá chính xác, nếu không vị cao nhân này tuyệt đối không thể có thể tốt như vậy nói chuyện. Cái này, cái này, chúng ta cần thời gian mới có thể kiếm ra số tiền này. Trần Tam tiểu ý quan sát lấy Đông Vân Vũ. Mã thiếu thật sự là nhịn không được, hắn luôn luôn tự kiểm chế thông minh, lúc này lại bắt đầu lo lắng Đồ Lao bị lừa, hỏi: "Đồ Lao, ta thỉnh hỏi ngài một câu, chẳng lẽ lớn như thế ngạch giao dịch, các ngươi đều không cần tìm bảo thạch sở nghiên cứu giám định sao?" Đỗ Lao xin lỗi nhìn một chút Đông Phương Vũ, quay đầu lại nói, "Tiểu Mã, đã các ngươi tôn trọng nhãn lực của ta, hôm nay ta thì dạy các ngươi một cánh oanh. Nhớ ký, tại cổ vật châu bảo công ty bên trong, là có một loại đồ vật gọi là Đại khai môn. Hôm nay không chỉ có cái này bà kiện hàng là Đại khai môn, ngay cả vị lao bản này đều là Đại khai môn." Nguyên Cớ, "Căn bản không cần giám định. Nếu như thứ này là giả, lao Đỗ ta từ đào hai mắt, từ đó làm người mù a trôi. Mã thiếu kinh ngạc đến mấy người, Lưu thiếu vẫn còn không phục, khiêu nói, "Ngươi nói đồ vật Đại khai môn ta nghe nói qua, nói đúng là thứ này vừa nhìn thì tuyệt đối là thật." Động lòng người là đại khai môn nói như thế nào? Đỗ Lao đầu tiên là hướng Đông Phương Vũ vừa chắp tay, mới nói, thì vị tiên sinh này, vừa nhìn cũng là bảo Thạch doanh nghiệp nhất lưu cao thủ. Nếu không cũng móc không đến dạng này hàng. Tức, Lưu Thiếu không tin nói, đã như vậy, xin ngự vị tiên sinh này nhìn xem cái này Ngọc Kiêu, xem hắn cùng cái nhìn của ngài có phải là giống nhau hay không, muốn xin vị tiên sinh này trước tiên nói. Đông Phương Vũ lại liếc nhấc nhãn cái kia đồ bằng ngọc, nói, tốt nhất nội tình, dùng thượng đẳng ngọc, rất hạ chút tiền vốn. Các ngươi nghe nói qua cầu sao? Là người vì chế tạo cái gọi là huyết tầm chế tạo lông Châu Văn, có nhân sẽ đem tinh công điều khắc ngọc phôi làm nóng lại làm lạnh về sau, khe hở tiến trấn chó. Không tiếc 10 năm về sau lại lấy ra, chế tạo ra thổ ngọc giả tượng. Bất quá, hoa điên ngọc trọng bản chất, thứ này bán các ngươi hơn 10 vạn cũng không nhiều. Đông Phương Vũ chậm rãi mà nói, nói đến những người trẻ tuổi kia sững sốt một chút. Sau cùng, Lưu thiếu nhìn về phía đố lao, hỏi: "Ngài nói thế nào?" Đố lao căn bản là không có nhìn qua thứ này, hiện tại cầm trên tay, cẩn thận quan sát, không phải nhẹ người, lại lấy ra kính lúp quan sát chi tiết, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Lưu thiếu nhìn thấy ra vấn đề, đáp ý nói: "Đỗ lão Xem ra hai người các ngươi ý kiến không giống nhau à?" Hắn lại quay người hướng Trần Tam, năm chắc thắng lợi trong tay mà nói, "Trần Lã Bàn, ngươi cũng là gương mặt mệ hoặc, có thể cho giải thích một chút sao? Chẳng lẽ ngươi là có chủ tâm muốn gạt chúng ta?" Đỗ Lao căn bản không quan tâm những người trẻ tuổi này khiêu khích, mà chính là cực cung kính hỏi hướng Đông Phương Vũ, "Vị tiên sinh này, ta có khinh hướng phán đoán của ngài, đây là hạ tiền vốn lớn hàng giả. Tuy là hàng giả, lại có nhất định giá trị. Bởi vì nếu như không là cao thủ, căn bản nhìn không ra vấn đề. Nhưng ta vì cái gì lại cảm giác đây không phải cầu hết đâu?" Rất đơn giản. Đông Phương Vũ Thản nhiên nói, người đây có thể trực tiếp hỏi Trần lão bản." Viên ngọc này theo hình dạng và cấu tạo, vốn là táng ngọc bên trong răng tắc. Cổ nhân mê tín, cho rằng ngăn chặn thất khiếu sau liền sẽ không để linh hồn tràn ra, tương lai còn có thể sống lại. Mà răng tắc biết theo thi thể hư thối, bị dòng máu ngâm, sinh ra huyết tẩm. Là cao phòng loại hiệu quả này, cũng liền sinh ra cái này đồ vật. Nó căn bản cũng không phải là khe hở tại chân chó bên trong, mà chính là khe hở tại nhà nghèo hài từ trên ủi. Trần Tam thân thể rung động, như gặp thiên nhân. Đông Phương Vũ nhìn lấy hắn, lãnh giọng nói, Tuy nhiên các ngươi khẳng định cho hài tử gia đình một số đền bù tốt thất, nhưng làm như vậy có hại phục được à?" Trần Tam lại là đầu đầy mồ hôi, thở dài vãi lại, càng không ngừng nói, "Tiên sinh thật sự là mắt thần như nước, ta ba lại tam ở đây thể, từ đó cũng không làm loại này suy nghĩ." Đông Phương Vũ trầm rãi gật đầu. Trần Tam miệng lúc lức, hiển nhiên là nói ra suy nghĩ của mình, lại không dám nói. Đỗ Lao hiếu kỳ hỏi, "Tam gia ngươi còn có cái gì không nói sao?" Hán, hán, vị tiên sinh này căn bản không có đối diện xem qua cái này ngọc eo." Lao kinh hãi nhìn về phía Đông Phương Vũ, mặt mũi tràn đầy đều là thật không thể tin. Lúc này một cái mỹ nữ bỗng nhiên xoay người, vất vả muốn muốn mượn. Mỹ nhân trí thiếu nữ oán trách mà nói, "Lưu thiếu, ngươi thật sự là không kiến thức, lại muốn mua cái này truy cầu nhét cái chốt đến ta tương lai chị dâu trên cổ, ngươi nói cái này có bao nhiêu buồn nôn?" Lưu thiếu còn có giải thích, "Đây không phải giả sao?" Giả cũng không được, có người trong nghề nhìn thấy, không được chê cười chết chúng ta. Đông Vương Vũ thật sự là nhìn không được, thúc giục nói, "Lão bản, ta cần dùng gấp tiền mặt." Đó là đương nhiên, nếu không ai sẽ bán thứ đồ tốt này. Trần Tam vội vàng nói, "Lão đũ, ngươi trước giúp ta trung tiệm, ta lập tức tìm đồng hành kiếm tiền." "Tiên sinh, ngươi cho ta 1 giờ." Tại Đông Hải, muốn nói tiền mặt thì coi như ta nhóm văn hóa thị trường nhiều nhất. Đỗ Lao vội vàng nói, "Tam gia, ta góp vốn 600 vạn." Trần Tam Chính muốn rời đi, Đông Phương Vũ nói, "Không nội, ta hôm nay chỉ lấy đi 30 vạn tiền mặt là được." Trần Tam cùng Đỗ Lao đồng thời ngẩn ngơ. Mã Thiếu lại động sống tâm tư, bọn họ rốt cục kéo lưới, diễn nửa ngày, nguyên tới vẫn là muốn gạt chúng ta 30 vạn. Khả Trần Ba nghĩ cũng không phải cái này, hắn mắt lom lom nhìn bà khối bảo thạch, hỏi, "Tiên sinh, chẳng lẽ ngươi muốn đem cái này bà khối bảo thạch trước mang đi? Nếu như đối phương chỉ lấy đi 30 vạn, đương nhiên sẽ đem bảo thạch lấy đi." Khả Trần Tang hại sợ tới tay thịt mứa bay, nếu là như vậy, hắn không tiếp tự mình theo Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ bật cười nói, cái này ba khối bảo thạch thì đặt ở ngươi cái này tốt, nắm chặt lấy tiền, ta rất bận rồi. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 954, Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên. Cái gì? Tiến sinh, ngay chỉ lấy đi 30 vạn liền đem cái này ba khối bảo thạch thả ở ta nơi này. Trần Tang khó có thể tin nhìn lấy Vũ, tựa như Vũ cười, không hướng đất một nhếp, một khối từ xa bay tới trong tay. Hắn cong ngón đũa ra, siêu hạt cắt ra sắc bén cùng cực căm bạo, ván vào cửa hàng gỗ lim cũ cửa, trước sau thông thấu, hạng nhất quang trần có thể thấy rõ ràng, vẫn chưa có người nào dám hắt tiền của ta. Trần Tam kinh hô, đạn chỉ thần thông, ngài là? Đông Vương Vũ trong mắt hàn mang loé lên, hắn không nghĩ tới cái này tiểu địa phương sẽ có người nghe nói qua hắn, đương nhiên là chỉ kiếp trước của hắn. Trần Tam vội vàng ngị miệng, quay người thì hướng cửa hàng sau phòng nhỏ chạy tới. Thân cao 1m9 mấy cái trương đào dọa đến ruột cổ lại, chiêu này so viên đạn đều sắc bén, vừa rồi chính mình còn có khiêu khích người ta. Có loại công phu này người giết người căn bản không có gánh nặng trong lòng, nếu là dùng băng khối giết người, dấu vết đều không có. Hiện tại, hắn cảm thấy mảnh liệt mắt tiểu. Chỉ chốc lát sau, Trần Tam liền chạy ra khỏi đến, trực tiếp đưa cho Đông Phương Vũ một cái tinh xảo cặp da nhỏ, nói: "Tiên sinh, đây là 36 vạn tiền mặt, tấm thẻ này mật mã 6 cái lục, bên trong có 66 vạn, có thể xoát đến 1 triệu, dư khoảng ngày lúc nào tới lấy." Đông Phương Vũ vừa đi vừa nói: "Chừng 10 ngày đi, nếu như tiền không thuận lợi, chỉ cần là bát đại danh kỹ, ta đều muốn." Nhân cứ như vậy đi, mây trôi nước chảy. Phạm Phất đặt ở cái này không phải giá trị quá trăm triệu bảo thạch, mà chính là ba hạ hà khắc. Trần Tam bất động thanh sắc chiếu bắt đùi mình bốt một thanh, thật không phải nằm mơ. Đỗ Lao vội vàng thúc giục nói, "Tam gia, chúng ta trước tiên đem thứ này tổn đến ngân hàng đi. Đã thời gian sung túc, ngày trước thiếu người liên hệ, không bằng hai chúng ta hết sức quá gót." Trần Tam nhìn chằm chằm ba khối bảo thạch, trong mắt bắn ra ngoan lệ qua mang, Phản Phất lại khôi phục lúc tuổi còn trẻ giang hồ bản sắc, âm hiểm nói, "Tại Đông Hải, cũng không người nào dám âm ta, trừ Tư Đồ Lao đại. Việc này ai cũng có thể giấu giếm, tuyệt không thể giấu giếm Tư Đồ Lao đại, nếu không chúng ta kiếm tiền cũng không dám hoa." Ngươi nói hồn ra. Đỗ Lao hít sâu một hơi. Tư Đồ Hồng, thiết tuyến quyền đương đại góp lại người, lương tựa thần bí đại nhân vật, bên ngoài kinh doanh ngu nhạc nghiệp, nhìn qua đã cực kỳ kiếm tiền. Trên thực tế, hắn lũng đoạn Đông Hải thành phố tất cả xi si măng và xe chuyển vận. Những năm này bất động sản sản nghiệp không ngừng ngắm lên, Tư Đồ Hồng dựa vào những thứ này xe chuyển vận, mỗi ngày ngồi trong nhà bất động, thu nhập thì có hơn trăm vạn, là thực lực chân chính phái phú hảo. Mà lại, người này là nham hiểm, bất luận là trong võ lâm, vẫn là tại xã hội thượng lưu, đều lẫn vào phong sinh thủy khởi, nghiêm chỉnh Đông Hải lão đại. Đỗ Lao có chút chột dạ hỏi, "Tam gia, tổng gia có thể hay không?" Trần Tam Minh Bạch hắn lo lắng cái gì?" chầm ngưng lấy nói, "Ngươi yên tâm đi, đến một lần hồng gia bố cục lớn, thứ hai, chỉ có lao nhân ra ông ta thăm dự, chúng ta mới có thể bán ra giá tốt, thứ ba, vừa rồi vị tiên sinh kia cũng là hồng gia cũng tuyệt đối không thể chơi vào." "Cái gì? Hồng gia đều không thể chơi vào, đó là cái gì nhân?" Trần Tam liếm liếm ở môi, nhỏ giọng nói, "Ta không dám nói." Tóm lại, hồng gia nghe đại danh của hắn, tuyệt sẽ không lên cái gì không tốt ý nghĩ, "Ngươi lay yên tâm." "Vậy làm sao làm đâu?" Đố Lao truy vấn. Trần Tam lườm hắn một cái, nói, "Lão Đỗ, nhân nên biết đủ." "Việc này đề nghị của ta là" tổng giá đến 5, ta phải ba, người đến một, cái này thị trường mấy cái khác lao đại đến một. Đương nhiên, nếu như Hồng gia có cái khác ý kiến, liền nghe hắn. Mỹ nhân trí thiếu nữ bông nhiên đến linh cảm, bật thốt lên, "Lão bản, ta có thể ra 300 vạn sao?" Trần Tam Mi đầu chăm chú nhân lại đến, chính hắn đều không đủ phân, nữ nhân này lại muốn vơ vét một chuyến, thật sự là không biết sống chết. Nhưng hắn còn chưa lên tiếng, cái kia một mực tự cho là đúng mã thiếu đã mở miệng, "Nghe ta, chúng ta tuyệt đối không thèm dự, đi. Việc này không có quan hệ gì với chúng ta." Trần Tam lộ ra ngươi coi như hiểu chuyện bộ dáng. Mã thiếu cũng mặc kệ Mỹ nhân trí thiếu nữ nữồ vội vàng đem nàng kéo ra ngoài mấy cái khác thiếu ra còn có khắc phục nhau nhau la hét không phải liền là tư đồ hôm sao chúng ta là trên quan trường người Tại sao phải sợ hắn mã thiếu làm như có thật mà nói ta đến bây giờ cũng hoài nghi đây là tiên nhân thiêu các người nghĩ bọn họ thành bạn không phải liền là một thanh ấm tử xa cùng ba hạt viên thủy tinh sao. đến mình cái này 300 vạn cái gì đều kiếm lời đi ra Nguyên Lai là rằng này mấy người trẻ tuổi đều đội phục nhìn về phía hắn bọn họ là đi cả chân ba lại mọi người đố lao thúc dục làm sao tham gia ngươi khá sững sờ a. Trần Tam giống như gặp quỷ chỉ khung cửa, a a nói không ra lời. Đố Lao quay đầu nhìn lại, dù mình, suýt nữa lại phạm bệnh tim. Bởi vì vừa rồi trên khung cửa cái kia thông thấu lỗ nhỏ đã biến mất, thậm chí ngay cả sơn sống đều bảo trì lấy hoàn hảo. Chuyện phía trước bọn họ còn có thể tưởng tượng cùng lý giải, hiện tại đã không phải là nhân lực cách làm. Đông Phương Vũ ra văn hóa thị trường, tìm không ai địa phương đem cặp ra đưa nhập thể nội thế giới, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mặt mũi tràn đầy kích động tiểu áp cùng tiểu thất ra sân. Tiểu áp mỹ nhân cùng rót mấy ngụm, nói, đại ca, đây chính là ngươi tiếp trước tinh thần. Quả thực là không có chút nào linh phi a, khẳng định là thất võ." Đông Phương Vũ cười nói, "Ta ở loại địa phương này cũng tu luyện tới toàn thế giới công phu thứ bảy. Bất quá, hiện tại xem ra chưa hẳn, nơi đây vẫn là rất thượng võ, hôm nay thì gặp được một cái đấu vật cao thủ." "Chủ nhân, chúng ta bây giờ qua làm gì?" "Ừm." Đông Phương Vũ cau mày nói, "Về sau gọi Kakata, còn có tiểu áp ngay trước nhân không muốn uống hỏi được hữu, chấp nhịn một chút. Chúng ta bây giờ qua mua quần áo, để ý chúng ta bây giờ cách ăn mặc cùng thế giới này không hợp nhau, tựa như quái vật." Tiểu Áp nghe xong, vội vàng ngửa ngực mấy trăm miệng. Lúc này mới Lưu Luyến không rời đem mỹ nhân Âu thu hồi. Đi bên trên ngựa xe như nước đường đi, ba người lập tức thành phong cảnh, quay đầu dẫn đầu qua 100%, kém chút dẫn thai nạn giao thông. Tiểu Áp cùng Tiểu Thất quả thực cũng là lưu mộng mộng tiến đại quan viên, bọn họ nơi nào thấy qua khoa học kỹ thuật thế giới, cái gì đều mới mẻ. Đại ca, bọn họ tờ hở tở y hế u áp khí một điểm không kém a, tuy nhiên không bay được, nhưng chạy rất nhanh a. Tiếng nói còn không có ra, một khung sắp hạ xuống đại hình máy bay hành khách từ không trung lướt qua, Tiểu Áp lại ngốc, bên trong tòa thành lớn cũng có thể khống hành, đầy đủ phép lối. Cha tiểu thất cũng rất kích động, kinh hô liên tục, "Người, đại ca, ngươi nhìn kiện tờ hở tờ yê u áp khí kia, bên trong chen nhiều ít nhân, ta thấy có 10 mấy cái, còn nhỏ như vậy. Ai nha, đại ca, tiểu nữ hoa kia tử làm sao cơ hồ cũng không mặc đồ vật thì đi ra? Đại ca, bọn họ trong tay mỗi người có một cái, cầm đó là cái gì bà bối? Vì cái gì có nhân còn có hướng về phía nó nói chuyện đâu? Là chuyên tin ngọc giản sao? Đông Phương Vũ đầu lớn như cái đấu, không biết từ chỗ nào bắt đầu giải thích. Tiểu áp chỉ một đầu mổ kéo nhiều chó hô to, "Đại ca à, bọn họ thú sủng quá khơi hại Một điểm sóng tở hở tở y hế u áp lực đều không có a, cái này chiến lực là không a. Đột nhiên, cha tiểu thất kinh hái hai tay che miệng, gặp quỷ một dạng mà nói, đại ca, nơi đó có đại năng, bọn họ dùng hết ảnh làm một mặt tưởng, đang diễn hóa đạo tở hở tở y hế u áp, cái này tở hở tở y hế u áp lực vô biên a. Côn bất bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tở có động lực làm việc. Chương 955, sung sướng mua sắm đoạn. Vương Vũ ngẩng đầu nhìn về tiểu thất ngón tay phương hướng, không được cười rộ lên, cái kia chính là một nhà khu mua sắm, chúng ta phải đi cái kia mua quần áo đi. Ngươi xem chúng ta mặc quá kỳ quái, bọn họ đều tại xem chúng ta. Kỳ thực, bọn họ mặc mới kỳ quái, xanh xanh đỏ đỏ, ngươi nhìn nữ hài kia, ăn mặc như cái chim. Tiểu Áp lại hiện mới đại lục, kinh hô, bọn họ chăm chỉ như vậy, ngươi nhìn thiếu niên kia, vẻ ý mà càng không ngừng thôn vẻ hoạt tụ tính. Đông Phương Vũ ngẩn ngơ, quay đầu nhìn lại, nguyên lai like người ta là đang hút thuốc. Hắn triệt để bại, một tay một cái, dẫn hai cái đổ nhà quê liền tiến vào khu mua sắm. Lúc này lại đến phiên người khác giật mình, mấy cái thiếu nữ vây quanh, một bên nghiêm đầu, nâng điện thoại di động tự chụp, một bên líu Các người đang quay này bộ phim Ninh Nghi phục giống như là Đường Triệu, là Đường Minh Hoàng. Vẫn là Dương Quý phi. Ta đoán nhất định là Tang quốc, ngươi nhìn vị này nhiều giống Thường Sơn Triệu Tử Long. Tuy nhiên giống là người mới, nhưng rất đẹp nha, cho ta ký cái tên có được hay không? Tiểu tỷ tỷ, các ngươi cái kia thiếu không thiếu quần chúng diễn viên? Ta đi cấp ngài diễn cung nữ a. Kỳ thực ta thích hợp nhất cổ trang. Không tin ngươi nghe ta thử một câu tiếp thân thật sự là làm không được a. Tiểu Ách Trinh, tiểu thất không biết làm sao, Đông Phương vũ vội vội vào nói, xin một chút, chúng ta thời gian đang gấp, muốn mua chút y phục. Tốt, các ngươi chỉ muốn nói cho chúng ta biết một sự kiện thì thả các ngươi đi. Đông Phương Vũ cao mày nói, nói, nói cho chúng ta biết, các người là từ nơi đó làm làm đẹp phẫu thuật, xin vị nào danh ý về người đau. Đông Phương Vũ lôi kéo hai người liền chạy, hô to thiết lĩnh, thứ ba bệnh viện nhân dân. Tại Nam Tràng khu, Đông Phương Vũ mua một thân nghỉ dưỡng tây phục, lại mua một thân đồ thể thao. Cho tiểu áp làm quần bò cùng áo khoác ra, hai người cái này một dọn đẹp, đẹp trai đến rối tinh rối mù. Có thể cho trà tiểu thất mua quần áo thì khó xử, hai người cũng đều không hiểu, lại không kiên nhẫn. Đang ở không có bắt xuống dốc thời điểm, Đông Phương Vũ nhãn tỉnh sáng lên, cách đó không xa một đôi người yêu đi tới, trong đó cô bé kia ăn mặc cực kỳ vừa vặn. Đây là hai người sinh viên đại học, khả năng không có gì tiền, ăn mặc đều là tương đối tiện nghi phục trang, nhưng dù cho dạng này, nữ hải tử kia phối hợp lại cực kỳ hợp lý, đem nguyên bản giá rẻ y phục cứng rắn xuyên ra phẩm bị. Càng quan trọng chính là, Đông Vương Vũ hiện hai người này vô cùng nhìn khuôn mắt. Có, Đông Vương Vũ mang theo Tiểu Áp cùng Tiểu Thất thì tiến ra đón. Hai người này chính là Đông Hải Đại học nghiên cứu sinh, mới vừa cùng đồng học cậu khí. Nam gọi Vu Triệu Vĩ, quần bò, tay áo dài áo thun, dài đến cũng là Dương Cương. Nữ tên là Tiểu Sảo Đóa, gần với hoa khôi cấp mỹ nữ khác. Hai người đều đến từ nông thôn, không có gia đình bối cảnh. Đương nhiên cũng không có tiền gì. Vũ Triệu Vy tức giận nói, người nói bọn họ nói gọi là tiếng người sao? Cái gì gọi là chúng ta căn bản mua không nổi 1000 khối trở lên y phục? Cái gì gọi là không mua cũng đừng thử. Tiếu Sở Đóa gương mặt tím đỏ, khuyên nhủ, "Để tại ta, không nên đi thử cái kia bộ y phục, 1000 muốt, chúng ta thực sự mua không nổi." Thôi đi, bọn họ không phải liền là ỷ vào trong nhà có tiền sao? Cũng không phải chính bọn hắn dãy, dựa vào cái gì xem thường nhân. Sách của ta lên giá, còn có 3 ngày, ta tháng này tiền nhận bút liền có thể xuống tới, tuy nhiên bị vùi giờ ở giữa chợ, cũng có thể có 3000 khối." nằm bắt tới tay ta thì lập tức mua cho ngươi. Tính toán, không tức giận, chúng ta nếu không qua nhân phòng khu mua sắm nhìn xem. Đúng lúc này, Đông Phương Vũ đi tới, cười ha hà nói, hai vị, thêm phiền phức như thế nào? Vũ Triệu Vy vừa nhìn Đông Phương Vũ cùng tiểu áp cách ăn mặc, lại là người giàu có, tâm lý tự nhiên liền có mâu thuẫn, thuận miệng nói, chúng ta không có thời gian. Tiếu xảo Đoá đã thấy cô gái đối diện mặc dù trang cổ quái, lại dài đến cực đẹp, cho người ta hảo cảm, liền hỏi, cần chúng ta hỗ trợ cái gì? Đông Phương Vũ nói, ta cái này biểu muội chưa có tới thành phố lớn, từ nhỏ ở gia tộc liền mặc cổ trang, nàng sẽ không mua hiện đại y phục hai chúng ta cũng không hiểu, có thể hay không làm phiền ngươi mang nàng tuyển hai bộ quần áo. Hai người Hồ Nghi, thật đúng là chưa từng gặp qua có loại yêu cầu này nhân. Bất quá, lại về phục trang khu, Vũ Triệu Vĩ là một trăm cái không ngẩn ý, nói, đều nói, chúng ta không có thời gian. Đông Phương Vũ cau mày nói, coi như làm việc ngoài giờ như thế nào. Ta giao thù lao, mời các ngươi không muốn mâu thuẫn. Đáng lẽ vừa nghe nói trả tiền, Vũ Triệu Vĩ trước hết vặn lông mày, nhưng Đông Phương Vũ tăng thêm một câu cuối cùng, ngược lại để hắn không tốt làm. Chỉ là ngữ khí bất thiện hỏi, ngươi làm sao giao Xin bằng hưu của ngươi giúp nàng từ trong ra ngoài tuyển hai bộ quần áo, mỗi lôi kéo ta trả cho các ngươi 1000 nguyên đạo cấu phí. Cái này có thể tuyệt đối không thấp, nhất là đối với học sinh tới nói, như là bánh từ trên trời rất xuống. Tiểu Sảo Đóa hiển nhiên là động tâm, nhưng cô nương này rất để ý chính mình cái này lòng tự trọng quá mạnh bạn trai, không dám tỏ thái độ. Đông Vương Vũ cảm giác rất ấm tiểu áp, như là trở lại học sinh của mình thời đại, ôn hòa nói, thêm phiền phức. Lại có, ta làm mê, nếu như ngân nguyện ý nói cho ta biết sách của ngươi tên, ta đi cấp ngươi toàn đặt trước thêm khen thưởng. Thôi sách của ta tại sẵn thế, đa bảo phù đồ. Vũ Triệu Vi lập tức âm chuyển tình, không có cách, đây là sở hữu bị vùi giờ ở giữa chợ viết lách từ huyện, đắc tội ai cũng không dám đắc tội độc giả. Đông Phương Vũ cười, nói: "Yên tâm đi, tối thiểu nhất sẽ có một cái minh chủ." Một bản võng lạc có hay không minh chủ có thể không hoàn toàn là chuyện tiền, tác giả cũng lần có mặt mũi. Vũ Triệu Vi quả nhiên cao hứng trở lại, hỏi: "Quần áo giá cả có yêu cầu gì?" Tuy tiện, không thèm để ý quý tiện, chỉ cần giống vị cô nương này ăn mặc vừa vặn tốt." Tiếu Sảo Đoá nhìn tiểu thất trên thân liền bao đều không có, nhỏ giọng hỏi: "Tiền đâu?" Đông Phương Vũ trực tiếp đem cặp da nhỏ đưa tới. Nói, chúng ta thì ở lầu một điện thoại di động quay hàng chờ các ngươi. Vũ Triệu vi tiện tay mở ra cặp da, đánh đánh tất cả đều là tờ trăm nguyên, vội vàng hợp lại, trên mặt có chút biến mặt biến sắc lên. Đông Vương Vũ lại làm bộ không nhìn thấy, lôi kéo Tiểu Áp quay người hướng đi điện thoại di động quay hàng. Điện thoại di động quay hàng ngay tại thang quán bên cạnh, từ nơi này có thể nhìn lên trên đến mỗi một tầng bên ngoài, thuộc về dễ tìm nhất địa phương. Ba người thừa thang quán lên lầu, Đông Vương Vũ cùng Tiểu Áp bắt đầu loay hoay điện thoại di động. Thứ này phi thường tốt học, lấy Tiểu Áp thông minh linh lợi, không bao lâu thì trưởng không tự nhiên Hắn quay quay điện thoại di động càng không ngừng cho Đông Phương Vũ gọi điện thoại. Ha ha, đại ca, thật đúng là có thể truyền âm a. Ta phải cách ngươi xa một chút, vẫn phải xa một chút. Ha ha ha, So Ngọc Dạn đều rõ ràng. Tiểu Áp một bên nói còn có một bên hướng, về, sao chạy, mặt mày lớn hở. Đông Phương Vũ ra đầu nổ, cảm giác tất cả mọi người lấy chính mình làm đại gấu mẹ họ nhìn. Phục vụ viên kia giống như gặp quỷ, không có khả năng cái này soái ca chưa từng thấy điện thoại di động a. May mắn Đông Phương Vũ còn đứng ở bên quầy, nếu không nàng thật sự cho rằng gặp được hiếm điện thoại di động. Ha, ha đại ca, trong này còn có người xuống a. Nàng còn có hướng ta chấp mắt đâu, muốn cầu dẫn ta. Nàng đây là ca hát sao? Hắc hắc, thật là dễ nghe. Đông phương Vũ hận không thể tiến lên đem miệng của hắn che lên. Đúng lúc này, mơ hồ nghe lên trên lầu có nhân hoảng sợ hô to, có nhân đột tiền. Ngay sau đó, lại nghe được trả tiểu thất quát, giám sát nhân đột bảo. Lá gan không nhỏ. Từng. Đông phương Vũ quả thực là cho nặng, hắn không thể lập tức đem hai cái đồ nhà quê thu vào thể nội thế giới. Đúng lúc này, hô một tiếng, một người trẻ tuổi lại bị nhân từ lầu 4 trực tiếp ném tới. Côn vật bi Black Xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 956. Cha tiểu thất có chút ít phiền muộn, mua cái y phục còn muốn chủ nhân dùng tiền mớ người, chính mình có phải hay không quá vô dụng. Nàng cúi đầu theo Vũ Triệu Vĩ cùng Tiếu Sảo Đóa lấy thang cuốn, ngây thơ mặt đất đến lầu 4. Bởi vì không quan tâm, căn bạn không có chú ý bọn họ đã bị một cái tiểu mâu tắc để mắt tới. Vu Triệu Vĩ bên người vợ ậm mà theo hai cái đại mỹ nữ, hấp dẫn một đường nhăng cầu, chính hắn bình sinh lần thứ nhất dẫn theo tràn đầy một dương tiền, vừa khẩn trương, lại hưng phấn. Bọn họ vừa mới đi lên lầu 4. Cái kia tiểu mâu tặc cũng là không thèm đếm xỉa, đoạt lấy vali liền chạy. Hắn từ lầu một vẫn theo, cảm giác làm cái này một chuyến quá đáng. Cha tiểu thất có thể không ngận ý, rõ ràng cảm giác là một phàm nhân, không có không sóng tở hở tở y áp lực, cũng dám đoạt đồ đạc của nàng. Hiện tại, thực lực của nàng có thể không thể khinh thường. Ở địa cầu, trên lý luận nàng và Đông Vũ Vũ, tiểu áp chiến lược bằng nhau, đều chỉ có thể vung đến đỉnh phong kim đan tu sĩ mức độ. Nói cách khác, ba người bọn hắn đều là địa cầu tối cao trình độ. Tại vũ trụ cùng tiểu điên cùng mà trong tiếng to, mắt thấy tiểu tặc đã chạy ra gần 200m, một màn kinh người sinh. Cha tiểu thất giống như tại băng trên trượt, một bước mười mấy mét mà lại nửa đường linh xảo chuyển hướng, vậy mà tại dòng người chen trúc trong thương trường như vào chỗ không người. Trong ngay mắt, nàng tìm một cái nhấc lên tiểu tặc, chụp túm lấy cặp ra, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, giơ tay liền đem tiểu mâu tặc ném lỗ 4. Tất cả mọi người dọa đến hét dầm lên, cái này nhất định là muốn chết người, không ít người đã muốn đến phía dưới cực kỳ bi thảm cảnh tượng. Vừa mới nghe tiếng chạy tới mấy cái thương trưởng bảo an dọa đến đều run Từ đâu tới hung ác nhân, căn bản không cầm nhân mạng coi ra gì a? Bọn họ gấp chặt cây gậy cao su, hai chân rung động, cũng không dám tới. Trong nhà bên trên có lao, dưới có nhỏ, bị nữ nhân này ném xuống thì chết oan. Vũ Triệu vi cùng Tiếu Sảo Đóa đều hạ sốt giòn, bọn họ hiện tại vô cùng tin tưởng, nữ nhân này thật sự là từ trên núi tới. Nói không chừng tại cái gì môn phái võ lâm giữa tu luyện cả một đời, căn bản chưa từng bảo thành. Lại nói, Long Vương Vũ chính dưới lầu bị tiểu áp làm đến thể sát tinh thần đều mệt đâu, liền nghe lên trên lầu trà tiểu thất quát, tiếp lấy thì hiện hữu nhân bị từ trên lầu ném tới. Tuy nhiên hắn náo tử không có chuyện nhanh như vậy, nhưng cuối cùng có như vậy một chút điểm không may, lập tức một cái bên cạnh rời, đột nhiên đạp đất, đón ngã xuống bóng người thì xông đi lên. Nhân giữa không trung, hắn cũng nghi do ràng, việc này khẳng định cũng là trà tiểu thất làm, quả thực là đầu lớn như cái đấu. Chỉ gặp hắn một thanh bắt được cái kia tiểu mâu ta eo, mượn trùng kích trên không trung sắc bén xoay tròn, tròn vẹn năm vòng mới tháo bỏ xuống tất cả trọng lực, nhẹ nhàng dẫn theo mâu tạc rơi xuống đất. Trải qua này giật mình, lại thêm trên không trung gấp xoay tròn, tiểu tặc miệng sủi bọt mép, đặng ngắt đi. Đông Vương Vũ đem bức cho mấy cái sông lên bảo an, vội vàng xuyên qua quá sợ hai đám người, hướng đi tiểu áp, hắn cũng không muốn bị bảo an của lấy. Lúc này, nghe vừa rồi vào cửa lúc dây dưa bọn họ mấy cái thiếu nữ lại chít chít cha lên, trời ạ. Mười lai là mấy cái đả tinh, vì cái gì ta biết không, có ấn tượng. Đi a, chúng ta lại đi tìm bọn họ. Bị hù Đông Phương Vũ tranh thủ thời gian cầm qua phục vụ viên mở ra giao nội quần đan, đối với Tiểu Áp nói, đi, chúng ta lên lầu, tiểu thất rất có thể gây chuyện. Hô. Tiểu Áp dậm chân liền muốn hướng lầu 4 lui, doa đến Đông Phương Vũ hồn phi phất tán, tay trái thi triển cầm lâm thủ, từng thanh từng thanh hắn nắm chặt. Tiểu Áp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía đại ca, nghi thẩm, không phải để cho ta lên lầu 4 sao? Một cái từ lầu 4 hướng phía dưới ném người xuống, một cái lại muốn biểu diễn không trùng phi nhân. Đường đường bát phẩm chân tiên a, Đông Vương Vũ vừa âm thầm đổ đầy mồ hôi, hắn cảm giác rát huyết dịch cả người đều nhanh vọt tới đầu đỉnh. Ta đây là làm cái gì người ta? Tuy nhiên mang theo cái này hai tên vợ hơi cũng có chút tiểu tư tâm. Tại tiên giới bình thường bên người luôn có tiểu lệ, nghĩ đến mang theo hai người tới, chính mình bận không qua nổi lúc có thể sai khiến một chút. Ai có thể nghĩ tới cái này hai hàng như thế hai, rất khó khăn quản lý. Tại giao khoản đại giao tiền, lấy đi tam bộ điện thoại di động, Đông Vương Vũ vội vàng mang theo tiểu áp thừa thăng cuốn lên lầu, trên đường đi chỉ còn lại có hối hận. Vừa tới 4, điện thoại di động kêu Đông Phương Vũ tâm tư không thuộc, còn có buồn một đâu, ai sẽ cho ta điện thoại tới. Nhận nghe xong, "Ca a, ta là nhỏ tiểu áp, ta ngửi được tốt mùi rượu, mang ta đi mua đi." Vừa quay đầu lại, tiểu áp chính mặt mày hớn ở đây. Đông Phương Vũ hung hăng nắm lên đầu, trực tiếp tắt máy. Lầu 4 bảo an gặp có nhân như là thần tích một dạng mà cứu tiểu tạp kia, tự nhiên không còn dám qua trêu trọc trả tiểu thất. Mà nàng càng là may may không có cảm giác ra có vấn đề gì, đi qua đem cặp ra hướng Vu Triệu vi quẳng ra, nói, "Đi, chúng ta tiếp tục đi mua." Vu Triệu lặng lẽ chỉ mình đầu, âm thầm hướng Tiếu Sảo đoá ra hiệu, ý kia là Nữ nhân này mặc dù là võ lâm cao thủ, nhưng cũng có thể náo tử không tốt. Tiêu Sảo Đoá một bên bất động thanh sắc gật đầu, một bên tranh thủ thời gian tăng tốc độ. Cái này tiểu thiếu tuy nhiên không có tiền, nhưng vì nữ tiên tính, lại thích nhất đi dạo tiệm bán quần áo. Mấy bộ ngưỡng mộ trong lòng Sáo Trang đã không biết xem qua bao nhiêu lượt, vừa tới quầy hàng trước hết vì trà tiểu thất tuyển một bộ nàng coi trọng nhất vàng nhạt Sáo Trang. Vừa rồi cái kia nhân viên mậu dịch từng tận mắt nhìn thấy hai người đồng học Trào Phúng bọn họ chật diện, lúc này khó tránh khỏi có chút xem thường bọn họ, lẩm bẩm, bộ này có thể phải gần một vạn đâu, mua không nổi vẫn là khác thử. Vu Triệu Vĩ giận dữ, chỉ năng nói Làm sao ngươi biết chúng ta mua không nổi?" Tiêu Sở Đoá sắc mặt đỏ lên, nổi giận nói, "Tính toán, nàng có tiền không kiếm lời, chúng ta mua bên cạnh cái kia quầy hàng, cắt, bên kia quý hơn, không có xuống tới ba và khối." Đúng lúc này, tầng lầu quản lý bởi vì lầu 4 vừa mới xuất hiện hỗn loạn đang ở dò xét, Vũ Triệu Vi không cam lòng khiếu nại lên. Cái này quản lý mặc lựa nhìn lên, liền biết hai người xác thực không có sức mua, thản nhiên nói, "Xin ngài lý giải, các nàng loại trang phục này đều là độc khoản đặc độ kiện, nếu như tổn hại hoặc dơ bẩn, thì không tốt bán." Vũ Triệu Vi nghe xong, nổi trận lôi đình, giống to, nguyên càng làm mắt chó coi thường người khác quản lý vừa định cãi lại, thình linh nhìn thấy một thân cổ trang ăn mặc trà tiểu thất. Cái này không phải liền là vừa rồi lường dưới lầu ném người kẻ tàn nhẫn sao? Cổ co rúm lại, treo lên rung động tới. Tại tiếu xào đoá khuyến bảo, ba người tới liền nhau quầy hàng, bên này phục vụ viên tố chất coi như không tệ, lúc này liền theo yêu cầu của nàng, vì trà tiểu thất lấy các loại y phục. Tiếu xảo đoá thận trọng, còn nhớ Đông Phương Vũ để cho nàng từ trong ra ngoài vì trà tiểu thất mua sắm, bởi vậy chọn vô cùng chu toàn. Trà tiểu thất ôm một đống y phục tiến phòng thay đồ thay đổi, đối với người yêu liền tiếp theo ở chỗ này vì nàng chọn lựa. Ồ, đây không phải Triệu Vĩ cùng xảo đoá sao? Làm sao, không cam tâm cứ như vậy trở về, lại đã tới làm nghiện. Ba nam ba nữ đi tới, đều là một thân nhị lưu bài danh, mang trên mặt thành phố lớn thượng lưu giai cấp con gái đặc thù kiêu ngạo, bên trong một cái thanh niên lô mãng mà trào phúng lên. "Ai yêu, lúc này lợi hại hơn." Bọn họ vừa im mà hướng về phía quốc tế nhãn hiệu ra tay, các người thật là kéo hạ mặt mũi, thì không sợ ảnh hưởng người ta suy nghĩ. Một người mặc tiểu điêu nữ hài tử khoa trương kêu sợ hãi, é e sợ cho người khác nghe không được. Còn chưa đi quản lý cùng vừa rồi quay hàng phục vụ viên lộ ra vẻ tươi cười ý, nhìn có chút hạ hệ thưởng thức. Đông Phương Vũ cùng Tiểu Áp đang ở cách đó không xa nhìn lấy nơi này, liền Tiểu Áp đều nghe không vô, đám người này tố chất quá kém. Đúng lúc này, tất cả mọi người đột nhiên cười vang, ngay cả Vũ Triệu Vy cùng Tiếu Sảo Đoá đều mặt đỏ tới mang thai lên. "Ngươi lai, like, cha tiểu thất đã đi ra phòng thay đồ." Vụ về giẫm lên giày cao gót, tinh xảo sáo trang váy dài bên ngoài, thình lình ăn mặt một cái ngực. Đông Phương Vũ suýt nữa tại chỗ ngất đi. "Ngươi cho rằng ngươi là nữ nhân sao?" Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá chương việc. Chương 957, số mệnh gặp mặt. Không biết trên thế giới có cái gì định lý đại ý là chỉ muốn sự tình có khả năng biết hướng hoàng bết phương hướng dương thì nhất định sẽ to lớn ổ nào dẫn tới tất cả mọi người chú ý, vô số nam nữ hướng phương hướng này vào tới. Cha tiểu thất không chút nào biết sinh cái gì, mở to tay, ưỡn ngực, giống giẫm lên cả kheo một dạng thích hứng lấy giày cao gót, còn có hướng tiếu xào đóa hỏi đâu, tiểu muội muội, ngươi nhìn y phục này thích hợp sao? Lao công, ngươi nhìn à, chắc không được nàng vừa rồi có thể đem một đại nam nhân ném tới dưới lầu đâu, thật đúng là nữ nhân à. Hiện tại nữ hài tử thật đúng là tiên vệ, vi hấp dẫn nhãn cầu, cái gì xuyên tờ hở tờ e cũng dằm chơi. Vũ Triệu Vĩ bạn học của bọn hắn đều nhanh cười đau xốc hồng, một cái loại bỏ lấy ngốc nhiếc hình tiểu tử chỉ trả tiểu thất hô, cái này có phải hay không các người nông thôn tới tỷ tỷ? Cho tới bây giờ không xuyên qua như thế hiện đại đồ vật. Tiếu xảo Đóa vội vàng gấp đi hai bước lôi kéo trả tiểu thất thì trở lại phòng thay đồ. Vũ Triệu Vĩ khẽ nói, các người nói chuyện cẩn thận một chút, vị tỷ tỷ này thế nhưng là võ lâm cao thủ. Võ lâm cao thủ? Đầu óc người ngốc à? Cái này đều niên đại nào, người nghe chưa từng nghe qua công lại cao hơn, cũng sợ thái đạo. Bên cạnh có nhân lại đi ra sắc minh, đích thật là võ lâm cao thủ. Vừa rồi nàng vài chục bước thì đổi kịp 200m bên ngoài tội phạm cấp giật, hơn nữa còn một tay lấy tên kia ném lầu 4. Cái gì? Vũ Triệu Vĩ đồng học đột nhiên biến sắc, ngoài mạnh trong yếu mà nói, không có khả năng giết người nàng còn có thể cái này mua đồ. Lúc này, Đông Vương Vũ đành phải kiên trì đi tới. Người quản lý kia chỉ hắn kinh hô, vừa rồi cũng là hắn từ lầu một lại đem tiểu tắc kia tiếp được, nhân thế mà không chết. Hô! Mọi người trực tiếp nhường ra một vòng lớn, tất cả đều tránh né cái này mã nhân. Vừa lúc trả tiểu thất cùng tiểu xảo từ phòng thay đồ đi ra, tiểu thất một thân vàng nhạt váy dài, tiểu khoản áo chiến thủ Màu xanh vỏ cao giày cao gót, khi chất bình thường thoát tục, vô cùng sạch sẽ, khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Đông Phương Vũ đáng lẽ một mặt lạnh nhạt, lúc này cũng lộ ra mỉm cười, nữ hài tử này xác thực có ánh mắt. Hắn dựng thẳng lên ngón cái biểu thị tán dương, tiểu thất trên mặt nhất thời sáng lên một vòng đỏ ửng. Tiểu Sở Đóa có chút bận tâm hỏi, "Tiên sinh, bộ quần áo này muốn hơn 7 vạn, có thể sao?" "Có thể, phi thường tốt. Ngươi lại vì nàng tuyển một bộ, chính ngươi cũng tuyển một bộ đi." Đông Phương Vũ bước gầm tuy nhiên không phải chân chính truyền âm, người khác nhưng căn bản nghe không rõ ràng. Tiểu triệt để ngốc, suy ngẫm hỏi, nói cái gì?" Ta nói ngươi cũng mua một bộ đi, ta hiện nàng khuyết thiếu ở trong thành thị sinh hoạt năng lực, muốn mời hai vị cùng bọn họ hai hai ngày." Đông Phương Vũ nói, lại chỉ hướng Tiểu Áp, cười nói, "Ta nghiêm trọng hoài nghi, hai cái này từ trên núi đi ra, có thể hay không sử dụng tân quán các loại công trình, ta cũng không muốn tự mình làm bọn họ bầm mẫu. Tiểu Áp không phục, nói, "Ca à, ngươi chớ xem thường ta, ngươi nhìn ta nhanh như vậy cơ hội chơi điện thoại di động, đến chúng ta tự chủ một cái." Tiếu Sảo Đóa cùng Vũ Triệu Vĩ khẩn trương tương lượng, sau cùng, Vũ Triệu Vĩ cắn răng một cái, "Dù sao bọn họ có tiền như vậy, chúng ta cũng là lao động được, được làm." Rất nhanh bọn họ lại vì trả tiểu thất tuyển một bộ quần áo, lần này là màu đen rộng rãi quần dài, màu trắng, tiểu nữ Âu phục, mặc vào có hình dạng có khoảng, vừa nhìn cũng là thành công nữ sĩ. Hai người đồng học Kinh hô lên, bộ này quý hơn 12 vạn nhiều, tiểu xào đó ngươi có phải hay không điên, chờ một lúc ngươi đi như thế nào. Lúc này, tiểu Tiếu cũng rối rắm, để cho nàng mua mắt như vậy uy phục, chính nàng đều cảm thấy không đáng, càng thêm không dám. Đông Phương Vũ nhìn ra mấu chốt, lần nữa truyền âm, yên tâm mua, không có vấn đề. Nàng gái này mới hiểu chuyện tuyển một bộ rẻ nhất thanh xuân sáo trang, bà và cả. Cái quẩy này phục vụ viên đều vô điên. Cửa hàng cái này quay hàng coi trọng 3 năm không khai trường, khai trương ăn 3 năm. Bình thường 1 tháng bán đi một bộ liền đầy đủ vốn nên, hôm nay lại có tiếp cận 23 vạn đại sinh ý. Nàng có chút nói năng lộn xộn mà nói, tiên sinh, tiểu thư, thật đều mua sao? Ta có thể đã mở hầm phiếu. Hai người các bạn học đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, một cái nữ hải tử học tiếu xào đó thanh âm nói, đầu tiên chờ chút đã, chúng ta đi dạo nữa đi dạo rồi nói sau. Ha ha ha. Những người khác không chút kiên kỵ cười ha hả. Sát vách quay hàng phục vụ viên càng là trực tiếp phú lên, "Tiểu Lâm, ngươi muốn cầm tiền thưởng muốn đi chông gậy vào học sinh một thanh hoa 20 vạn, cười chết người. Nói xong, còn có hướng ở một bên quản lý ném cái mỹ nhãn, một bức tiền dạng. Không nghĩ tới, tại vạn chúng chú mụ bên trong, Vũ Triệu Vĩ nắm lên giao khoản đan, dẫn theo cặp da liền đến, đến bên cạnh giao khoản đại. Vũ Triệu Vĩ mở ra cặp da, một chồng chồng chất tiền mặt trực tiếp ném vào bên trong, bá khí mà nói, nắm chặt lấy tiền. "Thật mua." Hai người đồng học đều ngốc, nhìn lấy bọn hắn liền phảng phất cũng không tiếp tục nhận biết một dạng. Cảm giác có tiền thật sự là quá thoải mái, Vũ Triệu trở về đem phiếu cư hướng trên quẩy vừa để xuống, đại khí mà nói, "Xảo đoá, ngươi trước tiên đem y phục này thay đổi." Vạn nhất không thích hợp chứ? Tiểu xảo đoá khắp khuôn mặt đầy hạnh phúc, tại nội tâm của nàng giữa một mực tin tưởng, có một ngày, nàng người yêu có năng lực vì nàng mua thích nhất y phục. Chỉ chốc lát sau, nàng cũng thay đổi bộ đồ mới, liền Đông Vương Vũ đều không thể không tán thưởng, nữ hài tử này quá hiểu tuyển y phục, làm dạng dở không biết. Năm người hài lòng rời đi, hai người đồng học có thể vỡ tổ. Bọn họ lại có có tiền như vậy thân thích, vì cái gì trước đó thấp như vậy điểu? 23 vạn a, thì mua 3 bộ quần áo, quá AK. Cũng có nhân đế ẩm mà nói, cái này có cái gì, thật có tiền, một bộ quần áo hơn 10 triệu đây. Bọn họ còn tính là tốt liên nhau quay hàng phục vụ viên mặt đều lục. Tại căn bản không có giảm giá tình huống dưới, đoán chừng tiêu thụ phần thưởng xác định vững chắc qua 2 vạn, cái này tiếp cận nàng nửa năm tiền lương. Vũ Triệu Vĩ tuy nhiên hạ giận, nhưng đi theo Đông Phương Vũ bọn họ ra khu mua sắm, khí thế một chút thì rơi xuống, cẩn thận hỏi: "Tiên sinh, ngài cần chúng ta bồi mấy ngày? Thật cho chúng ta thủ lao cao như vậy. Nếu không chúng ta đem ý phục trả cho ngài." Đông Phương Vũ ha ha cười, nói: "Các người viết lặc không phải có câu thưởng dùng mà nói sao? 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây, đừng nên xem thường người nhỏ yếu. 3 vạn khối không tính là gì?" Các ngươi sớm muộn sẽ cảm thấy đây bất quá là món tiền nhỏ mà thôi, mà lại, ta cũng xác thực cần muốn các ngươi trợ giúp. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, kém chút làm chết người đến, bọn họ cũng là cần chiêu cố. Hai người lúc này mới yên lòng lại, xác định chính mình là bị trên trời rơi xuống tới điêu bánh gặp chúng. Sau đó, mấy người trước tìm một nhà hành lang, Đông Vương Vũ cố ý hồi ức chính mình nằm đó hình. Bởi vì buổi tối hôm nay, hắn liền muốn cùng chính mình gặp mặt. Ngay cả hắn cái này bắt phẩm chân tiên, đều vô cùng cần trương. Mấy người cùng một chỗ ăn cơm trưa, tại thiếu xảo đó cùng Vu Triệu vị ánh mắt khiếp sợ giữa, tiểu áp sừng sốt hơi uống hết 10 bình bao đại. Nếu không phải Đông Phương Vũ nghiêm khắc ngăn lại, gia hỏa này còn có la hét muốn uống. Đông Hải thành phố bởi vì Đông Hồ mà gọi tên, đắt nhất bất động sản cũng không tại trung tâm thành phố, mà chính là ven hồ Lâm Thủy những kiến trúc kia. Ven hồ cư đại khách sạn, đây chính là kiếp trước Đông Phương Vũ ngủ lại địa phương. Buổi tối hôm nay, hắn cơ hội đến nơi này. Đến lúc đó, cách xa nhau mấy cái thế kỷ hai người đem chính thức gặp mặt, nghiên cứu một chút như thế nào đào thoát tương lai tử vong kết quả. Còn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9, điểm cuối động làm việc. Chương 958, ta là ai? Đông Phương Vũ, 31 tuổi. Hoa Quốc Ngũ Nghiên cứu cơ cấu nghiên cứu viên, hưởng thụ địa phương chính chức cao xương cùng bộ đội phó quân cấp đại ngộ. Là toàn địa phương trừ số rất ít nghệ kỹ thuật quân chức bên ngoài, trẻ tuổi nhất thiếu tướng. Tung Truyền, hắn 6 tuổi tập võ, 20 tuổi lại thành, 23 tuổi nhìn thấy Tiên thiên, tiếp cận 30 tuổi lúc đã khó gặp đối thủ, bị thế giới các quốc gia công nhận là trước 10 người nguy hiểm nhất từng binh sĩ. Tuy nhiên hắn tại các quốc gia cao tầng giữa uy danh hiển hách, nhưng ở trong nước trên thực tế người biết hắn cũng không nhiều. Dù sao Ngũ Nghiên cứu cơ cấu thuộc về tổ chức bí mật, bình thường cần hắn xuất thủ nhiệm vụ lại là ít càng thêm ít. Đông Hải thành phố, đối với hắn mà nói là một cái thành thị xa lạ, tuy nhiên mấy lần đi ngang qua, nhưng thần thái trước khi xuất phát vội vàng, không có cái gì cụ thể ấn tượng. Nguyên cớ, hắn lần này cố ý sách 2 ngày chưa đến, dự định hơi làm quen một chút nơi này phong thổ nhân tình. Hắn tinh thông thuật dịch dùng, chỉ là hơi đổi một số được diện mạo, tức có ý phát triển chẳng rộng, phổ thông nghỉ dưỡng Âu phục, mang một bức có sẵn truyền tin khẩn cấp cùng nhiều góc độ quan sát dùng kính dâm, nhìn qua chăng qua 20 ngôi đầu lên dáng vẻ, lộ ra tinh anh vô cùng. Phu tá của hắn cùng người yêu Khương Hàm muốn ngày mai mới có thể đuổi tới Đông Hải, một thân một mình xuống phi cơ, đã là đèn hoa mới lên, hắn không có đánh quấy bất luận kẻ nào trực tiếp đánh thẳng đến ven hồ cư đại khách sạn. Hắn cố ý muốn thứ 30 tầng hào hoa hành chính phòng, bởi vì ở chỗ này có thể quan sát hơn phân nửa đồng hải thành phố. Tại nhị lâu ăn bữa tối, mang theo 3 tấm thật vất vả mới nói phục đầu bếp cho làm bánh gián hành, hắn trở lại trước cửa phòng của mình, nhìn xem chính mình lưu trên cửa dấu hiệu không, có chút nào di động dấu vết, quét thẻ đi vào phòng. Vừa mới đem cửa phòng mang lên, hắn lập tức cảm giác dùng mình, đó là thời gian dài huấn luyện mới có thể sinh ra cảm giác đặc biệt, gian phòng bên trong lại có nhân. Cổ tay rung lên, một hạt sắt hạt dưa đã mất nhập ngón cái cùng ngón dưa giữa giữa. Hắn như không có việc gì chuyển qua chỗ ngắt, tiến vào chính mình tiểu hình phòng tiếp khách. Hắn trực tiếp là người. Một người khách nhân vợ ơ ỉ mà đưa lưng về phía hắn ngồi tại rộng lượng các thượng, loại trạng thái này rất rõ ràng là đang bày tỏ không có đi ý. Nhưng hắn không chỉ có không có bướng lòng, ngược lại tức giận trong lòng. Rất tự nhiên, hắn là nghĩ đến lớn nhất một loại khả năng. Trừ Khương Hàm bên ngoài, chỉ có cực ít người biết hắn biết sách trước một ngày đổi tới Đông Hải. Cái này nhất định là một ít người lo lắng an nguy của hắn, tự cho là đúng mà thông báo Đông Hải phương diện, đây là Đông Hải phương diện phái người cho hắn đưa xuống ống. Cái này khiến hắn tương đương nội nóng. Đến một lần phá hư hắn điều tra ngầm dự định thứ hai lấy thân phận của mình người này dám tại hắn không tại lúc tiến vào gian phòng của hắn cái này căn bản không có bất luận cái gì tôn trọng có thể nói hắn cầm trong tay nâng bánh dán hành đánh một cái xoáy nhìn ném tới trên bàn trà ở trong đó tức giận đã đầy đủ biểu hiện nào nghĩ tới để hắn càng lên cơn giận giữ sự tình lập tức sinh người kia không chỉ có không có ý đứng lên vợghi mà mấp máy mũi tờ tiếp lấy liền chép lên một trường dầu nằm bánh sẽ thì bắt đầu ăn các hạ quá không coi mình là ngoại nhân aông phương Vũ ngữ khí đã lạnh lẽo không nghĩ tới Đông Hải còn có như thế không biết lượng sức ra hỏa haha <cười> Nếu như ta là người ngoài, ngươi liền không có người một nhà." Lời nói này, để Đông Phương Vũ kinh nghi bất địch lên, nghe thành âm hết sức quen thuộc tất, nhưng nhớ không nổi chính mình có cái nào bạn bè thân thiết sẽ xuất hiện tại Đông Hải. Hắn chầm mặc chuyển tiến làm thành một vòng các, tại người kia chính đối diện ngồi xuống tới. Lại giống như là chuyên môn phối hợp quan sát của hắn, người kia đem cùng hắn cùng khoảng kính dâm hai xuống, tiêu xái ném tới khác một bên các thượng, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. "Cái này?" Tuy nhiên cực độ kinh ngạc, Đông Phương Vũ không có vội vã kinh hô, làm thuật dịch dung đại ra, hắn vờ ơ im mà may nhìn không ra đối phương có trang điểm dấu vết. Nhưng là Hắn làm sao có thể dài đến cùng mình giống như lúc? Hắn đầu óc gấp vấn chuyện, hắn mới không tin loại kia nhiều năm thất lạc song sinh huynh đệ trùng phùng cậu hết kiêu đoạn, có thể nghĩ tới duy nhất khả năng thì là đối phương cố ý tiến hành sửa mặt, nhưng đây là vì cái gì đây? Tay trái đặt ở cắt trên lang can, hai ngón tay nắm bắt sát hạt giữa chính đối nam tử đối diện, Đông Phương Vũ tay phải không nhịn được trên salon nhẹ chụp. "Nửa ngày, hắn trầm lưng lên nói, ngươi nhất định không phải tới đây ăn cái gì, nguyên cớ, nói một chút ngươi ý đồ đến đi." Đã chuyển thế qua Đông Phương Vũ có nhiều thú vị mà nhìn chầm chầm vào kiếp trước chính mình, một loại bồng soi gương cảm giác để hắn nhịn được lắc đầu đem trong tay bánh gián hành hai ba miếng ném vào trong miệng, nhai kỹ nuốt trộm, thở dài, vẫn là gia hương bánh gián hành chính tông a. Đem Đông Hải gọi ra hương, như vậy ngươi gần nhất một mực đang quốc ngoại đi. Tiếp trước Đông Phương Vũ lập tức truy vấn. Đông Phương Vũ hai tay lẫn nhau đập, nói, so xa như vậy hơn nhiều. Nhìn đối phương nộ khí dần dần lên, Đông Phương Vũ rất qua nói, ta chính là ngươi, là ngươi tử vòng sau chuyển thế trọng sinh, tu luyện có thành tựu, lại trở về chuẩn bị cứu ngươi người. Trước mắt thế Đông Phương Vũ trong mắt bắn ra hàn quang, tuy nhiên hắn cả đời kinh lịch vô số kỳ khó hiệp cảnh, nhưng đều không có lần này khiến người ta phát điên có người vợ ưu mỹ mà nhằm chán đến cùng hắn chơi lên quá huyễn. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi hồ ngôn loạn ngữ? Nếu như ngươi còn dám vũ nhục trí thông minh của ta, ta không ngại để ngươi hối hận không kịp. Đông Phương Vũ có chút đau đầu, nhưng y nguyên tự tin, lạnh nhạt nói, "Vậy ngươi nói ta là cái mục đích gì đâu? Cùng ngươi cái này hoa quốc đệ nhất cao thủ đùa giỡn. Dù là trong tay ngươi hiện tại đang mang theo một hàn sắt hạt dưa, tại trong vòng 10 thước độ sò viên đạn nhanh hơn, chẳng lẽ ta điên?" Trước mắt thế Đồng Phương Vũ sâu hơi, nếu như là đối thủ lại nói, đối với hắn rất giải cái này cũng không kỳ quái, căn bản không đến mức để hắn kinh ngạc. Trứng thức để hắn giật mình là đối phương cực độ lạnh nhạt, đặc biệt là hắn đang nói hoa quốc đệ nhất cao thủ mấy chữ này lúc, rất rõ ràng lộ ra xem thường khẩu khí. Đó cũng không phải giả vờ, là thật căn bản không quan tâm. Lấy đối phương hiện tại tư thế, có thể nói là hoàn toàn không có đủ phòng ngự điều kiện, nhưng mà hắn vẫn ừ im mà biểu hiện như thế nhẹ nhõm. Cái này khiến kiếp trước Đông Phương Vũ vô ý thức tin tưởng, chính mình thường tổn không hắn. Có thể sao lại có thể như thế đây? 4 mét bên trong, không có người nào có thể tránh thoát viên này sát hạt dưa. Trước mắt thế Đông Phương Vũ chính đang suy tư thời điểm, Đông Phương Vũ lại phối hợp nói đến Chúng ta 6 tuổi lúc ở quê hương trên núi trong miếu nhỏ gặp được đệ nhất cao tăng Khô Sơn đại sư, lần thứ nhất tiếp xúc từ Thiếu Lâm tự chuyển ra công phu chào từ kính. 12 tuổi lúc, chúng ta được giới thiệu cho sư đệ của hắn Khô đang đại sư, bắt đầu tinh thông các loại Thiếu Lâm móng tay công phu. Về sau, chúng ta bởi vì đủ loại cơ duyên, lại được gặp võ đang sơn họa hổ đạo nhân, học được hổ chảo tuyệt hộ thủ. Thang đến 27 tuổi, chúng ta mới có hạnh xúc động sơn Đông lão quyền sư Vu Thập Bát, học hội đường làng câu thủ. Đông Vương Vũ nói xong, mỉm hướng trên khẽ nghiêng, mắt nhìn lên kiếp trước chính mình. Ngươi là Hưu Tâm, thế mà đem cuộc đời của ta kinh lịch rõ ràng. Nói: Ngươi đến tuột cùng có cái gì hiểm ác mục đích? Kiếp trước Đông Phương Vũ trên tay ngân xanh rời ra, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ thi triển đạn chỉ thần thông. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ tở có động lực làm việc. Chương 959, đêm hỏi. Đông Phương Vũ cười nói, những sự tình này nếu có tâm là có thể nghe được, nhưng có một số việc cũng chỉ có hai chúng ta biết do nói. Trước mắt thế Đông Phương Vũ lộ ra nghiền ngẫm mà nụ cười, một lần nữa đem căng thẳng tay trái rượi vào hướng xa phủ tay, nói: Ngươi ngược lại không ngại nói một chút. Khâu Sơn mặt ngoài đức cao vọng trọng, Nhưng thật ra là đuổi theo hoàn tục về chúng ta thôn định cư tử yên sư thái tới. Bọn họ đi tới đi lui, toàn thôn không ai hiện, trừ chúng ta. Bởi vì bọn hắn căn bản không dối gạt chúng ta. Chúng ta thậm chí còn theo thầy quá cái kia học được đạn chỉ thần thông. Trước mắt Thế Đông Phương Vũ không khỏi ngẩn ngơ, lẩm bẩm, ta rất chán ghét chúng ta hai chữ này. Khâu Đăng đại sư đối với hết thảy đều nhìn cực kỳ nhạt, nhưng chỉ có chúng ta biết hắn cả đời không trở về Thiếu Lâm, là bởi vì xem thường đang ngồi khô hải đại sư. Trước mắt Thế Đông Phương Vũ miệng mở ra hóa hình. Hóa hổ đạo nhân chỉ có trái sẽ động, hai phải không động đậy, vì thế thường xuyên bị chúng ta chọ cười. Về phần tại lão quyền sư Đường Lang câu thủ, bởi vì là gia truyền công tờ hở tờ y e u áp, có đủ loại dược thuốc. Vì không phá hư gia quy, lão quyền sư lệnh chúng ta bài hắn làm nghĩa phụ. Nhưng chúng ta học thành về sau, nhưng lại kiên quyết phủ nhận đã từng dạy qua chúng ta, không cho phép chúng ta tại bất cứ lúc nào qua bài kiến hắn. Trước mắt Thế Đông Phương Vũ đông nhiên đứng lên, đây là hắn chuyện bí mật nhất, trừ chính mình bên ngoài, trên thế giới này tuyệt đối với không có bất kỳ người nào biết. Hắn cảm giác cực độ chấn kinh, logic đã không có thể giải thích đối diện người này đến tột cùng là ai. Hắn có chút đầu váng mắt hoa, thế giới quan đang ở sụp đổ bên trong. Đúng lúc này, Đông Phương Vũ cho hắn trầm trọng nhất nhất kích. "Kỳ thực, ngươi còn có một cái buồn cười tâm ma." Đông Phương Vũ nhìn lấy hắn, phốc phốc cười một tiếng, cái này cười thấy thế nào đều giống như tự giễu, từ tại chúng ta nhập môn công phu là Đồng Tử công, nguyên cớ hơn 30 năm đến, ngươi một mực bảo trì Đồng Tử chi thân. Vì thế ngươi cảm giác lớn nhất xin lỗi cũng là khương hàm. Trước mắt thế Đông Phương Vũ ra mặt từ lên, tay trái không tự giác mà mút lực. Lúc này, hắn thật có sát nhân diện khẩu xúc động. Kỳ thực đâu, ngươi cũng không nghĩ một chút, liền Khô Sơn cùng Tử Yên sư thái đều như vậy nhìn thoáng được, có thể thấy được Đồng Tử công chỉ là tại đặt nền móng lúc bảo trì thì đầy đủ. Suỵ. Sát hạt dưa rơi xuống trên sàn nhà bằng gỗ, vô luận kiếp trước Đông Phương Vũ cảm thấy cái này đến cỡ nào hoang đường, đều không thể không tin tưởng đây chính là chính mình. Cái thế giới này điên sao? Trên mặt hắn chảy ra mồ hôi hẩm, cảm giác mình còn sót lại lý trí chính trong không khí vung sạch sẽ. Không giải thích được, hắn không lưu loát hỏi ra một câu, ta là lúc nào chết? Hậu tiên, ngày 1 tháng 12, tham dò Lang Miêu Sơn thông đạo hiện trường, hư hư thực thực 200 chiến thuật can thiệp súng bắn địa, 408 viên đạn, nhất thương nổ đầu. Điều đó không có khả năng. Trước mắt thế Đông Phương Vũ bên trong có một tia bệnh tâm thần, sự hỗn loạn có ai có thể tại như vậy khoảng cách xa bên trong chặn đánh ta, tối thiểu nhất không có khả năng nhất thương trí mạng, thế mà có thể bắn trúng đầu của ta, buột cười. Hắn có loại này tự tin là có thể lý giải, tiên tiên sinh mệnh, trên thực tế tương đương với tu tiên giới trúc cơ tu sĩ, hắn thần giác ngại cảm, bất kỳ nguy hiểm đều sẽ để tâm hắn sinh cảm ứng. Nhất là loại này cự ly xa bắn giết, hắn làm sao có thể tránh không khỏi đâu. Đông Phương Vũ thở dài một tiếng, chính mình cũng lâm vào thống khổ hồi ức, không chỉ có kiếp trước nghĩ mãi mà không rõ, hắn đến bây giờ cũng giống như là trong ngục. Quá lý kỳ. Trong đường hầm chuyển ra khoan thăm rõ âm thanh rất tốt che giấu viên đạn thanh âm. Trọng yếu nhất chính là, đứng tại đối diện xe dịp trên bàn đạp khương Hàm đột nhiên nhảy xuống, đem đầu của hắn vừa vặn lộ ra. Thương Thiên A, cái kia muốn chính xác đến chút xíu trình độ. Lúc ấy, chúng ta chính đang thảo luận Lang Miêu Sơn thông đạo lạc thạch khả năng nguyên nhân. Ý kiến cơ bản bị đến từ Giang Bắc Phong thủy đại sư trọng trùng trai trái phải. Khương Hàm thừa xe dịp từ trong đường hầm ra tới chậm một số, nàng từ xe trên bản đạp hướng về ngươi nhảy xuống. Đúng vào lúc này, một hạt viên đạn từ nàng chính hộ phương tới. Cuối cùng, ngươi đổ vào trong ngực của nàng. Bầu không khí phảng phất muốn ngưng kết lên. Trước mắt Thế Đông Phương Vũ mặt trầm như nước, Đông Phương Vũ cũng không lại nói cái gì, hai người đưa mắt nhìn nhau. Trọn vẹn trầm mặc nửa giờ, Đông Phương Vũ nhìn thẳng hắn, có chút thống khổ nói, mà lại, nếu như nàng là muốn đến bên cạnh người, như vậy góc độ là không đúng, đối diện căn bản không có địa phương cái thương. Ta chỉ có thể nói, xe của nàng khai mở, khả năng này là ngoài ý muốn. Như thế tinh chuẩn ngoài ý muốn, lại lần nữa trầm mặc. Trước mắt Thế Đông Phương Vũ nhúng tay hướng trên bàn trà sờ bánh gián hành, Đông Phương Vũ cũng đoạt lên một chướng, hắn nhúng tay lấy ra hai cái hồ lô rượu, đưa cho kiếp trước một cái. Cứ việc tâm tư không thuộc, thậm chí có thể nói là tâm loạn như ma. Tiếp trước Đông Phương Vũ vẫn là cả kinh hai mắt nhíu lại, hắn mảy may không nhìn ra Đông Phương Vũ từ nơi nào lấy ra hồ lô. Hắn duy trì ánh mắt khiếp sợ, hơi hơi vừa nghe, chỉ cảm thấy linh hồn đều sảng khoái lên, kinh ngạc càng sâu, hỏi, "Đây là cái gì?" "Ta ngâm qua bản nguyên tổ khí tiểu, a, ngươi có thể hiểu thành tiên hữu." "Tiên hữu?" Tiếp trước Đông Phương Vũ y nguyên duy trì lý trí cùng cảnh giác, hắn chỉ hơi hơi nhấp nửa dọn. anh, tu luyện lâu dài nội lực tựa hồ cũng bị kích, như là bị làm nóng qua dòng sông, tại quanh thân chạy bốc lên, trong đáy mắt, hắn thì cảm giác nội lực của mình lại có tăng trưởng." Hắn si ngốc một dạng nhìn trong tay holo. Không hề hay biết Đông Phương Vũ đã trộ cắp đi trong tay hắn bánh rán hành. Ngươi uống nhiều một chút không có việc gì, hiện tại trên địa cầu chỉ sợ thiên tài địa bảo rất ít, công lực của ngươi vẫn là thuần dựa vào tu luyện mà đến. Dưới loại tình huống này, nó hiệu lực lớn. Trước mắt thế Đông Phương Vũ có chút mở mịt lại uống xong nửa ngụm, cần phải liền bận bịu ngồi xếp bằng, đạo dẫn thể nội như là đại giang buôn lưu không ngừng nội tức. Thể nội nhiệt lượng hướng ra phía ngoài bức hơi, một số tanh hôi vị đạo bắt đầu trong phòng khách Vũ đứng lên đẩy ra cửa sổ thủy tinh, tay cổ động, đem bên trong phòng khí tất cả đều tan. Trước mắt thế Đông Phương Vũ biết mình tạm thời không thể lại uống Đem hồ lô hướng trên bàn trà vừa để xuống, nói: "Ngươi sớm xuất ra cái này, hồ lô ta khả năng nói sớm tin tưởng ngươi. Ngươi bây giờ là cái gì tầng thứ? Ta lại là cái gì tầng thứ?" Đông Phương Vũ cười nói: "Tầng thứ của ta nên tính toán trên địa cầu truyền thuyết tiên nhân. Chẳng qua ở chỗ này chỉ có thể vung ra Kim Đan tu sĩ mức độ, mà ngươi chẳng qua là trúc cơ trung kỳ, có lẽ chúng ta nguyên lai like nhận định một số việc thực cũng không chính xác, cái này cũng có thể là ngươi vẫn lạc một trong những nguyên nhân." Trước mắt thế Đông Phương Vũ tâm tình phức tạp nhìn lấy đối diện, hỏi: "Nói như thế nào?" Tỷ Như Chúng ta nguyên lai like cho là mình là trên đời chiến đấu lực mạnh nhất 10 người một trong, cái này chưa hẳn. Ta hiện, cứ việc trên địa cầu linh khí gần như khô kiệt, vẫn là có khả năng tu thành kim đan. Lại thì như, chúng ta nguyện lấy vì thân phận của mình rất bí ẩn, thế nhân nhiều không biết sự hiện hữu của chúng ta. Có thể sáng hôm nay, ta ngay tại bốn dặm núi biến hóa thị trường hiện một cái nhận biết đạn chỉ thần thông người. Còn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tờ có động lực làm việc. Chương 960, đêm hỏi hai. Trước mắt thế Đông Phương Vũ có chương trình, thật chẳng lẽ là không biết chân thực diện mạo, chỉ duyên thân ở trong núi này? Hắn cả đời xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ gặp được đối thủ chân chính. Cái gì võ lâm thế gia truyền nhân, danh môn đại phái cao đệ, thần tiên trong truyền thuyết cùng bản tiên, cũng vô luận là đánh hắc quyền, đánh nghề nghiệp thi đấu, tại ngũ thế giới quán quân, đỉnh cấp sát thủ nhà nghề, cùng hắn chênh lệch đều tương đương xa, trên cơ bản không chịu nổi một kích. Chính thức có thể trở thành đối thủ của hắn giải giác mấy người, đều là các quốc gia quốc bảo cấp nhân vật, hắn toàn bộ đều biết. Về phần nói có nhân lại bởi vì biết hắn am hiểu một loại nào đó công phu mà nhận ra hắn, thì càng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn vẫn cho là chính mình khá là khiêm tốn đây. Trong bụng truyền đến phiên giang hải cảm giác Để hắn nhịn không được nhíu mày. Đông Phương Vũ cười nói, dù sao hai ngày này ta chỉ có thể là tăng lên ngươi, không bằng ngươi cầm cái này tiểu hồ lô tiến phòng tắm, sau đó toàn bộ huống cạn. Nó làm cho thân thể của ngươi càng tiếp cận vô cấu, ngươi yên tâm, có ta ở đây sẽ không xảy ra vấn đề. Trước mắt thế Đông Phương Vũ trong mắt bắn ra tinh quang, hắn đã vô cùng xác định đây là tiên dược, đối với võ giả cũ có không gì sánh kịp sức hấp dẫn. Cuối cùng, hắn quyết tâm hạ quyết định, một bả lên hồ lô, xông vào phòng vệ sinh. Buồn cầu tự cùng tắm thanh âm lên, Đông Phương Vũ đi tới trước cửa sổ, nhìn lấy Đông Hải thành phố nhà nhà đèn trong đầu lại giống tại về chiếu phim, nghĩ đến kiếp trước chấp hành nhiệm vụ, giết chết cái này đến cái khác quốc tế tội phạm, suy tư có khả năng nhất hạ độc thủ thế lực. Chỉ một chút một giờ, kiếp trước Đông Phương Vũ mới vịn tường đi ra phòng vệ sinh, hắn lộ vẻ có chút suy yếu, sắc mặt tái nhợt, không biết có phải hay không là ảo giác, vừa ý mà giống như gầy gò không biết. Đông Phương Vũ gặp hắn ngã xuống tại trong cát, duỗi tay ném cho hắn một cái nga trái cây màu vàng, giống tiểu nam Dương một dạng tròn đẹp. Một chưa từng có người được qua hương thơm bay thẳng tâm não, đệ người tinh thần đại chấn. Dọa đến Đông Phương Vũ liên tục quắt tay, vừa rồi kinh lịch kịch liệt quặn đau, suy nữa đem ruột đều kéo đi ra. Mặc dù ngay cả kéo đem tẩy, thật thanh lý ra đại lượng thể nội tạp chất, nhưng không thể chơi như vậy, luyện công coi trọng nhất tiến hành theo chất lượng, sao có thể điền cùng như vậy? Yên tâm, đây là ôn bổ hình, ta cũng có vạn năm láo dược, cũng không dám cho ngươi. Ngươi ăn vào nó, có thể đền bù ngươi vừa mới thiếu trốn dinh dưỡng cùng năng lượng, nói không chừng có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Cái gì? Trước mắt Thế Đông Phương Vũ ánh mắt lại lửa nóng, hắn vẫn cho là chính mình đã đạt tới luyện võ đình phong, hiện tại là sự nữ tại 30 tuổi khí huyết mạnh nhất thời điểm, tương lai chỉ có thể dần dần biến yếu, từ không nghĩ tới chính mình còn có, có thể đột phá. Nam Bang ngụm đem màu vàng nhạt tiểu nam dương nuốt vào trong miệng, một cỗ mùi thơm ngào ngạt hương thơm cùng đồng độ cực cao ấm tiểu áp tại dạ dày giữa nổ tung, điện lưu một dạng phóng tới các vị trí cơ thể. Vừa rồi, hắn tựa như một khối bị gạt ra nước bẩn bọ biển, bây giờ lại như là bổ sung tiến hàng không dầu nhiên liệu. Vành, tựa hồ có một tiếng hơi một chút tiếng nổ mạnh vang lên, kiếp trước Đông Phương Vũ Tử không có cảm giác từng tới một tầng dạng buộc bị vây nát, hắn cảm giác lực lượng của mình trong nháy mắt trên tăng gấp ba. Hắn toàn thân rung động, đến đây lại không nghi ngờ cái này chính là mình chuyển thế chi thân, chỉ bất quá bây giờ quá muốn thử xem lực lượng của mình, con mắt có chút đỏ. Đông Phương Vũ cười hắc hắc, nói: "Đừng lo lắng, cứ việc thử một lần." Tất, trước mắt thế Đông Phương Vũ tạo thành long hình, ngăn cách bàn trà đánh phía Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ cánh tay phải nhẹ rơi lên, chầm vai rơi khuỷu tay, giống như lúc mà đưa ra đại lực long trảo thủ. Và anh. Vô cùng đã nghiền, tiếp trước Đông Phương Vũ cảm giác tương đương với chính mình trước kia gấp 3 lực lượng toàn bộ đánh vào qua. Tiếp lấy hắn khiếp sợ nhìn đối phương, những lực lượng kia vô ảnh vô tung, hắn thậm chí không có cảm giác dù là một tia lực cản. Trên lệch thật lớn như vậy, tựa như con kiến không có khả năng kiểm tra xong thần long lực lượng. Đông Phương Vũ cười cười nói: "Ngươi nhìn Ta hiện tại cũng nhận trên địa cầu thiên đạo chế ước, chỉ có thể vung ra kim đan tu sĩ lực lượng. Nguyên cơ trên lý luận nói, trên địa cầu là có khả năng tồn tại sinh trưởng ở địa phương này kim đan tu sĩ, đặc biệt là kim đan sơ kỳ. Trước mắt Thế Đông Phương Vũ đương nhiên là người thông minh, chỉnh trọng gật đầu. Hắn hướng cắt trên khế nghiêng, hỏi, bất luận ngươi là đến chuyên cứu ta, còn có là muốn cho mình báo thủ, hay là muốn làm rõ ràng sự tình gì, ta đều hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Đông Phương Vũ ngẩn ngơ, hoán thẩm, quả nhiên lớn nhất giải chính mình còn có là mình, cái này ba loại khả năng đều có đi. Chỉ nghe Kiếp trước Đông Phương Vũ nói tiếp, thời gian không nhất định có thể chứng minh rất nhiều thứ, nhưng nhất định sẽ làm cho ngươi nhìn thấu rất nhiều thứ. Ta muốn tỉnh giáo, ngươi nghĩ thông suốt sao? Là ai giết ta? Đông Phương Vũ thành thành thật thật lắc đầu. Trước mắt thế Đông Phương Vũ có chút kinh ngạc, hỏi, nhìn thành tựu của ngươi, chuyển thế mấy trăm năm đi, còn có không nghĩ rõ ràng. Đông Phương Vũ duông du tay, nói, ngươi cũng biết, muốn giết người của chúng ta rất nhiều. Không chỉ có những chúng ta đó xử lý qua thế lực, thậm chí có nhân công mở ngàn vạn đô la mỹ treo giải thưởng đầu của chúng ta. Lại càng không cần phải nói cùng chúng ta Hoa Quốc không hợp nhau quốc gia. Bọn họ rất tình nguyện xem chúng ta chết. Ta muốn đã ngươi trở về, muốn điều tra rõ việc này nên rất dễ dàng a." Đông Phương Vũ gật đầu, nói ra, "nên rất dễ dàng, mà lại ta cũng có nắm chắc cứu sống ngươi." Thẳng thắn nói, "ta chỉ còn lại có cái cuối cùng nghi vấn." "Cục? Là cái gì?" Đông Phương Vũ lộ ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ, ngồi thẳng người. Đông Phương Vũ nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, nói, "ta hy vọng ngươi không muốn trốn tránh, à, cũng có thể nói là né tránh." "Có ý tứ gì? Ta mới vừa nói đã rất rõ ràng, có thể xuất hiện ngươi bị ngăn cản đánh tình huống chỉ có ba loại khả năng." Trước mắt Thế Đông Phương Vũ mắt lộ ra tình quang. Đông Phương Vũ bất vi sở động, lén khốc mà nói ra sự thật. Loại thứ nhất, khả năng lớn nhất, hoàn toàn là trùng hợp. Loại thứ hai, Thương Hàm cũng là công phu cao thủ, cái này cao hơn đến có thể sinh ra dự cảnh, nàng vô ý thức đào thoát viên đạn, không kịp muốn phía trước cũng là người yêu. Loại thứ ba, nàng là cao hơn ngươi cao thủ, tỉ như giống ngươi bây giờ mở dạng, đã đạt tới chút cơ hậu kỳ. Tại phối hợp của hắn hạ, người mới bị nhận nhất thương nổ đầu. Điều đó không có khả năng. Trước mắt Thế Đông Phương Vũ nhảy lên một cái, hai tay vô ý thức bóp thành hình bóng. Đông Phương Vũ nhắm mắt lại, thở dài ra một hơi. Sâu kia nói, người ta một thể, ngươi rất rõ ràng, cái này có khả năng. Trước mắt Thế Đông Phương Vũ chán nản ngã tiến trong các. Đông Phương Vũ thẳng nhiên nói, chúng ta không sợ có nhân ở sau lưng đâm chúng ta một đau, chúng ta sợ chính là quay đầu về sau, nhìn thấy phía sau đâm chúng ta người, lại là chúng ta từng dùng thực tỉnh qua đối đại nhân. Lại là lâu dài trầm mặc. Đột nhiên, chuông điện thoại đánh vỡ khiến người ta khó chịu trầm mặc, hai người đều có chút ngán nhiên. Đông Phương Vũ sở lên điện thoại di động. Uy, ở bên hồ hiện một loại màu vàng kiểu, gọi là bia dinh dưỡng, giết lạnh lại to tướng. Hiện tại Soi tiêu hổ hơn 2000 mét bia dinh dưỡng bày ra đều bị ta cuốn sạch. Tốt mấy ngàn người theo ta, đều đang nhìn ta uống rượu, người tới hay không? Đông Phương Vũ lại nhíu đầu. Cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 961, truy tung. Đông Phương Vũ một tay nắm lấy đầu của mình, bất đắc di nói, tiểu tổ tông, đừng cho ta gây chuyện, cái kia hai một học sinh đâu? Tiểu Ác đã uống xong chó chết, bị ta kéo về tiểu lâu qua. Đông Vũ bị chỉnh không còn cách nào khác, tức giận đến đưa điện thoại di động ném đến cắt lên. Trước mắt thế Đông Phương Vũ hỏi, đây là ai? Ta đem hai người trợ giúp, bên trong một cái là cấp tiểu quỷ, toàn hoa quốc cũng tìm không ra một cái so với hắn tiểu lực lớn. Trung điện thoại lại chấp nhất vang lên đến, Đông Phương Vũ không có cách, đành phải lại cầm lên, lại là trả tiểu thất điện thoại. "Chủ nhân, ta nhìn thấy ngươi nói người kia." Hắn hiện tại đang từ một cái dương bên trong lấy ra một số kim loại, tại lắp ráp pháp khí. Đông Phương Vũ khẩn trưng lên, lập tức nói, "Ngươi trước tế lên phòng ngự, không muốn lại tới gần hắn, tại cái kia chờ ta." Mặt khác, ngươi gọi điện thoại cho ta vướng tin hắn sẽ không nghe được sao?" Đông Phương Vũ một bên nói, một bên hướng về phía trước thế Đông Phương Vũ Mắc, hướng bên ngoài dàn phòng đi đến. Chủ nhân, ta cách hắn rất xa, hắn không có khả năng nghe được ta nói chuyện." Cha tiểu thất hiện nhiên là có chút hưng phấn, trong thanh âm lộ ra tiểu kích động. "Tốt, ta đến ngay, ngươi lập tức tế lên phòng ngự." Trong thang máy, tiếp trước Đông Phương Vũ không hiểu hỏi, chuyện gì xảy ra? Đông Phương Vũ một bên đưa cho hắn một cái bích nhẫn ngọc, vừa nói, "Bằng hưu của ta nhìn thấy cái kia bán địa, hắn rất chuyên nghiệp, vợ ơ ý mà xét hai ngày trước phải đi thử thương." Trước mắt thế Đông Phương Vũ ngẩn ngờ, nói, "Ngươi không có khả năng hiện tại đem hắn cầm xuống a?" đây là cái gì?" "Đương nhiên sẽ không, nhưng chúng ta có thể theo dõi hắn một chút, xem hắn ở nơi nào đặt chân." Đông Phương Vũ cười nói, "Đây là một cái chữ vật giới chỉ, nhưng ta đưa ngươi là bởi vì nó có phòng ngự năng lực, ngươi tích huyết nhận chủ đi, vẹn vẹn bằng vào nó, thì có thể ngăn cản cái này chặn đánh thương. Chữ vật giới chỉ." Tiếp trước Đông Phương Vũ vui vẻ nói, "Ta đây nghe nói qua, có thể giấu rất nhiều thứ." Nói xong, hắn thì mừng khắp khởi mà nhận chủ, tiếp lấy liền kinh hồ, sau đó lấy ra một thanh sát hạt dựa thí nghiệm. Ra ven hồ cư đại khách sạn, hai người cản hạ một chiếc xe taxi. Tài xế nhìn lấy đồng dạng anh tuấn hai người, âm thầm kinh ngạc, song sinh huynh đệ gặp nhiều lắm, thật không có đẹp trai như vậy. Mục đích là Lang Miêu Sơn Tây Nam bên cạnh một cái mở không lâu tiểu khu, tất cả đều là tầng 11 tiểu cao tầng, nghiêng hướng về phía thông đạo lối đi ra, tầm mắt hắn đặn, không, có chút nào ngăn cản, là chặn đánh hoàn mỹ điểm. Hai người mới vừa tiến vào tiểu khu, cha tiểu thất cũng cảm giác được Đông Phương Vũ khí thức, quỷ mị một dạng xuất hiện, nhiều hứng thú nhìn lấy kiếp trước của hắn, hai mắt sáng ngời có thần. Đông Phương Vũ ra hiệu để cho nàng dẫn đường, vây quanh một tòa tiểu cao tầng phía sau. Sau đó liền ở kiếp trước Đông Phương Vũ trận mắt hốc mồm bên trong, đông bay lên. Tại tu sĩ giữa, cơ tu sĩ cũng có thể phi hành, nhưng muốn nhờ pháp bảo Phất khí, mà trên địa cầu nơi nào còn có những thứ này. Độc Vương Vũ một phát bắt được kiếp trước cánh tay, vững vàng thăng lên. Dưới ánh trăng, tuy nhiên trung gian ngăn cách một ngôi lầu, còn có là có thể rõ ràng mà nhìn thấy có cái ăn mặc màu xanh nâu vùng núi trang nam tử phụ phục ở nơi đó, hai tay ổn định mà chưởng không lấy giữ một cái trận đánh hương. Người kia vô cùng có kiên nhẫn, tựa như một cái vừa thích tại hoang giá hồ vịnh trung dạ câu câu người, kiên nhẫn vẫn duy trì động tác, không lúc đích. Thời gian đã tiếp cận rạng sáng, cục, bọn họ nghe được một tiếng. Tiếp theo là đẩy đưa viên đạn thanh âm. Ý Nguyên nhìn không ra người kia có động tác gì. Hắn vừa yêu y mã kiên nhận thử bắn ba lần, lúc này mới không một tiếng động mà gấp mà bỏ lên, vẹn vẹn vài phút thì hoàn thành tháo rỡ, cong lên một cái giống như đàn vi ô lông sen dương đồ vật, không chút hoang mang rời đi. Dưới lầu chuyển đến mô tơ kêu khẽ, một cỗ cũ nát rẻ ở ta mở ra tiểu khu, thẳng đến Lang Miêu Sơn thông đạo cửa vào mà đi. Ba người lúc này mới đi đến mái nhà biên giới, chỉ gặp người kia phảng phất từ cửa đường hầm cầm lấy một kiện đồ vật quan sát, ném vào trong xe, quay đầu xe nên ngang rời đi. Trước mắt Thế Đông Phương Vũ nói, đuổi không kịp. Đông Phương Vũ vừa sải bước ra mái nhà, nói, "Tiểu Thất, đem hắn đưa về khách sạn, bảo vệ tốt." Từ không trung theo dõi, rẽ ở tạ rẽ trái lượn phải tiến vào vòng hồ đường cái, hướng về bờ Bắc Hai Mở. Toàn bộ Đông Hồ diện tích cực lớn, bờ Nam khu là mở ra tính công viên, Tây Bắc bộ vây vào Đông Hải Đại học, mà chiếc này rẽ ở tạ và mà tiến vào giáo khu. Đông Phương Vũ trở xuống mặt đất, đổi vận sơn tiêu bộ, một bước gần trăm mét, thần không biết quỷ không hay theo sát nó. Xe tùy ý mà đứng ở giáo trước công tốc xa khu, người kia lại đi bộ 15 phút, lúc này mới tiến vào một chỗ Tân Hồ biệt Đông Hải trong Đại học Tân Hồ biệt ở khẳng định là giáo sư, trong đó cũng có sĩ cấp quyền uy khác trên nhà, không nghĩ tới sát thủ và mà ở chỗ này. Đông Vương Vũ dùng di động đem biệt thự này đã tốt, lặng lẽ trở về. Khách sạn bên trong, làm bạn kiếp trước lại là Tiểu Áp, một chốc lát này, trên bàn trà đã tất cả đều là cấp cao bình rượu, tuyệt đối qua 20 bình, đầy phòng đều là tử khí. Mỗ tử bản thân kiếp trước cũng không phải là rất ưa thích uống rượu, hắn cũng chỉ có thể đỡ tờ y hế ú áp lại a ếm mỉm cười. Tiểu Áp, tại sao là ngươi? Tiểu thất đâu? Sẽ không để cho hai một học sinh hiện a. Tiểu Áp đông, đông, đông lại chút xuống một bình, nhìn kiếp trước Vương Vũ càng không ngừng tắc ca, chỗ này tử quá tuyệt, ta muốn toàn mua hết. Nhìn lấy Đông Phương Vũ ánh mắt bất thiện, tiểu áp le lưới một cái, nói: "Cái kia hai một học sinh uống 15 chén bia dinh dưỡng thì say thẳng, sáng sớm ngày mai đều không nhất định có thể tỉnh." Là nhỏ bẩy cảm thấy mình tại cái này không thích hợp, này mới khiến ta tới. Đông Phương Vũ nghe xong 15 chén bia dinh dưỡng, dưới đáy lòng vì cái kia hai một học sinh mà nghiệm. Ta một mực truy tung đến Đông Hồ đại học, hắn tiến một cái tân hồ biệt tự, ảnh chụp ta sẽ cho ngươi, ngươi sắp xếp người tối tra đi. Bất quá, tạm thời không muốn an bài hàm. Vừa mà tiến Đông Hồ đại học, tiếp trước Đông Phương Vũ cả kính nói: "Có thể hay không cùng ta cái thứ hai nhiệm vụ?" Vì cơ không người lái hoạch tâm kỹ thuật để lộ bí mật có quan hệ. Rất có thể, xem ra, hậu thiên chúng ta cũng phải giữ lại mạng của người này. Ta nói, ngươi làm sao còn có thuê hai một học sinh, ta nhìn người mang tới hai cái này, người hầu rất cơ linh a, căn bản không cần có nhân chiếu cố. Tiểu Áp răng rắc cắn nát một cái đáng lẽ có thể tùy tiện vận ra bình rượu góc, nói lẩm bẩm, thì đúng vậy à, chuyện bé xé ra to, còn có chiếu cố ta. Tay chói gà không chặt, một bình rượu đều uống không xuống. Đông Phương Vũ nói, cái kia hai cái cũng là đồng hồ sinh viên đại học, tại trong trí nhớ của ta, bọn họ sẽ xuất hiện tại Hậu Lang Miêu Sơn thông đạo thăm dò giữa tựa như là theo một cái gọi Hà Sơn kiến trúc học trên ra. A, tiểu áp ha to miệng, cả kinh nói, đại ca, phục ngươi á ta còn tưởng rằng mình là tại trong thương trường ngẫu nhiên gặp phải. Đông Phương Vũ ha ha cười, một câu hai ý nghĩa mà nói, ngẫu nhiên, có lẽ là ngẫu nhiên đi. Ta thật hy vọng hết thảy đều là ngẫu nhiên. Trước mắt thế Đông Phương Vũ ánh mắt vừa tối nhạt lên, có chút tiêu điều mà nói, đêm mai Khương Hàm mời đến, ngày mai ban ngày chúng ta làm cái gì? Đương nhiên là truyền cho ngươi chút công phu, lực đem ngươi toàn diện tăng lên. Côn vật Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi hoặc kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 962: Thay mận đội đảo. Sáng sớm hôm sau, kiếp trước Đông Phương Vũ vừa mới bền lòng vững giảm mà luyện qua thiết như cánh điệp, lại diễn luyện các loại chỉ pháp, Đông Phương Vũ thì đến đúng giờ tới. "Ngươi đừng có bất luận cái gì phản kháng ý niệm, ta dẫn ngươi đi một phương thế giới, ở nơi đó không ai có thể quấy rầy chúng ta, ta có thể yên tâm chuyển cho ngươi một số công pháp." Trước mắt thế Đông Phương Vũ tuy nhiên nghi hoặc, vẫn là gật đầu. Quang ảnh biến đổi, bọn họ tiến vào Đông Phương Vũ thể nội thế giới, đây là một khối bờ sông khoáng bình nguyên, chính là luyện công tuyệt vị trí tốt. Hai người khoanh chân ngồi đối diện nhau, Đông Phương Vũ lấy ra vị kiếp trước chuẩn bị mấy món pháp khí cùng cấp thấp pháp bảo rồi cho hắn cũng từng cái giải thích. Đây là một bộ dùng yêu thú ra chế tác bên trong phòng ngự là pháp bảo, hắn cơ bản có thể bảo hộ ngươi ở địa cầu trong hoàn cảnh không bị thương tổn. Trước mắt Thế Đông Phương Vũ lướt về cái này, bệ xí lỗ còn có mệnh pháp bảo, mơ hồ có phù lấp lóe, bạc trói, loại kia cao hứng sức lực quả thực không có cách nào hình dung. Trôi này giao gam là gấu báo răng nanh chế tác, là một kiện pháp khí, nó có thể dễ dàng mà đâm xuyên cùng bọn nó dày thép tấm. Khối ngọc phù này chỉ có một cái tác dụng, linh. Trên địa cầu linh khí thật sự là quá thiếu thốn, nó có thể thoảng đổi mới. Có thể nói, ở địa cầu, đây chính là tốt nhất hộ thân phù. Bởi vì linh khí xung tốc, làm theo bách bệnh không sinh. Đây là ba tấm công phòng nhất thể chân phủ, ta cũng chỉ dám phong ấn tương đương với kim đan hậu kỳ lực lượng, đem tin chúng nó có thể vì ngươi bảo đảm ba lần mệnh. Trước mắt Thế Đông Phương Vũ lông mày dựng lên, cười nói, ngươi vì ta nghĩ thật chu đáo, toàn là có thể đem lên phi cơ độ vận. Đông Phương Vũ gật đầu, kiên nhẫn dần dần dạy cho hắn phương pháp sử dụng. Trước mắt Thế Đông Phương Vũ mặc dù thủy Trung đứng tại xã hội định phòng, lúc này cũng khó tránh khỏi hớn hở ra mặt. Những vật này bất luận một cái nào đều không phải là dùng tiền cùng địa vị có thể đổi lại, dung giá trị liên thành căn bản không đủ hình cho chân quý của bọn nó. Đông Phương Vũ lạnh nhạt nói, thẳng thắn nói, "Cùng tiếp xuống ta muốn chuyển cho ngươi công pháp cho, so, vừa rồi những vật kia cũng là rất rủi." Trước mắt thế Đông Phương Vũ ngạc nhiên, hiện ra lộ vẻ tức giận thần sắc, nói, "Ngươi không cần như thế đả kích ta đi." "Ha ha, ở trước mặt ngươi, ta muốn không có cảm giác ưu việt rất khó." "Tốt, phục còn không được, ta biết chuyển cho ngươi ba bộ công pháp, theo thứ tự là thượng, trung, hạ tam phẩm, đầy đủ ngươi thụ dùng một đời." Trước mắt thế Đông Phương Vũ lên, chuẩn bị ngưng thần yên nghe, không nghĩ tới Vũ nhất chỉ thì điểm trên đầu hắn, một cô ấm tiểu áp nhiệt lưu thật người náo đại lượng tin tức lắng động xuống. Đây là Hắn cũng hỉ lên, là các loại hắn đã từng tu luyện qua chỉ pháp, đại lực kim cương chỉ, hổ trảo tuyệt hộ thủ, long trảo thủ, ương trảo công, đường lang câu thủ. Chỉ bất quá cùng hắn nguyện tới tu luyện khác biệt, nội lực vận hành kinh mạch VAI mà tăng nhiều. Tỷ như ương trảo công, vốn chỉ là từ đan điền liên thông một đấu kinh mạch, hiện tại đúng là 12 đầu. Đây là thượng phẩm công pháp. Hắn không có cách nào bảo trì bình tĩnh, bởi vì này lại để cho mình đại thành vũ ký lại đến đỉnh phong. Đông Phương Vũ cao mày nói, ngươi sai, đây là hạ phẩm. Đây mới là hạ phẩm, ông trời ơi. Đồng phương Vũ lần nữa giỗi ngón truyền công, cũng nói, đây là một bộ bộ pháp ta hưởng thụ cả đời, có thể nói cho tới bây giờ còn tại dùng. Có nó, ở địa cầu không ai có thể đối kịp ngươi độ. Đừng nhìn nó chỉ là trung phẩm công pháp, lại là duy nhất ta cần muốn đích thân chỉ điểm ngươi mới có thể học được công pháp. Trước mắt Thế Đông Phương Vũ tự lẩm bẩm, Sơn Tiêu Bộ, ta cảm thấy có thể cùng các loại Trảo Pháp hoàn mỹ không một tỷ vết phối hợp. Đông Phương Vũ thật bội phục chính mình năng lực linh ngộ, lộ, lộ ra mỉm cười. Tiếp xuống bộ này trường sinh kinh bác đại tinh âm, là từ lên tu đến thành tiểu kim tiên căn bản. Ta không biết ngươi có hay không phúc duyên có thể ở địa cầu tu thành, khẳng định rất khó, dù sao nơi này linh lực đã cơ hồ khô kiệt. Trước mắt Thế Đông Phương Vũ cẩn thận trải nghiệm, nghi hoặc nói, giống như không được đầy đủ. Không phải không toàn, là lượng tin tức quá lớn, ta không dám một lần chuyển cho ngươi, sẽ đem thức hại ngươi nó no bạo, từ từ sẽ đến. Nếu như tương lai ngươi thật sự có thể phi thăng, nhớ kỹ chính mình là ma giới, Sát Thần tinh vực, Quỷ Họa tông đệ tử liền tốt. Ma giới? Sát Thần tinh vực, Quỷ Họa tông, chúng ta học chính là ma công. Haha, ha, đây là chính thống nhất đạo giáo công pháp. Trước mắt Thế Đông Phương Vũ cảm giác mình bị hạnh phúc vây quanh, chợt vẹn nửa giờ tâm tình mới dần dần bình phục, có chút thấp hỏi, ngươi đối với ta có yêu cầu gì a? Đông Phương Vũ cười, nhìn thẳng hắn nói: Tại lần sau đêm trăng tròn trước, ta tạm thời thay thế ngươi. Hai người an tính lại. Trước mắt Thế Đông Phương Vũ suy tư nửa ngày, cũng không biết có cái gì gây bất lợi cho chính mình địa phương, hỏi, xem ra ngươi là muốn bảo đảm an toàn của ta, ta vô cùng cảm kích, chỉ muốn hỏi, ngươi sẽ như thế nào xử lý Khương Hàm? Đông Phương Vũ thở dài một tiếng, nói, yên tâm đi, nàng không chỉ có là cuộc đời của ngươi Trố yêu, ta đã từng niệm tư tại tư. Ta biết thật trọng, đồng thời ta biết tôn trọng ý kiến của ngươi. Thế nhưng là ta tại phương thế giới này giữa luyện công, sao có thể kịp thời hiện hoặc ngăn cản hành động của ngươi đâu? Ngươi có thể nhìn thấy ta bất luận cái gì hành động, đồng thời có thể nói chuyện với ta. Hiện tại, ngươi có thể thử nhìn xem bên ngoài. Trước mắt Thế Đông Phương Vũ sững sở, tiếp lấy nhìn về phía phương xa, cắt, một sàn nhà, cửa sổ sắt đất, thậm chí còn có Đông Phương tại hai chân. Hắn kinh hô lên, ta tại bên trong thân thể của ngươi. Ha ha ha, một điểm không sai, không biết cái này có tính không ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Hai ngày này, kiếp trước Đông Phương Vũ đã bị khiếp sợ hơi choáng, thế đứng năng lực vụt vụt dải, một hồi liền bình tĩnh trở lại, nói, giải quyết xong Đông Hải sự tình, còn có muốn làm cái gì? Đương nhiên là về nhà nhìn xem phụ mẫu. Tuy nhiên, hiện tại ngươi là ngươi, ta là ta, nhưng trên thế giới này chỉ có phụ mẫu chúng ta là cộng đồng. Hai cái Đông Phương Vũ con mắt đều có chút đỏ, thật lâu, kiếp trước Đông Phương Vũ mới nói, ta còn có cái cuối cùng tình cầu. Đông Phương Vũ lộ ra cảm thấy hưng tu ánh mắt, tán nhạt mà nói, "Nói đi, tại lao ra từ mắc bệnh ung thư, ngươi có biện pháp nào không?" Đông Phương Vũ quá sợ hãi. "Cái gì? Ẩn sư vũ thập bắt đến bệnh nan y cái này không hợp lý à, chính mình làm sao có thể không biết đâu. Lẽ ra, ở kiếp trước vẫn lạc thời gian trước đó, sinh bất cứ chuyện gì chính mình cũng phải biết a." Chẳng lẽ là hiệu ứng hồ điệp? Chính mình trở về dẫn đến mô một số chuyện sinh biến hóa vi diệu. Như vậy, ngày mai số mệnh có thể đào thoát sao? Có thể hay không cùng sinh biến biến hóa? Đông Phương Vũ lắc đầu, xua tan trong đầu những thứ này đáng sợ ý nghĩ. Yên tâm đi, ta biết đi một chuyến, tại Lao gia tử đối với chúng ta có đại ân. Hắn không tiếc phá hư truyền nam bất truyền nữ ra quy, lại đem tuyệt học truyền cho chúng ta, chúng ta sớm nên có chỗ báo đở tờ yê u Trước mắt thế Đông Phương Vũ không yên tâm truy vấn, ngươi nói là ngươi có thể trị hết ăn ung thư. Tuyệt không vấn đề. Ha, ha vợ áy thì tốt, một tháng này ta liền ở đây tĩnh tu. Ngươi cứ việc qua sống đi. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự tớ có động lực làm việc. Chương 963, thông đạo hội Trần. Thuyết phục tiếp trước vận cư tu luyện, Đông Vương Vũ chợt cảm thấy giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, một ngày này tận tâm tận lực giải bảo, cơ bản để kiếp trước đối với sơn tiêu bộ có bước đầu lý giải. Lúc chạm vào tối, trợ thủ của hắn Khương Hàm khoan thai tới chậm. Bất quá, bởi vì là người yêu quan hệ, hai người đều tâm hữu linh tê, Vương Vũ đương nhiên sẽ không trách cứ. Quen thuộc quần bò, biến hóa ngắn khoản tiểu đáo quất gia, bịm tóc ngựa, đấy bằng dày Vẫn như cũ thanh xuân rả dạn, dù là nàng đã là 30 tuổi thằng nữ, có thể nhìn qua lại như mới ra cửa trường học sinh. Hai người rời đi ven hồ cư đại khách sạn, chuyên môn qua một nhà ngõ hẻm tiệm ăn nhỏ, đây cũng là trà tiểu thất trinh sát kết quả, thức nhắm không tệ, mấu chốt là bánh rán hành làm tốt. Tuy nhiên Đông Phương Vũ một mực đang trong lòng nhắc nhở chính mình, đây cũng không phải là chính mình người yêu, nhưng vẫn khó tránh khỏi có chút tâm tình khích động. Hắn có thể thản nhiên tiếp nhận hiện thực, bởi vì Tuế Nguyệt làm hao mòn quá lợi hại, nếu như không trở lại địa cầu, hắn đã đem xương hàm quên. Bữa cơm này ăn vô cùng khó chịu, thậm chí ngay cả tránh thức ra hương phong vị bánh rán hành đều không có ăn ra vị đạo. Bởi vì hắn vốn là muốn biểu hiện không có chút rung động nào, hết lần này tới lần khác còn có hiện đối phương Vương Vĩ mà thật sự là chúc cơ hậu kỳ cao thủ. Bất kể nói thế nào, cái này luôn luôn gạt chính mình a. Vẫn cho là chính mình là toàn thế giới thứ bảy, vừa vặn một bên sớm chiều trung độ người yêu, cũng là một cái so với chính mình còn có muốn cao thủ cường đại. Đây là lớn cỡ nào chà phúng. Hắn đã có cảm giác không tốt, trong lòng u ám giống kinh chập sau côn trùng muốn ra bên ngoài bò. Làm sao? Đông Vương, chẳng lẽ cái kia thông đạo vấn để ngươi may may cũng không có hiện? Cái này không có gì, chuyện này chỉ là hộ, đáng lẽ cũng không phải mục đích chủ yếu. Khương Hàm lại bén nhẹ hiện tâm tư của hắn không thuộc, bắt đầu thuyết phục. Đây cũng không phải, Đông Vương Vũ cười cười nói, vừa vặn ngược lại, ta là vì cái thứ hai nhiệm vụ đau đầu, căn bản không trô hạ miệng. Có cần hay không ta đem chính mình điều vào Đông Hải Đại học? Không cần, chúng ta ngày mai hội chợ lúc tranh thủ cùng bọn hắn kiến trúc hệ chuyên gia, học sinh thành lập liên hệ. Dạng này khả năng quanh con một số, nhưng sẽ không khiến người hoài nghi. Vợ âm y thì tốt, cái này là sở trường của ta, giao cho ta tốt. Ngày thứ hai, Đông Vương Vũ mang theo Khương Hàm cùng Tiểu Áp chạy tới Lang Miêu Sơn tông đạo, đối với Khương Hàm giới thiệu, đây là hắn bạn của bản địa Bành Côn. Đông Hải thành phố chính phủ ra mặt chính là phân công quản lý dân tộc Tông giáo công tác phó thị trường tiểu Vân Bình. để phân công quản lý tô giáo công tác phó thị trường xử lý thông đạo vấn đề cái này đủ để nhìn ra mọi người đối với phong thủy sư là cỡ nào ki kiếm kỵ thị trường thư ký tiểu Đan thông minh tháo vác ngay cả giới thiệu tham dự hội hộiần khách quý trình tự đều cực kỳ khảo cứu các vị ta trước giới thiệu một chút đây là Tiểu phó thị trường cũng là Lang Miêu Sơn thông đạo điều tra thai nạn tổ tổ trưởng vị này là 9 xây tập đoàn thông đạo cầu nối quyền uyy chuyên gia vàng đằng sau là trợ thủ của hắn Hàội hắn lần này là về nước nghỉ ngơi cho chúng ta từ bỏ nghỉ ngơi chuyên chạy đến Vị này là Đông Hải Đại học Kiến trúc hệ giáo sư, Hà Sơn giáo sư, đây là hắn đem hai cái nghiên cứu sinh, nhỏ hơn cùng tiểu thiếu. Đông Phương Vũ cố ý quan sát, Hà Sơn giáo sư dáng người cân xứng, không chút nào lộ ra tuổi tác, nhìn qua tựa như khoảng 40 tuổi. Mà vàng lại gương mặt phong sương, dài rắc hắc đã che không được cái trán, giống như về hưu lão nhân. Vũ Triệu Vi cùng tiểu xảo đó nhìn thấy Đông Phương Vũ cùng tiểu áp lúc, cả kinh ngẹn họng nhìn chân chối, chẳng lẽ bọn họ là phong thủy sư? Chết không được võ công đều cao như vậy đâu, xem ra là thật có thừa. Lúc này Tiểu Đan chỉ một vị học đồng mặt lão giả nói, vị này là Hà Lạc Phong Thủy đại sư trọng trùng trai tiên sinh cùng trợ thủ của hắn Tiểu Mễ. Lại chỉ một người mặc đường trang, cầm lớn cỡ bàn tay la bàn trung niên nhân nói, vị này là Giang Nam Phong Thủy đại sư tùy sóng. Sau cùng, Tiểu Đan mới chỉ Đông Phương Vũ nói, vị này là bác Phương khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu nghiên cứu viên, Đông Phương Vũ, trợ thủ của hắn Hư Hàm, bằng hữu bằng côn. Tiêu thị trưởng từng cái cùng đại gia Hàn Huyền, nhưng rõ ràng đối với trọng trai cùng tùy sóng càng thêm tình, dù sao hai người cách ăn mặc và khí sắc thì cho người thấy tâm. Mà lại Hai người từ khi đến nơi đây đầu liền không có thấp quá mức, một mực đang xem khí sắc xe mạch, loay hoay la bản, lộ ra rất có chân tài thực học. Về phần vàng cùng Hà Sơn, không có cách nào không cho hắn thất vọng. Nói thật, đáng lẽ thật tốt thông đạo đã để bọn họ chui trên trong cái khổng, vờ ơ ý mà nói không có vấn đề. Có đôi khi hắn thật nghĩ mắng những thứ này chuyên gia, hiện tại, liền chính hắn nhìn lấy cái này thông đạo đều cảm thấy nguy hiểm. Mà Đông Phương Vũ ba người đâu, thì tuổi còn rất trẻ, mặc dù là trong tỉnh giới thiệu người tới, nhưng nói không chừng chính là vị ba vạn khối chuyên gia tư vấn phi tới, không trông cậy được vào. Hàn đã xong, mọi người nhao nhao bắt đầu làm việc. Lần này đại vàng đến 9 xây tập đoàn càng chuyên nghiệp thiết bị, khoan khảo sát là miễn không thể. Một số đại hình xe cộ đã bắt đầu tiến vào thông đạo, Hà Sơn mang theo Vũ Triệu Vĩ cùng Tiếu xảo Đóa tự nhiên muốn đi theo vào. Còn Tương Hàm đã tiếp nhận Đông Phương Vũ cùng bọn hắn tăng cường liên hệ nhiệm vụ, đương nhiên cũng đi theo vào. Nam Bắc hai vị phong thủy đại sư đâu, một cái leo núi, một cái lại càng chạy càng xa. Kỳ thực, cái này cũng rất bình thường, chính là nam phái cùng bắc phái phong thủy rõ rệt khác nhau. Đến nay trong năm, hoa quốc phong thủy giới sinh ra vô số phái. Đặc biệt là hiện tại mọi người đều giàu có, thì nguyện ý hoa hoa đổ tiền, tìm kiếm tâm lý anủi. Cái này dẫn đến cơ hồ mỗi tòa thành thị đều có nhân dám nhập học giáo sư phong thủy học, một cái thị trấn thì có một cái phong thủy đại sư, một cái hương trấn thị có một cái phong thủy sư, thôn thôn đều có điểm huyền cao thủ. Thậm chí, theo kinh doanh tính nghĩa trang kiếm tiền hiệu ứng nổi hiện, mỗi cái đại hình nghĩa trang đều phát triển lấy một nhóm cao thủ, còn có một ít là nghĩa trang kinh doanh địa phương chuyên môn lương cao thuê phong thủy sư. Lý tính mà nói, phong thủy cũng là dân tộc biến hóa báo vật, bác đại tinh thâm, cùng sơn xuyên địa lý học quan mật thiết, bao hàm rất sâu học vấn. Nhưng vấn đề là tham gia người theo nghề này tốt xấu lẫn lộn. Vì kiếm tiền, Có nhân trên tam đường huấn luyện khóa thì dám giúp người xem khí sắc, có nhân nhìn nửa bản sách thì dám cho người ta điểm hợi." Tư tổng thể mà nói, bất luận phong thủy học phân nhiều ý tông, đại khái là nam bác hai phái. Nam phái vì Phúc Kiến phái hoặc Quảng Đông phái, là lấy Huyền Không 납 khí, Tang Nguyên Cựu vận làm chủ. Bác phái vì Hà Nam phái hoặc Xương Lạc Dương phái, là lấy Bát Quái luân đầu, 24 san hướng làm chủ. Nếu như theo y học góc độ đến Vivon, nam phái phong thủy kỹ thuật tương đương với nội khoa kỹ thuật, mà bắc phái phong thủy kỹ thuật thì tương đương với ngoại khoa kỹ thuật. Đương nhiên, cả hai ai cũng có sở trường riêng, cũng không ưu khuyết phân chia, cũng có nhân cả hai đều là tình Thông hiểu đạo lý. Nguyên cớ, nam phái phong thủy sư mới nhìn là từ gần đến xa, tất nhiên lên trên núi. Mà bác phái phong thủy sư làm theo đồng dạng muốn trước đứng xa nhìn, đó là muốn trước tìm tổ long, xác định thái tổ núi. Sau đó mới có thể thông qua xuất thân cùng lộ đuổi, từng bước xác định thiếu tổ sơn, phủ mấu núi, đem chọn cái long hình lằm rõ. Tất cả mọi người bận rộn, chỉ có Đông Phương Vũ giống như cây đinh đính tại xảy ra chuyện địa điểm. Cái này khiến tiểu thị trưởng cùng tiểu đàn ánh mắt càng ngày càng nghiêm Black, xin đánh giá 9 điểm cuối mỗi hoặc tặng để cửa có động lực làm việc. Chương 964, nội dung cốt chuyển biến. Không phải Đông Phương Vũ không muốn bắt gấp xuất lực, mà chính là lão Quyển sư Vu Thập bắt đột nhiên mắc bệnh ung thư, để hắn không còn dám mạo hiểm, sợ hai xuất hiện mới biến số. Tuy nhiên cùng lần trước so sánh, hắn lần này đã hoàn toàn nắm giữ thông đạo tình huống, có nắm chắc giải quyết vấn đề, nhưng y nguyên cố gắng nhớ lại lấy lần trước sợ tát sợ vi, chỉ sợ có một chút đi sai bước nhầm. Thị trường thư ký tiểu đàn muốn lãnh đạo chống ý, gặp thị trường sắc mặt càng ngày càng bất thiện, đi tới cười nói, Đông Phương Nghiên tư viên, tất cả mọi người đã bắt đầu công tác, vì cái gì ngài còn không hành động? Đông Phương Vũ nhíu mày, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hiện tại con hàng này thì đứng ở trước mặt mình, nếu như tay thương hiện tại động thủ, một viên đạn thật có khả năng đánh hai. Không có cách, đành phải tranh thủ thời gian đứng phó nói, ta đã xem trợ thủ phái đi ra, đồng thời có bước đầu suy đoán. Tiểu Đan ra vẻ kinh ngạc nói, "Đông Vương tiên sinh, vấn đề phức tạp như thế ngài không tự mình xuất thủ, vờn ý mà để trợ thủ làm, nàng được không?" Đông Phương Vũ nổi nóng, thật sự là không biết sống chết, giọng nói nghiêm nghị lên, "Xin đừng ảnh hưởng ta quan sát, một hồi các ngươi sẽ nhận được kết quả." Tiểu Đan thân là thị trưởng thư ký, bình thường thật không có người nói chuyện khẩu khí cứng như vậy, có thể ngay trước mặt thị trưởng hắn còn thật không dám hòa chỉ có thể hờ âm mở hực trở lại một đám phụ thị chính ảnh tương quan công tác nhân viên nơi đó. Mọi người đương nhiên muốn vì hắn bên vực kẻ yếu, có nhân lấy lòng nói, "Lan chỗ, ngươi khác chấp nhặt với hắn, vừa nhìn cũng là cái lưu manh." Ai nói không phải đâu? Ỉ vào trong tỉnh có nhân, lan lộn cũng không tốt dễ lan lộn. Còn có quan sát, ngươi nhìn hắn đứng góc kia độ, đều không phải là chính hướng về phía cửa đường hầm. Ai? Đan đại trưởng phòng, ngươi vẫn là chuyên tâm trông cậy vào cái kia hai cái phong thủy cao nhân đi. Cái này nam bắc hai phái đỉnh cấp đại sư một hồi xem bệnh, vẫn còn có nhân chuyện gì? điều đang tâm tình tốt không ít, tinh thần chuyên nghiệp trở về, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, các ngươi là không biết, thị trường tuy nhiên có quyền, bình thường nhất biết sinh hoạt, ta là sợ hắn đau lòng. Trận này tư vấn phí là mỗi nhân 3 bạn, này người không chỉ có mang theo một người trợ thủ, thế mà còn có đem tới một cái bạn của bản địa, đây thật là lòng tham không đấy. Đông Phương Vũ thần thức cường đại, nghe được chân thực, chỉ có thể lắc đầu cười khổ, Lang Miêu Sơn thông đạo vấn đề căn bản không có quan hệ gì với phong thủy, tìm phong thủy đại sư, căn bản là trèo cây tìm cá. Hơn 1 giờ về sau, hai cái phong thủy đại sư dẫn đầu hoàn thành dò xét, tất cả đều tràn đầy tự tin, một bước chắc chắn dáng vẻ. Điều thị trưởng hỏi trước lớn tuổi Đức Thiều trọng trùng trai đại sư, "Trọng lão, ý kiến của ngài có sao?" Trọng trùng trai tay phải phất qua dài đến dâu trắng, mở cười nói, "Ha ha, ta nhìn vẫn là xin tùy đại sư trước nói a." Tùy sóng cuống quýt chắp tay nói, "Vẫn là trưởng giả làm đầu." Trọng trùng trai chấn động ống tay áo, hào sảng nói, "Thôi được, chư vị đều biết, theo ngọc xích kinh trên giảng, ta hoa quốc long mạch tổ lòng phân biệt đối ứng cánh quẻ, chính quẻ, huyền quẻ. Hoàng Hà phía bắc là cánh long, Giang phía nam là hội long, giang cùng hoàng hà ở giữa là chính long. Cái này ba đầu long mạch giữa, Đông Hải Quần phong đang ở chính long cổ tương liên bộ." Đông Phương Vũ ngạc nhiên, không hổ là đại sư, tìm tổ Long đều tìm đến cả nước qua, cái này muốn rạng tới khi nào? Đại gia còn biết, Long hành thiên lý, đã coi nhảy lên, như phi long tại tiên, cũng có ở nút, như tiềm long tại nguyên. Chúng ta Đông Hồ đang tại Long Từ địa nguyên nhảy ra không trùng khu vực. Chủ này Dương khí sinh, sinh cơ bừng bừng, đại khô đại nhật, hương hồn đạt. Mà đầu này Lang Miêu Sơn thông đạo mở đạo cực không giáng cứu, vừa vận phá hư dương khí bốc lên bảo huyện, nguyên cơ tự nhiên thuận tiện làm đất đá Cái này dù cho từ vật lý học góc độ cũng có thể nói thông, nóng nở ra lạnh có lại a đại gia nếu như không tin. Có thể thử một lần, lang Miêu Sơn trong đường hầm nhiệt độ cao không bình thường. Tiểu thị trưởng một đoàn người đương nhiên là nghe như lọt vào trong sương ngủ, nhưng hắn quan tâm hơn là như thế nào giải quyết vấn đề, liền hỏi, "Trọng đại sư, ngại nhưng có đối với chị chi đạo?" Haha, ha. "Thị trường đại nhân, ta nói đều chưa hẳn đúng, còn có tùy đại sư ý kiến không có nghe a?" Trọng trung trai lão tại giang hồ, cho dù tại thị trường trước mặt cũng là mọi việc đều thuận lợi, không có chút nào câu nộiệ chi sắc, cái này để người ta đối với hắn điểm ấn tượng lại thêm khuất. Tùy sóng không chờ người hỏi, liền bấm ngón tay tiến lên. Tiểu Đan cảm thấy hứng thú nói, Tuỳ đại sư, ta nhìn ngài trong tay có la bàn, là sao còn có giống như ra cắt lượng bấm ngón tay tính toán a? Úp, vị tiểu huynh đệ này giỏi về quan sát, có phần có tuệ căn. Kỳ thực đây là cổ nhân một loại phương thức tính toán mà thôi, không chút nào thần bí, tựa như cầm trong tay máy vi tính. Ngươi đến xem, cái này ba ngón các ba đoạn thì phân biệt đối ứng cửu cùng cựu tinh. Hả? Nguyên lai like là dạng này. Tiểu Đan một bên bừng tỉnh đại ngộ, mộ, một bên trong lòng thầm nghĩ, ngươi xem người ta đại sư chân chính nhiều huyền hỏa. Cái kia cái rắm chó nghiên cứu viên, cái gì cũng đều không hiểu, tính khí còn không nhỏ. Tuỳ sóng nâng lên tay của mình cùng la bàn, Dạng như vậy giống như muốn chứng minh cho đại gia nhìn, tính toán của ta kết quả chính là dạng này. Đáng tiếc ở đây nào có mấy người hiểu, chỉ có thể nghe hắn nói, ta dùng hai loại phương pháp đo lường tính toán, kết quả đều cùng Trọng lão nói hoàn toàn ăn khớp. Từ bác quái dạng là ly hỏa quẻ, từ cửu cung phi tinh dạng, là tử tinh, vì quẻ quẻ thuộc hỏa. Đều là hỏa khí bốc hơi trí tướng, ta nhìn Trọng lao nói một câu nói chúng. Hoa hoa kiệu tử chúng nhân sĩ, đây là giang hồ quý cụ. Trọng trung trai vội vàng nói, vừa mới ta xem xong kỷ thực cũng không nắm chắc, hiện tại có tùy đại sư cái này nhất ấn chứng, ta mới lòng tin 10 phần. Sau đó hiện trường một mảnh súng sướng, phản phất đã hoàn thành thăm dò luận chứng, may may không có chú ý tới Đông Hải Đại học nhân viên mới vừa từ thông đạo đi ra, cũng không có người để ý Đông Phương Vũ Nghiên cứu viên còn chưa lên tiếng đây. Đông Phương Vũ tâm tình vạn phần phấn chướng, làm một cái bắt phẩm chân tiên, hắn đã thật lâu không có khẩn trương như vậy qua. Bởi vì, chiếc kia ngồi khương hàm xe dịp đã từ cửa đường hầm mở ra, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tay thương sắp bắn ra trí mạng nhất thương. Đông Phương Vũ cùng vọng hầu mức độ lớn nhất hất vây ra lực, đem chung quanh Đông đảo phạm vi toàn bộ bao phủ. Tiểu áp cũng làm bộ từ đằng xa đi tới, dần dần tiếp cận nơi này. Một số càng nhiều chi tiết bị Đông Phương Vũ hiện, tỉ như người lái xe lại là Hà Sơn giáo sư, cái này tựa hồ có thể nói rõ cũng không phải là Khương Hàm chính mình muốn đem xe qua trớn. Lại tỉ như chiếc xe này lúc đi ra, 9 xây người của tập đoàn vẫn tại bên trong đường hầm khảo sát, đây chính là loại kia che giấu xạ kích tạp âm nơi phát ra. Các xe rượt vượt qua Đông Phương Vũ 4 mét đa tại im bặt mà rừng, Đông Phương Vũ tự nhiên xoay người lại, đón lấy chuẩn bị xuống xe Khương Hàm. Lúc này, tại Đông Phương Vũ thể nội thế giới giữa, tiếp trước Đông Phương Vũ cũng đang khẩn trương mà nhìn chăm chú lên sự kiện sinh, hàm răng cơ hồ muốn đem bờ môi cắn nát. Cửa xe mở ra, Kương Hàm đứng tại trên bàn đạp, sắp nhảy xuống. Phụp! Chặn đánh thương tiếng va chạm rõ ràng tại Đông Phương Vũ cùng Tiểu Áp trong lỗ tai nổ vang. Đông Phương Vũ chăm chú nhìn nhìnương Hàm, không hề chớp mắt, hắn nhìn vô cùng rõ ràng. ràng.ương Hàm trong mắt lóe lên kinh ngạc. Nàng rõ ràng là muốn tránh, nhưng là, nàng cuối cùng không có tránh. Nếu như vậy, chết là nàng, mà Đông Phương Vũ nhất định có thể trốn qua. Nội dung cốt truyện hỗn loạn. Cổn vật bi Jet Black, xin giá điểm của nguyên đậu có động làm việc. Chương 965, tay không mo Hiện trường vẫn một mảnh ca vũ thanh đều đắm chìm trong vấn đề rốt cục giải quyết trong vui sướng. Chỉ có Tiểu Áp Phát thiên mà lên, lật bàn tay một cái, tại trong điện quang hòa thạch, một phát bắt được viên đạn. Đông Phương Vũ thấy rõ, Khương Hàm có một cái nhắm mắt động tác. Trước khi nhắm mắt, nàng tràn đầy tình cảm mà nhìn mình, tựa hồ có thiên ngôn và ngữ, tựa hồ có mọi loại không uấn. Nàng giống như muốn đẩy chính mình, lại đầy đủ không đến. Cái gì đều không cần giải thích. Đây là một cô nương tốt. Vì chính mình, nàng tình nguyện lựa chọn chết. Đông Phương Vũ đã nhận định, chính mình lần này trở về quá đáng giá, giải khai tâm kết của mình. Mọi người cũng không biết sinh cái gì, kinh ngạc nhìn lấy Tiểu Áp bỗng nhiên ngoắc lên giống như đang tấn công lấy cái gì. Đúng lúc này, bên trong đường hầm khảo sát âm thanh đình chỉ, phốc, phốc, phốc tối cơm tiếng xạ kích liên tục vang lên, tiểu áp trên không chung như là thế vân túm một dạng vượt dốc sức càng cao, vờ ơi mà không có rơi xuống đất. Mà lại, trong tay của hắn bởi vì liên tục tiếp viên đạn mà toát ra hỏa quang, liền như là cao xoay tròn phi luân đụng vào gang, hỏa tinh tử tán loạn, cực kỳ kinh người. Thẳng đến có đầu viên đạn ngã rơi xuống đất, mọi người mới biết được sinh cái gì, tất cả đều kinh hãi nhìn lấy hắn. Chỉ có Khương Hàm rõ ràng biết sinh cái gì, nàng cực độ khiếp sợ quay đầu, nhìn lấy Đông Phương Vũ cái này đang ở sáng tạo bạn của kỳ tích cũng là võ công cao thủ, nàng biết có thể tránh né viên đạn đã là như kỳ tích tồn tại, bây giờ lại kiến thức đến tay không móng vuốt đánh cao nhân. Mà lại, này người tuổi trẻ không từng nổi, Đông Vương Vũ lúc nào có cường đại như vậy bằng hữu, ta vì cái gì không biết? Ta đi bắt hắn. Sự tình rốt cục trở lại trong kế hoạch quý đạo, tiểu áp hét lớn một tiếng, nhanh chóng đi. Khương Hàm quay đầu lại nói, "Đông Vương, có người muốn ám sát ngươi." Đông Phương Vũ trịnh trọng gật đầu. Lúc này, vẫn là máy ảnh giờ SL ứng nhanh nhất, đã bấm điện thoại báo cảnh sát, "Sao? Ta là Tiểu Mây Bình phó thị trưởng thư ký đan." Lăng Miêu Sơn thông đạo Tây miệng Sinh không do đấu súng sự kiện, xin lập tức phái người đến tra. Hết thảy mọi người, bao quát mới vừa từ trong đường hầm đi ra 9 xây tập đoàn nhân viên xây cất đều lâm vào trạng thái đờ đẫn. Biểu lộ quái dị nhất chính là hai vị đại sư, trọng chung trai cùng tùy sóng há to miệng, tựa như cửa đường hầm giống như. Tay không móng vuốt đánh a, chưa từng nghe thấy, cái này có thể tuyệt đối là chân thực công phu. Nửa cái lúc đội vàng mà qua, cảnh sát đã sớm đến. Tiểu Áp mang theo một bình rượu trắng chạy về đến, không có chút nào hề bại chi ý mà nói, không có bắt lấy, chạy. Xong, hắn thì không coi ai ra gì mà đem rượu đấy bình vén thượng thiên. Theo, ngay trước nhiều như vậy lãnh đạo, chuyên gia, đại sư, hắn cái này diễn xuất là tương đương không đường đắn, có thể tất cả mọi người cảm giác đến chuyện đương nhiên, cao nhân liền nên có cao tính cách của người. Cảnh sát hướng thị trưởng xin chỉ thị vài câu sau bắt đầu điều tra cùng thủ vệ. Đan xin chỉ thị, thị trưởng, ngay nhìn tiếp tục tiến hành, vẫn là tạm thời kết thúc. Tiêu thị trưởng hướng hai vị đại sư ném qua trừng cầu ý kiến ánh mắt, hai người mới vừa từ trong lúc hiếp sợ thoát khỏi đi ra, nụ cười còn không có che kín gương mặt, đang chờ lời nói đâu, liền nghe đến một cái tuổi trẻ mã thanh âm uy nghiêm vang lên. Đồng Phương Vũ không cần suy nghĩ nói, trước hết mời Hà Sơn giáo sư cùng Hoàng tiên sinh nhìn xem có cái gì mới hiện. Ừm. Tiêu thị trưởng rõ ràng hiện lộ ra vẻ không thích, nhưng lại có chút hoài nghi. Bây giờ, có thể bị ám sát cũng minh một người không đơn giản, huống chi hắn còn có một cái có thể tay không bắt bạn của Viên Đạn. Mà lại, hắn hiện tại dùng rõ ràng là một loại giọng ra lệnh, đồng thời, đây là một loại sớm đã hình thành thói quen khẩu khí. Không biết tại sao, Hà Sơn giáo sư lại lựa chọn làm theo, hắn có chút tiếp nối lắc đầu nói, hổ thẹn, vẫn là không, có cái gì hiện, trừ nhiệt độ hoàn toàn chính xác tương đối cao bên ngoài, không, có chút nào vấn đề khác. Hoàng tử tế mà trà trà kính đen, một lần nữa đeo lên, mới nói, không phải không hiện vấn đề, mà là vấn đề rất có thể là tại cực hẹp cục bộ, chúng ta rất không có khả năng toàn diện tìm kiếm. Từ phạm vi lớn nhìn, đích thật là không có vấn đề. Đông Phương Vũ cười cười, nói, các vị chuyên nghiệp tố chất cũng rất cao, đều đánh chúng cái nào đó khía cạnh. Ta vô cùng bội phục, nên, tại các ngươi cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này tình huống dưới, có thể được đến trở lên kết quả, đã rất không tệ. Mọi người khiếp sợ miệng đều lại trưng lấy, lúc nào hắn thành quyền uy. Là ai để hắn đi ra làm kết luận? Nói quắc mà không biết ngượng chỉ nhìn một cách đơn thuần lấy thị trường ú ám ánh mắt, lại nhảy ra, chỉ trích nói: "Đông Phương tiên sinh, ngài căn bản cũng không có tiến vào thông đạo, có tư cách gì chỉ điểm Giang Sơn?" Trong trùng trai đam ưu tốc trí đã cảm giác được Đông Phương Vũ bất phàm, cười ha hả nói: "Phong thủy một đạo coi trọng tốc tuệ, tuy nhiên lão phu nghiên cứu cả một đời, cũng không dám khẳng định nhất định so với tuổi trẻ nhân tưởng, còn mời Đông Phương tiên sinh vui lòng chỉ giáo." Những lời này khiêm tốn hữu lễ, đại gia nhau nhau khen hất lên. trùng trai nổi tiếng đại gia Nam Bắc Không chỉ có phong thủy đại sư thanh danh tốt đẹp, mà lại cũng có dân tục học nhà Sương Hào, gặp hắn như vậy khiêm tốn, tiểu thị trưởng cần phải tỏ thái độ, trọng đại sư, ngài quá khiêm tốn, đã ngài cùng tùy tiền sinh quan điểm không như mà hợp, không bằng thì đối với trị biện pháp đi. Một số chính phủ công tác nhân viên nhau nhau phụ họa, ta nhìn trọng sư cùng tùy sư có lý, dù sao nam bác ý kiến nhất trí, cái này vốn là không dễ sự tình, liền nghe thị trưởng ý kiến, bắt đầu nghiên cứu phương án giải quyết đi. Tùy sóng hài lòng gật đầu, có chút khiêu khích hướng Đông Phương Vũ nói, Đông Phương tiên sinh, ngài cũng là phong thủy sư. Học mấy năm, sư tông một phái, người là ai? Tất cả mọi người nhìn có chút hạ hê nhìn lấy Đông Phương Vũ. Đừng nhìn tùy sóng tương đối tuổi trẻ, theo đối phận cực cao, chỉ cần Đông Phương Vũ có thể ra tên người, tất nhiên là tùy đại sư đời sau bối. Không nghĩ tới Đông Phương Vũ thản nhiên nói, ta không hiểu phong thủy. Mọi người nhao nhao nghị luận lên. Đây không phải hồ nháo sao? Sớm đã chứng minh khoa học đã giải quyết không nơi này vấn đề, lúc này mới cầu trợ ở truyền thống văn hóa, đã ngơi không hiểu phong thủy, làm gì chen vào nói. Tiêu thị trưởng thanh âm đã có chút lạnh lùng, nói, vậy chúng ta có hay không có thể nghe một chút hai vị đại sư lời cao kiến. Trong trung trai nắm tay bãi xuống, tay vịn râu dài nói, thị trường đại nhân không cần sốt ruột ta tin tưởng người trẻ tuổi tuyệt không chỉ là xúc động tất có nguyên do bất định có thể để cho chúng ta trình độ cao vút càng tiến một bước đây đây mới là cao nhân phong thái rất mực khiêm tốn độ lượng rộng rãi dung người lập tức phân cao thấp. mọi người xung quanh nhau, nhau tán thưởng vừa rồi lao này một thiên thao thao bất tuyệt đã đem một ít người thoáng tất cả đều là nghề nghiệp lời nói chu dịch bắt quái, việc vị long khí lại có thể chủ động cùng địa lý học vật lý học kết hợp không có chút nào mục nát vì đạo kết luận cũng hợp tình hợp lý Vũ Triệu Vĩ cùng Tiếu Sảo Đóa có chút thay Đông Phương Vũ xuất ruột, dù sao cầm tay của người ta gắn, đến Đông Phương Vũ một bộ hơn 3 vạn y phục, đương nhiên không muốn nhìn hắn xấu mặt. Giống như chủ động tiến lên phía trước nói, "Đông Phương tiên sinh, ngài khả năng không biết, Hà Sơn lão sư là trong nước thông đạo công trình học nhất lưu quân uy, hắn mang bọn ta lập đi lập lại nghiên cứu tính toán mười mấy lần, tại khoa học trên tuyệt đối giải thích không thông." Đông Phương Vũ ôn hòa cười nói, giống như, "Tại, thẳng thắn, đây cũng không phải là khoa học vấn đề. Mọi người triệt để không thể chịu đựng, có nhân trực tiếp từ sau hàng cao giọng lên, "Giả chang cái gì chang? Không phải phong thủy vấn đề." cũng không phải khoa học vấn đề, đó là cái gì vấn đề? Chẳng lẽ liền không có cách nào giải quyết sao? Lúc này, Liên Khương Hàm đều có chút thay Đông Phương Vũ lo lắng, muốn mở miệng, rốt cục nhìn xuống. Đông Phương Vũ bất vi sở động, bình tĩnh nói, dùng khoa học cùng phong thủy sát thực đều giải quyết không nơi này vấn đề, nhưng ta có thể giải quyết. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ta có động lực làm việc. Chương 966, chấn kinh khoa học giới hai đại phong thủy án. Đông Phương Vũ quả quyết khẩu khí không chỉ có không có để hai vị đại sư chấn động, ngược lại triệt để đem bọn hắn chọc giận. Bọn họ vừa im mà đồng thời hướng đông phương Vũ đi tới, liền như là võ lâm nhân sĩ muốn rút đao gặp nhau. Trọng chung trai chính là Phong Thủy giới Thái Sơn bắt đầu, thậm chí có thể là đã không làm đại ca thật nhiều năm. Chí ít 3 năm, hắn căn bản không có xuất thủ làm người xem Phong Thủy. Lúc tuổi già, hắn chỉ là an tâm nghiên cứu dân tộc văn hóa, viết sách lập, Cam Tâm tình nguyện muốn đem chính mình một thân bản sự truyền thừa tiếp. Lần này, nếu không phải hắn tại Đông Hải Đại học cái nào đó làm phó giáo sư học sinh đau khổ muốn nhờ, hắn cũng sẽ không rời núi. Vừa rồi, hắn tự nhận đã đối với người trẻ tuổi này một nhẫn lại nhẫn, nhường lối lại để cho không nghĩ tới hắn vở âm mà đang trên mũi mặt, không xong. Tùy ba đồng dạng phẫn nộ, hắn đối phần cao thượng, cơ hội là nam phái giữa cao nhất bối phận. Hiện tại cả nước các nơi khai đàn giảng bài nam phái đại sư đa số đều muốn cùng cung kính kính gọi hắn một tiếng sư tổ, có thậm chí muốn hô thái sư tổ. Mà lại, phong thủy giới từ trước coi trọng cho người khác lưu phần cơm ăn. Hắn hôm nay làm thì rất đúng chỗ, tuy nhiên cùng trọng lao ý kiến hơi có khác biệt, lại bảo trì hợp lý khắc chế. Ai có thể nghĩ tới cái này, mau đầu mau nao ra hỏa càng như thế hùng hổ giò người. Người trẻ tuổi, ngươi tự mưu thuận ngươi biết không? Trọng trai không khách khí chút nào hỏi. Không giống nhau Đông Phương Vũ trả lời, tùy ba công bố đở tờ EU áp án, trên thế giới này sự tình, hoặc là dùng khoa học để giải thích, hoặc là thì dùng truyền thống văn hóa để giải thích, không có ngoại lệ. Hạ Coda đã không thuộc về khoa học phạm chủ, lại không thuộc về truyền thống văn hóa phạm chủ người. Trọng chung trai gật đầu, trong lòng đã đối với cái này, nam phái đại sư có tỉnh táo tiếp tỉnh táo cảm giác, tiếp lời nói, trên thực tế, những năm gần đây, rất nhiều để học giới tốc thủ vô sách vấn đề, chúng ta giải quyết rất nhiều. Không tệ, tùy ba lại tiến lên trước một bước, lộ ra sủng tính ánh mắt, AC An trước, mô đảm nhận thành thị ở đây quán kiến thức giữa, liên tiếp nhóm lựa hai. Lúc ấy kỳ hạn công trình cực kỳ khẩn trương, sự tình lại cực quái dị, một lần phổ thông điện khí hẳn có thể thiêu hủy một phần tư đang xây công trình. Đang ở tất cả mọi người thúc thủ vô sách, đàm hỏa sắc biến thời điểm, là bác phái đại sư trọng trùng trai tiên sinh tự mình xuất thủ, tâm lòng trang mạch, trực chỉ tràn quán chiếm dụng chu tức chi vị. Trải qua tra tư liệu, trước giải phóng nơi đó xác thực có xây vẹn vẹn tứ bình địa phương miễu một tòa, cung phụng hòa đức tinh quân. Thời gian qua đi mấy chục năm, Lương đại phong thủy đại sư quan điểm không lưu mà hợp. Cái này nhất thời chấn kinh phong thủy giới, truyền vị Vẫn là trọng đại sư, tự mình vẫy Đương nhiên việc này cũng không hướng ra phía ngoài kinh Dương, vốn không đợi, mời mọi người không muốn tuyên truyền. Đại sư đem này phù nhét vào tràng quán sắt sa nhà về sau, lại chưa nhóm lửa hay, công trình đúng thời hạn hoàn thành, ASEAN Game Phật lợi cử hành. Trong trùng trai bình sinh đắc ý sự tình lại bị nam phái đồng hành trước mặt mọi người vạch, hắn tuy cay độc, cũng khó tránh khỏi lộ ra vẻ đắc ý, hướng tùy ba ôm quần ngỏ ý cảm ơn. Đây chính là lần công khai kỳ văn, mọi người chấn kinh. Nơi này chuyện phát sinh rõ mồn một mắt, ấy cả nước các nơi cũng đều cười toả thành thị kia quản lý thất trách, tất cả đều là thiệt giá từ quán vờ im mà trong 2 tháng 3 lần chảy không nghĩ tới lại có bực này bí văn. mọi người không khỏi lộ ra vẻ sung tính, ngay cả chính tông đại học nghiên cứu sinh đều trong nháy mắt đầu hàng, Vũ Triệu Vĩ tán thán nói, thật sự là tài năng như thần, nhìn mà than thở. Đang càng là không tiếc kinh hồ, đây không phải thần tiên sống sao? Trong trùng trai vướt vướt dĩa mép cười ha ha, vậy liền coi là tài năng như thần. Nhìn mà than thở. Các ngươi là chưa từng gặp qua chân chính truyền kỳ. Vị này tùy ba tiên sinh tuy nhiên tuổi trẻ, lại từng lập nên nhất chỉ ba huyệt phong thủy giới chính thức truyền kỳ. Tùy ba liền vội vàng khoát tay nói, trọng lão, vẫn là không muốn. Ha ha ha, không sao, là nên là gió nước danh. Nó cũng không so bất luận cái gì khoa học kỹ thuật đế tiện, làm truyền thống văn hóa bảo vật, nó sớm nên tỏa hào qua mạnh. Mọi người đều lộ ra suy nghĩ sâu xa, hoặc ngưng lông mày chuyên chú lắng nghe, hoặc không tự chủ được gật đầu, đã bị trọng lao chết phục. Ta việc này tại Bắc Phương, lúc ấy ta còn có cảm thấy lao đệ vơ vét qua giới. Ha ha. Theo, tùy tiên sinh tại mỗi huyện một tòa đỉnh bằng ngải sơn vạch một tòa chiến quốc mộ, nhất thời chấn kinh khắp nơi. Văn vật giới cao độ coi trọng, lập tức phái ra đỉnh cấp đội ngũ khai quật. Kết quả lại đào ra một tòa thành trung kỳ đại mộ. Người ở chỗ này đều kinh ngạc há to trọng lao đây là hiền nhân. Vẫn là tổn hại nhân. Lại ra tự nhiên lại đưa ánh mắt tụ tập đến tùy ba trên thân, vì cái gì hắn lại lộ ra một cố vẻ đắc ý đâu? Lúc ấy cục văn hóa khảo cổ đã rất hài lòng, chuẩn bị thắng lợi trở về, kết quả tùy tiên sinh chỉ nơi đó đường, tiếp tục hướng xuống đảo. Ngẫm lại lao đệ khi đó phong thái, lão hủ không khỏi liền nhớ tới kiểu sơ gà lúc chu cũng cận, vậy thì thật là tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, trong lúc nói cười cường lỗ biến thành cho bụi. Tùy ba vái chào tới đất, xếp tiếng nói, "Qua, qua, Lao tiên sinh khen ngợi quá đáng, để ta xấu hổ vô cùng." Trong trùng trai khoát tay trả lại, nói, "Ta cũng không có thêm mắm thêm muối, như là, lại đào ra một tòa án mộ." Mọi người đều biết, tới một mức độ nào đó, hán mộ giá trị cũng không thua kém chiến quốc mộ, văn vật chủ quản đơn vị lãnh đạo đã chuẩn bị hướng quốc gia thành công. Tùy Tiên Sinh lại kiên định chỉ nơi đó nói, đạo, còn có tầng cuối cùng." Tính. an tính tuyệt đối. Tuy nhiên trọng lão vẫn chưa hết, nhưng đại gia đã đoán được kết cục, đây quả thực là kỳ tích lại hiện ra. Liên Đông Phương Vũ đều không chịu được suy nghĩ, chắc không được đều phong thủy cùng đạo mộ giả có thiên ti vạn lũ liên hệ đâu. Đây đúng là kỳ tài. Chiến quốc mộ thật bị móc ra. Trọng trùng trai đột nhiên thêm lớn giọng, rõ ràng là tránh thức động, mọi người đều tùy Tiên Sinh công đức là tìm ra ba tòa lại mộ. Mà ta lại muốn, hắn chân chính công tích là vì phong thủy học xứng danh. Mọi người đều nín hơi yên lặng nghe. Đại gia suy nghĩ một chút, vượt qua ngàn năm, đệ tứ phong thủy đại sư vì sao lại đồng dạng nhìn chúng một khối bảo địa? Hắn đến nơi đây dừng lại, giống một đầu biểu thị công khai lãnh địa đầu lang, tiêu ngạo đem ánh mắt từ hiện trường trên mặt của mỗi một người lướt qua, sau cùng mới như nôn chỉ trong lồng ngực phiền muộn một dạng lớn tiếng công bố đở tờ yê u a án. Cái này minh phong thủy là khoa học, là nghiêm cẩn khoa học. Duy nó như thế, đệ đại sư mới cùng lúc điểm chúng một khối bảo huyệt. Tuyế nguyệt tang thương, Vũ Sơn, chỉ có Long huyệt không thay đổi. 333 Tiếng vỗ tay kịch liệt vang lên đến, mọi người đều từ nội tâm vì Nam Bắc hai vị phong thủy bậc thầy vỗ tay reo hò. Phong thủy là khoa học, chúng ta tin tưởng trọng đại sư. Ta không nghi ngờ đại gia tin tưởng, nếu có không tin người có thể tầng ba mộ huyện mấy chữ này thì sẽ biết ta là nơi nào. Địa phương huyện chính phủ tại mộ địa địa chỉ ban đầu xây một cái quảng trường, quảng trường một bên xây một tòa bảo tàng, nơi đó trưng bày lấy ba cái thời đại văn vật hàng nhái. Xong những thứ này, hai cái đại sư vừa lúc đi đến Đông Phương Vũ trước mặt, có chút thương hại nhìn lấy hắn. Đông Phương Vũ chấp tay, được một cái tiêu chuẩn cổ lệ Trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạ, Ôn Hòa nói, "Ta thừa nhận phong thủy là khoa học. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc." Chương 967, Hóa yêu tinh. Hiện trường lại lần nữa lung tung, như vậy cũng tốt so với một trận biện luận, một phương khẳng khái phân trần, luận cứ đầy đủ, còn bên kia lại, ta đồng ý ngươi pháp." Nô thị trưởng không thể nhịn được nữa, cưỡng chế lấy giận giữ nói, "Đã dạng này thì đừng chậm trễ thời gian có được hay không? Tất cả mọi người bệ bội nhiều việc." Đang tiếp lời nói, thị trưởng đáng lẽ an bài ta trên đường về ra thông báo, còn muốn mở phối lớp sẽ Mọi người không khỏi nghĩ luôn lên, một cái thành phố lớn phó thị trường có bao nhiêu bận điệu à, này người quá không hiểu sự tình. Đúng đấy, thông qua khiêu khích quần uy, đến nâng lên chính mình một bộ này, nhất làm cho nhân phiền chán. Đông Phương Vũ phun một ngụm giận, thanh bằng nói, nô thị trường, thẳng thắn, ta so ngươi bận rộn nhiều. Sự thực là các ngươi một mực đang chậm trễ thời gian của ta, đáng lẽ ta tiện tay là có thể giải quyết vấn đề, bị các ngươi kéo ở chỗ này bao lâu thời gian?" Cuồn vọng. Hà Sơn giáo sư lần thứ nhất công nhiên chỉ trích Đông Phương Vũ. Lô thị trưởng tức giận đến run hắn lại so với chính mình bận đang vừa mới lên trước, Đông Phương Vũ đột nhiên nói, tránh ra, ta để cho các ngươi tận mắt nhìn ta là như thế nào tại nửa giờ được giải quyết vấn đề, sau đó chúng ta lại đến thảo luận là ai tại lãng phí thời gian." Đông Phương Vũ Kim đang cấp thần thức há lại người bình thường có thể thừa nhận được, chỉ bất quá tại lời nói bên trong hơi hơi trộn lẫn vào một kia, đang cũng cảm giác một tòa núi lớn lăng không đè xuống, không nhịn được liên tiếp lui về phía sau. Đông Phương Vũ vừa đi, vừa nói, "Hai vị đại sư, ta hiện tại thì để cho các ngươi nhìn xem khoa học bên ngoài độ vận, tới đi." Khẩu khí của hắn không cho nghi vấn, cái này khiến hiện trường người đều hồ nghi. Trong đó thì bao quát đồng dạng là đại cao thủ khương hàm, nàng cảm thấy hôm nay Đông Phương Vũ giống như không đúng chỗ nào đầu, chẳng lẽ là bị ám sát sự kiện kích thích. Chỉ có tiểu áp khinh thường lắc đầu, "Gơ trai rượu nói, các ngươi sẽ không không dám đi a?" Lẽ nào lại như vậy? Trọng trùng trai ném đi dâu dài, cái thứ nhất theo sau. Mọi người nhao nhao theo phía trước qua, thầm nghị trong lòng, nhìn ngươi đến tột cùng như thế nào biểu diễn. Thông đạo bên trong, bị chiếu lên đèn đuốc sáng trừng, Đông Phương Vũ xài bước đi ở phía trước, thần thức tàng ra, xâm nhập trong núi lớn. Nhìn hắn giả vờ giả tiểu áp, ta ngược lại xem hắn kết cục như thế nào. Đan tức giận nói, Phó thị trưởng há lại theo liền có thể chê bữa. Này người a, không có cứu. Chính làm tất cả mọi người làm tốt nhìn Đông Vương Vũ trò cười chuẩn bị lúc, hoàn toàn ra bọn họ nhận biết một màn sinh. Đông Vương Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, những tay hướng lên trời, một cái xo so như lưu ly li chào ảnh tuột tay bay đi lên. Oen. Đất đá vỡ vụt, So Khai Sơn chui tạo thành phá hư còn muốn tấn mãnh. Thì đang kinh ngạc chốt lên còn có ngăn ở mọi người trong miệng thời điểm, cái kia phản phất là Đông Vương Vũ kéo dài trong suốt cánh tay đột nhiên từ vách tường đỉnh rút về. Ngạo cỡ cờ ý tở tê. tê. Hai đầu người ra tê dại sợ gào thét truyền đến, tất cả mọi người lảo đảo lui lại. Hỏa quang bắn ra, một cái dài đến 1m4 trái phải hỏa hồng nô công bị Lưu Ly đại thủ cầm ra tới. Nó chi chi quá khiếu, đúng, nó thế mà lại gọi. Hai cái biến hình kim sắt kẹp rắc rắc rung động, không có người hoài nghi cái kia một chút liền có thể bẻ gãy to bằng ngón tay cây sắt. Cái này nô công dài đến quá dữ tợn mãnh ác, toàn thân quan địch xoáp, mấy trăm cái móng vuốt kịch liệt rẫy rủa, hình như có hỏa quang lợn lở. Nếu có nhân bị nó cùng một con cọp ngăn ở một con phố khác, mọi người biết không chút do dự chạy hướng la hổ. Yêu tinh a. Tiểu xảo kêu thảm một tiếng, chấm dãi tê ở vũ trụ vi trong ngực. Hiện tại, tất cả mọi người nốc trần thái nhất trí kinh người, miệng mở rộng, trừng mắt, một bước sống vẻ mặt như gặp phải quỷ. "Bành côn! Bành côn!" Đông Phương Vũ liền hô hai tiếng, tiểu áp mới ý thức tới đại ca đây là tại gọi mình, liền tranh thủ sớm đã chuẩn bị xong sắt cái sọt lấy ra. Đông Phương Vũ bóp lấy Hỏa Hồng Lâu công hướng vào phía trong ném một cái. Dưới mắt mọi người ở đây, cái kia kim lâu công rắc rắc mấy nhụm, đem sắt cái xọt cắn đến nát bét, quay đầu thì hướng rời xa Đông Phương Vũ địa phương chạy trốn. Bách túc đang đạm, độ như bay. Nó cảm thấy hoảng sợ, vừa rồi người kia giống như thiên địch. Mọi người kinh hô, da đã không giống tiếng người. Nghiên Súc còn giẫm chạy tiêu áp một chân đá bảo, đem nô công đá cho một đoàn bay về phía Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ y nguyên dùng lưu ly li chảo ánh bốt trong tay, đột nhiên dương lên, hỏi: "Lô thị trường, trọng đại sư, tùy đại sư, cái này thuộc về khoa học, vẫn là thuộc về phong thủy?" Ba người sớm xím lốc. "Trên địa cầu nào có loại vật này? Liền trong cổ tịch đều không có ghi chép có được hay không?" Đông Phương Vũ nghiền ngẫm mà nhìn xem bọn họ lời nói, ta nguyên bản thì, hai người các ngươi có thể chỉ dựa vào sơn xuyên địa lý thì nhìn ra nơi này hòa thuộc tính mạnh đa không dính, mà Hoàng tiên sinh nhận định có vấn đề, nhưng vấn đề là xuất hiện ở rất cục bộ rất khó tra được, cái này cũng đúng. Cái này chính minh chân chính khoa học cùng phong thủy không có mâu thuẫn, có thể các ngươi vì cái gì liền không có dung người chi lượng. Có kết luận trước đó, ai hỏi qua ta? Tất cả mọi người á khẩu không trả lời được, bởi vì sự thật thắng hùng biệt. Tiểu Áp hợp thời chen vào nói, thì đúng vậy à, không có gọi bạn sự, ta ca dám sưng nghiên cứu viên sao? Đại gia trợ khóc trợ cười, dạng gì nghiên cứu viên có thể bắt yêu tình? Có thể tay không tiếp viên đạn. Thương Thiên, các ngươi đến cùng là nghiên cứu cái gì a? Tất cả mọi người không hề lời nói, chỉ còn lại có nô công vặn mèo thiết áp thanh âm cùng chi chim mà ngẹn nào. Lúc này, Tiểu Sảo Đóa đã tỉnh dậy, Vũ Triệu Vy đánh bạn hỏi, "Đông Phương Tiên Sinh, cuối cùng là cái gì?" "Là cái gì yêu tinh?" Tiểu Sảo Đóa cải chính. Haha, ha, Đông Phương Vũ bị nàng trọc cười, nói, "Đây không phải yêu tinh, là yêu thú, cấp một yêu thú. Không nghĩ tới trên địa cầu linh lực khô kiệt, nó còn có thể tu luyện thành công, cũng là không dễ, so làm học bá khó nhiều. Tại hồn vũ đại lục hoặc là tiên giới, cấp một yêu thú đương nhiên không tính là gì. Đừng nhìn nó giải đến dữ tợn, cũng là cấp hai độc giác thú hoặc núi linh dương, một dạng có thể ngược nó. Có thể ở địa cầu thì không giống nhau." Bỏ vào động vật giới cũng là vô địch tuyệt tại, cái gì sư tử, báo hổ đều là đồ ăn. Nó kêu cái gì? Cũng là nó tạo thành thông đạo đỉnh vách tường chọc ra sao? Tiểu Sảo đoán hỏi, nó tên là Phệ Kim Nô Công, thích ăn lòng đất các loại kim trúc quán mạch, vừa rồi loại kia sắt cái xọ tử chính thị nó yêu thích đồ ăn. Ngọn núi này giàu có kim thổ tính, là nơi ở của nó. Hiện tại đến tháng 12 phần, nó muốn về đến so sánh ái cùng lòng đất, lại hiện nơi ở của mình không có. Nô thị trưởng nhịn không được kinh hái hỏi, nơi ở của nó ngay tại cái này trong đường hầm. Đông Vương Vũ gật đầu nói, cũng là trùng hợp như vậy có một yếu tố chỉ bất quá hơi cô linh tính trên tổng thể vẫn là đàn đột. Trí nhớ của nó nói cho nó biết, nơi ở của nó ngay tại cái này, nhưng chính là tìm không thấy, thế là nó ngay tại cái này thông đạo trên đỉnh nạp lên buồn bã tới. Đây chính là Lang Miêu Sơn thông đạo lạc thạch vấn đề toàn bộ trận tướng, cũng là đơn giản như vậy. Xong, Đông Vương Vũ mang theo vẻ Kim Ngô công thì đi ra phía ngoài, vừa đi vừa nói, cái gọi là quyền uy, chính minh bạch chính mình vẹn vẹn tại cái nào đó phương diện học hữu sở trường. Nếu như cái gì đều nghiên cứu, có thể thành quyền uy sao? Trong lời nói, Vũ, Tiểu Áp cùng Khương Hàm đã xuất cửa đường hầm. Mọi người còn tại sử sở, là đang cái thứ nhất tỉnh táo lại, đuổi theo kêu to, Đông Vương tiên sinh, ngài tư vấn phí còn không có lĩnh đâu. Thì cái kia độ, đợi ra thông đạo, xe xuống đi. Hắn cảm giác mình mặt nóng bỏng đốt lợi hại, bất quá, so với Ngô thị trường bọn họ, hắn cảm thấy mình mặt chỉ sợ là bị đánh nhẹ nhất. Còn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 968, đột phá khẩu. Giờ đi Lang Miêu Sơn thông đạo, cương hàm ngồi vào nàng vận động khoản 4, một bên khởi động một bên lòng vẫn còn sợ hai nói, Vương, ngươi có thể bắt rắn chắc, ta sợ hai món đồ kia. Đông Phương Vũ ngưng tụ một nô bộ cấm chế, đánh vào đại nô công thể nội, đưa nó nhét vào trong cốt sau. Thứ này không chỉ có còn có thể phát huy được tác dụng, mà lại cực kỳ bồi dưỡng giá trị. Phải biết, nó giống như Đông Vương Vũ, thuộc về thiên tài, ở địa cầu đều có thể tu luyện thành tinh, nếu như đưa đến tiên giới, tiền đồ vô lượng. Ba người lái xe tiến về Đông Hồ Đại học, nối liền lần nữa truy tung đến đây trả tiểu thất, thẳng đến Đông Hồ hướng Tây Bắc mà đi. Nơi này là Đông Hồ thị vùng ngoại thành, có không ít nông trang, sợ dĩ tới nơi này thì đổ cái thanh tĩnh. Tuy nhiên mỗi khi gặp cuối tuần, trong thành luôn có đại lượng thị dân đến đây nghỉ dưỡng. Nhưng nơi này Đồng Hương y Nguyên còn có bảo lưu lấy 3 phần thuần pháp, đồ ăn thưởng ngày số lượng nhiều lợi ích tự tế, bánh rán hành thông nước, bốn người ăn không cũng quá chăng. Khương Hàm có một bụng nghi hoặc, trông coi Tiểu Áp cùng trà tiểu thất lại không tiện hỏi. Trà tiểu thất biết đây là đồng Phương Vũ kiếp trước người yêu, tuy nhiên gáy lòng có chút ghen tùng, lại mọi chuyện khắp nơi lộ ra cung kính, lại để cho Khương Hàm như đọa trong sương ngủ. Chỉ có Tiểu Áp, tiêu sái ra cảnh giới mới. Hắn hiện tại hận không thể tự kiềm chế có 3 cái tay mới tốt. Một cái tay đến bưng rượu bà còn có một cái tay nhất định phải nhìn điện thoại di động a, có thể làm sao dùng nữa đâu. Ồ, đại ca người lên đầu đề. Tiểu Áp vươn tay máy, hô to gọi, "Là ai vụộm trộm đập cái này ở đại nô công?" Đại gia nghe xong, nhau nhau mở ra điện thoại di động, các trang phép lớn đầu đề cơ hồ tất cả đều là cái kia hung ác hỏa hồng nô công. Đại gia hai mặt nhìn nhau, cực kỳ kinh ngạc. Lần này Lang Miêu Sơn thông đạo hội trần cũng không có thông báo ký giả tham gia, xem ra là đi theo công tác nhân viên hiện trường dùng di động quay chụp. Hiện tại sớm tiến từ truyền thông thời đại, đây là chuyện không có cách nào khác. Đông Vương Vũ từng trương mà thận điều nhìn, buông lòng một hơi, Lưu Ly chào ảnh vờ mà không có đánh ra chân thực hiệu quả. Nhìn qua thật giống như Đông Phương Vũ Lăng không hư nhếch, cái này còn tốt giải thích một số, nếu như đập tới cái kia trong suốt nắm đứt, cần phải tại võ lâm gây nên oanh động to lớn không thể. Đập cái gì thối đồ chơi? Tiểu Áp căm giận bất bình, các ngươi nhìn, thật vất vả đập ta một trường, lại chỉ đập tới ta đá đại ngô công chân, mặt của ta đâu? Còn có, vì cái gì không có người đập ta lấy tay móng vuốt đánh? Đây không phải là so đây càng trấn h nhân tâm. Khương Hàm nhìn xem Tiểu Áp, nhìn nhìn lại Đông Phương Vũ, bị hắn bằng hữu này thiên thật đánh bại. Bán ám sát sinh ở điện quang trong tắc, không đợi mọi người minh bạch sinh chuyện gì đã sớm kết thúc, ai có thể kịp phản ứng. Cha tiểu thất cũng nhiều hứng thú liếc nhìn ảnh chụp, đột nhiên hét lên mà nói, các người nhìn phía dưới theo thiếp mới có thú. Đây tuyệt đối là phê, nhàm chán. 10 vạn nguyên trọng kim cầu mua hoàng nô công ngâm rượu, người có ý xin liên là ba. Cái này nhất định là tại nhất cái đại hình trong huyện mộ, ta nhìn người kia cầm một cái la bàn, nên là mạc kim giáo ý. Đám hôn đàn kia, đừng đem tiền sử quái vật đều phong xuất Xin chuẩn to các ngươi hợp kim ti tan mắt cho thấy rõ ràng, vì cái gì chỉ có nhân vật chính cùng cái này con nô công hình ảnh rõ ràng, còn chúng diễn viên hình tượng đều cực kỳ mơ hồ. Còn có cái này mặt trắng dài đến da mịn thì mềm, có thể bắt lấy giải như vậy nô công. Đây là điện ảnh tuyên truyền thường thấy nhất sách lược thủ đoạn. Cái này nhất định là mưu bộ mạng lớn đang tạo thế. Ta đến đoán một cái, bộ này mạng lớn tên là Ngã Đích Lao Bà thị hấp huyết quái. Ta tuyên bố, lầu 2 là đậu hũ não run dày thiếu muỗng, lầu 3 là vòi nước rỉ nước thiếu vặn, lầu 4 là xe gắn máy không đánh lửa thiếu đạp, lầu 5 là da mặt bệnh ghẻ thiếu bóc, ta là dưa leo giả da cứng rắn thiếu khen. Tiểu áp phốc phốc phun ra ngoài. Bọn họ cười toe toét không có coi này là thành cái đại sự gì. Đông Phương Vũ hiện tại cảnh giới sớm đã khác biệt, cũng không nghĩ tới việc này đã sớm kinh hãi thế tục. Chuyên nghiệp mà mẫn cảm đám phóng viên nghe tin mà hành động, bọn họ tìm lấy dấu vết để lại tra tìm. Rất nhiều nhàn bị điên vóng lạc đạt nhân cũng bày ra, rất nhiều chuyên gia xác định kia hỏa hồng nô công là đồ thật. Trên thế giới này nào có bức tường không lở gió. Rất nhiều người trong cuộc bị tìm ra đến, các lộ truyền thông đại quân triệt để hướng phấn. Bọn họ kết luận, đây là trăm năm khó gặp đặc biệt đại tin tức. Rất nhiều chủ biên cùng ban biên tập chủ nhiệm gặp rét, nếu như hái không đến tương quan tin tức mới nhất, hết thể tính toán bỏ sót tin tức trọng đại, toàn bộ trừ tiền lương Còn không có nửa cái lúc, đến tiếp sau đưa tin phát thiên mà lên. Một cái hơn 90 tuổi người mù lao già ra tiếp nhận phỏng vấn, khẳng định thời điểm từng thấy tận mắt cái này con ngô công ở trong núi chạy, khi đó nó mới dài hơn một mét, chuyên môn đánh lén dê bỏ lợn chó. Còn có một cái không có răng lão Thái Thái khoa tay một chân, từ da da của nàng da già cái kia bối lên, Đông Hải thì có ngàn chân quái chuyển. Một vị lao ngư dân lời thề son sắc mà triển lãm trên cánh chay vết sẹo, vậy đại ngô công là từ đông hồ chạy ra đến, thuộc về đông hồ quái thú. Tiểu Áp chính cười nghiêng ngả đâu, tin tức mới xoẹt đi ra, lại có ký giả tìm tới Vũ Triệu Vy cùng Tiếu Sáo Đóa. Hai người ngẩng Chỉ là tại mỗi hạng địa chất trong nghiên cứu hiện cái này biến dị nô công, cái khác thì không thể trả lời. Rốt cục, Khương Hàm điện thoại di động kêu. Xin hỏi ngài là Khương trợ lý sao? Ta là Hải Đông mạng ký giả An An, ta muốn phỏng vấn một chút Đông Phương Vũ nghiên cứu viên có thể chứ? Nếu như ngài có thời gian ta cũng nghĩ qué dày một chút. Người tìm nhầm nhân. Khương Hàm vội vàng cúp điện thoại. Ngay sau đó, điện thoại của nàng càng không ngừng vang lên, Đông Hải văn báo, Đông Hải radio, Đông Hải đài truyền hình thành quần kết đội mã đến. Không có cách, nàng đành phải tắt máy, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Đông Phương Vũ. Việc này không có cách nào hòa tìm không thấy cụ thể nên trách cứ nhân. Đông Phương Vũ hơi trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, vẫn là chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ. Khương Hàm cũng tiến vào trạng thái làm việc, hỏi, "Trà nữ sĩ, ngày hôm nay theo dõi có cái gì hiện?" Cha tiểu thất hơi hơi ngẩn ngơ, hiển nhiên là đối với xưng hô này có chút lạ lẫm, suy nghĩ một chút nói, "Không, có gì đặc biệt hiện, là số 17 biệt thự. Người kia sau khi tiến vào xác định lại không hề rời đi qua." "Đúng, chúng ta vì cái gì không đem hắn bắt lấy?" Khương Hàm cười cười nói, "Ngươi yên tâm đi, chạy không hắn, chúng ta còn cần án." Tiểu Áp rất thông minh, hỏi Có phải hay không cùng đại ca muốn tra cái gì để lộ bí mật sự kiện có quan hệ? Người nào ở tại số 17 biệt thự? Đông Phương Vũ gật đầu, nói, số 17 biệt thự hộ gia đình ngoài dự liệu, lại là Hà Sơn giáo sư. Hôm nay tại Lang Miêu Sơn hang ngầm nói chúng ta gặp qua hắn. Tiểu Áp có chút kinh ngạc, Đông Phương Vũ cười nói, ha ha, đây thật là ra ngoài ý định, lại ý vị sâu xa. Ta ngày đó tiện tay bố trí một chiêu cờ không nghĩ tới còn có có thể dùng tới. Khương Hàm hiểu ý mỉm cười, ngươi là cái kia hai một học sinh đi, Hà Sơn đem niên thiếu sinh. Không tệ, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta thì tiếp xúc bọn họ. Cái này có lẽ cũng là đột phá khẩu. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 969, đại ca, gây chút phiền toái nhỏ. Liên tục 2 ngày, Đông Phương Vũ bọn họ chia binh hai đường, tiểu áp cùng 7 từ bọn họ dùng tiền thuê mướn dẫn đường vô triệu vị cùng tiểu xảo đó mang theo, khắp thế giới chơi đùa, cái gì bơi đồng hồ, tắm xuôi nước nóng, xem phim, chơi là quên cả trời đất. Đông Phương Vũ làm theo cùng Khương Hàm bắt đầu tay nghiên cứu Đông Hải Phương diện âm thầm điều tới Hà Sơn giáo sư hồ sơ. Hà Sơn giáo sư bạn già đã qua đời, có một tử hai nữ. Con gái lớn Bờ Sông Văn Tú chính là Đông Hồ Đại học máy không người lái trung tâm nghiên cứu nghiệp vụ nặng cốt một trong. Năm đã 35, đến nay chưa lập gia đình, là cái tiêu chuẩn công việc điên cuồng. Nhi tử Bờ Sông Bài Văn là Đông Hải Đại truyền hình thành phố đạo diễn, 32 tuổi, cũng là độc thân. Bình thường phụ trách hình dạ hội, đại hình chính vụ tham hỏi chuyên mục, cùng các loại có người xem hỗ động tiết mục đạo diễn công tác. Thuộc về cầm chết tiền lương đạo diễn, là đạo diễn người này ở giữa hạng bét nhất chức vị. Nữ Nhi Bờ Sông Văn Lị trước kia bởi vì đợi tỉ, tỉ ca ca kết hôn, ngược lại chậm trễ chính mình, đời tuổi tác lớn lúc khó tìm, cuối cùng gả cho một cái ấn độ học giả. Hiện tại, cái này ấn độ con rể rượi vào Hà Sơn quan hệ tại Đông Hồ Đại học xã hội học hệ giờ học. Bờ sông bài văn thường xuyên tăng ca, thời gian làm việc không có gì quy luật, nguyên cứ ngay tại đài truyền hình vụ cận mua phòng nhỏ chính mình ở lại, ngược lại là hai cái nữ nhi đều cùng hắn ở cùng một chỗ. Liên quan tới Hà Sơn giáo sư hồ sơ cực kỳ rất nhiều, Đông Vương Vũ cùng Khương Hàm nghiên cứu một ngày rưỡi, lại nhìn không ít liên quan tới cái gia đình này chủ yếu thành viên ghi hình tư liệu. Sắp trời đêm đến, ẩn, ẩn có một loại tâm tình bất an quanh quẩn tại trong lòng của hai người. Đông Vương Vũ dẫn đầu đứng lên, trong phòng giáp bước. Khương Hàm đầu tiên là yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Tiếp cận sau 10 phút mới hỏi, người nghĩ đến cái gì? Chúng ta trao đổi một chút, lẫn nhau khởi. Đông Phương Vũ tiếp tục chuyển ba vòng, hướng trong cắt một chôn, nói, dĩ vãng cảm giác của chúng ta thường thường nhất trí, lần này không bằng người trước. Khương Hàn Một Trinh, nâng lên nóng hổi chén trà, nhấp một ngụm nói, ta có loại lo lắng, không biết có phải hay không là lo sợ không đâu. Ta cảm thấy vụ án tựa hồ quá đơn giản. Đông Phương Vũ lại hướng trong cắt rượi vào dựa vào, nói, người nhìn, cái gia đình này khả năng toàn bộ luôn hãm. Chức, mấy không người lái hoạch tâm tư liệu từ hắn con gái lớn bờ sông Văn Tú biển thủ, giao cho tam nữ tế mang ra biển giới. Còn tham dự ám sát ngươi chỉ có thể là hai người, hoặc là con của hắn, hoặc là con rể của hắn. Ta đoán chừng là con rể hắn khả năng lớn nhất, bởi vì cái này trong gia đình tất nhiên có một cái nghiêm trình huấn luyện tránh thức gián điệp. Thốta, bọn họ giết mục đích của ta là cái gì? Đương nhiên là ngăn cản chúng ta điều tra, người ở trong nước không nổi danh, nhưng ở nước ngoài lại là nổi tiếng. Đông Hải Phương diện không có điều tra kết quả, dưới loại tình huống này, chúng ta lại tới đây, tự nhiên sẽ thành vì cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Uống xong một chén trà nóng, Khương Hàm tiếp tục phân tích nói, phải biết, mấy không người lái hạch tâm bí mật quá trọng đại, quá đáng tiền. Nếu có một thế lực thành công đảo ra một cái thông đạo, như vậy vì kéo dài cái thông đạo này thời gian sử dụng, dù là chỉ tái sử dụng một lần, đều có thể vì đó trả bất cứ giá nào. Đông Vương Vũ thật dài mà hít một hơi, đem híp mắt lại tới. Hắn không giống còn lại xuyên việt về về đại năng, chính mình căn bản không biết tiếp xuống sinh sự tình gì. Hắn không biết năm đó kiếp trước vẫn lạc về sau, vụ án này cuối cùng có hay không phá giải, nguyên cớ, hết thảy đều vẫn là không biết. Đối với hắn đến, vụ án này hoàn toàn chính xác khả năng rất đơn giản. Đơn giản nguyên nhân cũng là hắn không có bị giết chết, mà lại trực tiếp truy tung đến sát thủ địa chỉ. Có lẽ vốn là không nên hướng phức tạp cho nghĩ. Ngẫm lại, hắn nói, theo phân tích của người, trước mắt hết thể đều tựa hồ có thể từ cho nó, trừ một cái chỗ khó. Bờ sông Văn Tú làm sao có thể từ phòng thủ phòng thủ kiên cố thí nghiệm trung tâm trộm ra tư liệu, đây cũng không phải bình thường khó. Khương Hàm tán đồng, nói, không sai, khắp điện thoại di động, bàn, CD loại hình, cũng là một hạt đồ ăn mảnh vụn nàng đều không bỏ ra nổi tới. Cái này đích xác là một cái vấn đề đau đầu, bất quá, chỉ cần xác định đại thể mạch suy nghĩ, cái này có thể làm chủ công phương hướng. Dù sao, bí mật mất đi luôn luôn sự thật. Đông Phương Vũ Lâm vào suy nghĩ. Trong qua Khương Hàm có chút bất mãn, bởi vì bọn họ cũng không phải là thuần công tác quan hệ, lời nói tự nhiên tùy ý nhiều. "Đông Phương, ngươi trước khá suy nghĩ, để đầu góc của ta nhàn rỗi, đến lượt ngươi đem chính mình hiện ra a. Không phải tốt muốn giao lưu sao?" "Ha ha, Đông Phương Vũ cười cười, ngồi thẳng người, nghiêm túc nói, ta xác thực có ngươi không có nâng lên trọng đại hiện, cũng phải ra một cái không quá thành thục kết luận." "Là cái gì?" Khương Hàm hưng phấn lên. "Độc thân gia đình nhiều tắc quái a." Đông Phương Vũ sâu kỳ nói, "Ngươi nhìn, Hà Sơn, Độc thân, Bờ sông Văn Tú, Độc thân, Bờ sông Bải Văn, Độc thân." Bờ sông văn lý vì đợi tỷ tỷ, ca ca kết hôn, lại là thời gian giải độc thân. Cái này liền là của ngươi hiện. Ngươi đến cùng suy nghĩ gì? Kết luận của ngươi là, thân ái, chúng ta nên kết hôn. 3. Khương Hàm bưng đến một nửa chén trà ngã xuống trên bàn trà. Nét mặt của nàng Phương Phú, đầu tiên là kinh ngạc, hoài nghi, tiếp theo là kinh hỉ, kích động, cuối cùng là phẫn nộ, uý khuất. Lúc này, đang ở Đông Phương Vũ Thể Nội Thế giới giữa nghe lén kiếp trước một tiếng thê thảm, đại gia, ta dùng ngươi thay ta thổ lộ sao? Thế nội thế giới lập tức cho thấy Đông Phương Vũ Chủ thần hư ảnh mà miệng nói, một cái chịu vì ngươi đỡ đạn nữ nhân, ngươi nhận tâm để cho nàng thành xuân song ủng. Tử, vốn là người yêu của ta mi lớp, tặng cho ngươi, ngươi còn có kỳ kỳ bye bye. Ý đến, lão đại, ngươi đã chết có được hay không? Đó là ngươi kiếp trước, cũng chính là người yêu của ta mi lớp, ngươi không muốn thay vào hỗn loạn có được hay không? Đông Phương Vũ ánh mắt đạm đạm lên, nói, tốt à, tóm lại ta không thể thả đảm nhiệm ngươi dạng này mà xuống, tháng sau, ta sau khi đi, các ngươi thành hôn. Chờ một giây, gặp trước không có lời nói, Đông Phương Vũ chủ thần hư ảnh lui ra thế nội thế giới. Xoẹt. Hàm nước mắt không tự chủ chảy xuống. Tựa hồ có thiên ngôn và ngữ, lại tựa hồ có lôi đình vạn quân sắp bạo. Đông Phương Vũ rủ sao là người từng trải, đối phó nữ hải, có là biện pháp tỉ như lấy lui làm tiến. Thật xin lỗi, ta có cái bí mật một mực gần ngươi. Thế nội thế giới giữa, kiếp trước Đông Phương Vũ lên tiếng tiêu gạo, ta nào có bí mật gần nàng, ngươi muốn hủy ta. Nếu như không sai, câu nói này thành công để Khương Hàm bạo trì hoãn. Không giống nhau nàng hỏi, Đông Phương Vũ thở dài một tiếng, bắt đầu trầm thống kiểm tra. Ta thở nhỏ tu tập đồng tự công, đến tháng sau đêm vừa mới đầy 25 tròn năm. Hắn vừa mới một câu, thế nội thế giới giữa Tiếp trước Đông Phương Vũ há to miệng ngửa mặt té ngã trên đất. Năm đó, ta đỡ tờ y hế u áp ứng ngân sư, nhất định phải kiên trì đến 25 tròn năm viên mãn. Việc này thật có chút khó mà mở miệng. Nguyên cơ thật có lỗi. Khương Hàm chậm rãi lệch ra lên đầu, mắt to nhấp nháy nhấp nháy mà nhìn xem Đông Phương Vũ, nước mắt còn có thỉnh thoảng mà chạy xuống, phảng phất là đang quan sát Đông Phương Vũ đến cùng chính là không phải lời nói thật. Chính ở trong lòng buồn trồn, không biết tiếp xuống sự tình biết hướng phương diện nào lúc, tiểu áp điện phải tới. Đông Phương Vũ ở trong lòng hét, đây mới là huynh đệ. Đại ca A, gây điểm phiền phức, ngươi nhanh tới cứu chúng ta đi. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa tớ có động lực làm việc. Chương 970, đủ rượu. Lời nói tiểu áp, trà tiểu thất cùng Vu Triệu Vĩ, tiểu sảo đó khắp thế giới quậy, sẵn đến là rối tinh rối mù. Bốn người đều cảm thấy khoái hoạt cùng cực. Tiểu áp cùng trà tiểu thất bị khoa học kỹ thuật thế giới quan quái rực rỡ hấp dẫn, không có không có hứng thú. Mấu chốt là bất luận cái gì, một chơi liền mê, một hồi thành cấp cao thủ. Trên sân bóng rổ, bọn họ cự ly ném rổ, nguyên địa lên nhảy chụp làm khiến người ta tắc lưới. Nhân tạo trong trảng, từ không đứng dậy được đến chơi ra thời gian dài trễ không động tác mới dùng nửa giờ. Sân tập bán sân đánh ôn trong dạp chiếu phim không có người so với bọn hắn hư phấn, giọng như cao nhìn cái 3D điện ảnh có thể vượt trên toàn trường tất cả mọi người thét lên làm đến về sau toàn dạ chiếu phim nhân đều không gọi chuyên tâm xem bọn hắn hiện trường biểu diễn về phần vũ triệu vi cùng tiếu xào đoá thì càng khỏi phải sách bởi vì kinh tế nguyên nhân bọn họ thật đúng là không có như thế bông ra chơi qua tiểu áp căn bản cũng không lấy tiền làm tiền một chương thẻ soát làm người ta kinh ngạc lại mình bất luận cái gì đồ vật chỉ cần ba người liết một cái tiểu áp nơi đó thì vung tay lên mua về sau đồ vật thực sự chứa không nổi Con hàng này lại muốn mua một chiếc xe. Nếu không phải tài liệu mạng ngăn đón, khuyên hắn quang xử lý thủ tục liền phải vài ngày, hắn không phải không chiếu xe rượu điều khiển không được. Lúc chạm vào tối, Tiểu Áp vẫn chưa thỏa mãn mà từ dạ tiệc phim đi ra, lập tức la hét: "Đi, chúng ta lại đi sân vạ Tần A." Tiểu Sảo Đoá vội nói: "Hôm nay là muội muội ta mạng xinh đẹp sinh nhật, tốt muốn tại Ca Thính vì nàng chúc mừng, không bằng các ngươi cùng một chỗ tham gia đi." "Ca Thính, lại là làm cái gì? Chơi vui hay không?" Tiểu Áp hưng phấn mà hỏi. "Đương nhiên là Ca hát." Á. "Ca hát? Không đi, không đi." Tiểu Áp đầu lắc ngoẩy một cái. Vũ Triệu Vĩ nghe xong, vội vàng dụ dỗ nói, có khác chỗ không mua được nước ngoài tiểu, bác câu, so ngươi buổi trưa hôm nay uống số độ lớp 10 lần, mà lại giống như mạn sinh đẹp bạn trai thường xuyên nói khoác tiên hạ tiểu lượng thứ nhất, ai cũng uống trắng quá hắn. Tiểu Áp nhãn tỉnh sáng lên, thúc giục nói, nhanh đi, ta không phải đem hắn uống ngủ. Tân Hồ Đông Lộ, đặc biệt đỏ HK gia OK phòng, đây là Đông Hải thành phố tương đối cao cấp bậc cá tính, một cái mười mấy người đại trong bọc, đã có tam đối thanh niên nam nữ đang chờ đợi. Tiếu Sở giống như sinh đẹp tại Đông Hải Nghệ thuật học viện đến trường, bạn trai của hắn Trương Đào, là toàn thành phố nghiệp dư tán thủ Á Quân trên cao 1,9 m cái, bởi vì có thể đánh, tiếp xúc một nhóm công tử nhà giàu ca. Trong hội này, đương nhiên lộ ra thai to mặt lớn, lão tại giang hồ. Còn có một cặp, nam là Mã thiếu Bay, đông hồ khu mộ phó khu cấp lãnh đạo công tử, người xưng mã thiếu, khôn khéo tài giỏi, tự so ra các. Bạn gái của hắn, thế mà cũng họ Tiêu, Tiêu phương Vương, cũng là Đông Phương Vũ từng tại bốn dặm núi văn hóa thị trường gặp phải mỹ nhân kia nốt rồi thiếu nữ. Mặt khác một đôi, làm theo theo thứ tự là Tiếu Sáo Đóa cùng giống như mạn xinh đẹp đường học, nam là Đông Hải Đại học Lô làm theo hậu, nữ chính là đông Hải Nghệ thuật học viện mang Tiểu áp bốn người bọn họ đến lúc Sáu người hát chính này đây. Bởi vì giống như Mạn Sinh đẹp một mực tự nhận là lẫn vào so Tỷ Tỷ tốt, chứng mắt Tỷ Tỷ nghèo bạn trai, mà lại muội muội tại Tỷ Tỷ trước mặt cũng nũng nịu quen, lại là căn bản không có đứng lên nên tiếp ý tứ, chỉ là ngồi ở kia tùy ý giới điệu. Chương nào, Mã Thiếu Bay, Tiếu Phương Phương hàng ngũ, vốn nên đã cảm thấy tài trí hơn người, gặp giống như mạng Sinh đẹp đều cái này thái độ, bọn họ càng là tự kiểm chế thân phận, thậm chí còn cố ý hướng cắt chỗ sâu lại chôn chôn. Chỉ có Lô làm theo cùng Mang Hà coi như phép, cười lên nhường ngồi. Bất quá, mỹ nữ đi đến chỗ nào đều sẽ khiến mọi người chú ý, cứ việc bạn gái thì ở bên người. Trương Đảo cùng Mã Thiếu Bay vẫn là không nhịn được liên tiếp hướng Trà Tiểu Thất cùng Tiếu Sảo Đoá nơi này ngắm. "Cần phải, Trà Tiểu Thất có một loại dị vực phong tình, khắc kinh diễm." Hai cái thiếu gia dê con không ngừng mà khuyến khích hai người bọn họ ca hát. Tiếu Sảo Đoá không phụ sự mong đợi của mọi người, một bức ngọt ngào giọng hát, mà lại cái gì ca khúc mới đều sẽ hát, tại hai cái nghệ giáo nữ sinh trước mặt không có chút nào hạ giá. "Có thể Trà Tiểu Thất lại không được, nàng này biết ca hát. Cũng là biết hát cũng là tiên giới loại địa phương kia nguyên sinh thái, nguyên cơ chỉ có thể không ngừng kiếm dần, dần lộ ra không kiên tới." Thỉnh lôi kéo Tiếu Sảo Đoá qua nhà vệ sinh. Tại bên ngoài phòng cho hết thời gian. Chậm rãi, tất cả mọi người hiện vấn đề, nàng và tiểu áp quả thực tựa như nhỏ vào trong nước hai giọt dầu, dầu, cùng bọn hắn không hợp nhau. Tiểu áp khoa trương hơn, cầm bị rộn phồn không ngừng lên huy, rất rõ ràng là muốn mở ra đến xem đến tụ cùng. Trương Đào rốt cục lộ ra nhất quán sát mặt, quên miệng hỏi: "Tiểu tỷ, hai vị này bằng hữu là ở đâu ra? Có phải hay không giống như tỷ phu, đều là đặc biệt thành phố lừa tới, chứng mắt chúng ta đông hải nơi này?" Vũ Triệu vĩ sắc mặt tối xuống, muốn hỏa, con người đảo một vòng, cười nói: "Ngươi thật đúng là đoán đúng, hai vị này bằng hữu trước kia đều là trong núi tu hành." Vừa mới đến trong thành thị đến, chuyên môn thuê mướn ta và chị gái ngươi làm dẫn đường. Trên núi tu hành, Ma thiếu lộ ra khoa trương biểu lộ, hiện tại là niên đại nào? Còn có tu hành cái này một, như thế nên là cao thủ, có thể cùng trương Đào so một lần. Chương Đào đương nhiên là có hứng thú, hô một tiếng đứng lên, đầu nhanh đội lên trần nhà, vật tay thế nào? Vũ Triệu vĩ cười nhạo nói, cái kia nhiều tục, không bằng thì so tiểu lượng đi. Ngươi không phải tự xưng Đông Hải thứ nhất sao? Thường nghe ngươi tiệm này có thể mua được toàn thế giới số độ cao nhất kiểu. Tiểu Áp nghe xong, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hắn đợi nửa ngày thì vì dịu này, liền nói ngay thì do so uống rượu. Chương nào lộ ra dáng vẻ đàn đò. Nơi này thật có toàn thế giới số độ cao nhất hữu, Ba Lan tinh luyện cả, rượu cồn nồng độ 96. Theo, nên tiểu bị người phương Tây xưng là sinh mệnh chi thủy, đi qua lập đi lặp lại 7 lần trở lên trung cất, có thể xưng đệ nhất thế giới lực hữu. Bởi vì nó so y dùng ắt tuần số độ còn có cao, điểm cháy rất thấp, lúc uống rượu cũng không thể hút thuốc lá. Theo chỉ lướt qua một ngụm, bờ môi cơ hội trong nháy mắt nhà, mất nước, cái bụng liền rỗng bị nhân đánh mất quyền. Ngươi muốn đồng dạng hộp đêm cơ bạn không có bán rượu trắng, một là sợ khách hàng uống nhiều gây sự, hai cũng là bởi vì dậy không đến tiền giống ba lan tinh liệu vừa cả, một bình mới bán hơn 3000, xác định vững chắc có thể đem bao một cái phòng được khách nhân đều qua chén, còn thế nào kiếm tiền. Nơi này sở dĩ có loại địa này là bởi vì ca thính hậu trường đại lao bản là vị tử hào, thế giới mãnh liệt nhất 10 loại tiểu đều có cá giữ. Nhưng là có cái quy định bất thành văn, chỉ trưng bày, không đối ngoại tiêu thụ. Trừ phi ngươi trước ít nhất tiêu phí một bình 3 vạn khối đầu người đường cái dễ 13. Nhưng là hôm nay là giống như mạng xinh đẹp sinh nhật, Trương Đào làm bạn trai của nàng, đương nhiên từ hắn mời khách. Nhưng hắn thật tiêu phí bất quá. Tiếu Phương Phương kỳ quái, khinh thường nói, đại Trương Đào Ngươi làm sao làm đến giống táo bón giống như, không phải cả ngày thổi tiểu lượng đại sao? Làm sao không dám sò? So? Mã Thiếu bay vội vàng dán tại nàng trên lỗ thai giải thích. Cô nàng càng thêm dữ môi, khinh thường nói, không phải liền là trước tiêu phí một bình rượu tây sao? Ta mời khách tốt. Tiểu Áp sớm trở vào đầu bất hay, nghe xong vợ ơ im mà còn có, có một loại gọi là rượu tây đồ vật, căn bản không có cách nào nhẫn, kêu to, cái gì ngươi xin? Hết thể ta xin, kia cái gì rượu tây, cái gì vụt cả các đến 10 bình. Tất cả mọi người giống nhìn đứa ngốc một dạng nhìn lấy hắn. Cái này là ở đâu ra đồ nhà quê? Côn vật Black Xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 971, xe mặt. Không đợi mọi người kịp phản ứng, phòng phục vụ thiếu gia cùng công chúa Hoan hô Ho đi ra ngoài. Đây là bao lớn mua bán? Có thể được bao nhiêu phí phục vụ? Bọn họ chỉ hận cha mẹ thiếu cho dài hai cái đùi, về phần sẽ có hay không có khách nhân tiêu phí xong giao không sổ sách, bọn họ mới mặc kệ đây. Bài hát này sánh lão bản cũng là Đông Hải lão đại, không ai dám ở chỗ này ăn cơm chùa. Chỉ chốc lát sau, một tên cách ăn mặc hợp thời thiếu phụ mang theo mấy tên công chúa, thiếu gia tiến đến. Cái này nên là cái quản lý, quản loại hình. Gương mặt hưng phấn, mặt đều cười thành hoa, vừa ở vào cửa trước thì hô, khu "Rượu, khu rượu." Tại mọi người há miệng muốn ngăn cản trước đó, "Bảnh, bảnh, bảnh." Liên tục 20 vàng, 20 bình rượu toàn bộ mở ra. Tất cả mọi người mặt đều trắng bệnh, bao quát Tiếu Phương Phương. Trong nhà nàng là có tiền, hoa mấy chục vạn không có gì, vậy cũng phải nhìn hoa ở nơi nào, muốn uống rượu một đêm hoa mấy chục vạn, đánh chết nàng cũng không dám. Về phần những người khác, lại càng không có thực lực này. Luôn luôn tại tỉ tỉ trước mặt cảm thấy tài trí hơn người giống như xinh đẹp đều run dậy, lẩm bẩm, "Tỉ, làm sao bây giờ?" Chỉ sợ đi không. Mã thiểu Phi đã đang bay nhanh động lên nao tử, sau cùng hiện, mặc kệ đem chính mình này người bằng hưu gọi tới cũng không tốt. Nói như vậy, chính mình muốn gánh chịu bao lớn nhân tình. Xem ra chỉ có một cái biện pháp, đem cái này hai đổ nhà quê lưu lại. Chỉ có tiểu áp vẫn như cũ thiếu xái, phất tay hướng khắp phòng thiếu ra, công chúa nói, các ngươi có thể đi ra ngoài, đợi lát nữa chúng ta uống xong sẽ gọi ngươi nhỏ mượn. Quản lý vội và nói, muốn không để đám công chúa bọn họ điều tiểu, ta làm cho các nàng giúp các ngươi điều một chén hoảng sợ gạo thét, quỷ sạ nhìn chăm chú hoặc là trong nháy mắt tử vong. Tiểu Áp đã dần dần biến thông minh, biết không có thể lộ ra quá vô tri, sau đó liền nhìn về phía Vu Triệu Vĩ, hắn giải thích nói, cũng là đem mấy loại tiểu hôn phải đến, có thể điều chỉnh tiểu vẻ ngoài cùng bị đạo. Tiểu Áp không kiên nhẫn quát tay, nói, không điều, không điều, nguyên vị mới có ý tứ. Không điểu có phải hay không số độ quá cao, nó có thể trực tiếp khu động xe đua. Quản lý còn có không cam lòng khuyên, có thể trực tiếp khu động xe đua. Bên trong căn phòng nữ hài tử đều hét dầm lên, đây là tiểu vẫn là xăng. Tiểu Áp chạy nước miếng đều muốn chảy ra, căn bản không có cách nào đợi thêm, nhìn Trương Đạo nhếch nhác, suy nghĩ gì? có thể há miệng chảy nước miếng liền phải chảy ra, không có cách, đành phải trước cơ lấy một bình ba lan tinh liệu vừa cả. Rầm, rầm, rầm. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Tiểu Áp một hơi đem một bình gỗ cực uống sạch sành xanh. A. Tiểu Áp há mồm phun ra một đạo bạch khí, trong phòng nhất thời tràn ngập lên nồng đậm mùi rượu, các nữ nhân nghe có loại muốn cảm giác say. Hào tửu, quá hăng hái. Thiên nhân cũng nhướng không ra. Tiểu Áp gõ nhịp khen lớn. Quản lý hét rầm lên, nhanh đi cầm nước khoáng, mau mau. Nàng là muốn kiếm tiền, có thể tuyệt không muốn náo chết người. 96 độ rượu trắng có thể trong nháy mắt khiến người ta mất nước, rượu còn nghiêm trọng chúng độc. Nàng gặp qua đại lão bản uống loại rượu này, đều là dùng 3 tiền cái chén, uống một ngụm diện mục đều dữ tợn, muốn hưởng thụ hơn nửa ngày. Nàng nghĩ tới có nhân dám một ngụm buồn bực một bình, có cần hay không đánh hai. Tiếu sảo đoá cũng hoảng, hung hăng trường vũ triệu vĩ nhát nhán, khẩn trương quan sát đến tiểu áp. Tiểu áp kỳ quái nói, ngươi rông dài cái gì? Chúng ta còn muốn so từ đây, các ngươi còn không đi ra? Lấy, hắn lại nếu qua một bình rís mí Martin Louis 13, ngửa đầu uống một lớn. Phốc. hắn trực tiếp phun ra qua Tựa như là cảm giác kỳ quái, lại uống một ngụm, lần nữa phun ra, Lâm bẩm lên, thật là lạ là a, vì cái gì bình này quý ngược lại không bằng tiện nghi dễ uống. Cái này còn cần. ngươi cũng uống hơn 90 độ, lại uống cái khác, còn không cùng nước sôi để nguội một dạng. Tiểu Áp không yên lòng, lại sờ lên một bình vừa cả, "Đong, đông đong hết, chép miệng ba một chút miệng." Hài lòng nói, "Không tệ, vẫn là loại này dễ uống." Mọi người đều chết lặng, ra đầu tê dại, giống nhìn Ali ẹn một dạng mà nhìn xem Tiểu Áp. Không muốn uống, thì vẹn vẹn những rượu này bày ở chỗ này vung ra tới tự khí, đã để nhân trong mắt muốn say ngã. Mã Tiểu Phi như cái xi si ngốc nhìn một dạng, ánh mắt đờ đẫn, miệng bên trong chảy ra chảy nước miếng. Trương Đào đều đốc, hắn là có 3 cân rượu trắng tửu lượng, tuyệt đối tính toán củ lượng to lớn, cần phải để hắn làm một bình loại này vừa cả, hắn tuyệt đối không dám. Thêm nước pha loãng sau có lẽ không sai bị lắm. Tiểu Áp rất kỳ quái, vì cái gì cái này kêu gạo muốn so tửu lượng nhân chính mình không uống. Hắn sợ lên một bình thì ném qua đến, Trương Đào một thanh tất được, gương mặt khổ tương, sắc khóc. Đại ca, ngươi đây là để cho ta tự sát ngươi biết không? Chỉ có Trả Tiểu thất mặt lộ vẻ mỉm cười, nghe đám người kia ca hát, còn không bằng nhìn Tiểu Áp ca uống rượu có một loại buông thả không bị trói buộc hào khí. Trương Đào tay run rẩy rót một ly, đồng thời mở một chai nước trước rót bình, giống như sinh muốn khuyên không tốt quên, lo lắng mà muốn chết. Chương đào ngửa đầu uống xong, như là liệt hỏa tối hậu, trong bụng giống như vô số tử tại cắt chém, dạ dày đều đang tiêu đốt. Một mét chín đại hán viện cái bụng, đầu đầy mồ hôi, mặt giống rọi lên một thùng màu đỏ thuốc nháy mắt đỏ bừng, so trên sân khấu mặt đỏ công còn có đỏ. Tiểu Áp cổ quái nhìn lấy hắn, lẩm làm cái gì đâu? Một bên lẩm bẩm, tiểu Áp hai tay không ngừng, tay năm tay mà không ngừng lên vú cả, liên tục không ngừng mà ngưu ậm. Khi thấy mọi người toàn bộ hóa đá, lúc này, trong phòng tiểu khí ngút trời, mấy nữ hài tử giống như đã say. Ngay cả nghiêm trình huấn luyện đám công chúa bọn họ đều đang không ngừng trước mắt, nước mắt liền muốn chạy ra. Chỉ chốc lát sau, 9 bình rượu cả toàn bộ thanh lý, tiểu áp ngẩn đầu lên, nhãn tình sáng lên, nói: chắc không được ngươi một mực không đi, nguyên lai like là trở lấy cho ta lấy rượu." Quản lý đều nhanh nhỏ nhặt, nghề nghiệp tố chất đều chạy đến chào oa, lắp bắp không ra lời nói tới. Vẫn là trong đó có một cái công chúa đủ hung ác, hỏi: "Tiên sinh, lại muốn mấy bình? Lại đến 10 bình." "Thốt lại." "Bảy." "Bảy." "Bảy." trở lại một tổ 10 bình gì mỹ tin cùng bọn cả mợ bình về sau, quản lý rốt cục trầm tỉnh lại, có chút biến âm mà nói, tiên sinh, không, coi ý tứ, vẫn là xin trước giao một chút hoàn đi. Trong phòng các bạn học trong nháy mắt biến tựa gỗ, không lúc ních. Tiểu áp một bên tiếp tục công kỷ, một bên khinh thường đem thẻ ném ra, hào khí ngất trời mà nói, mật mã 6 cái lục. Chỉ chốc lát sau, một cái thiếu ra chạy về đến, khẩn trương hướng quản lý báo cáo. Tiên sinh, tiền của ngài không đủ. Cha tiểu rất ngơ, vội la lên, làm sao có thể? Bao nhiêu tiền? Quản lý nói, 20 bình 3 tinh liệu cả chúng 6 vạn. 20 bình dị mỹ Martin Louis 13 trung 58 vạn, tổng cộng là 64 vạn. Người thẻ này còn có thể suất 33 vạn, còn kém 31 vạn. Mắc như vậy? Cha tiểu thất kinh hô, nhíu mày nhìn về phía tiếu xảo đóa đồng học. Tiểu Áp cũng nói, chúng ta thẻ không phải có thể suất 1 triệu sao? 1 triệu thẻ. Ngồi bên trong người lộ ra vẻ kinh ngạc. Vũ Triệu Vĩ vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta hôm qua cùng hôm nay ít nhất hoa 5-60 vạn. Trong hình xuống lống, quả bóng ngôn cùng chuồng ngựa đều là rất đắt. Gian phòng bên trong vừa sợ ngốc một mảnh, nhưng vốn nên đó đến xem thưởng tiểu Áp bọn họ đều nốc, có tiền như vậy, chơi 1 triệu thẻ. Hai ngày hoa 60 vạn, so với chúng ta bại ra từ nhiều. Mã Tiểu Phi bông nhiên nói, "Giạng này, chúng ta về trước đi, Vu Ca cùng tiếu Tỷ không phải bọn họ dẫn đường sao? Giúp lấy bọn hắn qua tìm người đi." Tiểu Phương Phương nghe xong, trong lòng thầm khen bạn trai phản ứng nhanh nhẹn, liền nói, "Chỉ có thể giạng này, có thể xoát một triệu thẻ, bằng hữu của hắn khẳng định không thiếu tiền." Lô Tắc Hạo cùng đái Hà cũng vội vàng lấy phụ họa, giống như mạn sinh đẹp ý mà nhìn xem chúng nào, lộ ra cầu chịu chi sắc. Côn xin đánh giá của mỗi động làm việc. Chương 972, phá tiệm. Bọn gia hỏa này không có một cái chương nghĩa, hỗn loạn đứng lên, liền muốn giải tán lập tức. Nhưng từ Nam Kinh đến Tây Kinh, mua không có bán tinh a người ta ca tính gặp được loại này nhiều chuyện, có thể nhiều lưu lại một người thì nhiều một phần sớm ngày trả nợ khả năng. Quản lý vội vàng nói, "Chậm rãi, ngài đại gia trước căn ngồi, việc này ta nhất định phải hướng lão bản báo cáo." Sát vết một gian xa hoa nhất phòng bên trong, đặc biệt hồng ca sảnh lão bản tư đổ Lôi chính đang chiêu đãi khách quý, tổng cộng 4 nam tử, lại bồi tiếp 10 cái trang điểm dày đặc kỹ nữ. Tư đồ Lôi hiện tại trang qua 24 tuổi, dáng người thẳng, thông minh thao tác, Hải chính thức đại thiếu vòng tròn bên trong một viên. Nhà này đặc biệt hồng ca sảnh bất quá là phụ thân hắn tiện tay vứt cho hắn thử chơi, tại tổng tư sản giữa chín châu mất sợi lông mà thôi. Thế nhưng là tư độ lôi còn không phải hoàn toàn trên ý nghĩa công tử bột, hắn là một lòng mạnh hơn, không chỉ có đem nhà này ca tính kinh doanh ra dáng, còn có một mực tận sức tại quyết trương đại sinh nghĩ, khai thác thị trường. Hắn vẫn muốn tiếp nhận phụ thân hắn si mang quấy xe nhiệm vụ, sau đó treo lên khai thác đông hải thành phố xung quanh thị trường chủ ý hôm nay hắn tự mình chiêu đái, cũng là lần cận thành phố hải tây thành phố khuất nhất chỉ phòng trùn địa sản công tử Trần Cắt nhã. Bây giờ, hắn thẳng xem thường ra này, tuổi còn trẻ, xa vào cửu sắc, thân thể đều sắc bị móc sạch. Bên cạnh hắn cái kia hai cái, càng là thuần túy băng nhãn, cũng là cả ngày theo con hàng này chơi hộp đêm, từng cái ánh mắt phù phiếm, bước đi đều là gõ. Đúng lúc này, bên trong một cái bang nhãn lại khuyến khích Trần Cắt Nho Nhã, Trần Đại thiếu, vừa rồi ta thế nhưng là nhìn rõ ràng, Sắt Vách có hai cái đại mỹ nữ, bên trong một cái có thể xương tuyệt sắc ca, dù sao tư đồ đại thiếu tại cái này, mình có thể hay không đem hai người bọn họ gọi tới, ngày tuyệt đối là chuyến đi này không tệ. Trần Cắt Nho mắt nhìn về phía tư đồ lôi, liếm lở tở nói, tư đồ huynh, không phải tội à, ngươi muốn tới Hải Tây, chỉ cần có ngươi coi trọng con đường, anh em ta đánh một cái búng tay chạy theo như tiểu áp ngươi tình khủng. Tư Đồ Lôi cảm thấy chửi mắng, ta tin ngươi mới có quỷ, người hắn mẹ tìm đều là gà. Ta chỗ này là học sinh, có thể làm loạn sao? Hôm nay ta thì nhìn xem Tư Đồ huynh bá lực, nếu như chút chuyện này đều không làm được, ta chính là cho ngươi hải tây suy nghĩ, ngươi cũng không tiếp nổi a. Trần cắt nhỏ nhã âm dương quái khí ép bước hắn. Tư Đồ Lôi hận không thể đem cái kia hai cái bang nhàn mất chết, nhưng trước mắt này sự tình đối với hắn dụ hoặc quá lớn. Từ hắn liền muốn cường, có thể một sống ở phụ thân âm ảnh hạ. Hắn biết, tất cả mọi người là bởi vì phụ kính tử. Hắn hy vọng có một ngày hắn có thể chính mình đánh xuống một phiến tiền địa, để phụ thân cũng hưởng thụ một thanh thừa số kính phụ cảm giác. Suy đi nghĩ lại, hắn quyết định vô độc bất trợ phu, việc này làm. Đang lúc hắn búng ngón tay vừa mới gọi tiến hai cái cường tráng nhân viên cửa hàng lúc, Satvec nữ kinh để ý đi tới, đầu tiên là lễ phép hướng Trần Cắt nho nhã hành lễ, lại hướng Tư Đồ lôi nói, "Lão bản, sát vách mở 20 bình dí Mỹ Martin Louis 13, còn kém 31 vạn không thể thanh toán, ta muốn xin phép một chút, là lưu một người, vẫn là toàn lưu." "Cái gì? Đây thật là ông trời hỗ trợ." Bốn người nhìn nhau một lát, cười lên ha ha. Chỉ chốc lát sau, Mấy cái tên đại hán tiến vào tiểu áp bọn họ chỗ gian phòng. Cái này vừa nhìn cũng là nghề nghiệp đạt thủ, từng cái thân thể cường tráng, thần sắc dữ hãn, hướng cái kia vừa đứng, đem các học sinh dọa đến cũng bắt đầu run rẩy. Trương Đào vừa mới đứng lên, qua tới một cái không chút nào thua ở hắn cháng hán từng thanh từng thanh hắn đẩy tại trong các, hung tợn nói, "Tử, nợ tiền trước hết khác lời nói, nghe chúng ta quản lý làm sao?" Tiểu áp khinh thường nhìn lấy bọn hắn, vẫn như cũ càng không ngừng uống rượu. Ngay cả vừa mới tiến tới 6 cái nhân vật đều ra đầu tê hắn uống thật sự là ba lan tinh rượu vừa cả. Vừa rồi cái kia nữ kinh để ý vận eo ma đi tới. Trên mặt biến mặt biến sắc địa chính tại tìm từ tử nỗ lực duy trì ý cười nói các vị lao bản của chúng ta hào ý muốn cho các vị đồng học một cái làm việc ngoài giờ cơ hội chỉ cần mấy vị nữ đồng học có thể giúp đỡ buổii tra tiểu mỗi người xuất chràng phí một vạn tiểu áp nhau lại mắt lộ xảy ra nguy hiểm qua mang bọn họ lúc mới tới từng có nhân hướng hắn hắntrào hàng qua bồi thủ nữ hắn Tuy nhiên từ trước tới giờ không chơi một bộ này nhưng vừa nhìn những nữ nhân kia cách đã mặc liền biết các nàng là làm cái gì muốn để trong này nữ hài tử qua tiếprệu đây là muốn muốn chết cha tiểu thất vội và nói tiểu háK đừng quên đại ca dạn dò Còn nhớ rõ tại thương trường sao? Ta kém chút cho đại ca dẫn xuất đại phi toái. Đúng lúc này, không sợ chết đến, Trần Đại thiếu cái kia hai cái bang nhãn tự thân xuất mã. Hai người đi một đường nhưng lại tiến đến thì chỉ trà tiểu thất cùng tiếu sao đó, la hét, cái này bồi một đêm 20 vạn, cái này bồi một đêm 10 vạn, những người khác tổng cộng 1 vạn. Thế nào? 31 vạn thì miễn, đây chính là trên trời rơi xuống tới đại địa bảnh. Bàn đãng, hắn vừa mới xong, một bình dí mỹ tin thì đã tới, đầy mặt nở hoa, trực tiếp lệ choáng. Cái kia sáu cái bảo tiêu vừa nhìn, do sợ, đem lão bản khách quý thương tổn, không hề nghĩ ngợi trực tiếp lấy ra giải một thước dao gam, dao bầu mở dạng. Mấy cái học sinh đều nhanh hạ đi tiểu, ngay cả Trương Đào cũng không dám đứng lên, hắn là có thể đánh, nhưng võ công lại cao hơn cũng sợ Thái Đào a. Tiểu Áp giận tí mặt, một chân sẽ cực kỳ rắn chắc bàn trà đá cho bốn năm phiến, do đến mấy cái tráng hán đột nhiên ngẩn ngơ. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, Tiểu Áp vọt tới trước, từ sáu cái cầm đao ra hỏa bên người quả thực là chen đi qua, chộp đem một cái khác không có tối tâm gia hỏa cầm lên đến, đảo ngược, đầu xuống, hung hăng hết. Tiểu Áp ca, lưu thủ, không thể đánh người chết. Tất cả mọi người cảm giác không chân thực, này người là thế nào từ 6 cái cầm đao bảo tiêu bên người xuyên qua. 6 người kia là bảo tiêu, vẫn là phế vật. Lúc này, cái kia 6 cái ra hỏa khuya tay dao găm xung lại, Tiểu Áp đường còn cực vây tay. Hắn chỉ vung 6 lần, 6 người thì toàn bộ đánh ngã. Đột nhiên, Tiểu Áp nhanh liệt quay đầu, "Tiêu Thảm, rượu của ta a." Ngụy Lai like, vừa rồi nhất thời phẫn nộ đá bàn trà, có thể vụn cạ còn có 4 năm bình không uống xong đâu. Hắn tức giận đến hai mắt tỏa ánh sáng, rốt cục thoáng nhìn Trương trước mặt còn có mở ra không uống một bình, cơ lấy đến hướng miệng bên trong rót. Đúng lúc này, tư đổ lôi cùng Trần cắt Nho nhã tiến đến. Hắn vô cùng chấn kinh, lấy thân thủ của hắn, đều chưa hẳn có thể tại vài phút được giải quyết 6 cái trước nghiệp bảo tiêu, hôm nay gặp được kẻ tầm nhẫn. Đem người đều kéo ra ngoài, tư đổ lôi hướng sau lưng khoát tay chặn lại, lại nói, bằng hưu manh long quả rằng, cũng nên hỏi thăm một chút trên bờ là nơi nào, nơi này chính là Thiết Tuyến Quyền địa bản. Thiết Tuyến Quyền? Chưa từng nghe qua. Tiểu Áp xoay người lại. Ủy dị chính là, cha tiểu thất vợ ơ y mà ngăn ở tiểu Áp trước người, có chút cục xúc bất đắn nói, tiểu ca, không thể lại đánh, sẽ cho đại ca thêm phiền phước. Tiểu Áp nhíu mày, mắt lộ hung quang, Cha tiểu thất dọa đến lắp một cái, nói: "Nếu không, ta động thủ, ta động tay tâm lý nắm chắc." Xong, nàng trầm dãi quay người, tốt giống như vũ đạo mà nhẹ nhàng rung lên. Tư đồ lôi cảm giác nguy hiểm đột nhiên tới gần, muốn cản, căn bản không kịp. "Whoeng! Whoeng!" Hùng! Vách tường vỡ tan, tư đổ lôi cùng Trần Cắt Nho nhã bay thẳng về sát vách. Mọi người hoàn toàn mà hóa đá, Liên tiểu áp đều ngẩn người. "Có lầm hay không a? Đại tỷ, người đây chính là tâm lý năm chắc. Nhân khả năng không có việc gì, có thể phòng đều mang ra." Côn Vật Bi Jet Black Xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 973, chí tiện vô địch. Trà tiểu thất nghe được tiếng vang, do đến vừa quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt để cho nàng choáng. Bên trong phòng của mình ngùi đất tung bay, căn phòng cách vách bên trong hơn 10 cái cô gái xinh đẹp hoảng sợ gạ gét. Nàng như cái làm sai sự tình hải tử, lườm lớp lo sợ hướng tiểu áp nói, "Tiểu áp ca, ta thật vô cùng bảo thủ, cơ hồ một điểm lực đều vô dụng." Chương nào, Mã tiểu phi hàng ngũ toàn mắt trợn tròn, "Xong, xong, lệnh hồng gia chẳng tử, lúc này người nào cũng đừng hồng đi." Hiện tại, bọn họ vô cùng tin tưởng Tiểu Áp cùng Trà Tiếu Thất cũng là từ trên núi tới, còn không phải bình tường núi, quá mạnh. Bây giờ, trong phòng duy nhất thanh tĩnh lại là cái kia nữ kinh để ý, nàng điên cuồng mà kêu to lên, "Các cô nương, đem hành lang cùng thang lầu toàn ngăn chặn, bọn họ muốn chạy, các ngươi thì cởi quần áo." Nếu không mình tìm công an, báo bọn họ đuổi nghịch chạy manh. Mã Tiểu Phi bỗng ngắt nói, "Các ngươi biết đây là ai chàng từ sao? Đông Hải lão đại, Tư Đồ Hồng, phàm là đem màu đỏ ca tính đều là nhà bậc hắn, người khác không dám dùng cái chữ này." Trà tiểu Thất lại phảng căn bản không nghe bọn hắn cái gì, chính chính mà nói, "Lại ca, không thể tùy tiện giết người." Tiểu Áp ca, Nhanh gọi điện thoại đi. Mặt đất ngã một chỗ trong mắt, đây là người nào a? Giống như vừa mới biết không có thể giết người một dạng. Tiểu Áp hướng quản lý nói, yên tâm đi, ta mới không đi, một hồi ta đem lại ca gọi tới, chút tiền ấy không tính là gì. Bất quá, gian phòng kia không có cách nào đợi, chúng ta qua lầu hai đại sảnh đợi lần nữa. Các người nếu là giảm cản, ta có thể một đường mang ra đến cái kia a. Lúc này, Tư Đồ Hồng đang cùng tứ Lý Sơn Văn hóa thị trường Ba Lạt Tam, văn vật lái buôn đô vệ Đông thảo luận Đông Phương Vũ lưu lại ba khối bảo thạch sự tình. Đã từng bạn của trên đường nghĩ đến chính mình, chủ động đưa đến như vậy lớn lợi ích, hắn đương nhiên tâm hoa độ phóng. Ba Lạc Tam chỉ điện thoại di động trên thứ nhất đưa tin, Hồng ra, ngài nhìn sau, cái này chân khí phòng ra ngoài, Lăng Không bắt Hỏa ổng Ngô Công cũng là Đông Phương Vũ. Theo, người này móng tay công phu đang phong tạo cực. Tư đồ Hồng đã sớm nhìn qua những thứ này hình ảnh, có thể cũng không biết là Đông Phương Vũ, có chút không yên lòng hỏi, người xác định hắn thi triển qua đạn chỉ thần thông? Ba Lạc Tam không câm miệng mà nói, xác định, vô cùng xác định, lúc ấy hắn liền ngay trước hai người chúng ta, đem một mảnh tử xa đánh tiến cửa, trực tiếp đem cửa khung bắn thủng, còn có không người nào dám hắc tiền của hắn. Tư Lộ Hồng nhìn về phía Đỗ đô Vệ Đông, Đỗ đô Vệ Đông vội vàng nói, Tham gia đến không sai, chỉ là về sau có chuyện thì không thông. Hắn sau khi đi, hai chúng ta khắp nơi tìm, cũng tìm không được nữa cái kia khủng vờ y mà biến mất, liền sơn sống đều hoàn hảo không chút tổn hại. Tư Đồ con mắt đột nhiên nhíu lại, trầm ngưng lấy nói, các ngươi lại nhìn cái này đồ, ta đoán chừng cái này nô công lực lượng tuyệt không kém hơn mãnh hổ, mà hắn có thể làm không hư nhếp, chỉ dùng chân khí phòng ra ngoài liền có thể nắm chắc. Hắn muốn xóa đi một cái mục khủng quá đơn giản. Cái này người tuyệt đối không thể gây, hắn đã đến có thể giết người ở vô hình tốc độ. Dạng này người, tới một mức độ nào đó đã thoát trật tự cùng quy tắc. Ba Lạc Tam cung kính nói, hồng gia Từ khi gia phụ sau khi qua đời, đã thật lâu không có người dạy bảo ta công phu. Ta muốn tỉnh giáo một chút, ngài so với hắn, có thể cao nhiều ít. Tư Đồ hồng thầm nghĩ, lão hồ ly này, trước tiên đem ta cho so làm nhà hắn phụ, nhắc lại ta người này không thể hắc. Ta lại không đốc, cường giả như vậy há có thể luận hắc. Hắc hắc gượng cười hai tiếng, Tư Đồ hồng nói, "Tam Nhi, ta năm nay 56, 40 tuổi lúc mới thiết tuyến quyền đại thành. Tại đại thành phía trên là đỉnh phòng, theo điên phong chi thượng cũng là tông sư chi cảnh. Cái này Đông Phương Vũ tại hơn 20 tuổi lúc cũng là Tổng sư, đã 6 năm. Người đi, ta mạnh hơn hắn nhiều." Ý. Hạ vấp, lúc này đến Viên Ba Lạc Tam ngửa cười. "Ta xem chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút, có khả năng hay không để hắn lại bán hai chúng ta khối ba thạch, đây càng thực tế một số." Tư Lộ Hồng chính đến nơi đây, đột nhiên tiếp vào thủ hạ điện thoại, hắn ngảy một cái cao ba thước, hướng ra phía ngoài thì hướng, vừa nói, lôi tử khiến người ta đánh mắt xỉu, "Đi mau." Tư đồ Hồng chỉ như vậy một cái bảo bối như tử, đây chính là mệnh căn của hắn, vạn kim gia tài còn có trông cậy vào hắn qua kế thừa đâu, kiêu căng không được. Vờ mà khiến người ta đánh, đương nhiên nổi trận lôi đình. Ba Lạc Tam cùng đỗ vệ đông mắt lộ ra hoảng sợ, liền vội vàng đi theo xuống lầu. Đông Vương Vũ tiếp tiểu áp điện thoại đã cảm thấy không tốt, gia hỏa này không nhẹ không nặng, cũng không có cái gì pháp luật khái niệm, nếu là làm chết người thì phiền phức. Khương Hàm lái xe, hai người nhanh như điện chấp mà đuổi tới đặc biệt Hồng Ca sảnh. Vừa đến phụ cận liền biết ra đại sự, từng bầy xuyên đổ tây đen nhân chính hướng nơi này đuổi, trước cửa đậu đầy xe sáng trọng, bị vây nước chạy không loạn. Chỗ tốt là còn có không làm kinh động cảnh sát, cái này nên đều là ca tính phương diện người. Các người nghe là ai mạnh như vậy, đem sư để đánh. Đây chính là Hồng gia dòng độc đinh giống. Ta cũng không biết, đang ở thành Nam Thiêu khảo thành khoẻo hòa đâu, cái này không nghe tin lập tức chạy đến ta nhìn khẳng định phải điên. Ai không phải đâu, sư đệ bình thường thật đàng hoàng, lần này bị nhân lên đến cửa, nhất định phải là uy. Đông Vương Vũ cảm thấy hung hăng có quắp, đây là phiền phức. Lúc này, ca trước cửa phòng loạn tung tung kèo, còn không người chỉ huy, Đông Vương Vũ cùng Khương Hàm vừa mới chen đến trong đại sảnh, đột nhiên nghe được tất cả mọi người đồng thanh hô to, hồng gia tốt. Lại quay đầu, thật giống như xuyên việt đến thượng hải bày ra. Trong đại sảnh, tất cả mọi người 90 độ cúi đầu, toàn bộ mặt hướng ngoài cửa lớn chính đi tới một người. Một cái để ý lấy đầu đỉnh có khả năng cao lao đầu, không đến 1.7 vóc dáng, lại có vẻ long tinh hổ mãnh. Đi trên đường đều giống như dấm lên lò xo, dần dần. Đại gia thiết lập nghĩ một hồi, mấy ngàn bình phương hào hoa trong đại sảnh, tất cả mọi người xoay người. Thẳng tắp đứng đấy chỉ có 5 người, trong đó chỉ có 1 người không biết Đông Vân Vũ. Ba Lạc Tam kinh ngạc kêu to, "Tiên sinh, ngài tại sao lại ở chỗ này?" "Ta hai ngày này một mực ngóng trông ngài qua tứ Lý Sơn." Đỗ Vệ Đông cũng vội vàng nói, Đúng vậy a, tiên sinh, chúng ta đã xoay sở đủ số dư." Tư Đồ hồng mặt mày thông đấu, có thể lăn lộn đến một đại thành thị lao đại, ngay trí lực khẳng định là nhất lưu. Có 2 cái bạn làm một nhắc nhở như vậy, lại hơi nhất ấn chứng nhìn qua hình ảnh. Giật nảy mình dùng mình một cái, đây chính là cái kia nổi tiếng tiên hạ cháo pháp đại ra. Đột nhiên, trong lòng của hắn có dự cảm khu ổn, ta cái kia con trai của hỗn đạn không phải là đắc tội hắn a. Khẳng định là, trăm phần trăm là, vậy phải làm sao bây giờ? Tam Tức bên trong, Tư Đồ Hồng thì làm ra đời này trọng đại nhất, chính xác nhất lựa chọn. Hắn gấp chạy hai bước, một cái qua 90 độ đại cùng, hai tay ôm quyền, cao giọng nói, Đông Hải Tư Đồ Hồng gặp qua Đông Phương tiền Bối. Đông Phương Vũ một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Lớn như vậy chảng diện một cái giang hồ đại lão làm sao gặp mặt thì cho mình quy đâu? Cái này quá không bình thường. Lúc này Hình ảnh cũng đừng xách nhiều quỷ dị. Tư đồ Hồng vừa mới cúc hạ cung qua, chính bắt kịp hắn tất cả đồ tử đồ tôn vừa mới đứng thẳng lưng lên, từng cái kiếp sợ nhìn lấy lao đại thế mà tại hướng một cái chừng 30 tuổi người trẻ tuổi tối đầu. Đều cảm thấy ra đầu nổ, mạch suy nghĩ trực tiếp hối loạn. Đến tận cùng là có người thông minh, vội vàng ba xoay người một cái, theo tư đồ Hồng cúc hạ cung qua, những người khác đương nhiên học theo. Đến lúc này, ngược lại làm ba Lạc Tam cùng Đỗ Vệ Đông không có ý tứ, đầy lại sảnh thị bọn họ còn có thẳng tắp đứng đấy. Làm sao? Lộ ra ngươi còn mạnh hơn Hồng gia là làm gì? Không có cách, đành phải tranh thủ thời gian tối đầu trang diện quỷ dị mà rung động, lấy Đông Phương Vũ cùng Khương Hàm làm trung tâm, tất cả mọi người tại cú đầu. Tiểu Áp cùng Trà Tiểu Thất thì đứng tại lầu 2 trong đại sảnh, nhìn lấy phía dưới cảnh tượng, đối với đại ca bội phục chi tình đã dống nước sông quần quần liên miên bất tuyệt. Tiểu Áp hướng vừa mới tỉnh lại, bị bọn thủ hạ đỡ lấy tư đồ lôi cùng Trần Cắt nho nhã nói, "Nhìn thấy sao? Cái kia hai không có túi đầu chính là ta ca cùng chị dâu ta." Tư đồ lôi nghe xong, không chút do dự lại ngắt đi. Về phần bạn kia, đã nhanh tinh thần thất Black, xin giá của động làm việc. Chương 974, Đông Hải thứ nhất hổ rượu. Hoa Hoa kiệu tử chúng nhân sĩ, trong giang hồ, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Đông Phương Vũ cũng chỉ là trinh trong náy mắt, liền vội vàng tiến lên hai tay đỡ dậy, Khương Hàm ở một bên nhắc nhở, vị này là thiết tuyến quyền tư đồ hồng sư phụ, đương đại góp lại người. Đông Phương Vũ ngầm hiểu, bận đi ôn quyền nói, Thiếu Lâm Trảo Tử kính truyền nhân Đông Phương Vũ bái kiến tư đồ sư phụ. Ha ha ha, cửu ngưỡng đại danh A, hôm nay rốt cuộc gặp mặt, đến, chúng ta lên lầu một lần. Tư đồ hồng thôi, quay người thản nhiên nói, các ngươi đều tán, ta qua bao nhiêu lần, chúng ta làm chính trị các cùng có việc gì giống như châu chấu gom lại cùng một chỗ. Một đám giang hồ nhân sĩ toàn bộ mập vòng, không có một cái dám lên lầu, tán gần đây đều nhanh. Chờ bọn hắn lên lầu lúc, còn có một đám người một bên hành lễ một bên hướng phía dưới chạy. Tiểu Áp trước cùng Trả Tiểu Thất trước chào đón, nói: "Đại ca, lần này thật không trách ta, không tin ngươi hỏi bọn hắn người." Đông Vương Vũ liếc nhất nhán hắn người đứng phía sau, mỉm cười nói: "Trước hết để cho các bạn học đi thôi, hai người các ngươi chờ một lúc cho tư đồ sư phụ xin lỗi." Tư đồ Hồng Vũ nói: "Không dám, không dám, muốn đến nhất định là ta cái kia liệt tử làm không đúng." Mã Thiểu Trương Đào hàng ngủ như được đại xá. Nhất thời tan tác như chim ong. Tầng cao nhất trong văn phòng, Tư đồ Hồng xin Đông Phương Vũ cùng Khương Hàn ngồi, tiểu áp cùng trà tiểu thất đang chờ lời nói, Đông Phương Vũ chặn lại nói, "Để Tư đồ sư phụ nhân trước." Lúc này, Tư đồ Hồng mới bệ vệ ngồi xuống, đem cái kia nữ kinh để ý gọi tới, uy nghiêm mà nói, "Ngươi không cần cất giấu, dịch, càng không muốn tiên vị, sự tình không phải ta tự nhiên nghe rõ. Nếu như hôm nay ngươi dám hoảng, hết thảy hậu quả chính ngươi gánh chịu." Cái kia nữ kinh để ý vừa mới đã bị lầu một sinh sự tình rung động, rất rõ ràng thiếu gia đâm cái lớn. Đây là so Hồng gia còn lợi hại hơn kẻ tàn nhẫn, lại đều ra đầu tê dại. Chuyện cho tới bây giờ nàng nào còn dám lời nói dối. Sau đó nàng chín điểm thật, một điểm giả đem sự tình một lần nữa một lần, cái kia một điểm giả vẫn là đem trách nhiệm toàn đẩy lên Trần Cắt Nho nhã cái kia hai cái bằng nhãn trên thân. Tư Lộ Hồng, Trần Tam cùng Đỗ Vệ Đông nghe kinh tâm động phách. Tiểu Áp tiểu lượng, cùng tiểu Áp cùng nữ hải tử kia chiến lực để bọn hắn dùng mình. Con của hắn đương nhiên biết rõ, thiết tuyến quyền đã thành, tầm thường đại hán 10 cái cũng đừng hòng đánh ra hắn, có thể căn bản chịu không được người ta theo tay khè dây. Tư Hồng trên lưng lên một tầng mồ hôi lạnh, hôm nay làm quá đúng, nếu lên thì hưng sư vẫn tội, chính mình những người kia căn bản không đủ người ta đánh. Đông Vương Vũ nghe xong, sắc thực mày may đều không trách Tiểu Áp cùng trà tiểu thất, lúc này mới vỗ trông ngồi, ra hiệu bọn họ ngồi. Tiểu Áp vừa nhìn không có việc gì, lập tức nói, "Đại ca, bọn họ loại kia hào tiểu đáng lẽ không quý, phải cứ cùng một loại lại quý lại khó uống rượu dựng lấy bán, quá không tử thế." Tư Đồ Hồng nghe xong, trong lòng đại hỷ, phân phó nói, "Chờ Lôi Tử Tỉnh, để hắn lên xin lỗi. Còn kia cái gì họ Trần, để bọn hắn lăn. Còn có, đem nơi này ba lan tinh lựu vụ cá toàn lấy tới, coi như ta cho vị huynh đệ kia bồi tội." Tiểu Áp mặt mày lớn hở, Đông Vương Vũ vội vàng nói tạ. "Chỉ chốc lát sau." Hai cái thiếu ra chuyển đến 16 bình rượu, đây chính là Thu Sạch dấu. Tư Đồ Hồng vừa đem người tất cả đều đổi đi, tiểu áp nơi này đã uống xong một bình, bắt đầu hướng thứ hai dưới bình tay, đáng lẽ mạch suy nghĩ đã rất rõ ràng Tư Đồ Hồng quả thực là ngẩn người, cứng họng. Đông Phương Vũ đánh vỡ trầm mặc, giới thiệu nói, đây là ta một đôi chưa bao giờ xuất thế sông quay qua sư đệ, sư muội, bành côn cùng trà tiểu thất. Bọn họ mới vừa từ trên núi đi ra, nguyên cớ hành sự rất lỗ mãng. Trong đó ta vị sư đệ này, công phu còn có trên ta sa. Tư Đồ Hồng, Trần Tam, hàm giật nảy cả mình, trước mắt đúng là một vị càng tuổi trẻ võ lâm tông sư. Khương Hàm trong lòng thầm nghĩ, trách không được hắn có thể tùy tiện thủ trảo Viễn Đạn. Tư đồ Hồng đội vội vàng cùng Tiểu Áp cùng trà Tiểu Thất Hàn Uyên, nhìn lấy Tiểu Áp tay không rời tiểu, vẫn còn có chút ra đầu gấp. Tam Nhi, đem tiền mang đến sau. Hồng ra, hiện tại liền có thể chuyển khoản Trần Tam vội vàng nói. Đông Phương Vũ ra hiệu Khương Hàm qua chuyển khoản, liền đưa ra cáo tử, chính mình không đi nữa, chẳng phải là trở lấy cái kia giả vừa ngất tử đến đây xin lỗi. Không gặp Đông Phương Vũ phải đi, Tư đồ Hồng vội vàng nói, Đông đệ, ta có cái yêu cầu có đáng, bản thân cùng vị này dạng, trời sinh Không phải nói khoác, tại Đông Hải Rượu trắng cùng Liệt tiểu Cất giữ Phương diện ta là thứ nhất. Toàn thế giới thập đại cương cường nhất tiểu ta toàn có Cất giữ. Tiểu Áp đã ánh mắt lóe sáng, mang về tốt hơn tiểu cũng là Đông Phương Vũ sớm có dự định, tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Ta muốn ngày mai đi đón ngài, đến rượu của ta trang một lần. Ha, ha tốt, chúng ta nhất định bái phỏng. Đông Phương Vũ đợi cáo tử, tiểu Áp cùng bảy dẫn theo tiểu, vừa mới ngồi vào trong xe, Khương Hàm cũng không còn cách nào rụt rẻ, hỏi: "Lâm Vương, ngươi cùng bọn hắn làm giao dịch gì? Ngươi biết bọn họ chuyển cho ta bao nhiêu tiền không?" Đông Phương Vũ thản nhiên nói: Nếu như là cái 136 vạn không đến 90 triệu thì đúng." Khương Hàm nói, "Là chỉnh một chút 90 triệu. Coi như bọn họ biết là người, Đông Phương Vũ an ủi, "Ngươi yên tâm đi, là ta cất giữ mấy khối bảo thạch, ngày mai ngươi chuyển cho Tiểu Áp mấy triệu tiêu vặt, cái khác chính là chúng ta kết hôn phí dụng." Khương Hàm kém chút đeoáng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tư Đồ Hồng thì phải Trần Tam tới đón bọn họ, rượu của hắn hầm ở vào bắc ngoại ô vùng núi, thuê một cái hình trang viên cùng một ngọn núi động. Tư Đồ Hồng mang theo Đông Phương Vũ bọn tham quan, Tiểu Áp hưng phấn không thể phụ ra, nơi này nồng đậm mùi rượu hóa đều tan không ra, hắn thật nghĩ ở tại nơi này không đi. Tư Độ Hồng vừa đi vừa giới thiệu, "Đông Phương Lao Đệ, Bạch Lão Đệ các người nhìn, cái này một mảnh tất cả đều là kỳ trước bát đại danh tửu, có một ít đã không xuất bản nữa. Như loại này chỉ chúng truyền qua một giới hoàng hà lâu, bình thường người là không có. Ta mỗi cái năm đều sẽ chứa được một số, có một ít rượu lâu năm chuyên môn qua nông thôn thu mua, loại này thổ hoàng sắc bình mao đài chỉ sợ Lao đệ chưa thấy qua "Cũng không chưa thấy qua, Đông Phương Vũ căn bản không tốt lắm hữu. Cái này một mảnh cũng là thế giới thập đại cương liệt hữu, hạng nhất người hôm nay vốn qua. Đây là hạng 2, nước Mỹ VR kỳ mạch hữu, của nó tinh độ là 95." Có người xưng nó no thét lên tử ý hiên sức. Đây là người thứ 3 sở Scotland 4 lần chứng tất quý, rượu cồn nồng độ 92. Nó có thể lấy giảm anh lúc khu động một chiếc xe thể thao. Trước 10 người trong rượu mạnh chỉ có Trung Quốc một loại, cũng là nó, rất khó làm được, 76 độ nhất định nước lao bài kiện, bài danh thứ 9. Hắn mua giới thiệu một loại, tiểu áp thì cầm lên một bình ngựa đầu chút xuống, lúc bắt đầu tư đồ hồng là kinh dị, về sau nhìn cười ha ha, đây thật là bình sinh ít thấy tự hào. Các vị, cái này một mảnh thì nhìn ra ta phạm vị cùng thấy xa. Ta tại Mao Đài trấn thu mua ba cái nhà rượu, ta cũng mặc kệ bọn hắn kinh doanh chỉ là đem bọn hắn tất cả cất vào hầm một mẹ hết gọn. Hắn tiện tay xách ra một bình, chỉ nói, "Đây là ta tự mình đợi ở trong xưởng nhìn lấy để bọn hắn rót trang." Đừng nhìn rót trang này là 2 năm, thực tế rót là chân chính 40 năm chần nượn. Đây cũng không phải là quảng cáo tuyên truyền cái chủng loại kia cái gì trăm năm, 80 năm chần nượn, vậy cũng là lấy một điểm trần nượn liền có thể pha chế rượu một nhà kho. Ta bình này bình đều là 100% 40 năm chần nượn. Những rượu này, người khác cho bao nhiêu tiền ta cũng không bán, bình thường đều lưu cho mình cùng bằng hữu uống. Đông Phương Vũ vừa đi vừa khen, tiểu áp càng không cần. Trong ánh mắt đã tất cả đều là đối với Tư đồ Hồng xuống bãi. Chính hắn cũng tại đại ca thể nội thế giới giữa dấu rất nhiều kiểu, nhưng đều là gặp cái gì mua cái gì, không có quy luật chút nào, cũng không phải đều là hảo tiểu. Đang lúc Đông Phương Vũ bọn họ nhìn say sưa ngon lành thời điểm, Tư đồ Hồng đột nhiên nói, "Đông Phương lão đệ, nếu như ngươi xem trong ta, cái này hầm rượu thì tặng cho ngươi." Côn bất bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu động việc. Chương 975, hai tảng đá một trận hóa. Đông Phương Vũ lần này quay về địa cầu, nhiệm vụ trọng yếu nhất đã hoàn thành. Trong khi sông là cứu vãn kiếp trước sinh mệnh, về phần báo thủ cũng không nói chơi. Ý thực còn có một cái thật sâu ẩn tàng khúc mắc, cái kia chính là làm rõ ràng hắn ở kiếp trước cũng không phải là bị người yêu dấu nhất hại chết. Hắn đã từng nỗ lực chân tình người, là một cái đáng giá yêu cô nương tốt. Tuy nhiên là người hai đời, để cái kia đoạn cảm tình đã bị Tuế Nguyệt làm hao mòn, hiện tại, hắn chỉ một lòng truy cầu suốt đời đại tự tại. Nhưng là, chỉ cần là nam nhân thì dung không được phản bội. Ngày này đã có thể xứng hoàn mỹ. Đương nhiên, đã bởi vì chính mình đến, sự tình sinh biến hóa vi diệu, hắn còn có hai chuyện muốn làm, đều là liên quan tới báo ân tham hỏi phụ mẫu cùng cứu chữa ân sư Vu Thập Bác. Chư những thứ này bên ngoài, hắn còn có hai cái nhân tiện tiểu nhiệm vụ, một là để trả tiểu thất hóa phàm, một cái khác cũng là để tiểu áp mở mang kiến thức một chút trên địa cầu rượu ngon. Tiểu Áp Tử vừa ra đời liền theo hắn, bọn họ tương cứu trong lúc hoạn nạn, giúp đỡ lẫn nhau lấy từ nhỏ yếu nhất tu sĩ từng bước một trưởng thành. Kỳ thực, tiểu Áp mới là hắn sủng ái nhất đệ đệ. Bây giờ thấy tiểu Áp cao hứng như vậy, Đông Phương Vũ đánh tâm lý thỏa Lại thêm tư đồ hồng sắc thực hiểu chuyện, hắn không ngại đem đối với mình không có chút giá trị bảo thạch tiện hắn hai khối. Nhìn lấy Đông Phương Vũ trong tay hai khối nước mỹ đại giao một dạng trạm lam bảo thạch, Tư Đồ Hồng cùng Trần Tam hô hấp đều muốn đình chỉ. Khương Hàm cũng cực kỳ kinh ngạc, đều nói không có nữ nhân nào không yêu bảo thạch, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế thuần túy mà thần kỳ bảo thạch. Vẹn vẹn nhìn Tư Đồ Hồng trong mắt phản xạ, liền thấy phảng phất có một tòa màu xanh thâm thẳm tinh vân đang xoay tròn, nở rộ, sâu xa đến chẳng khác nào cái động không đấy. Trần Tam tham lam nhìn lấy Tư Đồ Hồng, âm thầm vì quyết định của mình mà may mắn. Nếu lúc ấy không có đem Hồng gia kéo vào được, hôm nay tại sao có thể có lần thứ 2 thu hoạch. Rầm. Tư Đồ Hồng hung hăng nuốt nước miếng một cái. Khó khăn đem ánh mắt từ bảo thạch dịch chuyển khỏi, lẩm bẩm, "Đông Phương huynh, ngài đây là." Đông Phương Vũ giống ném hai quả hòn đá nhỏ một dạng ném qua, nói, "Đưa ngươi, lễ vật của ngươi đưa đến huynh đệ của ta tâm khảm bên trong, coi như ta có qua có lại à. Tư Đồ Hồng vội vội vàng vàng mà đem bảo thạch tiếp trong tay, ánh mắt cực kỳ phức tạp, cuối cùng vẫn quyết định đem bảo thạch chỉnh trọng trả lại. Trần Tam suýt nữa ngất đi, trong lòng nghĩ, "Hồng ra, đừng đóng kịch, người ta khả năng căn bản không thèm để ý tông sư thủ đoạn không phải chúng ta có thể phỏng đoán, hoặc khen người ta làm cái này rất nhẹ nhàng." Tiểu Áp khinh thường nói, "Ta cho ngươi liền lấy, khác lễ mề trầm trọng." lồ hùng lại không người tới đất, thẳng người lên nói, "Đông Phương Vinh, ta đem cả đời cất giữ tặng cho ngươi sư đệ, nhưng thật ra là muốn nghe một cao nhân đề nghị." Tất cả mọi người đều thất kinh, Đông Phương Vũ Cổ quái nhìn lấy hắn, thật sự là ra ngoài ý định. "Ngươi nói, ta là một đứa cô nhi, trở nhỏ mông thần quyền thái tướng quân Tu Dưỡng, đem ta lôi kéo lên. Ta cả đời này tuy nhiên làm ăn cũng không tệ, nhưng lão gia tử, nhưng chưa bao giờ tại trên người của ta qua được chỗ tốt gì, thủy chung đều là hắn vì ta tại chỗ ít. Hiện tại lão gia tử hơn 70 tuổi, vẫn là chút cơ sơ kỳ." Lão nhân gia ông ta thường nói, nếu như có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ có lẽ còn có thể sống đến trăm tuổi. Ta biết rõ ngài cùng ngài sư đệ khẳng định là trúc cơ trung kỳ trở lên, muốn thỉnh giáo một chút có biện pháp nào có thể giúp hắn đột phá. Một lời nói để Đông Phương Vũ lau mắt mà nhìn, liền tiểu áp cùng trà tiểu thất đều có chút xúc động, giống như trong lòng có một cây mềm mại dây cũng bị nhẹ nhàng phát một chút. Chắc không được Tư Đồ Hồng có thể tại Đông Hải một tay che trời, nguyên lai còn có cái tầng quan hệ này. Cái kia thái tướng quân Đông Phương Vũ biết, là một lần nào đó tự vệ chiến dịch anh hùng. Giống tư đồ hồng loại này cái gọi là đại thành cảnh giới. Kỳ thực cũng là luyện khí kỳ định phong, cũng không có trúc cơ. Nguyên cớ, vấn đề này có thể khẳng định không phải vì chính hắn hỏi. Trúc cơ sơ kỳ cũng là võ đạo điên phong, mà Đông Phương Vũ kiếp trước đạt tới tông sư chi cảnh, cũng bất quá là trúc cơ trung kỳ. Tông sư chi cảnh, ở kiếp trước cơ hồ bị nhìn thành thần, đối với ở hiện tại Đông Phương Vũ tới nói, bất quá chỉ là con kiến hôi. Hắn ngược lại không ngại giúp chuyện này, nhưng là muốn để hắn nỗ lực thời gian là không thể nào. Tại Lao gia tử thế nhưng là ung thư, tuyệt đối kéo không được, nếu không có thể trở thành vĩnh thế tương đối. Hắn suy nghĩ một chút nói, thôi, xem ở lòng hiếu thảo của ngươi thì đưa ngươi một trận tạo hóa đi. Toàn bộ Đông Hải thành phố linh khí nồng nặc nhất địa phương là Đông Hồ góc Đông Nam, nơi đó có một mảnh cũ xe đường, dân bản xứ đem nơi đó gọi Tiểu Đông Hồ. Trong đó có ba cái tiểu đảo, đều là luyện công chỗ tốt nhất, có thể nói toàn bộ Đông Hồ linh khí đều tại liên tục không ngừng hướng nơi đó hội tụ. Thứ nhất, nơi đó vốn là ở một số ngư dân, ta không hy vọng nghe được cưỡng đoạt sự tình sinh. Thứ hai, ngàn bạn không thể phá xấu hoàn cảnh nơi đây, liền hai tầng lầu đều không muốn đắc. Ngươi hiểu chưa? Tư đồ Hồng Đại hỉ như điên, liên tục thở dài, không có lỗ hồng nói cảm ơn. Đông phương Vũ Dạ này chỉ điểm cũng không phải vẹn vẹn giúp lao gia tử, liền hắn một nhà đều được lợi. Đông Vương Vũ đem bảo thạch lần nữa vứt cho hắn, khua tay nói, ta xuất thủ không có lấy trở về đạo lý, các ngươi đi thôi, ta cùng huynh đệ tại cái này đợi một hồi. Thật đáng đưa. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cùng một chỗ lại cúc không rời, lúc này mới quay người, vừa đi, Tư Đồ Hồng còn có một bên tự lầm bẩm, cái này không thể được, lớn như thế ân, như thế nào báo đợ tờ yê u a đâu. Bọn họ đã đi xa, Khương Hàm còn có, có chút cẩn thận đau, chỉ nghe tiểu áp cười lớn, cái này lại ngốc, đầu bị cửa a. Thế mà dùng nhiều như vậy tiểu chỉ đổi hai khối tảng đá vụn. Đông Phương Vũ vui vẻ cười rộ lên. Khương Hàm giật mình, hỏi: "Đông Phương, ngươi cho người ta là nhân tạo bảo thạch. Người muốn đi đâu?" "100% thuần thiên nhiên." Đông Phương Vũ nói, lấy ra một cái tinh mỹ mặt dây chuyển, không biết tên kim sắc kim loại treo một quả trứng ngọc hình son màu trắng ngập thạch. Nhìn qua mặc dù không có vừa rồi cái kia hai khối bảo thạch như vậy dễ thấy, lại phản phất có đại lượng linh khí tràn ra, làm cho tâm thần người sảng khoái. Đây là Đông Phương Vũ dùng một khối cực phẩm linh thạch chế tác hộ thân phủ, mấy trăm năm linh khí cũng tán không hết, trong đó còn có phong mấy đạo công phòng nhất thể chân phủ, đủ để bảo đảm nàng cả đời bình an. Tuy nhiên Đông Phương Vũ có là tiên ngọc, có thể nàng căn bản không có cách nào hấp thu, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Giúp nàng phủ lên mặt dây chuyền thời điểm, Đông Phương Vũ âm thầm nhắc nhở chính mình, kiếp trước cái kia đoạn duyên phận thì dừng ở đây. Khương Hàm hạnh phúc mà vớt vén nó, ngạc nhiên hỏi, vì cái gì ta cảm giác có loại ấm tiểu áp một mực đang hướng trong cơ thể ta tán tận. Haha, đây chính là trên đời quý báo nhất linh thạch. Huynh đệ của ta nói đó là không có giá trị tạm đã vụn, cũng là cùng nó so sánh. Đối với tại chúng ta người tu hành tới nói, vật như vậy mới có giá trị. Cương Hàm cả kinh đột nhiên biến sắc, lại là trong truyền thuyết mới có đồ vật, không nghĩ tới trên địa cầu thật sự có loại này tồn tại. Miệm Nang mất máy, còn muốn hỏi lại, nhưng muốn chính mình cũng có bí mật, liền không hỏi, chỉ là chân quý mà nắm bắt viên này linh thạch, ngón tay đều có chút trắng. Đông Phương Vũ nói, "Tốt, chúng ta nên góp một góc vụ án a." Tiểu Áp, Tiểu Thất, các người bồi cái kia hai một học sinh quậy hai ngày, có hay không moi ra vật gì có giá trị?" Tiểu Thất phốc phốc vui mừng, nói, "Đừng đề cập, Hà Sơn giáo sư cái kia toàn già, cơ hồ tất cả đều là kịch hoa." Tiểu Áp cũng để chai rượu xuống nói, "Không sai, đặc biệt là hắn cái kia nước ngoài con rể." Quản thực cũng là một cái đại lưu manh. Còn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 976, đơn giản vụ án phức tạp hóa. Lời của hai người tự nhiên gây nên Đông Phương Vũ cùng Khương Hàm Hưng thú, đều thúc bọn họ nhanh. Tại nhân hai người ngươi một câu, ta một câu cấp lên. Cha tiểu thất trước nói, Hà Sơn bằng vào mặt mũi của mình, để con rể của hắn Mã Tiểu Áp lấy quốc tế nổi danh thân phận của học giả đảm nhiệm xã hội học hệ giáo sư, theo tại bọn hắn, đây là tốt nhất dạy chương trình học. Có thể ra hỏa này căn bản sẽ không giờ học, một tiết khóa ít nhất có 2/3 là hắn đặt câu hỏi để hoặc tự học, mà lại học sinh bất luận trả lời thế nào hắn đều gật đầu. Lúc mới bắt đầu, thật đúng là đem tất cả đều hù dọa. Trường học làm tự động hóa dạy học, yêu cầu mỗi cái lao sư đều muốn chế tác phim dẫn chiếu, giống như kêu cái gì vợ tờ tê hắn cũng chỉ làm một cái trang địa, về sau bị học sinh báo cáo. Trường học yêu cầu hắn ít nhất mỗi tiết khóa chế tác 45 trường, kết quả con hàng này thì làm năm tấm, lặp đi lặp lại tiếp chín lần. Như thế hoa, Đông Vương Vũ là kỳ, Đông Hải Đại học thế nhưng là cả nước nổi danh đại học, có thể cho phép hắn như thế hồ nháo. Có một lần hệ chủ nhiệm kiểm tra hắn phê chữa học sinh thực tập báo cáo, hiện một trường học trong lịch sử kỳ tích, hắn cho mỗi một học sinh lợi bình giống như lúc. Khương Hàm nhịn không được chen vào nói, dạng này người trường học không xử lý sao? Tiểu Áp nói, xử lý, hắn đã ở nhà dựa vào Hà Sơn ăn cơm 2 năm. Về sau trại qua cha, người này chỉ là bọn hắn quốc gia cái kia nổi danh học giả người làm vườn. Đông Vương Vũ cùng Khương Hàm hai mặt nhìn nhau, quả thực thật không thể tin, đây là học thuật giới sở căng đan. Tiểu Áp hai ngày này có thể học không ít sành điệu đô vận, dựa kinh nhân, lão nhị Hà Văn Chương là cái tử trạch, thích hát đạo, tô son điểm phấn, bất nam bất nữ. Các học sinh điều chuyển, mặc dù là đạo diễn, tiếp xúc mi nữ cũng nhiều qua. Hắn sở gì không kết hôn, là ưa thích nam. Khương Hàm xì một ngụm, Đông Phương Vũ không khỏi mỉm cười. Lão đại là cái công việc điên cuồng, căn bản không có thời gian tìm đối tượng, ở đơn vị công tác một ngày, ở nhà còn phải làm việc đến đêm khuya. Bao quát cuối tuần cùng ngày lễ, nàng đều là đợi trong nhà tăng ca, cơ hội từ không ra ngoài. Đông Phương Vũ nhìn về phía Khương Hàm, lộ ra mê ánh mắt mệt hoặc, giống nàng loại kia cực độ công nghệ cao biến hóa công tác, căn bản không thể bỏ đại hình máy vi tính, như thế nào tại nhà tăng ca đâu? Thì Hà Sơn giáo sư coi như bình thường trên qua bởi vì Lang Miêu Sơn thông đạo sự tình cũng tâm lực tiểu thụy, có một ngày leo đến mái nhà, may mắn bị tại hiện, bằng không hắn khả năng nhảy lầu tự sát. Đông Phương Vũ Đông nhiên nói, là tại hiện hắn tại mái nhà. Cha tiểu thất gần đầu. Tiểu Áp đánh cái tiểu nấc, nói, loại rượu này giống cháo một dạng đặc dính, quá tốt uống. Đúng rồi, hai người các ngươi có không có thu tuở gì? Khương Hàm trước nói, bí mật có thể là Mã Tiểu Áp mang ra biển giới. Hắn tại đoạn thời gian kia liên tiếp xuất ngoại. Đông Phương Vũ nói, ta phái một cái linh tiến vào nhà bọn hắn, tại Mã Tiểu Áp trong phòng nhìn thấy cái kia thích nhận đánh thương. Ta chính là cái này lưu manh làm không phải cùng mình nhất quốc, không phải chủng tộc ta, ký tâm tất khác biệt a. Tiểu Áp đáp ý giờ chai rượu lên. Cha tiểu thất hé miệng cười nói, vậy cũng không nhất định, đại ca cũng không phải là đây. Không phải hắn còn có thể là người nào? Còn có thể là cái kia nương nương Khang, không phải loại kia thương nhất định phải đi qua chuyên nghiệp huấn luyện mới có thể học hội sao? Tiểu Áp không phục nói. Đông Phương Vũ nói, bất kể có phải hay không là hắn, chúng ta đều có thể đả thảo kinh xả. Khương Hàm, ngươi thì sao? Khương Hàm nghiêng đầu ngẫm lại, nói, tốt, ta lập tức liền qua bài. Khương Hàm sau khi đi, tiểu Áp lập tức đi thu thập Đông Phương Vũ làm theo trở lại thể nội thế giới qua huấn luyện kiếp trước của hắn, thời gian tương đương gấp, thời gian một tháng bên trong, hắn hy vọng có thể đem kiếp trước tăng lên tới kim đan sơ kỳ, đồng thời để hắn Sơn Tiêu bộ đạt tới thành cảnh giới. Đã một lần trở về, liền không thể để hắn lại xảy ra vấn đề, tối thiểu nhất để hắn ở địa cầu đạt đến đỉnh phong. Trước mắt thế Đông Phương Vũ đối với ngoại giới sinh sự tình tất cả đều giải, gặp được phức tạp như vậy vụ án đương nhiên nóng lòng không đợi được. Tu luyện sau khi, hắn cho là mình có cần phải nhắc nhở một chút Đông Phương Vũ. Chúng ta trước tiên có thể to gan giả thiết, đem cái gia đình này nhìn thành một cái phạm tội nhà xưởng. Sau đó chúng ta có thể dùng phương pháp bài trừ. Có thể ăn các bí mật chỉ có lao đại một người, mà có điều kiện đem bí mật đưa ra nước ngoài không chỉ có riêng là lao tam con rẻ, trên lý luận người người đều có thể. Còn cái kia bán tỉa, ta muốn lao nhị cũng có khả năng. Tuyệt đối không nên bởi vì hắn nữa thích đem chính mình cách ăn mặc thành nữ nhân thì coi nhẹ hắn. Đông Vương Vũ đầy chứa ý cười mà lắng nghe, hắn cũng không cười kiếp trước tư duy đơn giản, dù sao cùng mình so sánh, hắn thiếu rất nhiều việc địa cầu thủ đoạn. Hắn cười cười, bất chí khả phù nói, chúng ta chờ chính là, đoàn trưởng trong 3 ngày liền có thể kết án. Đến lúc đó Chúng ta lập tức chạy tới tại lao gia tử cái kia, ta hận không thể hiện tại liền đi. Trước mắt Thế hài lòng gật đầu nói, lần này thật muốn cảm tạ ngươi, hai nhiệm vụ đều muốn xuất sắc hoàn thành. Đó là tự nhiên, đối với điểm này Đông Phương Vũ có lòng tin tuyệt đối. Trang viên này rời xa huấn áo, đáng lẽ Đông Phương Vũ là dự định ở lại đây một đêm, có thể kế hoạch vĩnh viên không đổi kịp biến hóa, vào lúc ban đêm Khương Hàm thì gọi điện phải tới, để hắn cần phải cực kỳ gấp gở tờ E áp mã chạy về. Đêm đã khuya, thành phố cục công an bên trong, ba cái pháp lý cũng không có cách nào mà bắt đầu. Mã tiểu áp đang nhìn tiểu áp quá trình bên trong đột nhiên tử vong. Đủ loại dấu hiệu đều biểu hiện là tự nhiên sinh cấp tính tâm lạnh. Ba cái pháp y kết luận hoàn toàn giống nhau, mà hắn tại xế chiều hôm nay bị bắt sau còn có hết thảy bình thường, đã có hoàn chỉnh thẩm vấn ghi chép. Toàn bộ thẩm vấn quá trình toàn bộ có bao nhiêu góc độ ghi hình, đi qua Đông Phương Vũ cùng Khương Hàm cẩn thận xem xét, tuyệt đối không có dùng bất luận cái gì không làm thẩm vấn thủ đoạn. Mã Tiểu Áp vô cùng kích động, thế thoát phủ nhận tư tàng xuống ống lên án, đối với cảnh sát liên quan tới một mình vận chuyển cấm vận phẩm lên án càng là tức giận phủ định. Lấy hắn ngay lúc đó trạng thái, là có cực khả năng dẫn Đông Phương Vũ cùng Khương Hàm lại tỉ mỉ quan sát tay của hắn, cơ bản có thể khẳng định, đây không phải một cái thường xuyên sử dụng súng ống tay. Đặc biệt là chặn đánh thương, càng là không có bất kỳ cái gì trải qua huấn luyện dấu vết. Ngược lại là để Đông Phương Vũ nhìn ra rất nhiều phù hợp người làm vườn đạt thủ. Đến nơi đây, tựa hồ hết thể manh mối đều đoạn. Gián đích thật là bị kinh hai đến, nhưng không nghĩ tới hắn độc như vậy. Đông Phương Vũ sắc mặt có chút khó coi, hắn đánh giá thấp đối phương bị rồi cùng tâm Hàm có chút ý mà nhìn xem Đông Phương Vũ, hỏi, "Chúng ta tu lưới sao?" Đông Phương Vũ cau mày, đem chính mình suy luận lại muốn một lần, nói, "Đợi thêm một ngày." Còn có, có mấy cái quan trọng khâu không có quần thông. Cần ta làm cái gì?" Đông Phương Vũ trầm ngưng lên nói, "Ta ngày mai còn có muốn gặp một lần Vu Triệu Vĩ cùng Tiêu Sáo Đóa, lại xác định mấy món sự tình. Ngươi đi đài truyền hình một chuyến, giúp ta lại điều tra thêm Hà Văn Trương. Ngươi không ta ngược lại tờ hờn tờ ra quên, bởi vì gần nhất dân chúng vượt truyền một thần, chính phủ sợ làm cho không cần thiết khủng hoảng. Bọn họ muốn cho ngươi đi đài truyền hình tham gia nhất kỳ phỏng vấn tiết mục, đem Lang Miêu Sơn thông đạo sự tình triệt để làm sáng tỏ. Nếu như ngươi không đồng ý, ta thì an ban ngành liên quan cư tuyệt." Đông Phương Vũ nhãn tỉnh sáng lên, nói, "Không, ta qua Côn Vật Bì Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 977, ta không tại gây án hiện trường NJ. Ánh chiều ta đem đồng hồ nhuộm thành một ao kim lân. Mỗi khi gặp lúc này, Đông Hải Đại học lao chuyên gia nhóm liền thích ngồi ở dự vào nước trong sân uống trà nói chuyện phiếm, thưởng thụ cái này khó được trời ban tĩnh mịch thời gian. Vòng quanh bên hồ khu biệt thự bên trong chỉ có một nhà im mắng, cái kia chính là số 17 biệt thự. Hà Sơn giáo sư như thường ngày, ngồi trong phòng khách gỗ lim cắt trên chính mình rơi xuống một bản cờ vây, dương mắt nhìn một chút thể dục tiếp mục, trong cả căn phòng lộ ra phá lệ trống trải. 3 3. Ô Định tiếng đập cửa để Hà Sơn ngơ, tựa hồ tìm nửa ngày mới phát hiện thanh âm nơi phát ra. "A, là Đông Phương Nguyên cứu viên, đây thật là không tưởng tượng được khách đi đến." Hà Sơn đã lấy dép lê, đưa tay đem rủi xuống tới cái cầm mấy sợi chân quý đầu bôi đến đỉnh đầu. Nếu như không là có chút hỏi đầu, cái này ông bạn già thật đúng là lộ ra tuổi trẻ, Đông Phương vụ nghĩ đến, nói, "Có chút mặt mũi, từ trường học cung cấp lý lịch trong ngoài hiện, ngài là chân chính tại Đông Hồ Đại học đợi lâu nhất ba cái nhân viên một trong, Nguyên Cơ có một số việc muốn cùng ngài thảo luận một chút." "Nào." Hà Sơn toát ra vừa phải kinh ngạc, một bên để cho ngồi. Vừa nói, Đông Phương Tiên Sinh đối với Đông Hải Đại học chuyện gì cảm thấy hương thú. Đông Phương Vũ vững vàng ngồi xuống, đột nhiên hỏi, nghe con rể của ngươi mã tiểu áp vợ im mà tư tàng xuống ống, việc này ngươi thấy thế nào? Hà Sơn sắc mặt dần dần đổ xuống tới, thanh bằng hỏi, ngươi là cảnh sát? Ngươi biết rõ ta không phải? Haha, ai biết được? Người ngoại quốc ở phương diện này cũng là không phục quản giáo, ai có thể thanh đâu? Ta muốn Đông Phương Tiên Sinh không thể nào là vì chuyện này tới A Đông Phương Vũ rất muốn, ta chính là vì chuyện này tới, nghĩ lại, vẫn là bọc đánh trở về xuất kỳ bất ý cho hắn đến một chút càng tốt hơn, vì vậy nói, kỳ thực ta là đối Đông Hải Đại học máy không người lái hạng mục để lộ bí mật sự kiện cảm thấy hứng thú. Ta cảm thấy người không chính xác. Hà Sơn nghiêm túc lên, không có bất kỳ chứng cứ nào rõ là từ Đông Hải Đại học tiết lộ, vì cái gì không phải tại thí nghiệp. Đông Phương Vũ mỉm cười, nói, về mặt thời gian không kịp, bọn họ cầm tới hạch tâm, kỹ thuật cùng kỹ thuật tiết lộ thời gian cơ hội thì sinh ở đồng thời, tuy nhiên cũng không thể hoàn toàn bài trừ cái kia loại khả năng tính, nhưng cực Hả? Ta không biết loại tình huống này. Hà Sơn giật mình nói, xem ra Đông Phương tiên sinh là đại biểu quốc gia đang tra. Đông Vương Vũ từ chối cho ý kiến cười, cười, nói thẳng, có thể tiếp xúc máy không người lái hạ mục hạch tâm cơ mật tại Đông Hải Đại học trang qua 5 người. Cơ hội có thể xác định chính là, bọn họ không có cơ hội đem bất luận cái gì có thể ghi chép bí mật điện tử linh kiện chủ chốt mang ra phòng thí nghiệm. Hà Sơn ngược lại lộ ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ, nói, có thể sự thực là bí mật tiết lộ, ngươi vì sao như thế xác định không có người mang ra bí mật chứ? Mỗi ngày tiến vào phòng thí nghiệm muốn tịch thu sở hữu thiết bị điện tử, trên đường đi qua 3 lần quét hình, thay quần áo tiến vào che kín tắm thông đạo, từ thông đạo sau khi ra ngoài mới thay đổi quần áo lao động. Đông Phương Vũ ngữ đột nhiên tăng tốc, tựa như cơ quan pháo một dạng, sau cùng hỏi, chẳng lẽ những thứ này Văn Tú tiến sĩ đều không nói cho ngài sao? Hà Sơn không có chút nào phòng bị, thốt ra, nàng mới sẽ không nói cho ta, đứa nhỏ này mỗi ngày tăng ca về mượn, sau khi về nhà vẫn là chỉ có tăng ca. Đông Phương Vũ cười, giống vào một cái ở cái đuôi hồ ly lão lập thủ, thoải mái mà hướng trong các khế nghiêng, chậm rãi hỏi, vậy là ngươi làm sao biết máy không người lái hạch tâm cơ mật tiết lộ đâu? Hà Sơn trên mặt biểu lộ đột nhiên ngưng kết. thật lâu, hắn mới dãy rủa lên nói, không phải ngươi vừa rồi sao? <cười> ha đích thật là ta vừa rồi. Nhưng việc này tại cả nước phạm vi bên trong đều không có công khai, người sau khi nghe được V-E mà không có chút nào kỳ quái. Ha ha, Hà Sơn cười ha hả nói, chuyện lớn như vậy sao có thể giấu giếm được, người quá mất cảm. Coi như Văn Tú trên hai câu cũng không ảnh hưởng toàn của a. Đông Phương Vũ đứng lên, nhìn chằm chằm Hà Sơn nói, theo chúng ta điều tra, Văn Tú tiến sĩ có trí nhớ kinh người, bản thân nàng tựa như một đại cấp máy tính, ban ngày tại tính toán giữa gặp phải vấn đề, nàng ở buổi tối có thể tiếp lấy giải quyết. Ngươi nói bữa cái gì? Hà Sơn trong mắt bắn ra hung ác ánh sáng, hùng hổ dọa người mà nói, Văn Tú là cái hảo hải tử, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta biết cáo ngươi phi báng." Đông Phương Vũ lạnh lùng nhìn lấy hắn, nói, "Ngươi cũng biết Văn Tú là cái hảo hài tử. Ha ha, Đông Phương tiên sinh, ngươi đến tụt cùng suy nghĩ gì? Ta vì cái gì nghe không rõ? Ta nghĩ, đều hổ dữ không ngăn thì còn, mà ngươi lại vì lợi ích một người, muốn đem tất cả hài tử đều hạ chết. Ngươi nói bữa. Hà Sơn tay đè tại bàn cờ vây thượng, vô cùng kích động. Đông Phương Vũ liếc nhắc nhãn trên bàn cờ lá cờ, khinh thường nói, "Tốt như vậy con gái lớn, cả nước tối cao cấp, trẻ tuổi nhất khoa học gia, quốc gia kiêu ngạo cùng tương lai. Ngươi lại muốn đem nàng lầm vào quốc gia mật thân Theo ta được biết, gián điệp hạ chẳng đều là cực kỳ thật đáng buồn. Hà Sơn trong mắt bắn xẻ ra nguy hiểm qua mang, mấy sợi dài phiêu đăng lên, lộ ra bành bành trực nhảy vân xanh. Hắn bành gỗ, cả giận nói, không có chứng cứ, ngươi không muốn tin miệng nói bậy. Đông Vương Vũ nhìn lấy bị hắn tùy tiện đập nát ngọc thạch quân cờ, lạnh lùng tốt, ngươi nhị nữ nhi thật vất vả tìm một cái trợ phù. Tuy nhiên hắn có chút vô năng, tính cách cũng có chút vô lại, nhưng luôn luôn con gái của ngươi yêu trợ phù. cứ như vậy đem hắn đưa lên lộ. Chính pháp bỉ thường, bị công an ở, cái này cũng có thể chết ta. Ngai Hà Sơn mượn miệng, Đông Phương Vũ có loại trực tiếp tiến lên đem hắn chụp chết tính toán xúc động. Nhân tính sao có thể xấu như vậy ác? Bất luận là vì tiền, vẫn là vì đó nó cái gì, thân tình liền có thể dạng này bỏ đi như giấy rách. Đúng vậy a, vẹn vẹn phi pháp cầm thương, cái này có thể là từ tội sao? Người tại sao muốn giết hắn? Đông Phương Vũ chán ghét nói. Hà Sơn lần này cuối cùng là lộ ra vẻ kinh ngạc, hướng cắt sâu khẽ nghiêng, lầm bẩm, chẳng lẽ vừa rồi Văn Lệ bị công an gọi đi là bởi vì Mã Tiểu Áp chết? Các ngươi đây phải chịu trách nhiệm, nhất định là các ngươi nghiêm hình tra tấn cho đến. Đông Phương Vũ lạnh lùng tốt, thứ nhất, ta không là công an. Thứ hai, ngươi con rể là hôm qua vừa mới bị bắt không bao lâu thì chết. Thứ ba, chúng ta đều là tu luyện có thành tựu người, ngươi những đêm đó bộ phim có thể che giấu người bình thường, giấu diếm không đồng dạng có thể sử dụng chân khí ta. Hà Sơn trên mặt thanh bạch bất địch lên, Mã Tiểu Áp đang bị bắt trước đó, đích thật là hắn đem một đạo chân khí đánh vào trái tim của hắn. Nhưng hắn tin tưởng, liền xem như đồng dạng tầng thứ tu sĩ cũng không cách nào hướng đại gia chứng minh những thứ này. Nguyên cớ, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, ngược lại lộ ra rất dáng vẻ vô tội, hỏi, "Xin hỏi, ta tại sao phải làm như vậy?" Bất quá là muốn cho hắn thay ngươi gánh tội Đông Vương Vũ khinh thường liếc nhìn hắn một cái, chắc chắn mà nói, kỳ thực dụng trận đánh thương giết ta người là ngươi. Ha ha ha, Hà Sơn lênh lảnh lấy cuốn họ cười, "Đông Vương tiên sinh, trí nhớ của ngươi cũng quá kém đi, bán tiễn nổ xuống lúc, chúng ta cùng tồn tại Lang Miêu Sơn tông đạo, ta không tại gây án hiện trường." Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 978, kỳ thực ta cũng không tại gây án hiện trường ở đây. Đông Vũ nhìn chăm chú Hà Sơn con mắt, chán tâm tình cơ vô pháp che nói, "Nguyên cớ, nhất định phải đem chính mình sở hữu hài tử đều hạ chết." Hà Sơn ánh mắt ra trên bàn cờ, nói: "Ngươi cớ gì nói ra lời ấy?" "Ngươi rất rõ ràng, Đông Phương Vũ Lệnh đã nói, ngày đó tại Lang Miêu Sơn thông đạo cùng chúng ta thảo luận lạc thạch vấn đề là con của ngươi Hà Văn Trương." "Ha ha ha." Hà. hà Sơn tùy ý cười, nói: "Ngươi thám tử nhìn nhiều a, thua thiệt ngươi nghĩ ra được." "Ai?" Đông Phương Vũ thở dài nói: "Ngươi chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a, ta còn có qua, giống chúng ta dạng này tu sĩ biết có một ít thường nhân không có thủ đoạn." Hà Sơn trong mắt hơi híp, thản nói: "Thì như." Đông Phương Vũ không có, có tâm tư trực tiếp qua cho hắn nêu ví dụ tử. Mà là dựa theo ý nghĩ của mình nêm thai nói, chúng ta đều là giống nhau người, vì làm tốt một việc, thường thường biết sớm làm một số bài tập. Vì giải quyết Lang Miêu Sơn thông đạo lạc thạch vấn đề, ta trước khi thảo luận mỗi lúc trời tối sớm đi nơi đó dò xét. Kết quả hiện hữu một cái bắn tiạ đang dự bắn. Hà Sơn Dung ăn lọ so một dạng đột nhiên ngồi thẳng, lại chậm rãi ngồi trở lại thân thể. Ta ngưng tụ thần hồn lực lượng chế tắt một cái cấm chế, đánh vào trên thân thể người nọ, cũng tự mình đem hắn theo dõi trở lại nhà của ngươi. Về sau, ta hiện tại số 17 biệt tự ở nam nhân trẻ tuổi trên thân đều không có loại cấm chế này, một lần ta còn tưởng rằng là ngươi tam nữ nhi bờ sông văn Lị làm. Trằng đến về sau, ta nghe được học sinh của ngươi Vu Triệu Vĩ giảng một cái cảm động cố sự. Hà Sơn nhịn không được hỏi, hắn cái gì? Hắn ngươi bởi vì ngộ phán Lang Miêu Sơn thông đạo lạc thạch vấn đề, dẫn đến có nhân bởi vì thai nạn xe cộm mà chết vô cùng ấy nấy, từng tại đêm khuya đến lầu dạy học đỉnh chuẩn bị tự sát. Đông Phương Vũ híp mắt theo dõi hắn, chậm rãi nói, "Bắt đầu ta đối với ngươi tâm sinh ra sự kính trọng, qua mấy ngày ta mới đột nhiên nhớ tới một loại khả năng. Sau đó ta thì lại tìm đến Vu Triệu Vĩ, hỏi một chút hắn, lúc ấy ngươi tại mái nhà mặc cái gì y phục?" Hà Sơn mặt biến có chút tái nhợt, tay bắt đầu có hơi một chút rung động. "Kết quả không cần ta đi." cũng là món kia ngươi trói quen sạ kích lúc mặc vùng núi trang. Đông Phương Vũ trầm ngưng lên nói, "Cái kia Minh, từ khi chủ tử của ngươi biết ta muốn đến Đông Hải điều tra việc này, liền đã mệnh lệnh ngươi ám sát ta. Ngươi là hiệp cách tay thương, từ rất sớm đã bắt đầu luyện tập. Người này hết thảy đều không có chứng cứ." Hà Sơn vô lực nhấn mạnh, phản phất đây là trong tay hắn duy nhất cầy cọ tử mạng. Đông Phương Vũ căn bản không để ý tới hắn rựa vào nơi hiểm yếu chống lại, phối hợp nói, "Coi ta định là về sau, hết liền hế Người con thứ 2 Hà Văn Trương có cái thiếu, trang điểm Lang Miêu Sơn sự kiện thì là phụ tử các ngươi liên thủ diễn xuất một trận náo kịch. Từ Hà Văn Chương trang điểm thành người tham gia thông đạo vấn đề luận chứng, từ đó chế tạo người không tại giết người hiện trường chứng cứ, cái này thật đúng là cao minh. Đông Phương Vũ đến nơi đây, đột nhiên cao quáng tám mà nói, "Ngươi, ngươi có phải hay không đem ngươi sở hữu con gái đều hại?" "Ngươi?" Hà Sơn đưa tay chỉ Đông Phương Vũ, diện mục giữ tợn, đột nhiên lại khôi phục lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, cười nói, "Ha hết thảy đều là ngươi ngụy vì đoán, căn bản không có chứng cứ, cũng vô pháp hướng đại chúng chứng minh." Ta nghĩ, ngươi bây giờ nhất định mang theo cái gì máy ghi âm. Nhưng mà, ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta bộ ra cái gì lợi chứng?" Thôi "Ta, Đông Phương Vũ Thở giải nói, ta đến tổng kết một chút. Tại một lần nào đó quốc tế giao lưu giữa, ngươi gặp gỡ có ý khác nước ngoài gián điệp. Tại hấp dẫn cực lớn trước mặt, ngươi tâm tính mất cân bằng. Một cái đại học giáo sư, một cái võ lâm cao thủ, lại không nghĩ rằng có thể dễ dàng như vậy đạt được tha thiết ước mơ đổ vật. Mà ngươi con gái lớn Thiên Túng kỳ tài, cho dù là nàng ngẫu nhiên trong nhà tính toán một số công thức cùng bạn áp cũng vô cùng chân quý. Ban đầu lúc, ngươi phục chứng mình, đây bất quá là một số kế hoạch sơ bộ cùng bạn Lở áp mà thôi." không thể xem như trò mật. Sau đó, ngươi thì lặng lẽ đem bọn nó bán, mà chủ tử của ngươi cũng rất biết là người, tinh chuẩn mà nắm chặt tâm tình của ngươi. Sau đó, bất luận ngươi đưa đồ vật có giá trị hay không, đều sẽ cho ngươi ra tưởng tượng lợi ích. Tỷ như, một lượng trương phí bản thảo cơ hội cho ngươi hơn 10 triệu, thậm chí là có thể để ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh thần bí công pháp. Sau đó, ngươi càng lún càng sâu, bắt đầu ở quốc ngoại tiếp nhận huấn luyện của bọn hắn, bắt đầu trở thành nghề nghiệp gián điệp, thậm chí bắt đầu lôi kéo ngươi cái kia con trai của trưởng nam. Rốt cục, chủ tử của ngươi muốn thu về đầu tư. Sau đó, Ngươi liền đem ngươi con gái lớn trong nhà máy vi tính ổ cứng toàn bộ đóng gói bán. Sau cùng, ta muốn tới. liên quan tới ta hiển hách chiến tích chắc hẳn chủ tử của ngươi không phải không biết. Nguyên cớ, vì kéo dài đường dây này, tiếp tục thu hoạch được vô cùng chân quý tính toán bản nờ hờ tờ i e u á, bọn họ rất khoát mệnh lệnh ngươi ám sát ta. Sau đó, rất may mắn là, ngươi ám sát thất bại. Vì để việc này trở thành chặt đầu án, ngươi vô tình đem ngươi vô tội con rể ném ra ngoài qua. Đông Vương Vũ một hơi đem sự kiện toàn bộ qua trình xong, nhìn chằm biến mặt biến sắc Hà Sơn, thâm thẳm hỏi, "Ta Hà Sơn giáo sư, ta đúng không? Ngươi còn có cái gì bổ sung?" Hạ Sơn đã bắt đầu vận chuyển chân khí trong cơ thể, trên tu đạo mà nói, hắn chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ. Tại võ đạo, cũng chính là võ đạo điên phong. Hắn biết Đông Phương Vũ là tông sư chi cảnh, cũng chính là trúc cơ trung kỳ. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn còn không muốn cá chết rẫy lưới. Đông Phương tiên sinh, ta lại sau cùng cường điệu một lần, ngươi chỗ hết thể đều là tự cho là đúng suy luận, không chỉ có không, có chứng cứ, cũng không thể phục bất luận cái gì có bình thường tư duy dân chúng. Nguyên Cớ, ngươi vừa rồi rằng những thứ này đều lấy không được trên mặt bản đến. Con ngươi một mực chắc chắn ám sát sự tình, càng là lời nói vô căn cứ. Liên buồn thị ngô phó thị trưởng đều sẽ đích thân chứng minh, ta không tại gây án hiện trường." Đông Phương Vũ ha ha cười rộ lên, để Hà Sơn tâm lý có chút mạo, cơ hồ thì muốn lập thủ, vội vàng nói, "Không, có chứng cứ, ngươi không muốn chó cùng rứt dữ Đông Phương Vũ nhúng tay hướng bàn trà, Hà Hà Sơn nhảy một cái. Kết quả Đông Phương Vũ cầm lấy điều khiển từ xa, liên tục thay đổi mấy cái kênh, rốt cuộc đổi được Đông Hải đại truyền hình Tân Văn Tân Đạo. Lúc này đang ở trực tiếp lấy thăm hỏi thiên mục. Hà Sơn đột nhiên trừng to mắt, bởi vì trong tivi, Đông Phương Vũ chính theo một đầu họa công tại mà nói. Đông Vũ nhàn nhạt cười nói, "Ta quên nói cho ngươi, Kỳ thực ta cũng không tại gây án hiện trường. Hắn ý cực vì âm lãnh, ngụ ý càng là không nói cũng hiểu. Hà Sơn cảm thấy vô cùng chân thật sắc ý, bờ môi có chút run, điên cùng mà nói, ngươi mơ tưởng cả ta, cái này nhất định là ghi âm. Nào, Đông Phương Vũ nói, hôm nay là tuần mấy cái, giống như cũng là con của ngươi phụ trách trực tiếp a. Cái này chuyên mục từ trước tới giờ không ghi âm, ngươi không phải không biết ta. Đông Phương Vũ Hải luôn nói, nếu không ngươi cho Hà Văn Chương gọi điện thoại hỏi một chút hắn, nhìn xem ta có phải hay không đang ở đài truyền hình trực tiếp hiện trường. A, đúng, đạo diễn tại trực tiếp giữa không có khả năng đem điện thoại di động Hạ Sơn sắc mặt sắt trắng lên, bởi vì đây quả thật là mỗi tuần nhất kỳ trực tiếp, trên thực tế đầu tuần trực tiếp lúc Đông Phương Vũ còn chưa tới Đông Hải, đầu này đại nô công cũng không có xuất thế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lại có hai cái Đông Phương Vũ? Còn có, hắn có cần gì phải cường điệu chính mình không tại gây án hiện trường? Chẳng lẽ hắn thật muốn giết mình? Nghĩ tới đây, hắn đã dùng mình, run rẩy nói, người muốn làm gì? Đông Phương Vũ rất nghiêm túc nói, dù sao ta không tại gây án hiện trường, nguyên cớ ta có thể cho ngươi hai con đường. Một, đầu thú tử, chi tiết giao phó tội của mình. Hai, xuống địa ngục đi gặp con rể của ngươi. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa tớ có động lực làm việc. Chương 979, ấn sư thời khắc hấp hối. Không cần tăng thêm ám sát, vẹn vẹn gián điệp tội cũng là đường chết một đầu. Nguyên cớ, Hà Sơn căn bản không có cái gì xoắn xuýt, phủ trên bàn cờ tay đột nhiên vung lên. Mấy chục khỏa hắc bạch tử hướng đông phương vũ mà đến, mang theo sắc bén tiếng xé gió. Đồng thời, bàn cờ bị hắn vung đứng lên, một góc đứng thẳng, hắn gấp từ bàn cờ sau lấy ra một thanh lục, lập tức bắt đầu xạ lục tử gậy tại không đến nửa phút được toàn bộ bắn ra. Đây tuyệt đối là vô số lần luyện tập kết quả. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, một tia mỉm cười đắc ý đã xuất hiện tại Hà Sơn trên mặt, nhưng nhưng trong nháy mắt ngưng kết. Đông Phương Vũ hai mắt hướng về bay tới quân cờ đột nhiên trùng một cái, một cỗ tinh thần lực mênh mông lượng bành trướng mà ra. Mấy chục con cờ lẳng không lơ lửng, từ phía sau điện xá mà đến sáu cái viên đạn cố chấp muốn đột phá một loại nào đó bình chướng vô hình, lại như xông vào mạng nhện cường kiện côn trùng, tuy nhiên kịch liệt rã rủa, ông ông tiếng rùng, nhưng căn bản không thể xé rách tâm kia cứng Vũ khẩu khí tựa như vạn niên hàn băng, TVCN3, tổng cộng chỉ có 6 hạt viên đạn, chẳng lẽ ngươi thì không cho mình lưu một khóa sao?" Đang Súng lục rơi xuống, Hà Sơn đầu đầy mồ hôi, Đông Phương Vũ ánh mắt để hắn hoàn sợ, hắn từ trong đó nhìn thấy không còn che giấu sát ý, hắn từ không nghĩ tới tông sư sẽ có thực lực mạnh như vậy, vội vàng hô to: "Đường đạo thủ, ta toàn bộ nhận tội, ta thỉnh cầu từ nhẹ xử lý." Đông Phương Vũ trong mắt hơi híp, lắc đầu, nói: "Tội phạm đều có lựa chọn mục đích bản thân tư cách." Hà Sơn thần sắc rõ ràng bùng lòng. Đông Phương Vũ nói tiếp: "Bất quá, hai lần muốn người muốn giết ta không có tư cách như vậy." Hà Sơn vừa mới làm bộ muốn lao vào, đột nhiên cảm giác một bàn tay vô hình đột nhiên hoắc ở trái tim của hắn. Đây không phải Vị Von mà thật sự có một cái bàn tay vô hình nắm trái tim của hắn. Vì hai người ưu tú nữ nhi không nhận quá lớn kích thích, ta nhìn ngươi vẫn là bất chợt tới bệnh tim qua đời tương đối tốt. Hà Sơn hoảng sợ kêu to: "Không, van cầu ngươi." Đông Phương Vũ trở lại khách sạn yên lặng chờ, tiểu áp cùng tiếp trước kể vai sắt cánh mà đến, bọn họ tương đương hưng phấn, tại đài truyền hình ra đầy đủ danh tiếng. Bị Đông Phương Vũ nhận chủ phệ Kim Ngô công nghệ tình, biểu hiện so sùng vật cầu điếm manh, hồi hiện trường người xem cảm giác sợ hoàn toàn biến mất, nhao nhao tranh nhau cùng nó lưu ảnh. Đông Phương Vũ đem tiếp trước cùng đại Ngô công thư vào thể nội thế giới chờ lấy đi làm khắc phục hậu quả công việc Khương Hàm cùng Trả Tiểu Thất trở về. Bỗng nhiên điện thoại di động kêu, Nguyên Lai like Khương Hàm lý giải Đông Phương Vũ tổng tỉnh, đã mua đêm đó vé máy bay, để bọn hắn ngay lập tức đi phi trường tập hợp. Đông Phương Vũ vội vàng bắt chuyện Tiểu Áp, đánh thẳng đến phi trường, trong lòng thầm than, có cái xứng trước thư ký thật tốt. Đang lên phi cơ, Tiểu Áp hung hăng mà bĩu môi, pháp khí này nhìn lấy khí phái, kỳ thực dẫn vô cùng, cũng quá chén chúc. Đông Vũ chịu đựng vui hỏi Khương Hàm, bờ sông văn tú nơi đó xử lý như thế nào? Khương Hàm nói: "Để phòng thí nghiệm cho nàng chuyên môn sửa sang một cái giữ bí mật túc xá, ngay tại căn cứ thí nghiệm giữa, tin tưởng nàng về sau sẽ rất ít về nhà." Xong, Khương Hàm lại có chút tiêu điều mà nói: "Ai, một ngôi nhà cứ như vậy xong, tất cả nam nhân đều không có." Đông Phương Vũ im lặng thật lâu. "Đông Phương, ngươi, tổ chức có thể hay không lại phải chúng ta xuất ngoại xử lý cái kia tiết lộ bí mật?" "Sẽ không, yên tâm đi. Hiện tại toàn thế giới là thuộc chúng ta thủ hảo, muốn so tiền mặt, tất cả quốc gia đều phải quỷ. Nếu không mua về chính là." "Tiên sinh, xin hỏi ngài thích uống cái gì?" Không trung tị khách khí hỏi hướng ngồi tại lớn nhất cạnh ngoài tiểu áp, cao nhất đếm được rượu trắng. Tiểu áp thu ra, đầy máy ầm vang cười to. Hơn hai thời điểm, phi cơ tại Bắc Phương Mỗ tỉnh tỉnh hội hạ xuống, Đông Phương Vũ chức cùng nơi lấy vỏ lâm một người quen liên lạc. Không nghĩ tới tình huống vạn phần khẩn cấp, hiện tại, Vũ Thập Bát đã chủ động từ bỏ bệnh viện trị liệu, trở lại trong nhà mình, an tâm chờ đợi đại nạn đến. Đông Phương Vũ tử phi trường thuê mướn một cố bị tư trực tiếp ra qua một khối, hắn trong đêm hướng Bình Tiến, Càng là tiếp cận ân sư nhà, Đông Phương Vũ thì càng cần Nhớ tới lao nhân gia năm đó dứt khoát chuyển công ân đức, ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, ngàn vạn không thể ra cái gì ngoài ý mến. Hơn 9 giờ, rốt cuộc đổi tới ở lại khu biệt thự. Cái này là nằm ở trong thành thị một tòa đồi núi, các loại có một phong cách riêng độc lập sân nhỏ đem sơn nam cơ hộ phủ kín. Đây thật ra là một chỗ vi phạm luật lệ khu nhà, tiền kỳ bị kẻ có tiền tranh nhau kiên tiết, đặt cho tới bây giờ quy mô đã vô pháp thanh lý. Vụ thập bắt biệt thự ngay tại chỗ cao nhất, bởi vì căn bản không có quy hoạch, khu biệt thự được con đường loạn tựa như bắt quái trận, người ngoại lai like không có 10 lần, 8 lần mơ tưởng nhớ ký đường. Mà bây giờ, từ phía ngoài nhất hướng vào phía trong, Ngoài hơn 10 mét thì có một người mặc quần áo luyện công có khả năng cao tốt đứng tại địa đường, tuy nhiên đều không nói một lời, nhưng lại có cực mạnh chỉ vị tác dụng. Để từ cả nước, toàn tỉnh, toàn thành phố chạy đến xem nhìn tại một lần cuối cùng Võ Lâm Nhân Sĩ trực tiếp liền có thể lái xe tiến về mục đích. Điều khiển xe thương vụ tài xế sư phụ cực kỳ kinh ngạc, phải biết loại trang diện này tại Hoa Quốc cực kỳ hiếm thấy, hắn tưởng rằng đụng phải xã hội đen đại lao, khẩn trưng lên. Tại biệt thự chiếm diện tích phổ biến nhất, trung quanh trên trăm cái an mặc quần áo luyện công top giúp đỡ xe chỉ huy chiếc. Đông Vương Vũ xuống xe, hướng về biệt liền chạy. Trong nội viện đứng đầy trung nhân nhân. Tốt năm top 3 lấy cái gì, giống hắn còn trẻ như vậy hậu sinh đã cực kỳ hiếm thấy. Đông Phương Vũ tham gia dù sao cũng là công tác bí mật, chính thức người biết hắn cũng không nhiều, gặp hắn vợ âm mà hướng trong phòng sông, có nhân thiện ý nhắc nhở, tốt, trong sảnh đều là lao tiền bố, ngươi vẫn là trở ở bên ngoài so sánh phù hợp. Còn có nhân thì tương đối thẳng tiếp, mở miệng liền phun, bố phận, đứng lại, ngươi ở trong viện nhìn một chút gia thuộc người nhà là được. Chăm qua trong trước mắt, Đông Phương Vũ thì từ lít nha lít nhít trong đám người xông qua. Hắn liền sơn tiêu bộ vận khởi đến, môi phòng như mị, xuất ra đạo đạo ảnh. Mọi người kinh hô lên, đây là ai? thật nhân độ. Bác Phương trong Trốn Võ Lâm có người như vậy sao? Vẹn vẹn bằng vào loại này độ, chỉ sợ người ta cũng không là đối thủ. Không phải là kiểu gia a? Yên tâm, Bác Phương trong Trốn Võ Lâm vẹn vẹn tông sư liền đến ba vị, phòng thủ kiên cố. Đông Phương Vũ vừa vào đại sảnh, có chút mắt trợn tròn, tất cả đều là nhân a. Đại sảnh hiện lên sai tầng tiểu dáng, trung gian thấp, hai bên cao hơn ước nửa mét, diện tích đến có hơn ngàn bình phương. Phạm là Các cùng sở hữu trên chỗ ngồi ngồi đều là chí ít 70 tuổi trở lên lão giả, ngay cả đứng đều không có xuống tới 50 tuổi. Hắn sơ giản lược cảm ứng, đã hiện mấy vị đạt tới trúc cơ tầng thứ tu sĩ về tới địa cầu hắn thấy qua tu sĩ cùng Võ Lâm cao thủ thật không nhiều không nghĩ tới ở chỗ này một chút liền kiến thức đến mấy trăm cao thủ hình đinh ốc trên bậc thang mỗi một cái trên cầu thang đều đứng đấy một đến hai nhân lại là xếp hàng chuẩn bị đi lên cùng tại cáo võ Lâm tiền bối khác hắn vừa mới nghĩ hướng trên bậc thang hướng thì vang lên vô số âm thanh trầm thấp nhưng uy nghiêm quá lớn hậu sinh tử xếp hàng vật xin đánh giá 9 điểm của mỗi hoặc đầu để có động lực làm việc chương 980 ngày thường nếu không có chân nghĩa giận lâm sự tỉnh sao là sinh tự giao Đông Phương Vũ trong lòng nóng như lửa đốt, hô to: "Ta là thầy thuốc, ta có biện pháp tự cứu tại." Có thể trên bậc thang nhân này tín, bọn họ đều ngóng trông có thể gặp lại Nghĩa Bạc Vân Thiên tại một lần cuối, sợ lưu lại cả đời tiếc đối, không ai chịu để Đông Phương Vũ đi lên trước. Đông Phương Vũ gấp, nói: "Vậy ta có thể mà đắc tội." Phía dưới cùng nhất mấy cái trên bậc thang võ lâm cao thủ nhịn không được đều muốn cởi tỉ, ở đâu ra mông hải tử? Dám uy hiếp bọn họ. Đông Phương Vũ giở xét tay trái hướng đệ nhất nhân vai chỗ tới. Người kia lực đè thấp lấy tiếng nói, lớn mật. Đúng ngay vào mặt nhất quyền hung đánh tới hướng Đông Phương Vũ. Trên bậc thang cùng trong đại sảnh Võ Lâm Nhân Sĩ đều rỉ cười rộ lên, đây chính là tứ thông chủy gia chủ biện nguy lão quân sư. Quyền pháp này coi trọng nhất hạ bản công phu cùng các loại dựa vào đánh, có tay dựa, dựa vào cổ tay, dựa vào khuỷu tay, dựa vào vai, dựa vào chân, dựa vào chân, dựa vào đầu gối, dựa vào khổ lợi, có thể là thích hợp nhất tại chen chúc hẹp địa phương thi triển quyền pháp. Tại trên bậc thang cùng biện lão sư đánh nhau, cái này là muốn chết. Đang lúc mọi người đều như vậy một lúc, một màn kinh người sinh, nguy nhất hung ác ở phương Vũ nhô gia trong tay trái, kết quả lại tổn công vô ích. Đông Phương Vũ tay trái tựa như xuyên qua vô lực lá cây một dạng tiếp tục hướng phía trước. Biển Uy kinh hãi, hắn cảm giác mình giống như nện ở thép hợp kim trên bàn, như chuột chuẩn lê trụ. Hắn vội vàng thi triển dựa vào vai Tuyệt Kỷ, ý đồ bị chật Đông Phương Vũ tay trái. Bành. Đông Phương Vũ rắn rắn chắc chắc mà bắt lấy bờ vai của hắn, hướng ra phía ngoài một sút rồ, trực tiếp đem hắn chấn động xuống thang. Trong đại sảnh đột nhiên yên tĩnh, Đông Phương Vũ mời bậc mà lên. "Đỗ, thay ta giao huấn cái này bối." "Tâm, hắn lực lượng lớn không nói đạo lý." Biển Uy tức nói. "Được, cái này tự biểu diễn đến cùng, đỗ thế nhưng là đỉnh phong cảnh." Còn kém nửa bước cũng là tông sư. Mã, ngài còn có quyền độ quyên pháp, càng thích hợp tại thang lầu thi triển. Đúng a, Văn Thánh quyền lại xưng năm bước cái, năm bước thành quyển, không, có lui sụt rồ nhảy vọt, cái này tự tìm không thấy lỗ hổng. Trong lời nói, Đông Vương Vũ đã xuất thủ, đồng dạng là dò xét tay trái vươn hướng đối phương vai phải. Đỗ Nã Vân giận mặt đều đen. Đông Vương Vũ chiêu thức kia quá mức nặng nề, thật giống như tùy ý xuất thủ muốn đem ngươi phát kéo xuống một dạng. Nhở, lớn, cái dính, dính, liền, chen, đẩy, bẩy, dựa vào, chui lượn âm lu lực. Ý đồ thông qua xảo công phu đem Đông Phương Vũ chế phục. Thế nhưng là bất kỳ lấy nhu thắng cương đều là có hạn độ, một con kiến vô luận có được cỡ nào cao mình kỳ xảo, đều khó có khả năng dung chuyển Thái Sơn. Đông Phương Vũ lấy bất biến ứng và biến, mày may đều không biến chiều, tại Đỗ Na Vân đến từ mỗi cái phương hướng quái lực ảnh hưởng dưới, tiến quân thần tốc, một thanh bắt được bờ vai của hắn, dùng tay ném xuống thang lầu. Trong đại sảnh nghị luận ầm vang nổi lên bốn phía, có thể một chiêu giải quyết Đỗ Na chẳng lẽ đây là một cái võ đạo tông sư? Nhưng nhìn thủ pháp của hắn, căn bản nhìn không ra môn phái, càng quan trọng chính là hắn tuổi còn rất trẻ, cuối cùng là người nào? Ngay tại mọi người châu đầu ghé hai thời điểm, Đông Phương Vũ đã dùng động tác giống nhau, liên tục ném đến 7 cái võ lâm cao thủ. Hắn thật giống như một tên tráng hán hướng phía dưới phát gắng sức đạo không hoàn toàn hài tử, dễ như trở bàn tay. Mọi người phẫn nộ, trong đại sảnh đoàn tụ mọi người nhau nhau đứng lên, sau một khắc bọn họ có lẽ cơ hội xông lên lầu bậc thang. Đúng lúc này, Tiểu Áp, Trà Tiểu Thất cùng Khương Hàm đuổi tới. Bọn họ vừa nhìn trong đại sảnh tình huống, mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng động tác nhất trí, rất nhanh vọt tới đầu bậc thang. Tiểu Áp ở chính giữa, hai nữ một bên một cái, đem đầu bậc thang hộ lên. Đông Phương Vũ tử trên lầu ném xuống nhân. Tiểu Áp đúng tay vừa tiếp xúc với, lần nữa ném ra. Ào ào ào. Người trong đại sảnh nhóm lòng đầy căm phẫn, đều vây quanh. Vừa rồi đi lên một cái tuổi trẻ cao thủ, lại tới ba cái tựa hồ càng tuổi trẻ. Chẳng lẽ thế đã biến, người tuổi trẻ bây giờ một điểm không dám cứu bối phận. Căn cứ giáo dục hậu bối ý nghĩ, rất nhiều lao tiền bối dứt khoát xuất thủ. Bành! Bành! Bành! Khương Hàm còn tốt điểm, có chút văn minh lễ phép bộ dáng, xuất thủ tương đương khắt chế. Có thể trà tiểu thất cùng tiểu Áp làm sao cho người yếu mặt mũi, bọn họ mới sẽ không long chiều người khác. Võ Lâm các cao nhân giống hạ sủi cảo một dạng bị ném ra thường thường một chút thì để bọn hắn mất đi trong ngắn hạn tái chiến năng lực phòng khách này giữa ít nhất cũng có 300 nhân lại bị 3 người đánh rưỡi vào không lên một bên nhìn lấy một số võ Lâm lão tiền bối vợ im mà rứt kho ngồi dưới đất một bên này yêu một bên xoa nắn vết thương thật nhiều người rõ ràng đã không có cóũ khí lại như cũ sông về trước Đông Sơn nhân giản Ngh nghĩa khí có huyết tính vì không cho có nhân ở chỗ trước khi lâm trùng quẩy rối bọn họ nguyện ý thông suốt ra tính mạng của mình nhưng là trước thực lực tuyệt đối vẹ vẹn có tốt đẹp nguyện vọng là vô dụ mọi người rốt cục lộ ra ánh mắt hoảng sợ trời hạn vợ ý mà một lần đến bốn cái tông sư Lúc nào Tông sư cũng bắt đầu cỏ đầu đường bốn cái trẻ tuổi như vậy Tông sư phải biết cả nước Tông sư đều có danh tiếng tổng số không gặp qua 20 cái căn bản không có bốn vị này à Đây là cái nào thế lực người nào có thể nuôi dưỡng được trẻ tuổi như vậy Tông sư đúng lúc này Đông Vương Vũ đã chuyển lên tiếp cận tầng 2 địa phương cả ở phía trước chính là một cái vóc người thấp cực kỳ gầy còm lao nhân tựa như một cái lao hậ tử cùng vừa mới khác nhau lần này đằng sau đã không có nhân hoặc là đều này tránh chuyên môn vị lao giả này đưa ra địa phương phía trên vũ sư nhóm hưng phấn mà lấy Tông sư xuất thủ, có bao nhiêu năm chưa thấy qua Tôn lão quyền sư xuất thủ. Thế hội lão ca, chậm rãi đánh, để cho chúng ta nhìn nhiều nhìn Tôn tấn quyền phong thái, qua đã nghiền a. Đông Vương Vũ nghe qua vị này lại danh, Tôn tấn quyền nhất đại tông sư Tôn Thế Hội. Tại cái này tỉnh cùng hắn nổi danh, danh xưng Đông Sơn Song Tuyệt, đồng dạng là một vị đức cao vọng trọng lão. Đông Vương Vũ không dám nhận chúng thổ lộ chính mình là Vu Thập Bát đệ tử, ở phía sau đến lại không chịu lại nhận hắn đứa con trai nuôi này, hắn không có cách nào minh thân phận của mình. Lúc này chỉ có thể nói, Tôn Tiền Muối, ta thật sự là hảo ý muốn cho tại nhìn xem bệnh, có lẽ còn có thể cứu sống hắn hy vọng. Tôn Thế Hội nhắm mắt lại, hắn nhớ tới đến Vu Thập Bát đã ở vào trạng thái hôn mê hơn 10 ngày, ngẫu nhiên tỉnh lại cũng chỉ trì không vài phút. Đặc biệt là hắn khi tỉnh lại tiếp nhận loại đau khổ này, để hắn cái này La huynh đệ đều cảm thấy sống không bằng chết. Hắn không hiểu, vì cái gì cả đời hiệp can nghĩa đảm, nghĩa bạc Vân Thiên lão ca ca sẽ có thê thảm như vậy hả chàng. Mở to mắt, khóe mắt tựa hồ có nhơ bận nước mắt, nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng kiên định, nhẹ nhàng hướng thang lầu tay vịn vậy một cái, chậm nói, "Vô dụng, đi xuống đi, ta không tính toán với ngươi. Đừng có cái gì ảo tưởng, sư thực lực không phải có thể ước đoán." Đông Vương Vũ nhìn lấy cái kia một đoạn đứng thanh mã nát thực thang lầu gỗ tay vị, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Lao tiền mối, thời gian quả gấp, không có cách, chỉ có thể xin ngài đem ta mang vào." Hắn vừa mới xong, Tôn Thế Hội đã giật mình, vội vàng nghiêng người, đây là Tôn trấn quyền đặc điểm, vịnh viễn nghiêng người đối địch, ngồi xổm đi cả thọn, đường con xuất quyền, không nhận không cái, chuyển hướng tiến thủ. Hắn cái này nhất động, nguyên đỉnh núi cao sừng sững, nhất phái tông sư phong phạm, không còn có thấp cảm giác. Mọi người ầm gọi tốt, nhưng mà thanh vừa lên, tựa như bị nắm cổ gà, yếm bật mà dừng. Vương Vũ lại nhưng đã kéo lại Tôn Thế Hội nắm tay phải. Mang theo lão quyển sư cùng nhau quay người, đi lên lầu tới. Từ Tôn Thế Hội trên mặt cực độ chấn kinh đại gia đó có thể thấy được, Đông Phương Vũ chẳng những một chiêu thủ thắng, hơn nữa còn vững vàng không chế hắn. Đây không phải như thấy quỷ sao? Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 981, Lam Mai Quốc mình mới. Đông Phương Vũ tuy nhiên chỉ có thể vùng kim đang đi nhờ phong thực lực, cũng đã địa cầu có thể đạt tới đỉnh phong. Tôn Thế Hội tuy nhiên trên võ đạo đã đạt sư nhiều năm, nhưng thuần từ đạo pháp trên giảng cũng bất quá là chốc cơ trùng kỳ tu sĩ, trên lệch một cái đại cảnh giới còn nhiều, làm sao có thể là Đông Phương Vũ đối thủ. Chỉ trong một chiêu, Đông Phương Vũ liền hờ hợt không chế hắn, lại không dám chế mãi, bước nhanh hướng về phía trước. Vụt, vụt, lại là hai cái cần bạc trắng lao quyền sư lao ra. Đây là bờ sông Lạc cao thủ, Hình Ý quyền tông sư Mã Thắng Long, 10 đường tra quyền tông sư Mã Minh Huy, tịnh xưng bờ sông Lạc hai mã, cùng Đồng Sơn Song Tuyệt Vũ Thất Bác, tồn thế hội cùng là Bắc Phương Võ Lâm cột chống trời. Bờ sông Lạc Võ Lâm tại Hoa Quốc một mực ở vào lãnh tụ địa vị. Có thế giới võ thuật nhìn Hoa Quốc, Hoa Quốc võ thuật nhìn bờ sông Lạc thanh danh tốt đẹp, càng có thiên hạ võ công xuất tiếu Lâm truyền. Bờ sông Lạc một vùng, quyền trùng nhiều nhất, nội danh thì có hơn 40 chủng, chiếm Hoa Quốc 1 phần 3. Thuần từ quyền trùng về số lượng đến, bờ sông Lạc đại khái là Đồng Sơn gấp 10 lần. Hai vị tông sư vừa ra, như hổ khiếu núi, long đằng đại hải, một cô vương giả khí thế tự nhiên sinh. Đông Phương Vũ vội và nói, thế nhưng là thiếu Lâm đồng đạo, chào tử kính truyền nhân Đông Phương Vũ. Ta may mắn đột phá kim đan, chuyến tới để cứu chứa tại lão sư. Thời gian cực độ quý giá, xin hai mã gia nắm chặt nguồn đường, đường. Cái gì Trên lầu hai nhân nghe được rõ ràng, toàn bộ quá sợ hãi. Mặt pháp thời đại, lại có thể có người có thể thành tiểu hạt giống đại kim đan, cái này đã là chân nhân cảnh giới, từ cổ chân nhân cũng là thần tiên a, cái này chẳng lẽ là thật. Mà lại, tuy nhiên không biết, nhưng đa số người đều biết có Đông Phương Vũ như thế một vị thần bí tông sư. Càng quan trọng chính là tất cả mọi người bị kim đan hai chữ rung động, lúc này đều có chút lo nghi. Tôn Thế Hội vội vàng nói, hai vị mã huynh đường, đường hắn xác thực không có thương tổn nhân. Đông Phương Vũ vội vàng bung ra Tôn Thế Hội, chắp tay nói, "Nhanh, nhanh, Vũ gia sư minh đâu?" Lúc này, chạy tới hai cái 40 đại hán, hai mắt xương đỏ, vừa nhìn cũng lại yêu thương thêm thức đêm cho đến. Đông Phương Vũ nói: "Hai vị vô hình, một hồi giúp ta nâng tại lao gia tử, không thể có bất luận cái gì run run." Toàn bộ lầu hai toàn bộ thông đấu, ước chừng hơn 600 bình phương, ở giữa nhất là một trường gỗ lim giường lớn, giường trung quanh bày đầy các loại cái ghế. Lúc này, tất cả mọi người nhau nhau đứng lên, vội vàng thu thập cái ghế, đưa ra càng nhiều địa phương. Ba bốn cái tập tiến học bước sữa con nít cũng hướng về, sau chống tránh, trong mắt lộ ra hoảng sợ, nên là lão nhân trọng tôn tối. Đông Phương Vũ nhìn lấy trên giường ngân sư, một đầu trắng cái chăn được cực kỳ thân thể lại yếu, trên mặt gầy chỉ còn thổi phồng trắng như tuyết diêm mép, nếu như là ở bên ngoài gặp nhau, hắn căn bản đều nhận không ra. Đây chính là cái kia lớn mạnh giống như mang lưu, đón đến phải dùng ý nốt bổn ăn gạo cơm, đồng thời còn muốn ăn bánh bao sao? Thời gian dài bị đắt đỏ mà không có tác dụng dược vật cùng trị bệnh bằng hóa chất trà tấn, lão nhân đã gầy chỉ còn lại có một thanh xương cốt. Dưới bên mặt, phản phất là che kín một số hàn quốc cán, Đông Vũ thật sợ hai nét lên mở ga giường, phía dưới không có cái gì. Trong mắt, nước mắt thì dán đầy mắt, nhiệt lệ quần quần xuống. Đến tận đây lại không có người hoài nghi Đông Phương Vũ ý đổ đến, chỉ là âm thầm buồn chồn, khi nào Vu Thập Bát sẽ có như thế bạn của tuổi trẻ. Tại lao hai đứa con trai Vu Liên thành cùng Vu Liên Hải liền gọi hỏi, "Đông Phương huynh đệ, làm thế nào?" Đông Phương Vũ xoa một thanh nước mắt, xúc lên ga giường, quỷ trên giường, gia hiệu hai huynh đệ đem lão nhân đỡ dậy. Đông Phương Vũ đem hai trường phân biệt gián sắt vào lão nhân trước ngực cùng hở bối, cảm giác hai trường ở giữa liền nửa châm khoảng cách đều không có, đều nhanh dính vào cùng nhau, con mắt lập tức vừa chua sở lên. Hắn đưa vào cú pháp lực cùng thần hồn chi lực, tinh tế dò xét, trái tim của ông lão nhảy lên cực kỳ yếu ớt, lúc lúc lúc nối thần hồn đã bắt đầu ly tán, nên ở vào chiều sâu trong hôn mê, đồng thời đã sinh ra huấn cảnh. Nguyên vọng hầu thần hướng hắn truyền âm, "Đồng Phương, ta bảo vệ thần hồn của hắn, tuyệt đối sẽ không lại có tán rợn, ngươi chuyên tâm chữa trị thân thể của hắn liền tốt." Đồng Phương Vũ âm thầm gật đầu, một tay cầm tục hướng lão nhân đưa vào linh lực, một tay lấy ra một cái cỡ quả nhãn đan dược. Nhất thời dị hương cả phòng, để một đám võ lâm cao thủ tâm thần bị chấn. Bọn họ đối với có linh lực đồ vật phản ứng so với người bình thường mẫn cảm nhiều lắm, vẹn, vẹn nghe chút này khí, cũng cảm giác chân khí trong cơ thể loạn, như muốn nên hợp dược này mở dạng. Đông Vương Vũ đem đan dược đưa cho Vu Liên Hải, nói: "Chờ một chút, lao nhân mở miệng lúc, ngươi liền đưa tiễn." Không gặp Vu Liên Hải gật đầu, Đông Vương Vũ bắt đầu chuyên tâm cứu chữa. Một tay thủy trung bảo vệ tâm mạch, tay kia đưa vào chân khí bắt đầu nhỏ lít nhá lít nhít bị tế bào ung thư cảm nhiễm khối u. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bởi vì lao nhân tế bào ung thư đã sớm quyết tán, rất nhiều trong tổ chức tựa như treo đẩy quả nho một dạng che kín tế bào ung thư, Đông Vương Vũ nhất định phải bảo đảm dọn dẹp sẽ, nguyên cứu, tốn thời gian rất dài. Tiểu Áp, cha tiểu thất cùng Khương Hàm đã đi tới trên lầu. Nhưng lấy Đông Phương Vũ đầy đầu tinh mịn mồ hôi, Tiểu Áp biết hắn là quan tâm sẽ bị đoạn, kỳ thực chỉ cần nhân còn chưa có chết thì nhất định có thể cứu được, vì vậy nói, đại ca, nếu không ta tới, ngươi nghỉ một lát. Cơ hội tất cả mọi người mắt trợn trắng, đứa nhỏ này lời nói thật không có số, Kim Đan tu sĩ tại cứu mạng, ngươi cũng dám nhúng tay. Đông Phương Vũ đồng dạng không nói gì, hắn đã làm rõ tiêu hóa hệ thống sở hữu tổ chức, một đạo chân khí từ vũ thập bát cổ họng hướng ra phía ngoài lên, lão gia tử miệng rãi mở ra. Vũ Liên Hải vội vàng đem trong tay đan dược đưa vào, Đông Phương Vũ chân khí tại cổ họng của hắn giữa vừa thu lại, đan dược vào bụng. Tại Đông Phương Vũ không chế hạ, Sức thuốc bắt đầu sinh, khôi phục lao nhân cơ năng. Mắt Trần có thể thấy, trên mặt của lão nhân lại có một tia hồng nhuận phấn vớt, tiếp lấy hô hấp kéo dài mà lên. Đây là tiên đan, khởi tử hồi sinh. Một mực đang cố gắng giữ yên lặng đám người cũng nhịn không được nữa, nhao nhao kinh hồ, trên đời này thật có bất tử dược sao? Đây cũng quá hiệu quả nhanh chóng a. Ký thực, lao nhân chuyển nguy thành an chủ yếu dựa vào Đông Phương Vũ cùng nguyện vọng hầu thần liên thủ cứu chữa. Đó cũng không phải cái gì cực phẩm tiên đan, cũng là phổ thông tu sĩ dùng bồi nguyên bổ nguyên bộ khí đan, cường thể lớn cơ sở đang dưỡng. Quá tốt đang dược, hiện tại trên địa cầu tu sĩ căn bản không có cách nào dùng, đây đều là lâm đến trước, tìm hắc kiến muốn nhân gian đang rượt. Sinh mệnh tạm thời bảo trụ, Lãnh Vương Vũ bắt đầu tay thanh lý toàn thân hắn địa phương khác còn sót lại tế bào ung thư, nguyện vọng hầu thần cũng bắt đầu quyết đoán vì Vu Thập Bát bổ sung thần hồn hao tổn. Thần hồn của hầu thần chi lực là thiên hạ chí thuần đến chân, không có một tia tạp chất. Nó tựa như nước lọc mùa dạng, vô luận trộn lẫn ở trong nước, vẫn là trong rượu đều sẽ lập tức hợp. Hiện tại, thần của Vu Thập gấp khôi phủ. Đông Vương Vũ cứu chứa một vòng tiếp theo một vòng, làm Vũ Thập Bát vừa mới mở mắt ra trong tích tắc, mọi người gieo hò vừa mới vừa dậy, Đông Vương Vũ lại lấy ra một cái thần dị phi phàm quả thực. Mọi người lần nữa bị chấn động đốc. Cái này là địa cầu trên sinh vật sao? Một cái màu vàng óng trái cây, thơm quá ngồi xếp bằng lấy hại, tản ra kim sắc quang mang. Nó hương tan không ra, trong nháy mắt quét tán cả phòng, liền dưới lầu đều kinh hô lên. Bốn cái sữa con nít lại không tự chủ chạy tới. Trên đời thực sự có người nhân sâm. vật xin đánh giá động làm việc. Chương 982 Nhạc nhìn thế sự qua như khói ghi khắp sư ân tổn như máu. Vu Thập Bát mở to mắt, có chút mê ly, nhân vật trước mắt đều có chút mơ hồ, hắn trước nhìn về phía phương xa, dần dần thấy rõ rất nhiều bà cũ, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Tiểu vẻ mặt kia rõ ràng là hoài nghi. Chính mình là chết? Vẫn là tại thời khắc hấp hối nhớ tới chư vị bà cũ. Mọi người nhìn thấy ánh mắt của hắn dừng lại ở đâu, người nào thì lên tiếng kêu gọi. Vu Minh, Thập Bát huynh, Lao ca ca, huynh đệ, người tốt, sống tới. Vu Thập Bát cảm giác cổ họng có chút nghẽ, lực bụng có chút bu Vương Vũ không biết nên xưng hô như thế nào, chỉ đành phải nói Liên thành huynh, ống nổ, nước khoáng, khăn mặt. Vũ Liên thành mặt mũi tràn đầy vui nước mắt, giương nhanh múa vút đi lấy ống nổ, những người khác nhau nhao đưa lên nước khoáng cùng khăn mặt. Đông Phương Vũ trước khẽ vuốt Vu Thập Bát phía sau lưng, sau đó nói, "Tại, ta giúp ngươi phun ra tàn huyết." Nói xong, hắn lại đợi trong một giây lát, đơn trưởng kéo theo chân khí tại Vu Thập Bát phía sau lưng nhẹ nhàng khẽ trụ. Vu Thập Bát phốc một tiếng, há mồm phun ra một đám hắc tụ huyết. cùng thành đội nước, hầu hạ lão nhân Vũ lúc này mới dùng chân khí lôi cuốn lấy cái viên kia kim sắc linh quả, đưa đến Vu Thập Bát miệng. Tại hắn kinh ngạc cùng cực trong ánh mắt, biến hóa một đạo kim chất lưu quang lao nhanh vào bụng. Cái này không phải là tiên giới, cũng không phải hồn vũ đại lục quả thực, mà chính là hắc kiến trước khi phi thăng chốn quỷ họa thế giới linh quả, nó giàu có linh lực, đối với địa cầu người mà nói, hiệu quả thật có thể so với nhân tham quả. Cái này một quả linh quả đi xuống, nhất thời để vụ thập bát sinh cơ nổi lên bốn phía, sắc mặt thật hỗn loạn. Hắn cảm giác trong bụng tựa hồ an chứa một cái năng lượng ồm, đang ở đem năng lượng khổng lồ không ngừng truyền vận đến thân. Thần trí đã hoàn toàn thanh tỉnh, cục thấy rõ xuất thủ vì hắn cứu chữa Đông Phương Vũ. Hắn nhìn chằm chằm Vũ, Nhìn lấy hắn cái kia khuôn mặt trẻ tuổi, nghĩ đến nhiều nhiều năm trước dứt khoát quyết định trái với gia quy, chuyển cho hắn đường làng, cầu thủ sự tình. Khi đó, hai tử cầu học tâm là như thế chí thành, năng lực lĩnh ngộ lại là như thế bảy. Hơn nửa năm thời gian bên trong, hắn mỗi lúc trời tối đến Nam Sơn chuyển thụ quy pháp, càng về sau, cái đứa bé kia cơ hồ đem hắn ra chuyển công phu móc sạch. Bao nhiêu năm rồi, hắn chưa từng có hối hận. Nghĩ đến, hắn nhếch nhăn trên mặt dần dần mở rộ, vừa quay đầu, vừa nhìn về phía nhiều năm huynh sinh tử, Võ Lâm Bạch Vũ, trong mắt bọn họ nhiều ít đều có một ít hoặc. Ha, ha. Vô Thập Bắc gửi, thanh âm có chút không lưu loát, "Các vị lão huynh đệ, đây là nghĩa tự của ta Kiền Nhi, Đông Phương Vũ." Vu Liên Thành cùng Vu Liên Hải lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Một câu, để Đông Phương Vũ lần nữa lệ rơi đầy mặt. Đồng thời, trong cơ thể hắn trong thế giới, kiếp trước Đông Phương Vũ cũng là lên tiếng không giống. Xuyên Việt chuyển thế, đột phá phi thăng, để Đông Phương Vũ đối với kiếp trước một ít chuyện đều nhìn nhạt như mây khói. Cái gì kim tiền tài giàu, danh dự địa vị, võ lâm danh vọng, trong mắt hắn không dấu vết. Duy nhất để hắn nhớ nhung mà cũng là những vốn liếng đó không cầu hồi báo ân tình. Tổn thế Ân sư chỉ còn cái này một vị. Không mán chứng minh tới cái thời, cái này lại chính mình nhất đại tâm sự. Mọi người bắt đầu thân thiện lên, nhau nhau hướng Vu Thập Bắt chúc mừng. Vu Hình, người đứa con nuôi này lợi hại ai chính hắn nói đột phá đến Kim Đan chân nhân. Chỉ sợ mới 30 giây xích tuổi a. Hậu sinh khả úy a. Vừa rồi, hắn nhưng là đánh đi lên, ha ha ha, chúng ta Bắc Phương Võ Lâm căn bản đều ngăn không được hắn. Còn có a, hắn thế mà lại luyện đan, vừa rồi cũng không biết cho ngươi phục cái gì tiên đan, mới khiến cho ngươi khởi tử hồi sinh. Mọi người ngươi một câu, ta một câu, hâm mộ không thể phụ ra, Vu Thập Bắt cũng là hoài mừng rỡ, la liền muốn xuống giường. Vụ gia hai huynh đệ muốn ngăn, Đông Phương Vũ lại nói, "Không sao, nghĩa phụ khẳng định quá đói, nắm chặt làm thịt kho tàu đi." Hai huynh đệ vui vẻ, nhau nhau qua gọi mình bà nương. Vũ Thập bắt cảm giác khí lực đều trở về, hai tay khẽ trống, thật xuống đất, tiếp cận 1m8 đại cá, gầy thật giống bọ ngựa. Lão nhân tuy nhiên rối bởi đầu, giễu mép, nhưng vừa đứng lên đến, vẫn cho người ta tông sư khí độ, hắn từng cái cùng mọi người nắm tay, dần dần hàn huyên, cảm tạ đại gia quan tâm. Tiếp theo, lão gia tự tự mình xuống lầu, vẫn ăn lẩu một cùng trong nội viện phận hơi thấp võ lâm đồng đạo. Cơ hồ thì muốn giúp đỡ chuẩn bị hậu sự thế hệ tuổi trẻ đều kinh hãi nghẹn họng nhìn chơ chối. Có nhân không ngừng nghĩ mà sợ, may mắn vừa rồi người kia có thể đánh, muốn thật để cho mình những người này lăn lại, tội kia quá lớn. Võ Lâm nhân sĩ không có có bất hảo tiểu, sinh dạng này thiên đại hỉ sự, uống rượu mừng làm miễn không thể. Việc này tự nhiên không cần làm phiền tại lao gia tử, tự có Đông Sơn Phương diện Võ Lâm đại hào ra mặt, không biết liên hệ cái gì đại khách sạn, dù sao đây đại khái là bác Phương Võ Lâm lớn nhất toàn một lần đại hội, thét một tiếng, thế đi như nước thủy triều. Vũ Thập Bát cũng không giảng cứu cái gì thời gian dài nằm trên giường ăn cháo trước, trực tiếp thì ôm lấy ý nút buồn, Vũ ra hai huynh đệ đều dùng ánh mắt trừng cầu đồng Phương Vũ ý kiến, Đông Phương Vũ cười nói không, có việc gì. Bữa cơm này, Vũ Thập bắt đến ăn tương đương với bốn cái lớn mạnh lao lực lượng cơm ăn, thấy Vũ Liên Thành cùng Vũ Liên Hải đều kinh hãi. Lúc này mới tin tưởng, lão cha triệt để tốt. Đông Phương Vũ tuy nhiên thời gian cần trường, vẫn là lưu lại, mỗi ngày dùng đan dược và linh quả vì lao ra tử điều trị, nhìn có được vài tỷ tài sản Vũ gia người đều thẳng cả lưỡi. Những vật này đều là bảo vật vô giá, mỗi ngày giống thuốc tây như thế ăn, cái này cỡ nào thiếu tiền. Càng quan trọng hơn là, vu ra người đều tại nói thầm, Lão thái gia đến tụt cùng vì vị này Đông Phương Vũ đã làm gì. Người ta cái này ân báo thật có chút quá mức. Buổi chiều, vu Thập bát nghỉ ngơi về sau, Đông Phương Vũ cũng tại khu biệt thự chỗ trên núi đi dạo. Nơi này nơi ở thật sự là quá chán chút, mặc dù là khu biệt thự, hắn thấy, còn không bằng một số mộ thương làm đến lâu bẩy dung tích dẫn đầu cao. Hoàn cảnh bị hoàn toàn phá hư. Muốn bố trí ở chỗ này, linh trận căn bản không thể nào. Vu Thập Bác thân thể một ngày tựa như một ngày, bình quân một ngày thể trọng có thể gia tăng 10 cân. Một ngày này Đông Phương Vũ thừa dịp Vu Liên thành cùng Vu Liên hội đều tại, đem một quyển sách giao cho tại Lao gia tử. "Trần ơi, nhà chúng ta đường lang câu thủ chỉ liên thông một đầu chân khí vận hành kinh mạch. Ta hiện còn có 8 đầu kinh mạch có thể đồng thời liên thông, dạng này có thể chuyển vận càng cường đại hơn chân khí, chiến lực tự nhiên càng mạnh." Vu Thập bắt kinh ngạc đến ngây người. Hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc biết phụ thân vì Đông Phương Vũ làm gì, hắn lại đem ra chuyển công pháp cho tiết ra ngoài. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, ha đã ngươi đều làm như thế, vậy nhưng không lại chúng ta. Thích võ người đều có bệnh chung, Vu Thập bắt nhìn Đông Phương Vũ thủ hội kinh mạch đồ phổ, lập tức liền muốn thí nghiệm. Đông Phương Vũ nói: "Tràn ơi, ta tới giúp người dẫn đạo." Một cỗ chân khí tiến vào Vu Thập Bát Đan Điển, kéo theo chân khí của hắn tiến vào mới Tinh Kinh Mạch, vượt qua một đường lưu động thẳng tới đầu ngón tay. Ngay sau đó, chín đầu kinh mạch toàn bộ thông suốt, bắt đầu đồng thời vận hành chân khí. Vu Thập Bát cuồng hỉ lên, "Ha ha cười nói, năm đó ta nếu là bảo thủ của mình mình quý, nơi nào có hôm nay công pháp phát triển để bạn. Điều này nói rõ ta đối đầu." Côn Bất Mi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi nguyên đậu động lực làm việc. Chương 983, công vụ khẩn cấp Đông Phương Vũ chuẩn bị tại vụ Thập Bát nơi này đợi 10 ngày, không nghĩ tới mới ngày thứ 8 sáng sớm, Khương Hàm tìm hắn, sở nghiên cứu để lập tức về đơn vị, có nhiệm vụ khẩn cấp. Đông Phương Vũ nhìn không được những mày, nói: "Ngươi nói cho Vương lao đầu, chúng ta muốn về nhà chuẩn bị hôn sự, không rảnh." Khương Hàm ngơ, sắc mặt đỏ bừng, nói: "Vì cái gì ngươi không đi? Ta phiền bọn họ, chuyên môn thượng phạt không đều. Vừa mới hoàn thành như vậy hai cái khó giải quyết nhiệm vụ, bọn họ còn không biết xấu hổ chi khiến cho chúng ta." Đông Phương Vũ lấy, bước về đến đại Sáng sớm, Tiểu Áp, trà tiểu thất lại tại cùng Vu Liên Thành, Vu Liên Hải đụng rượu. Bọn họ vừa mới học hộ ở An ở thua nhiều thắng ít, cái này khiến hai tại miễn cương có thể bồi đến bọn hắn. Lão ra tử đang ở ngầm kéo đùa cháu, bốn đứa bé bỏ ở trên người nắm chặt giẻ mép, kéo đầu, làm đến hắn cười ha ha. Nhìn cảnh tượng này, ai có thể tưởng tượng tám ngày trước hắn nghiêm trình bệnh nguy kịch. Đông Vương Vũ lại không tự chủ sờ lên bắt rượu, thì môi mới bày ra chính mình có chút mất hồn mất vía, nói: nghĩa phụ, ta đơn vị để cho ta lập tức về đơn vị." Vũ thập bắt sững sờ, lập tức nói: "Cái kia liền đi đi, đừng chậm trễ công gia sự." Vũ Liên lại nói: "Huynh đệ, cho ngươi nhiều ít tiền lương." Thì ngươi cái này tu vi còn cần đi làm cho người khác. Chúng ta cái này sản nghiệp đều bận không qua nổi, ngươi thích gì, chính mình làm không được." Đông Phương Vũ thở dài nói, "Ta cũng chỉ muốn thoát khỏi bọn họ, thế nhưng là không dính, đến từ từ sẽ đến. Liên quan tới kiếp trước con đường, đương nhiên từ chính hắn tuyển, Đông Phương Vũ sẽ không vì bọn họ làm chủ. Hắn có thể làm chỉ là rời đi trước, đem hết toàn lực đem hắn tăng lên tới Kim Đan sơ kỳ. Đông Phương Vũ lấy ra 7 viên hộ thân phù, đều là dùng cực phẩm linh thạch làm ra, phong tụ linh trận cùng công phòng nhất thể phù. Lúc này, Thương Hàm vừa vận tiền đến, có chút xấu hổ, Đông Phương Vũ bất động thanh sắc nói: nghĩa phụ, loại linh thạch này trên địa cầu là dùng một khối thiếu một khối. Ta đem chế thành pháp khí, mang theo không chỉ có thể hộ thân, cũng có trợ giúp tu luyện. Trên địa cầu còn có linh thạch sao? Ta vì cái gì từ chưa từng nghe qua." Vũ Liên hãi kinh ngạc mà nhìn mình lao tử, tại lao ra tử đồng dạng mở miệng. "Pháp khí?" Vũ Liên thành kinh ngạc hỏi: "Hiện tại pháp khí đều là thời cổ lưu lại, ngươi thế mà có thể luyện pháp khí?" Đông Phương Vũ vội vàng nói: "Việc này nhất định phải giữ bí mật, nếu không có Võ Lâm bằng hữu cầu đến cửa, chúng ta không có cách nào thỏa mãn. Hay là của ta?" tài liệu khô kiệt, biết luyện cũng không có cách nào. Tất cả mọi người ý thức được hộ thân phủ chân quý, tại lao ra tự rõ ràng là muốn cảm tạ, lại không ra miệng. Đông Sơn nhân đều như vậy, cái gọi là lên núi đánh hổ dễ, mở miệng cầu người khó. Để bọn hắn làm việc dễ dàng, sẽ không miệng. Đến Vũ Thập Bát mức này, xuất liên tục câu lời cảm kích cũng khó khăn, chỉ là ghi ở trong lòng. Đông Vương Vũ bận bịu chuyển di tinh lực, hỏi hướng Khương Hàm, đơn vị làm sao? Khương Hàm nói, "Vương lão đầu, coi như cầu người, lần này tất cần trở về." Là mô nước tổ chức một cái quan sát đoàn toàn là cao thủ, có chủ tâm đến cùng chúng ta đọ sức, nguyên cơ cần phải có nhân trở về tiểu áp trợ. Đông Phương Vũ nghe một trình, Vũ thập bát vội và nói, Đông Phương, trở về đi, thân thể của ta đã hoàn toàn tốt, không cần lo lắng. Việc này liên quan hộ quốc gia, không thể kéo. Đều tốt cho hộ ba lân cận, hảo hán hộ ba thôn, chúng ta học võ người có bản lĩnh, có thể vì nước nhà làm chút chuyện, cỡ nào con vinh. Vũ liên thành nói, Nếu như đưa các ngươi về tỉnh hội thừa phi cơ hoặc đường sắt cao tốc, chỉ là trên đường kẹt xe thời gian liền phải nửa ngày, ta nhìn còn không bằng ta trực tiếp phái xe đưa các ngươi đi cao, vận khí tốt buổi tối hôm nay liền đến. Đông Phương Vũ đỡ tờ y hế u áp ứng, Vu Liên thành cố ý an bài một cố 10 tòa lao vụt bánh mì, tương đương rộng rãi, thích hợp nhất đường dài. Trên xe cao, Tiểu Áp bắt đầu say rượu. Cha Tiểu Thất nhắm mắt tu luyện, chỉ có Khương Hàm giống như có chút tâm sự. Đông Phương Vũ ảo thuật một dạng biến ra một nắm lớn bà bối. Ta biết vợ ta cũng có thân nhân, làm sao lại không nhiều cho người chở chút. Nhìn sao, hộ thân phù 10 cái. Cái này là phòng ngự phát khí, người sau khi mặc vào, số lục viên đạn đều đánh không thấu. Cái này vòng tay cũng không thể, có thể xuất cụ có tê liệt tác dụng lôi đình công kích, có thể cùng nhân tâm ý tương thông, đánh độ nhanh hơn số lục. Khương Hàm tươi tỉnh trở lại mà cười, nói, người ta cũng không phải người như vậy, là chính ngươi tự xem ta tâm. Ha ha, ngươi đúng, ta cần phải ngủ, đến gọi ta. Đông Phương Vũ thoải mái mà hướng về, sau ngồi một nằm, không có chú ý trả tiểu Tất lông Mi tại hơi hơi run run. run. Nghe được Đông Phương Vũ cùng Khương Hàm đúng hạn trở về tin tức, sở nghiên cứu lãnh đạo bương lòng một hơi. Lần này mua nước khí thế hung hùng phái ra 10 tên nghiên cứu viên tạo thành cường đoàn đội, nói thẳng muốn cùng Hoa Quốc đồng đạo luận bản thành quả nghiên cứu. Sở trưởng Vương Quân một đầu hoa dâm đắn, miệng bên trong vĩnh viễn ngậm cái điếu thuốc, cái dáng mặc tựa như cái phòng trưởng trực lão đầu. Kỳ thực hắn mới không đến 50 tuổi, bản thân là phó tính cấp cao kiện. Lão bà hắn lợi hại hơn, quốc hữu đặc biệt đại hình xí nghiệp người phụ trách, tương đương với phó bộ cấp. Hắn bật điệu, lão bả càng bận rộn, tại là căn bản không có nhân hắn, một thân đồng dạng y phục mặc 3 năm, thật không biết bọn họ tìm kiếm sài như thế nào. Lưu, ngươi lập tức đem lần này quan sát đoàn có quan hệ tạo thành nhân viên tin tức cho Hàm, tận lực ký cảng. Vương lão đầu ha, không, vương đầu, nhưng chúng ta chỉ nắm giữ bốn người bọn họ thành viên tình huống. Đi qua sau, sẽ làm phản hay không mà để Đông Phương Ca xuất hiện sai lầm phán đoán. Ừm, nói cho bọn hắn, chúng ta nắm giữ bốn người này là trong bọn họ mức độ kém nhất bốn cái là được. Còn có, đem bọn hắn chuẩn bị cùng chúng ta trao đổi mấy cái trang bị cũng cho Đông Phương Vũ miêu tả một chút. Tích. Khương Hàm điện thoại di động đều, nàng xem thấy trong sở tới tin tức, lại nhìn xem đang ngủ say Đông Phương Vũ, có chút không thôi đem hắn kêu lên. Đông Phương Vũ từng cái liếc nhìn tin tức tương quan. Đại Man hùng cách nghĩ. Tông sư đỉnh phong chiến lực, nguyên lai bài dành còn có ở kiếp trước phía trước, thế giới thứ 6, hiện tại có thể xem nhẹ. Hạp Sẩn, chiến lực không rõ, từng là vũ mao cấp thế giới quyển kích quán quân, có thể xem nhẹ. Dễ rốt, xuống ống chuyên gia, bán tiểu văn luyện viên, cái này giống như không nên do chính mình đối phó. David, nổi danh thế giới ma thuật sư, đây là cái gì quỷ? Nhìn lại đối phương lần này cần đến triển lãm trang bị, 27 hình hạng nhẹ cầm trong tay chống đạn thuật bài, toàn trong suốt, tổng trọng lượng 3 cân, có thể bảo vệ tốt đã biết sợ hưu xuống lục, xuống trường, bao quát trận đánh xuống trường liên tục xạ kích. Đông phương Vũ nhịn không được ngồi xuống điều đó không có khả năng A mới 3 cân còn có toàn trong suốt đây nhất định qua trong nước hiện hữu lớn nhất cao cấp cường lực đàn hồi tiểu áp xúc dày định có thể trợ giúp người sử dụng nhẹ nhõm nhảy lên 5 điểm cao 7 mét ường một tr chương phụ thông muốn giấy 30% giảm giá sau sắc bén như lao 4 màn về sau vừa chặt tấu 0,5 cm giày nông tấm Đông phương Vũ cao mày quan sát Tuy nhiên đều là chút không đau không ngứa đồ chơi tại những phương diện này thật đúng là để bọn hắn nghiên cứu đến thực hạ tỷ như loại kia giấy đau quả thực cũng làạo sợ phạm tội phần tự yêu nhất Đông Phương người bọn họ đây là muốn làm gì Làm sao theo Hải tử đùa giỡn một dạng, một điểm không giống đại quốc cách làm." Khương Hàm quay người lại tự hỏi. Đông Phương Vũ nói, "Không phải ngươi nghĩ rằng này, quốc gia ở giữa cạnh tranh cố nhiên cùng thực lực tổng hợp quan hệ mật thiết nhất, nhưng cá nhân vũ lực có khi cũng có thể tạo được quan trọng tác dụng. Nếu thông qua lần này đại quy mô tỉ thí hoạt động, chúng ta Hoa Quốc thất bại, bọn họ sờ soạn chúng ta nội tình, cái kia thì trở lấy bọn họ tiến quân thần tốc đi." Nguyên Cớ, lần này mặc kệ chúng ta có nguyện ý hay không, đều phải thật xinh đẹp, gọn gàng mà đem bọn hắn đánh bại. Muốn để bọn hắn tràn sợ, cũng không dám lại phát lên đến Hoa Quốc gây sóng gió trái tim. Black Xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 984, diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Đông Phương Vũ tuy nhiên đường hoàng, kỳ thực trong lòng tự có một phen dự định, đây là ân sư Vu Thập bắt trong lúc vô tình nhắc nhở hắn. Dù sao, chính mình là muốn trở về tiền giới. Tuy nhiên hắn tin tưởng tại Thâm Sơn Phúc trong đất, có lẽ còn có cao thủ chân chính nhận cư, nhưng trước kia thế Đông Phương Vũ cùng Khương Hàm mức độ, còn không thể trấn nhức vậy. Nguyên cớ, trước khi đi, hắn không ngại cho một ít đánh hoa quốc chú ý xấu ra hỏa nhớ lâu một chút. Xe tại đêm đó 8h đến khu vực Vương Quân sớm đã tập kết một nhóm tinh anh tại phòng họp lớn chờ bọn hắn. Trừ Vương đầu bên ngoài, còn có một vị cách ăn mặc giống nhặt ve trai, đó là bọn họ khoa nghiên sử dụng cụ chuyên gia nhăn thế phẳng. Hắn là cái cải tiến cuồng, cải tiến xe cộ vậy cũng là đồ ăn, yêu thích nhất cũng là đem hết thảy đồ vật cải tiến thành hương. Trừ hai cái này dị loại, những người khác từng cái long tinh hồ mãnh, khí chàng cường đại, bất cứ người nào, đơn độc sách đi ra, cũng có thể làm rơi một cái hàng. Mọi người nhìn Đông Phương Vũ cùng Khương Hàm thế mà còn có mang theo hai người nhập tọa, đều cảm thấy hứng thú đánh giá. Đông Phương Vũ chỉ là ném một câu, "Ta sư đệ, sư muội đều là đại cao thủ." Vương Đẩu lập tức nghi ngờ biến mất, mở miệng nói, "Nhân cuối cùng cùng, hôm nay đem tất cả từ các nơi gọi trở về, mục đích chính yếu nhất cũng là thương lượng ra 10 người nhân tuyển." "Đông Phương Vũ, ngươi cho đi, ngươi cùng Khương Hàm hơn mấy nhân." Đông Phương Vũ nghiêng đầu hướng Khương Hàm vừa nhìn, lộ ra mấy phần ý vị khó hiểu ý cười. Nếu như là kết trước, hắn vẫn cho là Khương Hàm tu vi thấp hơn Trúc cơ trung kỳ, bây giờ mới biết nàng chân thực công phu lại là trúc cơ hậu kỳ, cái này tại mặt pháp thời đại đã là cực kỳ không dễ, rất rõ ràng là đang ngồi trong mọi người cao nhất. Ta ra 4 người, sư lệ của ta tiểu áp, sư tiểu thất, ta cùng Thương Hàm." T không ít người đều hít vào khí lạnh, ngoài ý liệu. Nếu nếu như vậy, đang ngồi không ít người muốn thất nghiệp, muốn hay không khoa trương như vậy. Vương Quân Nghi hoặc mà nhìn mình đầu bảng, lại nhìn về phía hắn đem hai cái trẻ tuổi không tưởng nổi lại muội, dùng điếu thuốc tiếp lấy một viên khác thuốc lá, ý hỏi: lao đại à, có thể giới thiệu một chút người sư đệ, sư muội năng khiếu sao? Không có gì cái khác năng khiếu, cũng là có thể đánh. Nếu như an bài chúng ta bốn người đều tham gia, chỉ cần là liên quan đến đối chiến hạng mục, bao quát vũ khí lạnh hạng mục, chúng ta cam đoan toàn thắng." A. Vương Quân ngơ, khói từ trong miệng trượt xuống. Vũ Người khác có lạc, người khác không, chỉ đại man hùng cách nhĩ, bài danh ngay tại người trước. Nếu đối phương lại có mấy cái tương tự cao thủ, chẳng lẽ còn trông cậy vào người liên thắng hay sao? Một cái cạo lấy thanh hư hư quang đầu cường tráng người trẻ tuổi cái thứ nhất khiêu chiến. Thì đúng vậy a, ta Vũ Tử Ca, người ăn thịt cũng phải cho đoàn người hốt chút nước a. Huống chi lúc này không chỉ có riêng là tiền thưởng vấn đề, liên quan đến quốc gia vinh dự. Lời nói này người thâm mục mùi ưng, giai đến rất có tây vực đắc sắc. Vương Quân không nói gì, rõ ràng là rung túng đại gia để ý gặp. Đông Phương Vũ hai người nhếch nhác, tiểu phi cùng lý Cách Tư Đúng là trừ chính mình cùng Khương Hàm bên ngoài biết đánh nhau nhất, đã là võ đạo điện phong, đến gần vô hạn tông sư chi cảnh. Tuy nhiên bọn họ còn không phải tông sư, lại so những đại đó 6, 70 tuổi tông sư càng có tiềm lực. Nghĩ đến hai người là trong căn cứ so sánh đáng giá bồi dưỡng thay tay, Đông Vương Vũ Ngự khí và chậm chậm nói, hai vị, các ngươi khoảng cách tự do chi cảnh có lẽ chỉ kém một tầng không có ý nghĩa màng Đột phá tầng này màn rất khó, cũng rất dễ dàng, có khi dựa vào là không phải đánh, cũng không phải sinh tử lực luyện, mà chính là chuyên tâm lại khiêm tốn hấp thụ. Có lẽ, thông qua quan sát lần này đối chiến, các ngươi thì có thể đột phá Tiểu phi tự rêu núm núm bày nói, ngươi nhẹ nhàng linh hoạt, bất quá là né tránh vấn đề, sao có thể chứng minh chúng ta không bằng sư đệ của ngươi cùng sư muội. Tiểu áp cầm trong tay chói mắt rượu Mao Đài cái bình hướng trên mặt bàn mô đôn, vừa đợi lời nói, Đông Vương Vũ nói, "Vậy, cho ngươi 30 giây, đem hai bọn họ đánh phục." "Cái gì?" Tất cả mọi người trợn mắt hốt hồn. Đây chính là tại cả nước đều phải tính đến cao thủ, nếu không cũng sẽ không bị cái này cái cơ cấu lung lạc, vừa im mà để cái này tựa hồ cũng không thành niên cô nương một người đánh hai, còn có hạn lúc 30 giây. Muốn hay không phách lối như vậy? Tiểu phi cùng lý cách tư tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Dong An lọ so một dạng nhảy dựng lên, bọn họ tức giận nhìn lấy Đông Phương Vũ, sắp ra lời khó nghe. Đông Phương Vũ lông mày bỗng nhiên vậy một cái, chỉnh trọng dặn dò, "Bảy, ở dưới tay ngươi luôn luôn không có yên lòng, đây là đối với pháp lực mình trưởng không bất lực biểu hiện. Lần này ta yêu cầu ngươi, tuyệt không thể đem ta hai vị đồng sự làm thương." Phốc phốc. Diêu Phi cùng Lý Cách Tư suýt nữa thổ huyết, những người khác cũng nhìn không được nữa, nhao nhao réo cợt cười rộ lên, "Muội muội, ngươi có thể chữa chút tay, đừng đem ngươi sư ca đồng sự đánh thành không thể tự gánh vác." Lý Cách Tư là bạo tính khí, vặn một tiếng vô bàn một cái, "Nộ hống, Đông Phương Vũ!" là ngươi bợ ta, ta chính là đối với lực lượng của mình trưởng không bất lực, ta nếu là đả thương nàng, cũng là ngươi ép buộc."Tiêu Phi hướng về rộng lớn chỗ liền đi, bởi vì phía sau lưng bắp thịt quá rắn chắc, hắn bước đi hai cái cánh tay luôn luôn hướng hai bên vùng lấy, có điểm giống đi ngang. "Vừa đi, một bên hận hận nói, Lý ca, ngươi trước đừng tin lên, ta một người cũng là mặc nàng đánh, 30 giây cũng đổ không xuống, các ngươi tin sao?" "Thật là có người tin, có ảnh hình người hiện mới đại lục một dạng mà nói, đúng à ta làm sao không tới." Thập Tam Thái Bảo hành luyện công phu, đao chặt một đạo bạc thương thứ một cái điểm trắng. Theo một khi thành tựu tông sư, Súng lục cũng đánh không chết a. Ngoảnh. Đột nhiên càng giòn một tiếng bạ hưởng, chấn động đến tất cả mọi người chợt lắp một cái, không ít người có chút run rẩy. Vương Quân Tàn Thuốc đánh lây xoé bay vào nhăn thế phản cổ áo, bổng đến lao châu oa oa tiêu to. Mọi người như bị thi chú ngữ một dạng, ức chậm rãi quay đầu nhìn về phía trả tiểu thất. Hoàn toàn do tinh cương chế tạo dài bản hội nghị hình vuông thượng, thình lình xuất hiện một cái rõ ràng chử lớn. Đây là một cái xuyên qua tính chử lớn, dày đến một lớp thép sinh tới một cái mô hình, ánh sáng xuyên qua, có thể nhìn thấy không trung vẫn đang lăn lộn lấy cho bụi. Mọi người hoàn toàn ngốc trệ. Cái này căn bản không phải nhân lực cái làm. Theo có người có thể dùng nắm đấm đánh xuyên qua thép tấm, nhưng này dù sao cũng là quyền đầu, có cạnh có góc. Đây chính là thường thường bàn tay, so máy thủy tiểu áp cắt chém đều tinh tế. Nếu như không phải trà tiểu thất hôm nay lần đầu tiên tới khu vực, thế cảnh này nhân chỉ có thể nghĩ đến ma thuật. Tiêu Phi Khôi Hải vẫn duy trì một chân nâng lên nhảy tới tư thế, cả người như bị thi định thân thuật. Thật lâu mới giống như tượng gỗ, lại khôi hải mà ngược lại được trở về, nhẹ nhàng mà ngồi xuống, giống như sợ hãi kích thích trà tiểu thất. Cho cười à, thập tam thái bảo hành luyện cũng không thể đem người luyện thành thép tấm, muốn để nàng đến một chút, tuyệt đối có thể đánh ra một cái trong suốt lỗ thủng. Lý Cách Tư vô lực ngã ngồi, bôi một thanh mồ hôi, cười khổ nói: "Vũ Tử Ca, ngươi là muốn hủy ta hả? Ngươi nhìn nàng có thể khống chế ở chính mình sao? May mắn là đánh cái bản, nếu là đánh ta, không được đem ta tiết tiến trong đất." Khương Hàm Phúc phốc phốc cười, nàng nhưng biết, cô gái này thật khống chế không tốt lực lượng, tiện tay quăng ra, dùng người có thể đem tưởng đập sợ. Vương Quân hai mắt dạng rỡ ánh sáng, nhìn chằm chằm trà tiểu thất giống nhìn chằm chằm một cái kim nguyên bảo, quả thực là đem trà tiểu thất nhìn giật nảy mình đánh cái run rẩy. vật Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi hoặc nguyên đậu có động lực làm việc. Chương 985, tự cao tự đại. Cha tiểu thất một cái như lai thần trưởng đánh nát đang ngồi võ lâm cao thủ lòng hiếu thắng, cũng cho vương quân ăn một viên thuốc can thần. Lần này xuyên quốc gia luận bản tuy nhiên liên quan đến mỗi cái phương diện, nhưng ý nghĩa chính so vẫn là cá nhân chiến lực. Mà phạm là tỷ tỷ cá nhân chiến đấu lực hạng mục, nói nhảm mấy cái so mấy cái là buồn cười. Cho dù bọn họ tới trong 10 người có 9 người lấy được thắng thích, chỉ cần trà tiểu thất đem đối phương tối cường giả đánh ngã, cái kia thắng lợi vẫn là hoa quốc. Sau đó thương thảo thì so sánh thuận lợi, người nào chịu trách nhiệm xuống lõng, người nào chịu trách nhiệm vống lạc, người nào chịu trách nhiệm các loại thực chiến loại phát minh mới, cao thủ có mắt chúng tược, cơ bản không có chiến lược. Vốn cho là muốn tổ chức mấy giờ hội nghị chỉ dùng 40 phút thì kết thúc, đại gia ma quyền sát trưởng tự tin hơn gấp trăm lần, đều vội vàng ngóng nhìn trà tiểu thất uy vũ biểu hiện. Tản ra biết, Đông Phương Vũ quay đầu liền chạy. Vương Quân ngậm lấy điếu thuốc đầu đuổi tới gian phòng, bị một ném muôn nhốt ở ngoài cửa. Bất quá, gia hỏa này không tức giận chút nào, vừa nghiêng đầu trực tiếp đi quấy rối trà tiểu thất. Trong căn cứ các loại nhân tài, có 80% đều dựa vào cái kia trường so giấy rờ tờ y hưu áp đều ra mặt dày lửa thứ 2 10 giờ hơn, một cỗ 60 xe biết, theo sát một cỗ giữa 3 về sau lái vào thần bí sở nghiên cứu. Xem ra, mùa nước lần này tuyệt đối là khí thế hùng hùng, chí tại tất thắng. Trừ 10 tên cao thủ bên ngoài, quan viên cùng nhân viên hậu cần lại đến hơn 40 người, nghe nói, đến tiếp sau công trình sẽ còn lần lượt vận tới. Bất quá, khu vực sớm có phòng bị, rất nhiều tuyến đầu nghiên cứu đều đã đình chỉ, thậm chí rất nhiều hệ thống thiết bị đều trong đêm chuyển đi. Căn bản không cần nghĩ lại, tới những người này, trộm mật cao thủ đến có một nửa. Lão hổ Lý Vương quân xuất lĩnh 10 cái khu vực quan viên đẩy nhiệt tình nghênh đón, lại là giảng xếp dừng chân, lại là mang theo khách người thàm quan. Nhìn đương nhiên đều là sở nghiên cứu Tam đầu đề tỷ như phòng cắt trong rừng, đại hình bệnh kiến không gian điều hòa không khí. Mồ nước dẫn đội người bao lộ ra nhưng đã lòng tin bạo dạ, không phải toát ra khinh thường cùng ánh mắt khim bị, còn không có nhìn bao lâu liền không nhịn được hỏi, "Vương tiên sinh, chúng ta ý đồ đến chắc hẳn ngài là rất rõ ràng. Nhìn chung hiện đại phát triển xu thế, đối với cầm binh tắc chiến yêu cầu càng ngày càng cao, một cái siêu cấp binh lính đủ để trái phải một cuộc chiến tranh. Nguyên cớ, chúng ta lần này trọng điểm muốn cùng quý quốc trao đổi cũng là cầm binh tác chiến, cùng quay chung quanh để cao cầm binh tác chiến năng lực khai triển thực dụng phát triển nghiên cứu." So sánh tao, Vương Quân làm theo hàm xúc nhiều lắm. Trang ngập Đông Phương cơ chí, hắn cười ha hả nói, nói là so từng binh sĩ, có thể các ngươi căn bản không có chuẩn bị cho chúng ta thời gian a, chỉ nhắc tới trước 3 ngày cho chúng ta biết. Nói thực ra, ta rất nhiều cao thủ cũng không thể đúng hạn trở về. Tao phách lối mà cười rộ lên, nói ra, ha ha, ngươi biết rõ chúng ta tham gia chính là công tác bí mật, đương nhiên không có khả năng sớm quá nhiều thời gian công bố hành tung của mình. Lại nói, người Đông Phương không phải coi trọng nhất kỷ luật cùng phục tung sao? Mới vừa từ trong phòng đi ra, Vương Quân cũng nhịn không được nữa, lập tức móc ra thuốc lá nhóm lửa, chế nhạo nói, đúng vậy à, chúng ta tham gia chính là bảo mật công tác. Nguyên cớ, các ngươi lại hình, tiểu hình, bỏ túi, thần hình ghi hình thiết bị mới mang đến hơn 300 kiện, cái này đã rất khắc chế. Ha ha ha. Đao Phình bụng cười to, nước mắt đều nhanh chảy ra, lao đối thủ, chúng ta đều đã trần chủi đặt ngươi toàn phương vị giám sát phía dưới, ngươi còn tại có ta nhóm mang nhiều mấy món thiết bị. Vương Quân suy cười, nói, kỳ thực ta chỉ đối với các ngươi loại kia giấy đau cùng vị kia ma thuật sư cảm thấy hứng thú. Thế nào, có hứng thú hay không cùng ta trao đổi thành quả nghiên cứu? Cái kia đến so qua rồi nói sau, đúng, còn phải xem các ngươi có cái gì để cho chúng ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Đao Ưng Phó nói. Sáng mai có thể bắt đầu luận bàn sao? Các ngươi có cái gì nhận trình ăn bài. Vương Quân không chút kiêng kỵ phun một miệng lớn khói, nói, sáng mai không có vấn đề, về phần điều lệ sao? Hết thể đều là các ngươi cứ ra tay, chúng ta cam đoan tận lực buổi tiếp. Ha ha ha. Hai cái lao hổ ly đồng thời cười ha hả, đau sau cùng chắc chắn mà nói, lao đối thủ, ta dám đánh cược, lần này ngươi tuyệt đối không tiếp nổi. Nhìn lấy bao loại kia lòng tin cực độ bành trướng biểu lộ, Vương Quân không khỏi nổi lên một số lo lắng. Bất quá, suy nghĩ lại một chút hắn cố ý cất khối kia trưởng mô hình, khóe miệng nhếch lên, nói, tốt à, mỗi lần đều bị ngươi được thì cược các ngươi giấy đào kỹ thuật đi." Tao ngẩn ngơ, cười nhạo nói, "Ngươi có cái gì ngang nhau đổ vật có thể cực. Vương Quân rút lần nữa ra một khỏa thuốc lá, nói, "Loại này thuốc lá hình bỏ túi thương thế nào?" Phi kim loại chế tác, liền sức giật vấn đề đều giải quyết. Tao Trinh Trinh mà nhìn xem Vương Quân trong tay thuốc lá, tựa hồ là nghe được một loại nào đó chuyên âm, đột nhiên hỏi một đẳng, trả lời một mẻo mà nói, "Vương tiên sinh, các ngươi đội viên đều đã vào vị trí của mình sao?" Vương Quân rất thành thật gật đầu. Tao chờ một lát một lát sau, giống như hồ ly mà cười lên, hờ nói, "Ha một lời đã định, không nghĩ tới Ta còn có thể mang theo chiến lợi phẩm về nước nói xong hắn không chút kiêng kỵ cười mang theo hắn đi theo nhân viên nhanh chân mà đi nửa giờ sau ở căn cứ vì bọn họ chuẩn bị độc trong lầu tao mấy cái hoạch tâm nhân viên quan trọng cùng bởi vị bọn họ mang tới cao thủ tụ tập dưới một mái nhà bắt đầu chuyên đề nghiên cứu đại man hùng cách nh hình thể to lớn ngồi tại thập nhân ở giữa tựa như núi như vậy su xuất hắn há miệng cân cổ đầu người hình xăm thì lộ ra giữ thợntà ta nói sớm bọn họệ nhất cao thủ đồng phương Vũ đều không phải là đối thủ của ta ngày mai ta chỉ cần đem hắn đánh răng rơi lấy đất những người khác căn bản không đáng để lo Tao đã thu hồi vừa rồi nó cũng, bởi vì đối với những người này, liền hắn đều không có ngông cuồng tư bản. Nghe cách Nhi nói xong, hắn nghiêm túc đỡ tờ EU áp lại mỉm cười, sau đó nhìn về phía năm bắt xì gà cũng không nhóm lửa David. David tháo kính dẫm xuống, ngáy mê người mặc trong mắt màu xanh lục, mỉm cười nói, thẳng thắn nói, ta vừa mới cũng không có phát hiện tinh thần lực so ta đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Ngồi giữa có mấy người nhìn về phía hắn, bọn họ đối với cái nghề nghiệp này mà thuật sư cũng không giải, đương nhiên cũng không biết lần này tại sao muốn dẫn đến. Còn hắn nói tới tinh thần lực thì càng không rõ ràng nguyên cớ. Hắc Sần làm vũ mao cấp thế giới quyền kích qua quân, đương nhiên vô cùng nhỏ gầy, nhưng không có người biết hoài nghi hắn cái này nhỏ gầy thể trạng giữa ẩn tàng bạo phát lực. Gặp không một người nói chuyện, hắn dẫn đầu họ trước, "Đại vệ tiên sinh, hôm nay bọn họ buổi cùng chúng ta tham quan đều không phải là chiến đấu nhân viên, ngài như thế nào cảm giác được tinh thần lực của bọn hắn không cần đâu?" Cái này tinh thần lực cùng chiến đấu lực thành có quan hệ trực tiếp sao? David cán xì gà, nhíu mày suy nghĩ một chút nói, "Hắc Sần tiên sinh, nó như thế nào đây? Không hoàn toàn thành có quan hệ trực tiếp, nhưng tinh thần lực mạnh nhân đồng dạng phản ứng nhẹn." Mặt khác, Chu Túy tinh thần công kích một dạng có thể chí mã Tỷ như thuật thôi miên chỉ là tinh thần lực vận dụng lớn nhất cạn tầng biểu hiện. Ngồi giữa người tuy nhiên còn không phải quá rõ, nhưng đều gật đầu biểu thị có chỗ lý giải. Lúc này, tao nhìn về phía một vị ăn mặc lễ phục, lim cái nơ mùi ương tử trung nhân nhân, cẩn thận mà nói, "Phật Lai mỹ thân vương, ngài vừa mới để cho ta hỏi bọn hắn có hay không toàn bộ đến nơi, cái này có thâm ý gì sao?" Phật Lai mỹ đưa tay trượng có chút dừng lại, thanh âm khàn khàn nói, "Bảo đảm La tiên sinh, lại lốn ngắn một lần cuối cùng, ta không phải thân vương, chỉ là ba tước. Theo ta được biết, bởi vì giữa thiên địa phát sinh một loại nào đó biến hóa, thân vương cùng trưởng lão đã biến mất thật lâu." Cảm tụ được Phật Lai Mỹ có chút lén khốc, thậm chí là máu tanh ánh mắt, đau vội vàng biểu hiện ra vừa phải khẩn trương, nói: thật xin lỗi, bá tước đại nhân, là ta sơ sẩy." Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng có thể cảm giác được, đau đối với David muốn so đối với đại man hùng cách nhị còn muốn tôn trọng, nhưng đối với vị này Phật Lai Mỹ, làm theo không chỉ là tôn kính vấn đề, rõ ràng là có chút đáng sợ. Hắn là lai là gì? Chẳng lẽ là so thế giới bài danh thứ 6 cách nghĩ cao hơn cao thủ. Trong phòng vang lên một số tiếng không hài hòa, cái kia là có người tại vô ý thức siết chặt quyền đầu. Thiên hạ này, vô đệ nhất, võ vô lệ nhị, Không chỉ có là Trung Quốc, ở đâu đều là giống nhau." Rovera im mà rõ ràng xem trọng Phật Lai Mỹ nhất nhãn, bọn họ đương nhiên không phục. Đúng lúc này, Phật Lai Mỹ hai tay vịn vào trượng, sâu kín nói, "Xem trọng, ta chính là như vậy quan sát bọn họ." Nói xong, hai con mắt của hắn đột nhiên biến thành huyết sắc, đó là thâm bất khả trắc huyết hồ, huyết sắc gợn sóng hướng tứ phương tạo nên, gặp được nhân Rovera im mà thuận lợi mà xuyên qua. Mọi người vô ý thức tránh né lấy những thứ này khủng bố gợn sóng, nhưng căn bản muốn tránh cũng không được. Phật Lai Mỹ thi pháp trong lúc đó cũng không ảnh hưởng hắn nói chuyện, đại gia yên tâm. Cái này gọn sóng rời đi gian phòng kia thì lại biến thành trong suốt, căn cứ này là không ai có thể cảm giác được nó. Gian phòng bên trong trong nháy mắt án tính lại, cái này đã vượt qua bọn họ lý giải, thuộc về ma pháp loại hình, đem bọn hắn rung động. Ta vừa mới liền đã quét hình qua căn cứ này bên trong mỗi người, xác thực không có cao thủ gì, chỉ có một nữ nhân, mức độ cùng cách nhị tiên sinh không sai biệt lắm. Còn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 986, trận đầu. Trong cả chủ sở, chỉ có một nữ nhân, thủy bình cùng cách nhị tiên sinh không sai biệt lắm. Phật Lai Mỹ bá tức ý nghĩa lời nói là nhạt, phản phất tại Trần Thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực. Hắn sắc thực không có rèm pha bất luận người nào ý tứ, nhưng cơ hồ tất cả mọi người có thể nghe ra hắn nói bóng gió, ngay cả cách nhị tiên sinh cũng không tính là gì cao thủ. Sau đó, tất cả mọi người quỷ dị nhìn về phía Cách Nhĩ. Đáng tiếc, chỉ có hắn không nghe ra trong này hàm nghĩa, còn tưởng rằng Phất Lai Mỹ là đang khen hắn, lập tức hỏi: "Bá tước các hạ, chẳng lẽ bọn họ mạnh nhất không phải Đồng Vân Vũ? Là này một nữ nhân mạnh như vậy, có nhân cười khổ, có nhân làm theo lật lên khinh thường." Phát lai Mỹ bá khán khán nói, cũng là trên tư liệu chối cái kia Khương Hàm. Khương Hàm Nàng chỉ là Đông Phương Vũ trợ thủ, người nhất định là lầm. Một cái xuyên màu vàng nhạt nghỉ dưỡng tây trang giá hỏa kinh ngạc nói, "Wen." Hai đạo huyết sắc quang mang bắn về phía người kia trước người, gỗ thật điều bàn mảnh gỗ vụn bay tán loạn, trong khoảnh khắc lộ ra hai cái đường tính tốc hơn động sâu. "Người trẻ tuổi, ta biết sai. Người lời nói phải chú ý dùng từ." Phật lai Mỹ Ba tức lẫm đạo nói, "Tiến tính. Toàn trường ngộp trệ. Cái kia xuyên màu vàng nhạt nghỉ dưỡng tây trang giá hỏa kinh ngạc kém cắn rơi đầu lưỡi của mình. Những người khác cũng tốt không bao nhiêu, người này quá cường đại, thế mà có thể sử dụng ánh mắt với người. David có chút cả lăm mà nói, Ba tướng đại nhân, đây có phải hay không là cũng là một loại tinh thần lực vận dụng. Kiệt, kiệt. Xem như thế đi. Phất Lai Mỹ tràn ngập thâm ý xem David nhếch nhác, rõ ràng so đối với người khác muốn tôn trọng một số. Tao hợp thời đi ra điều chỉnh bầu không khí, nói, "Ha ha, lần này chúng ta có Phất Lai Mỹ ba tướng, đại vệ tiên sinh, cùng cách nhị tiên sinh tam trọng bảo hiểm, tin tưởng nhất định sẽ lấy được một trận đại thắng. Mời mọi người cần phải đoàn kết, chúng ta cho các vị hứa hẹn nhất định sẽ thực hiện." Phất Lai Mỹ ba cặp kia hung ác nham hiểm trong con lạnh như băng hiện lên một vòng sâu xa u hàn. đầu, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Trợ hội tiếp xuống thảo luận rốt cuộc không có quan hệ gì với hắn. Tao hiểu ý cười một tiếng, nói, ba vị đại cao thủ tự nhiên không thể dẫn đầu ra sân, nhưng lần thứ nhất chấm dứt hồ sĩ khí. Nguyên cớ, ta đề nghị từ học Sảnh Tiên Sinh sưu phong. Đại gia có ý kiến gì không? Mấy người cao thủ tuy nhiên đã bị phất lai mị trấn nhiếp, nhưng đối với David ý nguyên hoài nghi. Bất quá, bởi vì vừa rồi giao hấn, không người nào nguyện ý lại làm chim đầu đàn, sau đó, cái thứ nhất ra trận nhân viên cứ như vậy định ra tới. Cùng một thời gian, Đông Vương Vũ cũng tại bên trong phòng của mình làm lấy bài, hắn thu hồi thần hồn chi lực, trên mặt hiện ra kinh ngạc cùng vẻ không hiểu. Khương Hàm hỏi: "Đông Vương, làm sao? Bọn họ lại có hai cái kim đan cấp bậc cỡ tu sĩ. Bên trong một cái đại khái là cấp 2 ngưng chấm cảnh hồn niệm sư, ước chừng tương đương với kim đan sơ kỳ. Còn có một cái càng thêm kỳ quái, có điểm giống chuyên môn tu hành sát khí pháp môn, âm lãnh vô cùng, quỷ khí âm trầm. Hắn đã tiếp cận kim đan đi nhờ phòng. Đông Vương Vũ chính mình cũng bị chấn động, hắn phỏng đoán được chứng thực, tiếp trước căn bản không có đạt tới thế giới thứ 7 trình độ, chỉ bất quá khi đó chưa bao giờ gặp nhất Lưu Cường Định. Chỉ là cái này phật lai like mỹ bá tức quạc thực quỷ dị, lại cho hắn một chủng loại giống như cương thi cùng dị chủng cảm giác, đơn giản cũng là không phải người." Khương Hàm Phảng vẫn không biết Đông Phương Vũ một dạng vô cùng mê hoặc, nói: "Ngươi sao có thể cảm giác được bọn họ, đồng thời không bị bọn họ hiện? Chẳng lẽ ngươi còn mạnh hơn bọn họ? Còn có, cấp 2 hồn niệm sư lại là cái gì?" Đông Phương Vũ tự hồ có chút này nãy, ngượng ngùng nói: "Kỳ thực có hai loại tình huống ta có thể cảm giác được bọn họ, mà bọn họ lại phát hiện không ta. Một loại là ta so với bọn hắn cảnh giới cao, một loại khác là chân khí của ta so với bọn hắn chất lượng cao." Đông Phương Vũ, tiểu áp cùng trà tiểu chất thể nội phun đều là tiên lực, phật lai mỹ bá nhiên không thể nào cảm giác. Khương hàm kinh ngạc mở to miệng, chấn kinh sau khi không khỏi thầm nghĩ: Mưu lai tưởng rằng công lực của ta cao hơn hắn, có ý dấu diếm, sợ thương tổn lòng tự tôn của hắn. Ai muốn hắn đã cao đến để cho ta ngưỡng vọng trình độ. Hắn đây là tại cố ý minh ta vì cái gì hiện không hắn tầng thứ sau. Về phần mình sau khi đi, kiếp trước nhiều nhất chỉ có Kim Dancer Kỳ Thủy Bình, Đông Vương Vũ không có chút nào lo lắng. Dù sao cho hắn giữ nhiều như vậy pháp khí, ở địa cầu đầy đủ xương vương xương bá, cấp 2 hồn niệm sư sao, có thể làm đến ngưng thần thành tâm, đồng thời Bách bộ xuyên dương đã có thể chỉ thông qua tinh thần lực liền có thể giết người. Mạnh như vậy, Thương Hàm che miệng, nói, cái kia chẳng lẽ không phải vô địch? Đông Phương Vũ ha ha cười, Tiêu Sái nói: "Ngươi chỉ phụ trách thật xinh đẹp mà đem cái kia nhẹ lượng cấp quyền kích quán quân xử lý, những người khác giao cho ta để đệ, đệ mọi mọi tốt." "Bọn họ lợi hại như vậy?" Khương Hàm chỉ tiểu áp hai người, mắt to trừng căng tròn. Sáng ngày thứ hai, Song Phương đi vào dùng cho luận bàn địa phương, từ vẻ ngoài nhìn, cái này giống một cái đại hình xưởng, kỳ thực cái này nguyên bản là sở nghiên cứu các vị dị năng nhân sĩ chỗ tu luyện, sở hữu công trình toàn bộ tiến hành cường hóa xử lý, có thể dùng đồng tươi trúc để hình dung. Đến nơi trước tiên chính là Song Phương nhân viên hậu cần, nhao nhao lựa chọn vị trí có lợi bắt các loại ghi hình thiết bị, trí tại cái gì giữ bí mật tương hẹn, Song phương ăn ý xem nhẹ. Trung gian trống đi có một trận bóng rổ lớn như vậy diện tích, hai bên các bảy biện 10 cái lường cao đại ý. Lẫn nhau Hàn Nguyên sau khi giới thiệu, Đông Vương Vũ say sưa ngon lành quan sát lấy đối phương. Bọn họ từng cái ngang ngửa ngực, hai mắt sắc bén, thần thái tiêu căng, mắt không tứ hải. Lại phối hợp bọn họ cái kia cao thấp mập ốm dáng người, quả thực cũng là một nước mạng lớn giữa đám kia thời khắc chuẩn bị cứu vãn địa cầu nhân vật chính. Tao cùng Vương Quân một trận không quan hệ đau khổ nói chuyện phiếm đánh về sau, dẫn đầu nói, "Vương tiên sinh, chúng ta cái thứ nhất ra trận chính là học sẩn tiên sinh." Hắn tinh thông quyền kích, hy vọng cùng các ngươi nhân tay không luận bàn một chút. Vương Quân không chút nào quản cái gì quốc tế hình tượng, cũng mặc kệ đã có không ít người hướng hắn trợn mắt nhìn, tiếp lấy một quả thuốc lá mới nói, "Do ai ra sân ta mặc kệ, chỉ cần ngươi người ra sân, đối thủ của hắn sẽ xuất hiện." Gay Harrison đứng lên, lột bộ đầu sơ mi dài tay, quả thực là hiệu quả nhanh chóng, rốt cuộc không ai cảm giác hắn gầy yếu, một thân cân xứng bắp thịt tràn ngập sức kéo, thì giống một thanh tuyệt thế bảo cung. Harrison ở đây ở giữa nhẹ nhàng điên lấy hồ điệp, như một dạng liên tục đánh ra mấy quyền, lệ gió thét, độ nhanh đều kéo ra tàn nhẫn. Nếu như không là cố ý chuẩn bị sẵn sàng, không ai có thể đếm rõ ràng hắn đến tuột cùng ra bao nhiêu quyền. Mộ Nước trợ uy đoàn hoàn sợ gào thét lên, có nhân bắt đầu báo ra học sần chiến tích, hắn là quyền kích trong lịch sử kỳ tích, nhẹ nhất lượng cấp quyền thủ có thể đánh ra hạng cân nặng quyền thủ 700 tờ hoãn giờ quyền lực, đã qua hạng cân nặng quyền vương. Không sai, hắn vẫn là trong lịch sử lớn nhất lệnh nhân tôn trọng quyền vương, nếu như hắn không rời khỏi, sẽ vĩnh viễn xưng bá cấp bậc này tam đại quyền đản. Nhưng hắn cảm thấy quyền kích đối với hắn đã không có khiêu chiến, sớm xuân Ta cảm thấy, Hoa Quốc có thể đánh bại hắn người căn bản không tồn tại, hắn có khả năng liên thắng 10 trận. Trên tư thế, tại chức nghiệp quyền đán, hắn nguyện thắng nhiều ít trận đều được. Đang ở tất cả mọi người nhau nhau quay chụp hập sân bài hùng lúc, Từ Hoa Quốc trận tịch giữa đứng lên một cái nữ hải tử. Một nước chín tên tham chiến tuyển thủ toàn bộ nhìn về phía Phật Lai Mỹ Bá Tước, kỳ ý không nói cũng hiểu. "Lão đại, ngươi không phải nàng là Hoa Quốc tối cường ra sao? Vì cái gì cái thứ nhất thì ra sân?" Phật Lai Mỹ Bá Tước lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, từ lẩm bẩm, "Tuy nhiên ta có thể trực tiếp cải biến trận đấu kết quả, nhưng là, từ thân sĩ si góc độ đến, có thể không cho người ta thắng một trận sao?" Cổ vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa tớ có động lực làm việc. Chương 987, Vũ Lạc GRU thăm thủ. Khương Hàm mặc cả người trắng sắc đồ thể thao, không chút nào không che lụy nàng thất tha. Tuy nhiên tinh xảo, nhưng lại cũng không lộ vẻ yếu thế, bởi vì nàng cái kia một M74 dáng người đã so học sẩn chỉnh một chút cao một đầu. Người phương Tây đều tương đối thẳng thán, nhìn thấy đến ứng chiến lại là cái 2-30 tuổi cô đường, có nhân trực tiếp kinh ngạc kêu to, đây là muốn bỏ quyền Học tiên sinh thế nhưng là vũ cấp thế giới quan quân, sao có thể đứng vững nhất quyền? Có nhân thổi lên huýt Điều gạo, học sần tiên sinh, không nên quá thân sĩ, hùng hăng đánh. Nghe nói Đông Phương nữ nhân rất chịu mệt nhọc, ha ha. Chỉ có học sần chính mình vô cùng ngưỡng trọng, tối hôm qua phất lai mỹ bá tức nhắc nhở lời nói còn vang vẳng bên tai, nữ nhân này tựa như là hoa quốc đệ nhất cao thủ. Hắn nhanh nhẹn mà điên lấy hồi đệ bước, tạm thời trước đem chính mình mạnh nhất quyền trái kiểm chế tại quay hàm biên phòng giữ, bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ là dùng nắm tay phải không ngừng đánh ra thứ quyền thăm dò. Nhưng mà, hàm căn bản không ăn thăm dò, tính như xử nữ, động như áo mượm, nhẹ nhàng vô cùng. Nàng thực chiêu cực ít, linh hoạt cước bộ phối hợp xuống chỉ là hai tay vị trí không ngừng biến hóa, hoặc quyền hoạt trưởng, tựa hồ đang tìm đối thủ lỗ hồng. Cùng lúc đó, nàng hai cước ngẫu nhiên nhấc lên, mũi chân chập chợn, cũng trắng qua đầu gối, nhìn như muốn lên chân, nhưng lại tùy thời hóa thành bộ pháp bất ra. Hắc Sơn ánh mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc, tại hắn nhiều lần tham gia hạ, nữ nhân này không có cho ra dù là một lần lỗ thủng. Cái này khiến hắn căn bản không có khả năng xuất động cường đại quyền trái. Không có cách, hắn chỉ có thể chính mình tăng lớn hoạt động tần suất cùng phạm vi, thủ đang di động giữa sáng tạo đối phương lỗ thủng. Chỗ nào nghĩ đến, cái này nhất động không sao cả, tình thế ngược lại càng thêm nguy cấp lên. Khương Hàm quyền pháp tựa hồ càng thích hợp đối phó vận động bên trong địch nhân, hấp sần nhất động liền thành năng động cái bia. Chỉ gặp nàng trên giới tung bay, trái phải nhảy cẫng, xem chi phía trước, chú ý chi ở phía sau, giống như trong đội hoa hồ điệp, huyện chuyển nhảy múa. Tiểu Áp cùng trà tiểu thất một trái một phải ngồi tại Đông Phương Vũ hai bên, bọn họ nhìn say xương ngon lành, cảm giác trên địa cầu cao thủ vẹn vẹn từ quyền pháp trên giảng cũng rất tốt. Tiểu Áp hỏi, "Ca a, đây là cái gì công phu?" Ta nhìn nếu như dựa vào cảnh giới, cũng rất tốt đây." Đông Phương Vũ chậm rãi mà nói, "Chúng ta Hoa Quốc võ công bất luận là làm Cựu đại phái, Thất đại phái, vẫn là Tam đại phái, đều thiếu không thiếu lông." Vô đang và Nga Mi phái. Công phu của ta nhiều đến từ Thiếu Lâm cùng có đang. Khương Hàm thì là xuất từ Nga Mi phái, các nàng phái này coi trọng nhiều quyền thiếu chân, chân chằng qua đầu gối. Chỉ một điểm này tôi nói, ngược lại thật sự là có điểm giống học sân quyền kích. Cha tiểu thật nhịn không được chen vào nói, đại ca, ta nhìn công phu của nàng cũng giống như ngài, giống như tại bắt chước một loại yêu thú. Đông Phương Vũ ha ha cười nói, không tệ, tại Nga Mi phái giữa bắt chước động vật rất nhiều, bọn họ thậm chí cũng có một bộ hình ý quyền, chuyên môn bắt động vật hình cùng ý cái này quyền pháp giữa, lớn nhất Ly Kỳ có 4 loại, theo thứ tự là tiểu áp mô công, hồ ly quyền luân quyền cùng chẻo hoa quyền, Nàng dùng cũng là chẻo hoa quyền. Tiểu Áp thật kinh hãi, ngạc nhiên nói, con quốc, hồ điệp, lương, yếu như vậy đồ vật học nó để làm gì? Cái này chẻo hoa lại là bắt chước cái gì? Ha ha ha, Đông Phương Vũ cười nói, đương nhiên là bắt chước bọn chúng nam thiếu. Trong đó tiểu Áp mô công còn có phi thường nổi danh đâu, đi ra siêu nhất liệu cao thủ. Cái này chẻo hoa quyền sao? Bắt chước chính là ông mật, ngươi nhìn nàng giống hay không du hi hoa tùng ông mật. Tiểu Áp cùng trà tiểu thất lại nhìn lúc, khắp sân đều sắp bị quấn choáng giữ kinh chiến trận, kinh nghiệm phong phú vô cùng hắn hỏa khí vụt vụt dâng lên, đều nở rở, nhất quyền cũng không đánh đến hư hàm. Mồ nước trận trong doanh trại, mọi người nhao nhao dưới đáy lòng tán thưởng phất lai mị bá tức ánh mắt tinh chuẩn. Bọn họ đều ẩn ẩn cảm thấy không lành, Hạc Sẩn chỉ sợ mất vua. Ngay cả bọn họ trợ uy đoàn thanh thế đều tiểu lên, liền người bình thường đều nhìn ra Hạc Sẩn có chút hết biện pháp, có thể trà tiểu thất còn có chút không giải, hỏi, đại ca, nàng chỉ có một mực né tránh, dùng biện pháp gì công kích chiến thắng đâu? Đồng phương Vũ nhấp nhợ, ngươi nghĩ một hồi hồng chính là, chẳng lẽ là ngủ đông sao? Trà tiểu thất kinh hô, Đông Phương Vũ đỡ tờ yê đu ác, chính là bởi vì ong mật chỉ có thể ngủ đông một lần liền phải chết, nguyên cớ, không có một kích tất chúng cơ hội nàng Tuyệt sẽ không công kích. Nhưng nàng một khi công kích, chiến đấu thì kết thúc. A, một tiếng đột nhiên xuất hiện kêu to, để Đông Phương Vũ vừa rồi giải thích thành ăn ý lời thuyết mình. Du tẩu bên trong, thương hàm hai tay một chân tại hắc sân trước người lăn lừ. Đột nhiên, tay phải cũng chỉ thành trượng, lòng bàn tay hướng lên, như là bệ bình, cánh tay cùng cẳng tay thẳng đứng, hướng về phía trước đánh không kịp bưng thai mà đâm một cái. Năm ngón tay chính đâm giữa hắc sân dưới. Nàng lách mình nhanh chóng tối lui. Trong khoảnh khắc liền đã ở 10 mét bên ngoài. Dĩ vãng, nơi này cho dù bị đánh trúng, Hắc Sẩn cũng sẽ miễn dịch, nhiều nhất cũng là khép lại giận thì hóa giải. Nhưng mà, lần này hắn hoảng sợ trừng to mắt, mặt trong nháy mắt che kín mồ hôi. Làm cái gì? Chẳng phải chịu một chút, nữ nhân kia quyền đầu mềm nhũn, Hắc Sẩn vì cái gì có trả hay không đánh? Đoàn tham quan đám người nhao nhao kêu lên. Chỉ có Hắc Sẩn cảm giác một cỗ thấu kính, đến nay còn tại bụng của hắn giữa tê rức, thật giống như có người đem một thanh đoạn dao găm lưu tại hắn trong bụng. Cứ việc đủ kiểu không mật ý, thân thể của hắn vẫn là dần dần không ngợi, rốt cuộc hướng một bên ngã lệch. Song phương chiến giờ, Vương Nghi mà chỉ có một lần hữu hiệu công kích, liền đã quyết ra thắng bại. Hoa quốc bên này tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, Vương Quân vừa rồi ngậm lấy điếu thuốc cái mông khẩn trương nhìn chăm chú lên Hắc Sẩn, đợi Hắc Sẩn khẽ lấy ra, hắn điếu thuốc đánh lấy xoé bay ra, không có hình tượng chút nào ẩm ĩ têu to lên. Không đợi Tao an bài, đại man hùng cách nghĩ hùng hùng hổ hổ đứng lên, đem bộ tây đen áo mặc hướng trên người đồng bạn quất ra, sải bước đi đến giữa sân. Lúc này, Hắc Sẩn đang bị đỡ xuống, cách nghị sâu cau lớn tiếng nói, quả thực là cái phế vợ, liền nữ nhân đều đánh không, phí hết một giờ kỳ thực ngươi bất luận cái gì nhất quyền chỉ cần có thể lại hướng trước một tấc thì có thể đánh chết nàng. Hạp sân đau đến bụng như da quẩy, căn bản không có cách nào mở miệng phản bác, ánh mắt u uẩn như cái vừa bị ném bỏ phụ nhân. Đại man hùng cách nghĩ thân cao tới 2 m 15 trở lên, hắn quay người hướng đang ở trở về Khương Hàm nói, "Làm sao? Người cần nghỉ ngơi bao lâu?" Khương Hàm ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp nhận phục vụ nhân viên vận động đồ uống, yêu nha uống." Đông Phương Vũ ngậm lấy cười nói, "Tiểu thất, trận này lên, chỉ cần nhớ kỹ một điểm, không nên bị thân hình của hắn mê hoặc. Bộ pháp của hắn linh hoạt, luyện là quân đội thực chiến quyền pháp, cực kỳ nhanh nhẹn." là thuần giết người quân pháp. Cha tiểu thất ngạc nhiên đứng lên, hướng về cách nghĩ rực rỡ mà cười rộ lên. Đại man hùng cách nghĩ hai tay trên bày, lớn tiếng nói, "Ta kháng nghị. Các ngươi làm cái gì? Vì cái gì không để cho các ngươi mạnh nhất nữ nhân kia lên? Cũng là đổi Đông Phương Vũ trên cũng được a tùy tiện cử đi như thế một cái tiểu nữ hài tử, các ngươi đây là muốn nhục nhạ ta. Vẫn là không muốn thể diện Nhật vua." Cha tiểu thất nghe không hiểu hắn đang giống cái gì, có chút mở mịt quay đầu nhìn về phía Khương Hàm. Khương Hàm có ý độ thêm dầu vào lửa, nói, "Hắn xem từng nói hắn nhất quyền liền có thể đánh bẹp, đập ngươi, khuyên ngươi Cha tiểu thất giận Tuấn Khương Hàm nói, "Ngươi hỏi một chút hắn, vì cái gì xem thường ta?" Khương Hàm làm theo, tiếp lấy trả lời, "Hắn nói ngươi liền quần áo luyện công đều không đổi, nữ nhân ăn mặc đồ công sở cùng một bước váy làm sao lu võ." Cha tiểu thất túi đầu vừa nhìn, cũng có chút đỏ mặt, gần nhất Đông Phương Vũ bật quá, nàng cũng không có thời gian qua mua quần áo, thì cái này váy đi nhanh đều là vấn đề. Bất quá, cha tiểu thất có thể không muốn thừa nhận, nhất chỉ bị chuyển trình diện bên ngoài không bóng rổ, Không tẩn nói, "Khương tỷ tỷ, ngươi nói cho biết, ta muốn nhất quyền đem hắn đánh tới cái kia chiến tuyệ, cái này gọi cầu hùng vật Black Xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 988, càng không hào kiệt sợ hùng bi. Nghe Khương Hàm phiên dịch, đại man hùng cách nghĩ ôm bụng cười cười như điên, nước mắt đều nhanh mà cười. Mọi nước quan chiến đoàn nhóm cũng đều lộ ra ánh mắt của quái, theo trà tiểu thất đến gần cách nghĩ, loại kia mãnh liệt so sánh càng ngày càng rõ ràng. Từ thân cao cùng hình thể nhìn, đại man hùng cách nghĩ đủ để chứa nổi 6 cái trà tiểu thất. Giữa bọn hắn nếu như chiến đấu, rất giống một cái đông bắc mặt một đầu sói thấy thế nào đều của diện. Thừa dịp giúp tiểu phiên dịch cơ hội, tiếp tục ý nhắc nhở, bảy Hắn luyện là chuyển lại từ nhà ta Bắc Phương Mộ đội quân pháp, quyền pháp này lại xương xạ thân quyền. Đánh nhau căn bản không muốn sống, chỉ cầu giết địch. Khương Hàm cũng không biết bảy cái vốn nên không hiểu cầu trên các loại quyền thuật, thuật, tinh tế cho nàng rằng, giải, giống đấu vật, đô vật, cái này thuộc về tiếp thân công kích. Giống không thủ đạo, tiệt quyền đạo, võ thuật, tán thủ, cái này thuộc về khoảng cách gần công kích. Giống thái quyền, xạ thân quyền, quyền kích, làm theo xen vào tiếp thân cùng khoảng cách gần ở giữa. Hắn một khi xuất quyền, làm theo như thủy ngân tràn vào, không có thể thu. Thương thương nhất quyền đánh ra, đầu gối liền đuổi theo. Đầu gối công kích về sau, Người đã đến bên người của ngươi, lúc này chịu kích đã ra. Khuỵu tay công về sau, nhân lại đã đến sau lưng của ngươi, đụng đầu, xếp cái cổ, vật ngã tiếp lấy cơ hội đuổi theo. Tóm lại là kéo dài không dứt, khó lòng phòng bị, toàn thân của hắn đều có thể giết người. Cha tiểu thất khanh khách cười, tùy ý hướng về sau khuất tay nói, "Khương gia tỷ tỷ, hắn có tối đa nhất cơ hội ra một chiêu." Khương Hàm nghe thẳng lắc đầu, Tiểu Phi cùng lý cách tư nháy mắt ra hiệu, ý là cô nương này so với bọn hắn còn có thể thôi. "Người cao to, ngươi cười đủ sao?" Cha tiểu thất bóp lấy eo, trừng mắt quổng thiếu không ngừng cách nghĩ. "Người ta thúc ngươi chiến đấu đâu?" Cắc Nhĩ, ngươi bị cái này nương ra kinh bị. Ha ha ha, Cắc Nhĩ, ngươi lại không công kích, thật nếu để cho nhân đem ngươi ném lên tụ sao?" Cười nào âm thanh từ Đại Man hùng cách Nhĩ sau lưng chuyển đến. Cắc Nhĩ đứng thẳng người, "Đừng, đừng đi về phía trước hai bước." khinh thường nói, "Liền các ngươi cả nước mạnh nhất Đông Phương vũ đều không phải là đối thủ của ta, ngươi dạng này, ta chỉ cần nhất quyền liền có thể chép miệng thành thịt vụn." Trà tiểu thất nghe không hiểu hắn cái gì, tâm lý phiền muộn, rứt khoát hướng hắn dẫn ra ngón tay, khi miệng nói, "Đến, tới." Lời nói tuy nhiên không thông, nhưng cử chỉ đều có thể xem hiểu. Đại Man hùng cách nghĩ trong lòng tức giận, đột nhiên nắm lại nồi đất lớn quyền đấu, từ nghiêng phía trên hướng phía dưới, hung hăng đập xuống. Hô, cực quyền đầu xé rách không khí, mảnh liệt tâm sát cực kỳ rung động hiệu quả. Tại cách nghi giữ tận trong lúc lượi, cơ hội cùng trà tiểu thất đầu người không chênh lệch nhiều quyền đầu đang không mà đến, như là thiên ngoại võ thạch. Vô số nhân kinh hô lên. Càng nhiều nhân giống như hổ đã thấy trà tiểu thất đầu bị vây vỡ ra tới. Có nhân tức hận, một cái trong trẻo mỹ nữ liền muốn gặp đạ. Có nhân hoảng sợ, doa đến nhắm mắt lại. Còn có nhân hưng phấn, tựa đã xem trận chiến đầu tiên khói mù quét sạch. Cha tiểu thất muốn chính là như vậy, bởi vì nàng không tiện di động. Quả đấm to che khuất bầu trời mà đập tới, nàng chỉ là nhấc ngang cánh tay phải, vươn ra xảo hữu trưởng, ồn ồn đương đương một trảo. Bành! Một tiếng trong dữ liệu tiếng vang, tiếp lấy chính là ngoài ý liệu ngắn ngủi giữ lẫn nhau. Cha tiểu thất không nhúc nhích tí nào, hơn nữa còn mặt mỉm cười, nhướng mày nhìn về phía Cách Nhi. Cách Nhi cánh tay kịch liệt run rẩy, tiếp lấy loại này run dậy kéo dài đến bà vai, tiếp lấy vờ ậm ỉ mà đến trên mặt, mặt của hắn đều giữ trợn, ngũ quan nghiêm trọng sai chỗ. Không biết có phải hay không là bởi vì hắn phản xạ cũng quá dài. Đến lúc này, hắn mới ra kinh thiên động địa tiêu thảm. Tiếng kêu kiệt như khóc như tố, nhu ruột mã chuyển. Tiếng kêu kia bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, thẳng không đành lòng nghe. Không muốn cách nhi đồng đội, ngay cả tất cả người nước hoa cũng nhịn không được trong lòng có quắp. Đây là bao lớn thống khổ, mới có thể để cho một cái dạng này cháng hán ra loại thanh âm này. Cha tiểu thất nhíu như mày, có chút chán ghét kéo một phát, một vùng, lách một cái. Hô. Quái vật khổng lồ cách nhi thật bị ném ra. Hắn vạch ra một cái cao đường vàng cùng, tại toàn trường ánh mắt của mọi người đi theo giữa, hung hăng nện ở khung bóng rồ lên. Khao nào. Bản bóng râu bị lệnh đến vỡ vụn bay tán loạn, gia hỏa này lại bị treo ở phía trên. Đường Đường Tông Sư đi nhờ phong cảnh giới, một mực được vinh dự thế giới bài danh tên thứ 6 Maynh Nam, hiện tại giống một cái mèo chết một dạng treo ở trên cây. Tê, tiếng vào khí lạnh âm thanh vang lên liên miên, liền người nước hoa đều nhất thời quên giao họ. Tiêu Phi cùng Lý Cách Tư cảm giác có chút nhức cả trứng, khuya ngày hôm trước bọn họ may mắn không có hướng cô gái này động thủ. Quá mạnh, nàng có phải hay không uống long sữa lớn lên. Một nước đoàn đội cơ hỗ trợ tự bị hỗn loạn. Nếu như học thất bại bọn họ còn có thể tiếp nhận, cái này tính là gì? Liên bọn họ luôn luôn trong suy nghĩ mạnh nhất đều không phải người ta địch. Không rõ chân tướng khách du lịch nhóm đã triệt để thất vọng, bọn họ hữu rũ, mặt đỏ tới mang thai, thậm chí đều không ai trụ. Bại quá thảm, xa xa nằm ngoài dự tính của bọn họ. Mà tao bọn họ làm theo toàn bộ tràn ngập khiếp sợ nhìn lấy Phật Lai Mỹ Ba Tước, bọn họ đột nhiên hiện đây là bọn họ sau cùng một gốc cây cỏ tử mạng. Vừa rồi, Phật Lai Mỹ Ba Tước cũng một mực ở vào trong lúc khiếp sợ, đến mức mất đi cứu viện đại man hùng cách nghị thời gian. Hiện tại, hắn nghiêm túc quan trà tiểu thất vi, trong hai mắt hồ chìm nổi lấy một vần huyết nguyệt. Mơ dần dần tan mỉm cười cười một tiếng. Mấy người nhìn về phía David, hỏi: "Đại vệ tiên sinh, ý kiến của ngài đâu?" David tựa hồ rượi vào nét mặt của hắn giữa tìm về tự tin, thử thăm dò nói: "Chẳng lẽ là tiên sinh thần lực?" Phật Lai Mỹ Ba tức giận đầu, tự giễu nói: "Thật không nghĩ tới, gặp được dạng này quái vận, chỉ có thể coi là cách nhị tiên sinh không may." Ý thực, thấy được nàng ăn mặc một bức váy thì dám tham gia chiến đấu, nên nghĩ tới. David trong bụng hung hăng có quắp, thầm nghĩ: người mau đỡ ngược lại đi, người nào cũng không nghĩ ra." Đau lúc này đã có chút chết lạ tử, gần như cầu khẩn mà nói: "Hai vị, làm sao bây giờ?" Phật Lai Mỹ bá tức đỡ tay vị trưởng, lạnh nhạt nói, bọn họ mãi may cũng cải biến không kết quả. Một đầu man như mà thôi, làm sao có thể cùng kỵ sĩ chiến đấu. Người yên tâm đi, tục ta hứa hẹn chưa bao giờ thất tình qua. Phản Phật đánh một thuốc cường tâm trầm, tao trên mặt nổi lên hồn quang, vừa nhìn về phía David. David cũng ưu nhã xoa ngực, nói, có lẽ căn bản không cần bá tức đại nhân xuất mã, ta người này ghét nhất ngoài ý muốn. Xin ngài yên tâm, nhìn ta như thế nào dùng ma thuật chinh phục cái này cổ lao quốc gia. Lúc này, đại man hùng nhĩ rốt cục bị nhân khập khiễng mà đỡ trở về. Da hỏa này ra dày thì béo, là không có làm bị thương căn bản chỉ là ngược lợi hại. Hết lần này tới lần khác Hắc Sẩn cũng không muốn buông tha hắn, lẩm bẩm lên, ta tốt xấu còn cùng ngươi ta chiến một cái lúc, ngươi ngược lại tốt, liền 5 phút đồng hồ cũng chưa tới. Đến cùng ai là phế vật? Đáng lẽ thụ thương không nặng cách nhễ một câu nghịch huyết xông lên, phốc một miệng phun ra một đoạn nhật huyết. Cái này việc vui lớn, Hắc Sẩn thành quang công. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 989, diệu thuốc lá không phân biệt. Thời gian có khi tựa như nữ áo ngoài, càng làn nóng trong mong, nó lột đi thì càng chậm. Không khí ngột ngạt dần dần tràn ngập tại mộ nước đoàn trong đội, có chút phụ trợ nhân viên thậm chí bắt đầu phàn nàn, tại không giải hoa quốc chân thực vũ lực trình độ tình huống dưới, tại sao muốn lô mãng mà làm loại này tỉ thí? Cho dù đối phương không đem việc này đưa tin, kia đối chính mình cũng là đả kích cực lớn. Lúc này, thì đầy đủ cho thấy David cá nhân mị lực. Hắn vừa mới đứng lên, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, mặc một thân cắt xén đắc thể hắc sắc tây trang, 1m9 mấy cái dáng người lộ ra thẳng dài. Hắn tháo kính dẫm xuống, lộ ra mê người mặc trong mắt màu xanh lục, bị người dập dần ở trên mặt mỗi một lớp da thịt tế bào. Đem kính dẫm buông xuống đồng thời, chẳng biết lúc nào hai tay giữa phân biệt nhiều một điếu xì si gà cùng xì si gà cắt bỏ. Hắn mỉm cười đem thuốc xì si gà đầu cắt đứt, chậm rãi đi đến giữa sân. Hắn sân khấu ý thức cùng ống kính cảm giác rất mạnh, lộ ra phong độ nhẹ nhàng, yêu nhã hướng đại gia nhúng tay lộ ra được, lộ ra chụp cực gấp nổi ý ống tay áo. Hắn ngón tay thon dài nắm bắt hẹp dài xì si gà, hướng Vương Quân gia hiệu, gặp Vương Quân mỉm cười lắc đầu, chậm rãi đem lấy tay về. Quá trình này rất chậm, nên là vì để đại gia nhìn rõ tích. Tất cả mọi người đã ý thức được, biểu diễn của hắn nhất định cùng xì si gà này có quan hệ, đều nhìn chằm Vô cùng sắc địch lạ, là, làm xì si gà cửa vào thời điểm, hết thệ cũng còn bình thường. Nhưng mà hắn say mê mà khẽ hấp lúc, xì ga sáng, phía trước xuất hiện một đoàn đỏ sậm, tiếp lấy liền có khói xanh lượn lờ dâng lên, thậm chí có người đã ngửi được cao cấp mùi thuốc lá đặc thù hương thơm. Trong vòng một phút, trong sân còn có vô cùng yên tĩnh, thậm chí có nhân vẫn không rõ hắn đang biểu diễn cái gì. Nhưng trận, tiếng vô tay nổi lên một phía. Đều biết ma thuật sư bí quyết tại nhất cái chữ nhanh, có thể động tác của hắn chậm chạp tới cực điểm, dưới loại tình huống này, coi y nguyên bị bất tri bất Mọi người đều đang suy tư, không nghĩ ra hắn là làm được bằng cách nào. Cái này dùng bạch lân tự đốt cái gì đã giản không thông, bởi vì là thời gian đã sắp vượt. David một bên thanh thản mà hút lấy xì gà, một bên ướt chiến một dạng nhìn về phía Hoa Quốc Phương diện đội viên. Tiểu Áp đang ở ngưỡng nghề, suy nghĩ, chẳng lẽ cái này không phải liền là bình thường nhất hỏa thuộc tính pháp thuật sao? Hán tại cái kia Dương Dương tự đắc là có ý gì? Còn có ta không hiểu được địa phương. Đúng lúc này, Đông Phương Vũ nói chuyện, "Tiểu Áp, ngươi lên đi, xem ra là tử thí hỏa thuộc tính ứng dụng." Tiểu Áp nghe tiếng đứng lên, quần bò, giác áo, tuy nhiên không đủ chính thức, nhưng y nguyên xuất khí phi phàm, thanh xuân bốn phía. David có chút tò mò nhìn hắn, một mึก sáng tay trái hướng về phía trước rỗi ra. Đột nhiên xuất hiện một khóa xì gà, lại dẫn tới tiếng vỗ tay như sớm. Thiên sinh, đến một khóa sao. David mê người mà cười, đem xì gà đưa về phía tiểu áp. Tiểu áp tuy nhiên cũng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng có thể xem hiểu, hắn lắp đầu, coi thứ này hắn thử qua, hưởng thuộc không. Hắn cũng chỉ mới vừa lắp đầu, David trong tay xì gà hư không tiêu thất, tiếng vỗ tay lại một lần văng lên. Tiểu áp nhìn lấy hương phấn mọi người, quả thực là hồ đồ, các ngươi thấy cái gì? Kích động như vậy. Có vị quay chụp người hương phấn nói các ngươi nhìn Đa Thả chậm hơn ngàn lần phát ra độ, y nguyên không nhìn thấy một chút dấu vết, hắn đến tột cùng lại như thế nào đem sỉ gà biến đi. Dấu ở nơi nào? Còn phải nói gì nữa sao? Hắn là từ trước tới nay lớn nhất biến thái gần cảnh ma thuật sư, mà lại, hắn nơi thần bí nhất ở chỗ, chỉ có hắn lớn nhất hoan nên nhà quay phim làm đặc tả màn ảnh. Cho dù là như thế, cũng không ai có thể tại hắn sáng chế mới ra một cái tiết mục mới lúc có thể nhìn ra đến tụt cùng. Nếu như là còn lại gần cảnh ma thuật sư, ngươi không trải qua hắn đồng ý tự tiện sử dụng đa tạ, sẽ bị cho rằng là ý phá. Có giải nhân chậm rãi mà nói, các ngươi nhìn đối thủ của hắn có phải hay không bị chấn động. Nóc đứng đấy tại nóc. Mắt thấy là phải có phiên dịch lên sân khấu nhắc nhở tiểu áp, chỉ gặp hắn đột nhiên tay vừa lộn, một bình nhất định nước lao bạch tiền đột ngột xuất hiện trong tay. Giữa sân trong nháy mắt tiến tĩnh. Ngay sau đó, cơ hồ tất cả nhà quay phim bắt đầu công việc lưu đủ lên, bọn họ nhau nhau trầm độ chiếu lại vừa rồi ống kính, ý đồ tìm ra tiểu áp biến ra bình rượu bí mật. Dần dần, tiếng gầm nổi lên bốn phía. Bởi vì đồng dạng không ai có thể tìm ra dấu vết để lại. Có nhân đại gọi, thật là trống rông xuất hiện. Còn có nhân suy đoán, hắn độ nhanh hơn camera, đây quả thực thật không thể tin. Toàn trường bên trong Kinh hại nhất không hề nghi ngờ là David, liền hắn đều không hiện tiểu áp dùng chính là cái gì thủ pháp. Đây chính là tiếng tâm lừng lấy hoa quốc cổ màu ngảo thuật sao? Hoàn toàn chính xác thần kỳ. David trong lòng âm thầm nói thầm lấy, lần nữa ưu nhã nhúng tay, ra hiệu tiểu áp có thể tiếp tục biểu diễn. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc, tiểu áp xoáy mở nắp bình, nhất thời tiểu mùi thơm khắp nơi, ra hỏa này ngửa đầu thì rót, rầm, rầm, uống một hơi cả sạch. Hắn hơi hơi nheo lại mắt, nay thiên đại ca không cho uống rượu, đem hắn thèm không nhẹ, lần này rất giải khát. Hắn say mê đánh ngự non nê. toàn bộ bình rượu biến trôi lượi lên. Trong bình bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa này vô cùng kỳ dị. Chức, nó tại trong bình tiêu đốt, nhưng ai cũng biết tiêu đốt là cần dưỡng tức giận, nhỏ như vậy miệng bình trên lý luận cũng không có khả năng ủng hộ mạnh như vậy hòa diễm. Tiếp theo, ngọn lửa này thì giống như tiểu, chỉnh trình tề tề mà tiêu đốt, tại bình cảnh chỗ phảng phứa như mặt nước, lại hình như tiểu áp dẫn theo một bình hỏa diễm tiểu. Mọi người chấn kinh, quên lập trường, tiếng vỗ tay từ tứ phương vang lên, vang vọng toàn trường. David lần thứ nhất hơi hơi nhíu mày, hắn còn đang suy tư thời điểm, Dao đã dùng hoa quốc ngữ hô to, tiên sinh, ngài dùng chính là độ cao liệt yếu, bản thân nó thì rất dễ tiêu đốt. Tiểu Áp quay đầu liếc hắn một cái, lại nhìn nhìn nhãn thần bỗng nhiên sáng ngời David, lộ ra khinh thường biểu lộ, lần nữa tại chúng nhân chú mục bên trong ngửa mở trai rượu. Hắn đồng dạng làm vô cùng chậm, làm cho tất cả mọi người đều cực thấy rõ hỏa diễm vào cổ họng. Côn uống xong, bình rượu ngay tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ đột nhiên biến mất, thật giống như cái kia nguyên bản bất quá là một cái quả ảnh, hiện tại bắn ra nguyên quang. Không chờ người nhóm reo họ, Tiểu Áp mở to miệng, chỉ miệng nói, "Các người lần này cần phải đập rõ ràng." Lại đợi một lát. Tại mọi người kinh ngạc cùng cực trong ánh mắt, Tiểu Áp cổ họng đột nhiên sáng lên. Bán bánh ngọt. Không ít người nước ngoài nhấc tay cuồng hô. Gặp qua đông há nghệ nhân biểu diễn phô lửa, chưa từng có một người nghệ sĩ dám biểu diễn hỏa tử trong cổ họng xuất hiện. Hỏa diễm đi ra, giống một đầu xích sắc tiểu xà, nó cuốn trận một vòng, gây nên mọi người hoảng sợ gào thét. Tại nhất cái cam mê gia trước, ngọn lửa này còn có bỗng nhiên dừng lại, gió tao chật chật, phất một tiếng, đột nhiên biến thành kim sắc. Bán bánh ngọt. Quay chụp người thất kinh, trực tiếp đem cam mê gia đều đáng ngã, biểu tình kia, giống gặp quỷ xạ tạn một hửng dạng. Ngọn lửa màu vàng bay trở về tiểu áp trước người, thần kỳ vừa hóa thành hai, một kim nhắt đỏ, chen, A, chen A, từ hai cái trong lỗ mũi chui trở về. Tiếng hoan hô lần nữa vang tận mây xanh cơ hồ đem chọn cái đấu trường nóc phòng đều nhấc lên. Một vị bằng hữu tân thư hệ thống cực điểm hồn ngự thiên, thưởng thú có thể đi nhìn xem, không tệ. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 990, thần nói phải có ánh sáng thì có ánh sáng. David mặc Danh cảm thấy có chút nóng, hắn một tay sờ hướng cà vạt của mình chụp. Một cái vóc người nóng nảy nữ tử đi tới, đây là David trợ thủ, ăn ý hợp tác. Mị lực tứ xạ trợ thủ công hấp ánh mắt mọi người, những cái kia đưa cho tiểu áp vỗ tay dần dần dừng. David tâm hữu linh tê đem ô phục cáo quát thời, đồng thời xem cả vạn, tính cả xỉ ga cùng một chỗ giao cho mình hợp tác, cũng chậm rãi bắt đầu. Bởi vì hắn nghe đạo trợ thủ vừa đúng mà một lần nhắc nhở, David, có lẽ hắn chỉ quen thuộc hóa diễn đâu, vì cái gì không đổi chủ nguyên tố. David trong mắt lóe lên cảm kích cùng ấm tiểu áp, lại lúc ngẩng đầu tự tin một lần nữa che kín gương mặt, hắn cười hướng Vương Quân nói, "Vương tiên sinh, làm phiền ngươi hỗ trợ lấy một cái sạch sẽ tròn ngân cơ sở bình thủy tinh." Vương Quân đang ở hồn du thiên ngoại, hắn cũng không phải là đắm trong vừa rồi tiểu áp nhân tâm biểu giữa mà chính là đã bắt đầu cân nhắc cho tiểu áp cùng trà tiểu thất mở ra dạng gì mê người điều kiện. Hắn bèn nghệ hiện, Đông Phương Vũ hai cái này sư đệ, sư muội, vợ ơ ý mà so bản thân hắn còn cường đại hơn. Nếu như có thể đem bọn hắn chiêu đến chính mình dưới trướng, sở nghiên cứu năng lực đem trong nháy mắt đẩy bật mấy cái cấp bậc. Những quan viên khác cần phải kịp thời nhắc nhở hắn, hắn lúc này mới giống ngụ dư trở về một dạng mà lấy ánh mắt hỏi thăm David đến tuột cùng cái gì. Mà lúc này sớm có phục vụ nhân viên đi lấy bình thủy tinh. Sở nghiên cứu loại vật này quá nhiều, chỉ chốc lát sau, công tác nhân viên mang tới mấy cái, David cực có phong độ mà tùy ý lấy một cái. Hắn giống sân khấu biểu diễn một dạng hướng tất cả mọi người trên lãm ai cũng có thể nhìn thấy một cái kia không tì vết trong suốt bình thủy tinh mọi người đều biết hắn cái này đơn giản cũng là biểu thị đạo này cốt đều không phải mình mang tới lại nhìn hắn khấu chặt ống tay áo mọi người nhao nhao suy đoán lần này biểu diễn nhất định càng thêm đặc sắc. chậm chạm đi một vòng về sau David thành tính làm lên mô giáo phái nhân viên thường xuyên làm động tác đồng thời trong miệng nói là bẩm hoàn thành cầu nguyện về sau hắn đem bình thủy tinh dối hướng về phía trước thầnbí nói nrgz lttsb nts tiểu áp cứng họng quay người từ phương Cương Hàm vội vàng giúp hắn phiên dịch, đây là phía Tây Thánh Kinh Zernecity bên trong một câu, ý là, thần phải có ánh sáng thì có ánh sáng. Tiểu Áp nghi ngờ quay người, chỉ nghe từng tia từng tia kéo âm thanh vang lên tới. Tròn cơ sở đốt trong mình, một đóa bỏ túi lôi đỉnh chính đang lở lở, thanh âm dần dần vang, biến thành đốm đốm điện lưu âm thanh. Cái kia một chùm sáng vẫn chưa tới á bộ lớn, lại hiển thị rõ thần kỳ, cực độ sáng ngời, đoạt chỉ thế gian nhan sắc, từ trong đó không ngừng sông ra hỗn loạn túi lôi điện, sờ nhẹ bình thủy tinh. Cái này giống như là một cái tinh linh bị trong suốt huyền Bán bánh ngọt. Tiếng kinh hô vang lên lần nữa. Lần này mọi người nhìn càng rõ ràng hơn, tuyệt đối với không có bất kỳ cái gì dẫn điện thể tiếp xúc bình thủy tinh. Chẳng lẽ David hai ngón tay có thể điện? Cái này đoàn ánh sáng không có chất môi giới, nhưng bây giờ cái này bình thủy tinh so có sợi vôn phở ảm bóng đèn còn sáng. Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là pha lê dẫn điện sao? Pha lê tại nhiệt độ bình thường trạng thái là vật cách điện, không dẫn điện. Nhưng ở đốt thành đỏ rực trạng thái dưới liền thành chất dẫn. Bất quá, các ngươi nhìn, nó hiện tại vẫn là tầm thường trạng thái, mà lại đây là hoa quốc cung cấp bình thủy tinh. Vậy các ngươi cái này điện là thế nào tới? Cái này vi phạm khoa học, hắn đang diễn bày ra thần tích tiểu Áp phốc phốc vui, cái này liền thuộc về ngươi không may, nguyên bản ta chính là lôi hỏa song tổ tính, tuy nhiên cái kia thiên phú thần thông luôn bị hỏng cả chế dược. Nhưng bất kể thế nào, hình xoắn ốc tơ vàng lôi có thể là đã có hỏa, lại có lôi. David nhìn trong tay bình thủy tinh, lộ ra nụ cười hài lòng, lần này triệu hoán vô cùng thành công, nhờ có mạ gì giúp mình kịp thời điều chỉnh tốt tâm tính, ban đêm nhất định phải mời nàng uống một chén. Hắn gắp ý hướng tiểu Áp lay động bình thủy tinh, ký ý không nói cũng hiểu. Tiểu Áp đem giấc xuống, đối phương chỉ mặc một bộ mát lạnh áo thun, hắn hướng tứ phương liền ổn quyền. Đối với cầm bình thủy tinh công tác nhân viên nói, người đem cái kia cái bình mở rộng ra." Cái kia công tác nhân viên không rõ ràng cho lắm, cũng không biết hắn làm muốn cái nào, có chút mở mịn đem hai tay đều rồi hướng về phía trước, tay trái một cái, tay phải hai cái. Lúc này, tiểu áp cách hắn chỉ ít có 7m trở lên, hất một tiếng, tam điều hình xoắn ốc kim tuyến, mảnh như hào quang, phân biệt từ tiểu áp miệng cùng hai cái lỗ mũi lao ra. Cái kia quang hiện lên vàng dòng nhăn sắc, thiêu đốt sáng vô cùng, độ nhanh chóng, trong nháy mắt liền rõ ràng qua pha lê sông vào ba cái bình thủy tinh. A! Tiên địa công tác nhân viên hoảng sợ kêu to, vô ý thức liền đem ba cái bình thủy tinh đều ném Dù sao hắn cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, vừa mới ném ra ngoài đã tỉnh táo, vội vàng qua vơ vét, chỗ nào còn tới kịp. Kinh hô xem lên. Hoa Quốc Phương diện nhân tiếc nuối nhất, đặc biệt là một số tránh thức hiểu công việc người. Nếu như đây chính là chuyển bên trong pháp thuật, đó là rất hao phí chân khí, một khi làm hư, chưa hẳn có thể thành công kích lần thứ hai. Tiếng kinh hô còn không có hoàn toàn dừng, giống như sóng đánh sóng một dạng mà lần nữa dơ lên. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy, một cái bình thủy tinh lơ lửng tại cách xa mặt đất chỉ có 3 cm địa phương, duy trì 40 độ nghiêng tư thế. Còn có một cái lăn lộn thành dưới đầu cơ sở thượng, chính đang chậm rãi hướng lên lưu động. Sau cùng một cái đồng hành bay ra, cũng định tại hư không. Giống nhau là ba cái đốt trong bình, đều có một đoàn kim sắc kỳ tích ở trên diễn, chúng nó như là kiếm thắng, như là tinh vân, như là hào ảnh trong mơ. David cùng vị tiêu công tác nhân viên như bị thi định tân chủ, tượng đất một dạng mà sững sở ngay tại chỗ. Luôn luôn hàm súc hữu lễ người nước hoa cũng không còn cách nào bảo trì rụt rè, cùng Nhật mà Hoan hô lên. Khương Hàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Đông Vân Vũ, nàng cảm giác càng ngày càng xem không hiểu hắn, vì cái gì hắn sẽ có cường đại như vậy sư đệ, sư muội? Bọn họ đến tụt cùng đến từ cái nào cổ lão tông phái? Chẳng lẽ tại khoa học kỹ thuật đạt hôm nay, còn có tu tiên môn phái tại ẩn cư sao? Tiểu Phi tự lẩm bẩm, đây là tiên thuật, đây là tiên pháp. Đã chấn kinh tất cả mọi người, tiểu áp cũng không thấy tốt thì lấy, lại được sắt lên. Ba cái bình thủy tinh nguyện chuyển mệ múa, nhân đến điên một dạng chợt lên. Người ở nơi nào nhiều liền đi nơi đó, người nào cảm thấy hứng thú ngay tại người nào bên người dừng lại. Nơi nào có camera liền đi nơi đó, người nào hướng về phía nó đập thì hướng người nào phong tình bắt chúng. Tao sắc mặt biến trắng bệnh, thua liền ba trận để trái tim của hắn bệnh đều nhanh phạm. Tuy nhiên việc này cùng Phật Lai Mỹ Ba Tước không hề có một chút quan hệ, nhưng hắn vẫn là không nhịn được cố gắng nhìn về phía hắn. Bất quá, Phật Lai Mỹ Ba Tước biểu hiện vẫn lạnh nhạt như cũ, không thèm để ý chút nào. Tựa hồ hết thảy đều chẳng qua là điều trùng kỹ, tại thực lực cường đại trước mặt căn bản không chịu nổi cười một tiếng. Không khỏi, hắn rốt cục khôi phục một số lòng tin, khi thấy David trợ thủ lại đi lên này, thế mà tại có thể tâm địa cùng David đang thiếu. Nữ nhân này không đơn giản, nàng lại một lần khôi phục David lòng tin. Hắn một lần nữa nhóm lửa một khò xì sâu một cái, chậm rãi phun ra khói xanh, tuyệt nhiên mà nói, Sau cùng một trận, ta muốn cùng ngươi so một chút số lượng cấp rất vật lớn, ta muốn nhìn ngươi có thể hay không biến ra số lượng kinh người vật thể. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 991, thần linh vận hành ở trên mặt nước. Mã gì tu vi cũng không mạnh hơn David lớn, nhưng nàng đích sắc có bén nhạy sức quan sát, có thể khống chế hỏa diễm cũng được, lôi điện cũng được, đây rốt cuộc là một loại chiêu thức, mà tránh thức có thể khống chế số lượng mới có thể phản ứng một người công lực phải trang hùng hậu. như vừa rồi một dạng, David vô là vận dụng hỏa thuật, vẫn là lôi thuật lúc đều chỉ đem pháp thuật quy mô khống chế cực Đây là bởi vì, trên địa cầu linh lực gần như khô kiệt, nhân một khi đại quy mô tiêu hao về sau, khôi phục rất khó. Loại này độ khó khăn cùng tiểu áp bọn họ tại hồn vũ đại lục hoặc là tiên giới khôi phục căn bản không thể giống nhau mà nói. Tại những địa phương kia, cho dù pháp lực khô kiệt, chỉ cần không người quấy rầy, có mấy cái ngày thời gian, pháp lực luôn có thể khôi phục. Mà ở địa cầu, loại này độ khó khăn không phải hơn 10 ngày, mấy trăm ngày vấn đề, là mấy chục năm, thậm chí đến chết đều chưa hẳn có thể khôi phục. Nguyên cơ, cứ, cứ việc David cũng đã là kim đan kỷ, nhưng hắn tuyệt sẽ không vẹn vẹn bởi vì một cục tỳ thi thị bày ra mấy mét đường kính hoa cầu. Bởi vì vậy đơn giản là đang lãng phí sinh mệnh. Nhưng mà, hiện tại khác biệt, hắn bị buộc đến góc tường thượng, chỉ có thể thông qua tu vi đến đuổi ép tiểu áp. Tại Mã Dị cùng trong lòng của hắn, tiểu áp tu vi muốn xa thấp hơn nhiều hắn, một khi chân chính tỷ thí tu vi, đối phương đương nhiên biết thất bại thảm hại. Nghe hắn lòng tin 10 phần, tiểu áp không chỉ có không lo lắng, ngược lại rất bội phục dũng khí của hắn, khích lệ nói, ngươi cứ tới đi. Mã Dị cùng tao một phen sau khi thương nghị, tự mình lấy ra một cái cặp ra, không biết nhấn cái nước gì, cặp da bắt đầu hướng tứ phương xoay chuyển khuyết trưng lên. Trong nháy mắt, toàn bộ trong sân bày ra lên một cái cự đại hồ bơi. Dài ước chừng 30m, bề rộng chừng 15m, cao có 1 mét, nhìn qua như là dùng màu đen nhượm tợ lật tịch làm thành. Hiển nhiên đây là một loại mới tinh chất liệu, cực mỏng mà dẻo dai cực lớn, nếu nó thật có thể thịnh phóng nhiều như vậy nước, cái kia tính thực dụng có thể vẫn là vô cùng cao. Tất cả mọi người cơ hồ đều đoán ra hắn muốn làm gì, đều tại kích động chờ đợi. Nếu lần này thật sự có thể thành công, đem so với lúc trước hắn đã làm trước mặt mọi người xuyên việt mỗ cổ tích còn muốn chấn hám nhân tâm. David đứng bất động ở hồ bơi trước đó, hắn đang điều chỉnh lấy hô hấp, dần dần tiến vào minh tượng chi cảnh, tựa hồ nhìn thấy thánh xuống. Đột nhiên, hắn thành tính ngâm hát lên, Tp, e g g g TP lần này không giống nhau tiểu áp hỏi, Khương Hàm chủ động đảm nhiệm lên phiên dịch, đây là thánh kinh Genesis bên trong một câu, ý là thần linh vận hành ở trên mặt nước. Soạt. Thân thể dòng nước từ hồ bơi dâng lên, giốc rách rung động, như là suối tuôn. David thần sắc y nguyên vô cùng nghiêm trọng, tựa hồ vẫn đang tiêu hao lấy năng lượng to lớn. Mà mẹ dì làm theo đã lại nóng rưng trọng, mọi loại sùng bái mà nhìn xem David, có thể nhìn ra, cho dù là đối với hắn, có thể làm được dạng này cũng cực kỳ không dễ. Càng nhiều người phương Tây bắt đầu thành tín cầu nguyện, mà sống ở trước mắt thần tích rốt cục, dòng nước đình chỉ, ước chừng cao 80 km phần, tương đương với toàn bộ hồ bơi đều đấy. Bán bánh ngọt. Có nhân ở trước ngực vạch lên thập tự hô to, đây là ma thuật trong lịch sử kỳ tích, đương kim 10 đại ma thuật sư kinh điển ma thuật, không có bất kỳ cái gì một người có thể cùng David lần này biểu diễn đánh đồng. Tay không, vô đạo cố, gần cảnh. Lại thêm 360 độ người xem vây xem, trên lý luận không có cách nào thi triển chứng nhán pháp. Cái này nào chỉ là có thể so sánh đương kim 10 đại ma thuật sư. Cái này không chỉ có chưa từng có, mà lại chắc chắn tuyệt hầu. Có nhân càng là kích động vạn phần tuyên bố. Đến giờ kết rung động, cơ hội tất cả mọi người đang dùng máy chụp hình hoặc điện thoại di động quay chụp, mặt nước thay đổi sóng nước lớp loáng, đó là phản xạ qua mang. Mọi người đều đang tự hỏi, tìm lấy nước nơi phát ra cùng dấu kiếm chi địa, sau cùng toàn bộ vô lực từ bỏ, cần phải, cái này ma thuật đem thần kỳ diễn dịch mà phát huy vô cùng tinh tế. David tự tin ngẩn đầu đến, mang theo người thắng lợi kiêu ngạo, có chút nghiền ngẫm mà hỏi thăm, vị tiên sinh này, chúng ta còn cần lại so sao? Tiểu Áp nghe được phiên dịch về sau, rất kỳ quái nói, vì cái gì không thể so với? Các ngươi hỏi một chút hắn, như thế nào mới coi như ta thắng qua hắn? Lần này phiên dịch mặc dù là cái người nước hoa, lại là cái David người sùng bái. Hắn nghe David sau khi trả lời, phiên dịch không có chút nào chuyên nghiệp. Tiểu áp tiên sinh, ngươi nhất định phải có thể biến ra càng nhiều nước mới có thể thắng hắn. Muốn so hắn những thứ này còn có nhiều hơn nhiều mới được, càng nhiều càng tốt. Tiểu áp cổ gái nhìn lấy cái này người thông dịch, nghiêm túc hỏi, ngươi xác định là càng nhiều càng tốt. Đó là đương nhiên, chỉ có ngài biến ra lượng nước xa lớn xa hơn hắn, mới sẽ không có bất kỳ tranh luận. Đương nhiên, nếu như ngài thật có thể làm được. Thông dịch viên kia có lẽ là cảm thấy lần này thần tượng của hắn phải thắng, bởi vì cao hứng diễn kịch, sau cùng vì mà quỷ thần xui khiến lại kích thích tiểu áp một câu. Bởi vì thời gian quá gấp, Đông Phương Vũ đang dùng chủ thần hư ảnh tại thể nội thế giới giữa cho kiếp trước truyền thụ công pháp, chỉ là không cần đến một phần 10 suy nghĩ chú ý bên ngoài sinh tỷ thí. Hắn đột nhiên dâng lên một loại điểm không may, cẩn thận thưởng thức phiên dịch cùng tiểu áp đối thoại, còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, liền nghe đến tiểu áp ra đáng sợ chú ngữ. Đại hải vô lượng. Không tốt. Đông Phương Vũ quát to một tiếng, một tay lôi kéo trà tiểu thất, một tay lôi kéo thương hàm, chân không chia xuống đất thi triển lên sơn tiêu bộ. Trong chốc lát, bọn họ rời khỏi đại sưởng. Khương Hàm vội vàng hỏi, "Đông Phương, làm gì?" Đông Phương Vũ không kịp trả lời, căn bản cũng không dừng lại, mang theo các nàng hướng trong căn cứ tương đối cao kiến trúc chạy vội. Thời gian đảo thối 5 giây, tiểu áp hét lớn một tiếng, "Đại Hải vô lượng." Đột nhiên, như là có một tòa sáng ngời tinh vân tại đỉnh đầu của hắn xoay quanh, mới đầu như cùng một cái thủy tinh mâm tròn, nhanh chóng bánh trướng, đảo mắt liền phảng phất dục rỡ tinh hà. "Oen!" Một tiếng vang thật lớn, như gấu bảo sư gạo, vô lượng lũ lụt đến kim rọi ngọc màn xuống tới. Một giây về sau, toàn bộ trận toàn bộ qua nước. 2 giây về sau, Yên Nguyên Đở đã mọi người đã bị nước trôi đến ngã trái ngã phải. 3 giây về sau, lũ lụt đã lên tới cao 2, 3 m, tất cả mọi người bị giam ngập. 4 giây về sau, lượng lớn lũ lụt từ sưởng đại môn, cửa sổ tuôn ra, như là đập chứa nước mở cống, lại như cùng đột nhiên khôi phục 10 cái thác nước. 5 giây về sau, cả tòa căn cứ đã trở thành chật quốc, sưởng bên trong quần chúng nước chừng 2/3 bị lao ra. Nước khắp Kim Sơn, vẫn đang tìm chỗ tháo nước, trong mấy mắt, khu vực sở hữu kiến trúc lầu một đều bị tưới. Còn tại lấy người độ dâng lên. Đông phương Vũ cái mũi đều tức điên, đứng tại 5 tầng lầu đỉnh, đem thần hồn chi lực lôi lên, hô to. Tiểu Áp, còn có không đem nước thu, muốn chết người." Tiểu Áp vội vàng thu thần thông, tất cả nước trong nháy mắt biến mất. Nếu không phải người nào cũng giống như ướt sũng một dạng, khẳng định có nhân biết hoài nghi vừa rồi đến tột cùng có hay không quá lớn nước. viết Kim Đô đánh túm, toàn tiếp ở trên mặt, tiêu sái giết hết, đánh lấy bệnh xuất Z. Trợ thủ của nàng đến nay còn có nằm trên mặt đất, tựa hồ không nguyện ý tin tưởng vừa rồi chuyện phát sinh thực. Chán nạn nhất còn có số vương quân, hắn đáng lẽ tắn một cái đã ướt đấm đầu lọc, một lời, đầu lọc rơi xuống, ngươi đến cùng là bên nào? Ngươi có biết hay không lần này phải hao phí ta bao nhiêu tiền? Ta nhìn, ngươi tiếp sau là đừng nghĩ đi đều phải cho ta làm thuê. Côn Bất Mi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ta có động lực làm việc. Chương 992, huyết tộc bị ảnh. Vương Quân cái kia thân cơ hồ lâu dài không đổi y phục hoàn toàn bị ướt đẫm, hắn run rẩy lấy ra một gói thuốc, mới phát hiện trong hộp thuốc lá toàn bộ đều là nước. Tức giận đem hộp thuốc lá xiết thành một đoàn hướng trong nước vặn ra, như khóc như tố mà gầm hết lên, "Tiểu Áp, ngươi cho ta tạo thành tổn thất quá triệu, chính ngươi đem nửa đời cho ta đều không đủ, sư muội cũng phải đánh cho ta công." Đương nhiên, trong mắt của hắn lên đến, Lai Tiểu Áp là hiện trường một cái duy nhất một thân khô mắt nhân. Còn Đông Vương Vũ bọn họ ba, biết Vương Quân khẳng định sẽ báo tố, căn bản là không có trở về. Tục ngữ, mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Nhưng lần này, rõ ràng tiểu áp thu hoạch được một trận không thể tranh cãi đại thắng, song phương lại đều mặt buồn rười rượi. May mắn vị nên địch, sở nghiên cứu tiến hành qua một lần toàn diện tinh vi thiết bị ẩn tàng, bằng không mà nói, Vương Quân cheo ngược tâm đều có. Lại nhìn tao bên kia, từng cái mặt như màu đất, người người hối hận không kịp. Ngay cả cực độ tự phụ phất lai mỹ bá tức đều có chút trong gió lộn xộn. cũng so xuống không bao nhiêu, tinh xảo thủ công lễ phục toàn bộ ngâm đỗ. Hắn đội này giống như đều không có chật vật như vậy không chịu nổi qua. Mọi người đều đã mất đi hàn Huyên hứng thú, đặc biệt là những ca mê giai đó bị ngầm chuyên nghiệp nhân sĩ, quả thực là khóc không ra nước mắt. Mọi người làm hai nhóm, tất cả đều giống đấu bại gà chống một dạng hướng nhà trở đi. Tiểu Áp đương nhiên ý thức được cho đại ca gây đại phiền thoái lấy ra một bình hảo tiểu đuổi theo sinh không thể luyến vương quân, uẫn nghiêm mặt mà nói, "Vương lao đầu, đừng nóng giận sao? Ta cũng là vì thắng lợi mà muốn trách người thì trách cái kia người thông dịch, là hắn để cho ta biến ra nước càng nhiều càng tốt." Đến, một ngụm ấm tiểu áp một chút. Đáng tiếc, người ta căn bản không để ý tới hắn. Tiểu Áp gặp sự tình có ổn, siêu một tiếng đào cậu, có chuyện tìm đại ca, thiên kinh điểm đĩa. Vương Quân Lê bước chân nặng nghề trở lại công ngụ của mình lâu, đi theo hắn mấy cái quan viên đều mắt to chừng mắt không dám lời nói, đều sợ lúc này kích thích hắn, bị tự dưng chửi mắng một trận. Không nghĩ tới, con hàng này mới vừa tiến vào trong lâu, bản thân cảm giác Đông Phương Vũ đã tuyệt không thể nào thấy được hắn, vợ ư ý mà điên cuồng mà chật lên đại mâm cổ. Gia hỏa này vóc dáng không cao, nhưng nông cố vẫn còn lớn, chật đến cực độ điên cuồng, trong miệng còn có hát đã sớm quá hạn bài hát, chúng ta dân chúng à, hôm nay thật cao hứng, chúng ta dân chúng à, hôm nay thật cao hứng. Đám quan trước hai mặt nhìn nhau, có nhân thấp giọng hỏi, có phải hay không lão bản bị kích thích tinh thần thất thường. Vương Quân nhảy dựng lên, hai chân trùng điệp rơi xuống đất, quay đầu lại nói, ngươi mới thần kinh đâu, song Hỉ Lâm Môn, ta vì cái gì không tao hứng? Mọi người đều không hiểu, cười khổ nhìn lấy hắn. Thứ nhất, chúng ta liên thắng 3 trận, thắng lợi trong tầm mắt. Thứ hai, cái tiêu cấp thiên mới rốt cục thiếu của ta nhân tình, ta muốn để hắn gia nhập chúng ta sở nghiên cứu, người hắn có ý tốt không đỡ tờ yêu áp như sao? Xong, vương Quân lại cười như điên, ngâm nga không đứng đắn ca đi, chợt giống như cái tiểu ác, một đường về nước mô nước ở tạm trong đất, nhưng liền không có vương quân như thế tiêu sái, quả thực có thể dùng sổ vân thảm vụ để hình dung. Một cái thời điểm, giữa mặt hoàn tất các đội viên tự động tụ tập đến phòng họp thương thảo lên. Đại man hùng cách nghĩ cùng quyền kích quán quân học sảnh cũng không tiếp tục như dĩ vãng như thế vênh vá hung hăng. Ngay cả luôn luôn phong độ ngày này qua ngày khác David đều ngây ra như phỗng. Vừa rồi tiểu Áp biểu hiện để hắn tam quan võ vụ, chính hắn điều động nhiều như vậy thủy nguyên tố tụ tập đã đem hết toàn lực. Mà tiểu Áp đâu, không chỉ có thời gian sử dụng so với hắn ngắn, mà lại điều động nước là hắn ngàn vạn lần. Cái này giải thích thế nào đi nữa? Phật Lai Mỹ Bá tức đưa tay trượng nhẹ nhàng dừng lại, ngữ rất chợt đất nói, ta cho đại gia lộ ra một người tu luyện giới bí mật đi. Nghe hắn dạng ngày một, mọi người hơi nhắc lên một số hứng thú, đều có chút mở mịt nhìn về phía hắn. Kỳ thực, hiện tại địa cầu đối với người tu luyện đến đã là bết bắt nhất thời đại, có linh tính khí tức sắp khô kiệt. Vô luận là Đông Phương, phía Tây, cũng vô luận tu luyện là cái gì đạo nghiệp. Tước Trừng Cực Hạn tu vi thì tương đương với Đông Phương chố Kim Đan đi nhỏ phòng. Tỷ như, David cũng là Kim kỳ, cách nhị so cái này thấp một cấp bậc, tương đương với trúc cơ đỉnh phòng, mà học sần lại bị thấp một cái cấp bậc, là trúc cơ hậu kỳ. Mọi người nghe hắn đều đến hứng thú, có nhân lập tức hiện vấn đề, hỏi: "Bá Tước đại nhân, ngài là cái gì tầng thứ? Bọn họ kẻ cao nhất là cái gì tầng thứ?" Phật lai Mỹ Bá Tước dùng sức lắc đầu, tựa hồ là muốn đem một loại nào đó hoang mang vứt bỏ, thẳng thắn: "Cảnh giới của ta là Kim Đan hậu kỳ, vô hạn tới gần Kim Đan đi nhược phong. Trên địa cầu khả năng có so ta tu vi cao, nhưng nhất định không nhiều." Mọi người tinh thần một lần nữa chấn hưng, trong mắt mọi người thả ra ánh sáng sáng tỏ. "Đến nay ta vẫn cho rằng, trong bọn họ mạnh nhất cũng là cái kia chiến học sân cư hàm, nàng tầng thứ giống như các nhĩ, là cơ đỉnh phong." Còn mặt khác nữ nhân kia, chẳng qua là thiên sinh thần lực, mà cùng David tỉ thí ma pháp vị này, nên là thủy thuộc tính độ phù hợp đạt tới 100. David đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, hắn là người đông Vương, chẳng lẽ sẽ có hải thần có sẩy đôn truyền thừa. Hải thần cái gì, ta thật không hiểu. Phật Lai Mỹ Ba tướng lại lắc đầu, thở dài, hiện tại xem ra, chúng ta thất sách, xuất hiện trọng đại sai lầm. Đau mẫn cảm lên, hắn là dẫn đội quan viên, nếu quả như thật xuất hiện sai lầm, trách nhiệm của hắn quá lớn. Bá tướng đại nhân, ngài là có ý gì? Hắn liền vội vàng hỏi. Nhìn, từ chúng ta tùy tiện ra nhân Để ý đưa ra tỉ thí phương pháp, tựa như là chúng ta dính tiền nghi. Nhưng trên thực tế, người ta có thể có tính nhắm vào cử đi có sở trưởng nhân đối với trả cho chúng ta. Chúng ta có thể không bị động sao? Các người nghĩ, nếu như là cách nhĩ đối phó Khương Hàm, chúng ta đã thắng một trận. T. Mọi người hít vào khí lạnh, toàn đều nhìn về tao. Tao sắc mặt tái nhật lên, liền hỏi, làm sao bây giờ? Từ ngày mai trở đi, chỉ nhắc tới hạng mục, từ song phương đồng thời phái ra nhân viên tốt. Phật Lai Mỹ Ba tức xong, lại cho đại gia đánh một cái cường tâm trầm, đều nghĩ ngơi đi, yên tâm, ta nhất định sẽ đem bọn hắn tối cường giả đánh bại. Hôm nay xuất hiện ba người này nên cũng là trong bọn họ tối cao tay, ta có lòng tin chiến thắng bọn họ. Xong, hắn nhìn về phía Tao. "Tao hiểu ý, nhiệt tình khuyên tất cả mọi người đi nghỉ ngơi, chính hắn nhưng lưu lại tới. Bá Tước đại nhân, căn cứ trước đó hiềm nghị, lần này khẳng định là muốn hoàn toàn mượn nhờ ngài thần uy." Tao cũng duy nói, "Như vậy, chúng ta đem đem ba cái châu hướng quý tộc mở ra." Phất Lai Mỹ ba tước khẽ miệng hơi hơi chìm xuống, đáy mắt lóe ra tối nghĩa khó hiểu ánh sáng, tựa như là trong bóng đêm đại hải, sóng ngầm mấy liệt. Hắn cứ như vậy nhìn chằm đột nhiên giỗi ra năm tay, đem Tao dần mình Không, tình huống hiện tại so với chúng ta làm hiệp nghị lúc còn muốn nguy cấp. Lúc ấy ngươi hướng chúng ta huyết tộc căn đoàn, ta sẽ có hai cái cường đại trợ thủ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ còn lại có chúng ta. Phất Lai Mỹ khẩn khàn mà trần thuật một sự thật, quyết tuy nói, nguyên cớ, chúng ta muốn 5 cái châu. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 993, một lần là xong. Ngày thứ hai, Đông Vân Vũ, trà tiểu thất 4 người trước tề tiểu, có công tác nhân viên thông báo tại Tam Hào lâu chờ lệnh. Tiểu áp một mực lo sợ bất an. Thử tham dò hướng Đông Phương Vũ nói: "Đại ca, nếu không mình cho người ta mấy khối bảo thạch, bán về sau đền bù một chút khu vực tổn thất." Đông Phương Vũ bật cười, đối với Tiểu Áp lại lau mắt mà nhìn, ra hỏa này vừa âm mà cũng có trách nhiệm tâm. Đem Tiểu Áp nhìn không có ý tứ, Đông Phương Vũ mới nói: "Đừng để ý tới hắn, lão hổ Ly kia đang hát khổ nhục kế, mục đích đúng là lừa ngươi cùng bảy tham gia cái này sở nghiên cứu. Năm đó, ta chính là để hắn như thế lừa gạt tới." Nguyên lai like là dạng này à? Tiểu Áp yên tâm, lại lấy ra bình rượu, thừa dịp tỉ thí bắt đầu trước đỡ thèm. Số 3 lâu phía Nam là di động sân tập bắn có địa hình phức tạp cùng các loại bay cái địa. Mà số 3 trong lâu thì là sở nghiên cứu tin tức trung tâm. Nguyên Cớ, hôm nay tử thí có thể cùng xạ kích hoặc võng lạc có quan hệ. Nếu như là nếu như vậy, Đông Vương Vũ bọn họ đều có thể nghỉ ngơi thật tốt một ngày, những thứ này việc cần kỹ thuật bọn họ còn có không chen tay vào được. Vừa mới tiến số 3 lâu, liền thấy Vương Quân ăn mặc một thân đối với người khác mà tính là hơi cũ, nhưng đối với hắn đến, làm theo có thể là mới tinh màu trắng, tiểu giáo Tôn Trung Sơn, hơn nữa còn tại trên cổ treo một điều đỏ tươi khăn quàng cổ. Bởi vì hắn vóc dáng quá thấp, chừng một m65 đi, cái kia giải khăn quàng cổ đều đạt tới bắt đùi Bộ này cách ăn mặc rất giống bến Thượng Hải giữa Hứa Văn Cường hóa trang, Châu nhuận mặc vào đương nhiên đẹp trai cực, nhưng Vương Quân Xuyên cũng tương đương chói mắt, động dung làm dạng dở không ít, lại có 3 phần nhân tài. Khương Hàm cùng Đông Phương Vũ hai mặt nhìn nhau. Bộ quần áo này đối với Vương Quân nhưng có lấy không tầm thường ý nghĩa. Theo đây là cái kia vị cấp bậc cao đến phó bộ cấp lao bà duy nhất mua cho hắn một bộ quần áo. Bình thường hắn cho tới bây giờ đều không nỡ xuyên, chỉ có mỗi cuối năm lúc mới xuyên nửa tháng. Mỗi khi thấy hắn xuyên bộ quần áo này lúc, trong căn cứ các đồng nghiệp đều sẽ cao lên một loại quái dị tâm tình, cái kia chính là thương hại hắn. Không sai, cũng là thương hại Cảm thấy lão nhân này kỳ thực quái đáng thương, cặp vợ chồng già đem hết thảy đều hiến cho công tác. Nếu như không sai, Thương Hàm ánh mắt đều biến, rõ ràng ôn nu rất nhiều. Đông Phương Vũ túi lộ mắng, hôm qua chơi khổ nhu kế, hôm nay lại đánh cạm tỉ bài, con hàng này thị phi muốn đem chúng ta đều lừa gạt khăng khăng một mực cho hắn bán mạng không thể. Bất quá, hắn thân này phong tao cách ăn mặc đặt ở mỗi nước phái đoàn trong mắt, liền thành kích thích, đau sắc mặt lại đen mấy phần. Chỉ chốc lát sau, đau cứ ra tay, hôm nay là võ lạc công thủ, xe cổ điều khiển, động thái sát kích đồng thời tỉ thí. Võng lạc công thủ là song phương đồng thời tiến công, đồng thời phòng ngự, cái này trên thực tế cần hai đội đều ra hai tên đội viên. Mà xe cộ điều khiển cùng động thái xạ kích thì là ba người hỗn hợp biên đội, mục tiêu công kích chính là đối phương điều khiển xe cộ, đây là trước mắt lớn nhất tính thực dụng một cái công thủ diễn luyện hàng ngũ. Trên thực tế, đây là các quốc gia đặc biệt bảo tiêu đội ngũ khóa học bắt buộc. Võng lạc công thủ bao quát phá giải mật mã, khẩu lệnh xâm lấn, xuyên tạc hoạch tâm tin tức, an trí một mã các loại. Hôm nay người muốn tỉ thí chính là một phương đánh vào đối phương người hệ thống cùng mới nhất khái niệm cấp trình dự độ. Đương nhiên Cái này độ không chỉ có quyết định bởi tại công, đương nhiên cũng quyết định bởi tại phòng. Nhưng mà, để Đông Phương Vũ đợi loại này võng lạc người nửa mù chữ kinh ngạc chính là, song phương đều thực hiện miểu sát. Hoa Quốc cao thủ đánh vào Mô Nước 3 Vạn hệ thống cùng 700 con dùng 17 giây 32. Mà đối phương cũng nghiêm túc, đánh vào Hoa Quốc Thiên Tuấn hệ thống cùng Kim dân chỉ dùng 16 giây 14, còn có hơi chênh ưu. Một trận xuyên quốc gia cấp bậc cao nhất tỉ thí chỉ dùng lúc không đến 20 giây, thấy Đông Phương Vũ thẳng nét miệng. Xem ra, cái mạng này là căn bản là không phòng được. Có thể thấy được chỉ cần là mở ra tính võng lạc, trên cơ bản thì không có bí mật gì để nói, thêm mấy tầng nhỏ ít vị mật mã đều là cho không. Cha tiểu thất cùng tiểu áp ở trong phòng buồn bực không được, Đỗ Vương Vũ dẫn bọn hắn đi vào lầu 4 quan chiến thất. Một mặt tường đều là kiếng chống đạn, bên ngoài sân tập bắn cảnh sát nhìn một cái không sót gì. Lúc này, sân khấu ngoài trời bên trong tỉ thí còn không có thật đang chuẩn bị tốt. Phía ngoài tỉ thí đồng dạng là một trận mô phòng chiến. Mô phòng nhiệm vụ hoàn toàn tương tự, một cái người điều khiển, một tên bảo tiêu, hộ tống một vị quan chỉ huy quân sự. Hoa cốt sử dụng chính là rõ đông sĩ, mô nước sử dụng chính là hm Toàn bộ sân bãi so tiêu chuẩn trường đua xe trả, theo Đông Vương Vũ nhìn ra, như không cân nhắc xuyên việt trong sân ở giữa địa hình phức tạp bên ngoài, vòng ngoài cùng đại khái chỉ có 4 cây số. Nhưng toàn bộ đường đua vô cùng phức tạp, gặp khó khăn, vũ nước, cầu gãy, dài nhất trực đạo thi đấu đoạn liền 600m đều không có. Tiểu Áp chơi hơn nửa ngày xe, nhìn lấy rất hưng phấn. Lúc này động cơ anh minh rốt cục vang lên, hai chiếc xe từ xa bưng lên bước, đồng thời động, bắt đầu liệu mạng truy đuổi. Vô luận người nào trước từ phía sau đuổi kịp đối phương, thì là công kích địa phương, mà bị truy một phương dĩ nhiên chính là phe phòng ngự. Đây vốn là một vòng đua đánh hòng cái Nguyện đánh nguyện chịu sự tỉnh, nhưng làm vinh dự, tự hồ ai cũng muốn trước trở thành công kích địa phương. Tại 22 năm, đây đều là thế giới tối đỉnh cấp SUV chiếc, lại bị bọn họ mở khói đen cuồn cuộn, bụi đất lật trời, thật giống như mở chính là ra cửa hàng bên trong sản xuất cải tiến xe mở dạng. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ đã đem xe chiếc tính năng nghiền ép đến cực hạ. Hai xe báo tờ tờ y hê điên giống như anh lấy chân gà, giống như càng là đường rẽ càng thêm, vượt là địa hình phức tạp vượt dầu. Hai xe khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì lấy bất biến, đá vụn xoay tròn, tất đuổi trùng tiên, như là hai đầu rết đỏ mắt thép quái thú, liều mạng đuổi theo đối phương. Hai xe người điều khiển kỹ thuật tương xứng, ngươi một cái gấp nhẹ nhàng di chuyển, ta một cái cầu gây bay vọt, ở giữa khoảng cách không thấy chút nào rút ngắn. Hiện tại, toàn bộ bên ngoài đã bị bọn họ vây bụi màu vàng đầy trời, giống đến bao cắt một dạng. Trong nháy mắt cũng là hơn 40 vòng, Song phương lái xe tâm hữu linh tê, đều hiểu, muốn đuổi theo đối phương là không thể nào, vờ ơ y mà quỷ dị đồng thời giảm. Tuyệt đối là cao thủ a. Chỉ có nửa ngày lái xe kinh nghiệm tiểu áp biểu ý kiến, các ngươi nhìn, bọn họ hiện tại vẫn là duy trì vừa mới bắt đầu khoảng cách. Xoẹt. Lực sĩ dẫm dừng ngay, bánh xe tại mặt đất vạch ra thật dài quỹ tích, khói đen dần dần nhạt. Nó giống một đầu chính đang tự hỏi máy thú, kịch liệt thở hào hẹn, ra thịnh phảng oanh minh. Hammer độ tiến một bước thả chậm, giống áp vũ kích tình một dã ủi động lên sắt thép thân thể, dần dần tiếp cận đến lực sĩ sau lưng hơn 200 mét khoảng cách. Roeng lại là một tiếng bạo hưởng, lực sĩ một lần nữa xuất kích. Hiện tại công thủ đã xác định, lực sĩ hộ tống chỉ huy viên chuyển truyền đi, mở truy kích. Bành! Bành! Đi, đi! Cục! Thương chiến bắt đầu. Lực sĩ chúng đạn tay sử dụng chính là một tay thương, điểm xạ tần suất không cao, vài phút mới ngẫu nhiên bắn ra một Phạm Mở Tay thương dùng chính là súng tự động, không ngừng liền đánh lực sĩ hậu thân kia lửa tung tóe. Tốt, tốt quá tuyệt. Tiểu Áp lúc này lại thành không cốt tử người, vì Song Phương gọi tốt, tựa hồ người nào thắng hắn đều cao hứng, một hồi đổi một cái chai rượu, sớm đem đại ca không cho uống rượu mệnh lệnh ném đến chào qua. Lực sĩ lại tại giảm, lúc này khoảng cách của Song Phương đã tiến vào 100m. Đông Phương Vũ híp mắt lại đến, hắn cảm giác Song Phương đều muốn sáng sát chiêu. Nếu như không sai, một cái cầu gậy bay qua về sau, lực sĩ một cái chợt thay đổi, xe hành trượt ra qua. Một tên hoa cốc tay thương từ chỗ ngồi kế bên tài xế nhô ra thân thể, Hai tay cầm thường, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đúng lúc này, Hầm Mở bay vọt cầu gãy. Ngay tại nó trước bánh xe sắp chạm đất trong chốc lát, bành, bành, bành, bành, bành. bành. Liên tục 5 phát súng toàn bộ đánh trúng phải bánh trước trục bánh xe. Đúng, tay thương đánh không phải lốt xe, là lớn nhất cật lực trục bánh xe. Roeng, Hầm Mở đánh lấy xoáy nghi hướng phải trước lật lên ra, lực sĩ tay thương lập tức quý vị, xe cộ khởi động, chính thoát hấm Mở va chạm, một hồi đem chỉ huy viên đưa đến an toàn địa điểm. Hòa cuộc thắng. Thần sinh đẹp một trận chiến xa thêm thương chiến, mọi người vẫn chưa thỏa mãn, Tiểu Áp nhìn mặt mày hớn hở, liền Đông Vương Vũ đều đắm chìm trong mỹ hảo trong hồi ức. Đúng lúc này, Phật Lai Mỹ Ba tức dõng nhiên đi đến trước người hắn, lễ phép hành lễ, khàn khàn nói, "Đông Vương tiên sinh, ta muốn ngày mai vẫn là từ chúng ta quyết chiến đi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể an bài những người khác cùng ta đối chiến. Ta từ đáy lòng hy vọng, các ngươi có thể phái ra tối cường giả, để cho chúng ta một trận quyết thắng thua." Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của hoặc động làm việc. Chương 994, Huyễn chiến. Đông Vương Vũ lộ ra ánh sáng mặt trời nụ cười sảng lạn, nhìn chăm chú Phật Lai Mị Ba Tước, rồi ra tay của mình. Cái này là không gì đáng trách Đông Vương lễ thiết, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Tựa hồ là chờ một chút, Phật Lai Mị Ba Tước hảo phóng mà vươn tay, tuy nhiên tuổi già, nhưng y nguyên xuất khí vô cùng trên mặt duy trì cao quý mà vừa phải mỉm cười. Đông Vương Vũ cùng hắn nhẹ nhàng ngồi nắm, đồng dạng ưu nhã nói, tiên sinh, như ngài mong muốn, hy vọng hôm nay ngài đầy đủ nghỉ ngơi tốt, ngày mai ta đem tự mình cùng ngài chiến đấu. Song đối với viên môn tử các cái góc độ nhìn chăm chú lên đây hết thảy, có nhân cảm giác đến đương nhiên, có ít người rõ ràng có chút không giải. Nhìn lấy Phất Lai Mỹ bá tức giở đi thân ảnh, Đông Vương Vũ Yên lặng tự hỏi, người này tuy nhiên nhìn có chút bệnh trạng cá nhận, nhưng nhiệt độ của người hắn lại không phải trong tưởng tượng băng lãnh dị thường, chỉ là so với thường nhân hơi thấp mà thôi. Suy nghĩ thêm hắn tùy ý xuất hiện dưới ánh mặt trời, chỉ sợ ít nhất đã là đời thứ ba huyết tộc. Tại phía Tây, cái này huyết tộc năng lực bị khuyết đại đến tiếp cận với thần. Hôm qua, Đông Vương Vũ đã tại quán tìm kiếm rất nhiều cấm kỵ thư tịch, nhưng đối với huyết tộc giới thiệu vẫn là tính giải trí nhiều hơn tính thực dụng, hắn thu hoạch thực sự không nhiều. Bất kể thế nào, cũng mặc kệ Phất Lai Mỹ là dùng phương thức gì, Hắn ở địa cầu loại này, linh tính khô kiệt địa phương có thể tu luyện tới tiếp cận tối đỉnh cấp, hắn là hiếm thấy thiên tài tu luyện. Cái này nhân nhất định phải coi trọng. Toàn ảo âm thanh nổi lên bốn phía, tiểu áp thanh âm đâm xuyên vang lên, "Đoàn huynh, đến huynh, các ngươi kỹ thuật quá lợi hại, bội phục chết ta. Ta mời các ngươi một bình." Nguyên lai like là trong đội kỹ thuật lái xe đệ nhất cao thủ Đoàn Hồng Quân cùng súng ống chuyên gia giải trình trở về. Trận chiến này đại thắng, không chỉ có hàm kim lượng cao, mà lại thưởng thức tính cũng gần bằng với tiểu áp nước khắp kim sơn, mọi người đương nhiên nhao nhao tiến lên biểu thị chúc mừng. Hai người một thân đất vàng, Giống như từ ngũ chỉ sơn hạ bỏ ra tới bùn giống như con khỉ, cười một tiếng, lộ ra trắng mang răng, nhao nhao hướng Tiểu Áp khoa tay lấy, cũng không dám tiếp rượu của hắn. 20 đầu vương quân chen đến giữa đám người, khí chàng cường đại, vung tay lên nói, vừa rồi Đông Phương Vũ đề nghị, hôm nay chúng ta vì năm vị chiến thắng công thần 7 tiệp ăn mừng. Vì cam đoan ngày mai tranh tài thể năng, tiến hội đem tại 5 giờ chiều sớm bắt đầu. Mọi người ầm vang gọi tốt. Đoạn Hồng Quân là cái mê xe, cái kia chút tiền lương căn bản không đủ hắn chơi xe, mở miệng nhân nói, thủ lĩnh, đừng đùa những thứ này hư đầu bán náo, tốt tiền thưởng đâu. Lúc nào thực hiện? Mấy vạn khối tiền thưởng ngươi có thể nhìn ở trong mắt. Vương Quân lật lên khinh thường, khinh thường nói: "Đoạn Hồng Quân trực tiếp gấp, dùng tay muốn bắt Vương Quân yêu mến nhất đỏ khăn quăn cổ. Dọa đến Vương Quân vội vàng nói: "Cái này không thừa dịp Hôm qua khu vực bị tiểu áp phá hư, rất nhiều thiết bị cần một lần nữa mua sắm, ta phê chuẩn ngươi mua sắm Một triệu xe cộ linh kiện." Đoạn Hồng Quân ngẩn ngơ, tiếp lấy cuồng tiếu nhảy lên, hai cước vừa rơi xuống đất, vang một tiếng, bụi đất đầy trời. Đến, tất cả đều qua tắm rửa đi. 5 giờ chiều, lễ khánh công đúng giờ bắt đầu, Vương tâm, cả chi nướng theo xưa quay, nướng ngum trời thành chồng chất bánh rắn hành, thành Dương Mao đại đã bày ở bên cạnh bàn. Lần này bố trí, thấy thế nào đều là nhằm vào Đông Phương Vũ khẩu vị. Cả ban thị vương quân cùng 10 tên đội viên, vương quân còn có giải thích đâu, rượu này cũng không phải cung ra, là chúng ta chuyên môn lấy ra khao đại ra. Gia. Dài chinh độ nghịch, muốn là nhà nước nhiều nhất là ăn uống thả cửa, nếu như là của cá nhân ngươi, có khả năng đi vào uống trả. Tới ngươi đi, chỉ chúng ta cặp vợ chồng giả tiền lương, số tiết kiệm trên tiền quang dâng đi lên, cho tới bây giờ không có thời gian hoa. Ta hút thuốc lại không rảnh cứu, uống chút mao đại vẫn là không có vấn đề. Uống nhanh đi. Điều áp lúc này đã uống ba bình, có nhân thúc lên. Mọi người phong quyển tản vân, đoạt một dạng thu thập, ngắn ngủi nửa giờ, cũng ăn xong, cũng thương lượng xong. Đại gia ai vào chỗ nấy, chia ra công việc lưu bù lên. 6 điểm vừa qua khỏi, từng chiếc giữa ba lái ra khu vực. Toàn bộ sở nghiên cứu giữa, trừ 10 tên tham chiến đội viên cùng vương quân bên ngoài, toàn bộ rút lui, ngay cả thủ vệ chiến sĩ Vũ cảnh đều không có để lại một cái. 11 người cũng tập trung đến một ngôi lầu bên trong, tại nhất ở giữa trong phòng học triển khai 11 tấm dương Chỉ nhìn căn phòng này được bố trí, thì cùng cứu trợ đứng ở giữa ngắn hạn ngủ lại đại sảnh một dạng. Đông Phương Vũ Tiểu Áp cùng Trả Tiểu Thất chủ động gánh chịu thủ vệ nhiệm vụ. Ba người ngồi tại mái nhà trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiểu Áp vừa uống rượu, vừa không hiểu nói: "Đại ca, còn có về phần dạng này phòng hắn. Ta hôm qua đọc xét hiện, bọn họ huyết tộc người nhiều nhất kiên trì 3 ngày, nhất định phải uống máu người. Mà lại càng là cao đẳng huyết tộc thì vượt đối với huyết dịch mới mẹ độ yêu cầu càng cao. Bọn họ tức liền dẫn huyết tương, từ thời gian cân nhắc cũng không cách nào dùng. Ta sợ hắn cho cùng rất dậu, thương tới vô tội." Tiểu Áp đầu nói: "Vậy đại ca đi nghỉ ngươi đi, có hai người chúng ta phòng ngự đầy đủ." Đông Phương Vũ cười ha nói: Vương lão đầu không phải những hào tiểu đó không là nhà nước sao? Người đi đem bọn nó đều dọn đi, có thể người được ở đâu sao? Hắc hắc hắc, không có vấn đề a. Tiểu Áp nhanh chóng đi. Sáng sớm hôm sau, tin tức kinh người vẫn là chuyển đến, một nước phục vụ đoàn đội giữa lại có hai người bất hạnh qua đời. Mọi người lúc chạy đến, người đã chứa vào thi thể túi, đang ở đặt lên chính bọn hắn mang tới giữa ba xe. Đông Vương Vũ nếu mày thở ra một hơi, không nghĩ tới không hi vọng nhìn thấy sự tình vẫn là sinh. Tiểu Áp có chút không hiểu, lẩm bẩm, không phải liền là uống máu sao, tại sao phải án lấy hai người chiếu trong chết uống? Mỗi người uống một nửa không được sao. Đông Phương Vũ thật sâu thở dài, nói, cái này còn có không đơn giản, huyết tộc là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chúng nó cùng cả nhân loại là địch. Mà cùng huyết tộc hợp tác, bất luận là cái mục đích gì đều vì nhân loại chỗ khinh thường. Nguyên cớ, bọn họ chỉ có thể sát nhân dịch khẩu. Xong, Đông Phương Vũ nhìn về phía đồng dạng sắc mặt lũ ám Vương Quân. Vương Quân gật gật đầu, lặng lẽ nói, đoạn hồng quân cùng giải trình đã ra, tiểu phi cùng lý cách tư theo, chạy không bọn họ. Hôm nay tỉ thí địa điểm vẫn là ngày đầu tiên lúc từng dùng cái kia xe ngựa ở giữa, chỉ bất quá Đông Phương Vũ cô ý yêu cầu tất cả người xem đều đến lầu 2 hình vòng khán đài thì ngồi. Trước mắt đợi tại nhất lâu chỉ có Vương Quân, đau cùng Song Phương đội viên. Hai cái kim đan kỳ định phong đối chiến, ở địa cầu hoàn toàn có thể là phiên giang đào hải, mặc dù có Đông Phương Vũ không chế, tại cực ở cự ly gần cũng lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Tao tựa hồ nhặt lại lòng tin, lớn tiếng nói: "Bá Tước đại nhân, hy vọng ngài chiến báo cáo thắng lợi, đồng thời liên tục khiêu chiến qua." Đại Man hùng cách nhi cũng tiêu gạo, "Đứng, Bá Tước đại nhân, ngài nhất định thay chúng ta xả giận, đem bọn toàn bộ đánh bại." Vô số quay chụp người không biết như thế nào sửa chữa tốt thiết bị, đều hướng về phía Phật Lai Mỹ Bá Tước cuồng đập không thôi. Phật Lai Mỹ Bá Tước sắc mặt vờ ơ im mà xuất hiện một tia hồng nhuận phất phất, hắn lòng tin mười phần, tiêu xái khuya tay vậy trống, chắc chắn mà nói, chư vị tiên sinh yên tâm, hôm nay, ta nhất định sẽ làm cho mọi người thấy phía Tây Thần Cung Linh, xa so với Đông Phương Tiên cùng Phật Cường Đại. Ta biết bè gãy nghiền nát chiến thắng bọn họ, không có có ngoại ý mượn. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá của hoặc nguyên đậu để có động làm việc. Chương 995, tám rối HK. Phật Lai Mỹ Ba tức dáng người cũng không cao lớn, chỉ có một em M708 trái phải, so Đông Phương Vũ còn có thấp hơn. Nhưng ở một thân thủ công lễ phục trầm khỏa hạ, lộ ra sang trọng vô cùng, phong độ vô lượng. Đông Phương Vũ cố ý tìm ra dĩ vãng thường mặc bộ kia ngụy trang quần áo huấn luyện, đã không hề tươi đẹp, sắt thái càng thêm man lan, mềm mại mà thiết thân, phản phất để hắn lại trở lại đổ mồ hôi như mưa một đời trước. Trên bả vai hắn viên kia tinh đủ để cho mọi nước hôm nay tới tất cả mọi người nổi lòng tôn kính, bởi vì tại quốc gia của bọn hắn, tướng quân tựa như hoa quốc đại gấu mèo một dạng hiếm thấy. Phật Lai Mỹ tức hơi hơi gật, gật đầu. Trợ hồ cảm giác thân phận của đối phương coi như xứng đáng được chính mình bá tước phong hào. Trong tích tắc, phất lai mỹ bá tước lại có chút hoảng hốt, hắn trợ hồ nhìn thấy Đông Phương Vũ trong mắt cũng có hồng mang nổi lên. Hắn không thể tin được, chẳng lẽ hắn cũng là huyết tộc? Người trẻ tuổi, người đang tráng niên thì có thành tựu như vậy khiến người ta hâm mộ, nhưng lực lượng của người dù sao còn có giới hạn trong phạm tụ, không có đạt tới thần cảnh. Cùng mạng phạm tôn quý thần tộc, thế nào chủ động từ bỏ?" Đông Phương Vũ mỉm cười, thản nhiên nói, "Có thể ở địa cầu tu luyện tới loại trình độ này, ta thừa nhận ngươi là khoáng thế kỳ tài. Nhưng chúng ta người Đông Phương cho rằng, đạo hữu kỳ chính" Chúng ta tin tưởng đúng chắc ngạc nhiên nói lại quỷ quệ, cũng không có khả năng đi đến cũng tốt phía trước, không bằng chúng ta thử một chút. Thử một chút. Phật Lai Mỹ bá tức khàn khàn mà cười rộ lên, gậy trống phía bên trái tay một phát, nói: "Lá gan của người rất lớn." Lời nói còn vang vẳng bên tai, Phật Lai Mỹ lôi ra một đạo tàn ảnh, lấy gần như tuấn di độ đột nhiên xuất hiện tại Đông Phương Vũ trước người. Ở đây bên ngoài kinh hô phụ trợ hạ, hai người hai trường tương giao. Đông Phương Vũ cảm giác một cổ phái nhiên đại lực đụng hướng mình, chân của hắn nằm trên mặt đất, bỗng nhiên trượt lui gần trăm mét. Quả nhiên lợi hại. Căn cứ Đông Phương Vũ cho sơ giản lược nghiên cứu, Hắc huyết quỷ có 3 đại tuyệt kỹ, một là cực, hai là cự lực, ba là huyễn thuật. Vừa rồi nhất cử lãnh hội hai vị trí đầu người, đúng là gia Đông Phương Vũ lúc trước. Bởi vì sợ vạn nhất xúc động địa cầu thiên đạo quy tắc, Đông Phương Vũ cũng không có có can đảm đem công lực thật thi triển đến Kim Đan đi nhờ phòng, chỉ là tiểu áp chế ở Kim Đan hậu kỳ. Ở trên cảnh giới, hiện tại cả hai hoàn toàn tương tự. Mỗi người trong nước tập thể Hoan hô lên, bọn họ nhìn rõ ràng, vừa rồi một kích này, Phật Lai mị tức chiếm hết ưu thế. Đông Phương Vũ liền giống bị đoàn tàu va chạm, căn bản không thể giữ lẫn nhau. Nhưng mà Vện vện rút lui 4-5 bước phật lai mỹ bá tức lại giống như gặp quỷ kinh ngạc. Đó là cùng hắn một cái cấp bậc lực lượng, cái này không cho hoài nghi. Nhưng vì cái gì trước đó mảy may cũng nhìn không ra đâu. Hắn đưa tay trưởng hướng mặt đất cắm xuống, vận người lại tiến, song trưởng lập tức hấn về phía Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, vận hội nước chảy bèo trôi, song trưởng giống như đạo vận lắc lư, tại cùng phật lai mỹ tiếp xúc thời điểm, thực tế đã xuất lục trưởng. Hắn không dám điệp ra càng nhiều trưởng lực, gấp 6 lần trưởng lực đầy đủ. Vaĩnh! Vaĩnh! Đông Vũ phảng bay ngược lại, phật lai mỹ lại thông qua xoay chuyển cấp tốc truyền tás lực hai người kết thúc. Phật Lai Mỹ rốt cục lộ ra vẻ mặt ngượng trọ. Lần thứ hai va chạm, Song Phương Ý nguyên thế lực ngang nhau. Phật Lai Mỹ cảm giác mình đánh chúng là một cái không ngừng xoay tròn đám mây, thủ lực cũng không phải là cái nào đó cố định điểm. Đây là cao quyền kỹ, chính là loại này quyền kỹ đền bù đối phương lực lượng không đủ. Thánh quang buông xuống đi. Phật Lai Mỹ ba tức thành kính mà điên cuồng địa lại hô. Đột nhiên, Đông Phương Vũ cảm thấy một cố khí tức âm lãnh từ trên người Phật Lai Mỹ lan chẳng ra, quét qua thân thể của hắn, thấu xương băng hẳn. Đặc biệt là cổ họng của mình vị trí, lạnh như dao cắt một dạng đông nói chỉ muốn thi triển huyết tộc đặc thủ công kích thủ đoạn sao? Đông Phương Vũ đối với loại này phía Tây cổ lão ma công vẫn là có nhất định hứng thú, hôm nay muốn nhìn hắn thỏa thích thi triển. Đột nhiên ở giữa, Phật Lai Mỹ Ba tức hai mắt thay đổi tinh hồng, xích mang nổ bắn ra mà ra, ở đây điệu đàng quang chiếu rọi xuống lại kéo xuất ra đạo đạo hồng ti. Lại nhìn hai tay của hắn, móng tay tại gấp sinh trưởng, cũng không khoa trường, chỉ có dài gần tấc, lóe hàn quang, thần ấn cũng có tối ánh sáng màu đỏ. Đông nhất, động, lực, nhất hải, trong nháy mắt đã không lên trong suốt sáng chói cốt. Lưu Ly Chi lực tiếp tục tại thể nội mở rộng, tại bên ngoài thân hình thành một tầng không nhìn thấy, nhưng tỉ mỉ vô cùng màng, tiếp tục từ hai tay mười ngón tuôn ra, đồng dạng mọc ra 10 cái trong suốt ít soáp. Một đoàn huyết ảnh bỗng nhiên lật lự, coi nhẹ giữa hai bên qua 20m khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Đông Phương Vũ trước mặt. Wen, Wen, Wen, Wen. Lần này là liên tiếp không ngừng mà đánh mạnh. Trong ngầm ầm ầm nổ vang, nửa thước dày một sàn nhà lấy bọn họ làm trung tâm không ngừng sụp đổ lên, liền như là có một con rồng muốn từ dưới đất xông ra. Tại dưới chân của bọn hắn, mặt đất măng nổ ra hồ sâu. Vô số đá hỗn, mảnh gô vụn đánh phía tư phương, Song phương quan chiến đội viên thi triển các loại phương thức chống đỡ, né tránh. Mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, không muốn cùng bọn hắn chiến đấu, vẹn vẹn tránh né bọn họ chiến đấu dư âm cũng không dễ dàng. Không ít người rốt cục đắng chát thừa nhận, chính mình cùng bọn hắn căn vốn nên không cùng đẳng cấp. Lần thứ ba sau khi va chạm, mọi người kinh hái hiện, Đông phương Vũ Cơ hồ không có gì đặc biệt biến hóa, nhiều nhất cũng là trang phục sặc sỡ trên sụp rổ một số bụi lất. Mà vết lai mỹ bá tức làm theo rõ ràng các biệt, tựa hồ tại hắn thi triển ra tối cường công kích về sau, tình thế ngược lại nhất cử xoay chuyển. Hiện tại Khẽ miệng của hắn vờn ý mà chảy ra máu, không giống như là máu tươi, có đen một chút, giống như tụ huyết một dạng. Khóe mắt của hắn cũng rất giống có chút khai liệt, nhưng trong này chảy ra máu lại đỏ tươi vô cùng. Bộ mặt của hắn lộ ra dữ tợn. Đông Phương Vũ dùng tay trái trưởng gánh tùy ý mà đánh ra trên người Mạnh Vũ, có chút nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn, chế nhạo nói, các hạ luôn cũng không phải là của mình mau a. Thanh âm này vô cùng rõ ràng truyền khắp toàn bộ xưởng, một từ không bỏ sót đường đi nhập mỗi người lốt hai. Có ít người lên. Rất nhiều nhân bắt đầu suy nghĩ. Bọn họ giống như tại cố gắng nhớ lại một số cổ lão truyền Muốn nhớ lại đến tột cùng là cái gì sẽ có đỏ bừng trong mắt cùng ngất. Đúng lúc này, Phất Lai Mỹ Ba tức lộ ra trên người hắn nơi thứ bà sơ hở. Hắn nhếch miệng cười, lộ ra hai quả bén nhọn của nhà. Cùng thần tộc đối kháng, chưa từng có kết cục tốt. Đã ngơi khư khư cố chấp, vậy liền tiếp nhận thần tộc thẩm phán đi. Thôi, Phất Lai Mỹ Ba tức đột nhiên phun ra một đoạn ly kỳ cổ quái thú ngữ, hai mắt bỗng nhiên bắn ra thực chất tính quan mang, giống hai ngọn hung đèn trực tiếp chiếu hướng Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ chỉ kịp nghe được quanh vang lên bén nhọn tiếng thì bỗng nhiên tiến vào một cái thế giới màu đỏ ngòm. Chính xác, đây là một cái sơn phong san sa mạc. Bầu trời một mảnh huyết hồng, không ngừng rơi xuống huyết vũ, nhưng những huyết vũ đó giữa không trùng tỉ trùng, biến thành huyết vụ tràn ngập, một mảnh huyết tinh. Mặt đất là giống như huyết châu cát sợi, đỏ tươi trên ngọn núi lớn mọc đầy màu đỏ thụ, lá cây giống bôi lên ở trên vết tượng, đã hắc hóa tủ huyết. Từng cái từng cái xấu xí thằn lằn tử trên sa mạc tốc tốc mà qua. Vô số trần trùng nhân đói xương bò ra, nhưng trên thân cũng không ngừng mà chảy máu tươi. Bọn họ dơ cao lên hai tay, hát khủng bố âm trầm ca. Đột nhiên, có nhân hiện vừa mới đến Đông Phương Vũ. Một tiếng tru lên, mắt bắn mang đám người há to miệng, lộ ra răng nanh, hướng Đông Phương Vũ điên cuồng chạy tới. Cổn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ tớ có động lực làm việc. Chương 996, huyết trì địa ngục. Đấu trường bên trong, xuất hiện quỷ dị đứng im hình ảnh. Phật Lai Mỹ ba trướt mắt bắn hung quang chiếu định Đông Phương Vũ, mà Đông Phương Vũ làm theo ngây ra như phỗng, phản Phật đã bị khống chế. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Khương Hàm đột nhiên đứng lên, nàng vừa mới xông về trước được bước, liền bị trà tiểu thất kéo lại, lắc đầu lườm nàng ra hiệu, yên định nói, sẽ không xuất hiện vấn đề. Tra tiểu thất thế, nhưng là đi theo Đông Phương Vũ từ sát thần đạo giữa sân từng bước một giết ra tới, nhiều ít thân kinh bách chiến giết tù, kinh khủng kiếm tu cũng không thể chiến thắng hắn, huống chi một cái chỉ là thấp võ thế giới ta tu. Có thể Khương Hàm không thể tin được, nàng vừa nhìn về phía tiểu áp, con hàng này càng tốt hơn, đang ở cái kia mang ra rượu Mao đài bào trong đây. Vương Quân ở một bên lộ ra ánh mắt nghi hoặc, nhìn lấy rượu này có chút quen thuộc. Mỗ người trong nước hưng phấn, rất rõ ràng Đông Phương Vũ đã bị khống chế, trước đừng quản thân phận của Phật Lai mỹ còn nghi vấn, bọn họ quá cần một trận thống khoái lâm ly đại thắng. Bá Tước đại nhân quả nhiên không có khó. Hắn quá cường đại, vẻn vẹn dùng ánh mắt thì khống chế đối thủ. Còn nhớ rõ lần trước sau. Hắn vừa chớp mắt, mấy tấm rải gỗ thật đều bị xuy thủng. Nguyên lai con mắt mới là hắn công kích mạnh nhất. Đao bắt đầu hướng Vương Quân khiêu khích, "Vương tiên sinh, ta nhìn ngươi có thể chuẩn bị vị thứ hai chiến sĩ." Vương Quân đang muốn phản kích, đột nhiên nhìn thấy Phất Lai mị bá tức vậy mà bắt đầu di động, hắn nhúng tay bắt lên gậy trống của chính mình. Răng rắc một vang, một chi lạnh lóng lánh trường kiếm chính đang từ từ rút ra. tâm tức lên, hắn há liền Tiểu cười ngăn nói, "Vương đầu, ngươi vương vàng, một điểm không giống, kia cái gì?" Ngao Đúng, lãnh đạo. Tới, ta mời ngươi uống mao đài. Vương Quân càng thêm hồ nghi, vừa vận nhân cơ hội này, nhìn xem là không phải là của mình cũ, tạm thời an ổn xuống. Đông Phương Vũ ở vào huyết tộc huyền giới bên trong, lúc này chính dù bận vận đung dung cùng Nguyên Vọng Hầu thần thảo luận. Ta nhìn hắn cũng là cấp 3 đến cấp 4 hồn niệm sư thủy bình, ngươi đã thấy hắn toàn bộ thực lực, có thể xử lý hắn. Nguyên Vọng Hầu thần lời nói ngữ khí có chút khinh thường. Đông Phương Vũ cười nói, không đổi, Hầu đao, ta phải đợi đồng nghiệp của ta đem tội của bọn hắn chứng mang về. Nếu để cho bọn họ thật đem chứng cứ phạm tội che giấu, ta còn thực sự không dám giễu người, nơi này dù sao cũng là địa cầu. Lúc này, Phật Lai Mỹ đã rút ra trường kiếm, chính xác, đó là một thanh thật dài mũi nhọn, trên mặt của hắn lộ ra nhe răng cười. Hắn cho rằng, chỉ cần đem Đông Phương Vũ giết, nơi này không ai có thể ngăn cản hắn phong long rời đi. Mà mua nước đỡ tờ y hế u áp ứng hướng huyết tộc mở ra năm cái châu, cũng tuyệt không dám bội tín lời hứa. Đúng lúc này, hắn cảm giác linh hồn của mình phảng phất đột nhiên bị một cái hữu lực đại tay trong chú hớp ở, một thanh thì kéo vào chính hắn xây dựng huyết tộc cái giới. Hắn có chút kinh, làm nhìn đến đây cảnh lúc, lên, lai là chính mình cấu trúc nên giới. A, ha Đông Phương xong sáp hóa thành huyết tộc trong kết giới vĩnh viễn vây khốn linh. Người thấy bọn họ sao? Thì giống như ngươi, là bị ta vây khốn tại cái này địa ngục bên trong linh, vinh thế làm nô, không được thoát. Đông Phương Vũ nhìn lấy chính hướng mình chạy tới đám kia thê thảm huyết quỷ, phốc phốc cười, nói, quả nhiên là địa ngục một loại, vì đối phó ngươi, ta cố ý đi học học phía Tây giáo nghĩa. Nếu như ta nhớ kỹ không tệ, tại cựu nước giữa còn có chỉ có âm phủ, không có địa địa ngục. Địa ngục là tại Tân Nước giữa xuất hiện, khi đó thần gợi ý đã hoàn chỉnh. Bọn họ cho rằng địa ngục là nhân vĩnh chết địa phương, không cách nào lại thoát. Phật Lai Mỹ tức có chút mang, hắn không giải Vì cái gì Đông Phương Vũ và ơ im mà không có chút nào bối rối. Hắn có chút bối rối mà nói, ngươi hắn và chúng ta huyết tộc lại có quan hệ gì? Tóm lại, ngươi sắp bị bọn họ lướt mất. Ha ha, Đông Phương Vũ cười, nói, các ngươi phía Tây Địa Ngục quá đơn sơ, ta hiện tại để ngươi nhìn bọn ta Đông Phương Địa Ngục. Tức, đúng, chúng ta cái này có thập bắt tầng địa ngục, ta chỉ làm cho ngươi xem một chút tầng thứ 13, huyết trì địa ngục. Đông Phương Vũ thôi, huyết tộc trong kết giới bỗng nhiên vang lên ba đảo hùng âm, như vạn mã nghẹn nào, quần sư gào thét. Trong mắt, một mảnh biển lớn màu đỏ ngầm theo trời một bên dập tới, huyền như ngân hà rủ xuống khí tức băng bạc, lấy thế bất khả đáng uy thế cùng huyết tộc trong kết giới dãy núi ầm vang trạm vào nhau, gia hủy thiên diệt địa tiếng vang, phản phất khiêu chiến lấy nhân loại tính lực cực hạn. Đinh Hai nhức góc tiếng vang bên trong, đại sơn ầm vang sổ độ. Sau này, toàn bộ kết giới tựa như một chiếc gương phân mảnh. Hãn Hải mãnh liệt, đem hết thảy bao phủ tại ngập trời trong cơn sóng máu. Huyết hải dần dần bình tĩnh, không ngừng có rất khác nhau bọng máu nổi lên, như là đáy nước có vô số tại nước bùn Bị huyết hải bọn lệ quỷ bắt đầu hướng đến, bọn họ đưa tay, hướng to, nhưng thật giống như căn bản không có nhìn thấy Đông Phương Vũ. Đông Vương Vũ cười đối với Phật Lai Mỹ Ba Tước nói, "Nhìn sao? Đây chính là chúng ta Đông Phương huyết trì địa ngục bên trong buồn máu biển, lại gọi đại huyết trì, là chuyên môn cho các ngươi loại này tôn vệ sinh mệnh người khác vệ huyết trì đồ chuẩn bị." Phật Lai Mỹ Ba Tước sắc mặt đã tái nhợt như đất, không ít leo đến trên bờ cắt lệ quỷ đã bắt đến hắn ông quận. Lúc này, trên bờ cắt có một ít màu đỏ thấm hoa sen bắt đầu nở rộ, mang theo máu tanh hư khí. Phật Lai Mỹ Ba Tước người được về sau, cảm thấy trận, trận đói, rất muốn ăn. Mà lúc này, những đó bên trong lệ quỷ đã bắt đầu ăn những thứ này hoa sen. Đông Phương Vũ tiếp tục nhàn nhã giới thiệu, "Nhìn thấy sao?" Đây là huyết trì địa ngục bên trong duy nhất tự vật, máu nguyệt hoa. Ăn nó, những thứ này lệ quỷ có thể hóa giải nghèo đói. Phật lai Mỹ Ba tức ánh mắt bắt đầu tham lam, vươn tay, tựa hồ là muốn đi hái máu nguyệt hoa. Đông Phương Vũ thiện ý nhắc nhở, ngươi xem trước một chút không trùng. Huyết hại trên không, rất nhiều mọc da lộc giác ứng tại lướt đi, chúng nó giương cánh vài chục trượng, trong mắt bắn hung hắc quang. Nhìn thấy sao? Đây là a huyết thú. Theo, chúng nó ăn chính là quỷ, a chính là máu. Nhưng nếu có con quỷ nào không chịu ăn máu hoa, cũng sẽ không bị a huyết thú bắt ăn. Phật Mỹ Ba lên. Vung chảo hướng Đông Phương Vũ sẽ đi, chảo hành dễ như trở bàn tay mà xuyên qua Đông Phương Vũ vị trí hiểm yếu. Hắn đang muốn cao hứng, đột nhiên hiện Đông Phương Vũ tựa như một cái không thể gây thương làm hại bóng dáng. "Ta kháng nghị. Phật Lai Mỹ Ba tức hẳn cả giọng địa đại hộ, ngươi không có quyền lực giam cầm một cái thế tập quý tộc. Ta yêu cầu ngươi lập tức từ nơi này phóng ra. Ha ha, ngươi gấp cái gì?" Đông Phương Vũ hài hước nhìn lấy hắn, nói, "Vừa rồi ngươi có thể là chuẩn bị đem ta vĩnh viễn nhốt tại mỏ của ngươi tộc trong địa ngục. Chúng ta người Đông Phương không có ác độc như vậy, vạn sự dễ thương lượng. Ngươi biểu tốt, 135 ức năm chỉ đi ra." Nếu như biểu hiện ác liệt, nhiều nhất 54 ước năm cũng liền thả. Đông Phương Vũ lấy thân ảnh từ huyết trì địa ngục giữa biến mất, sau cùng chuyển đến, nhịn xuống, chớ ăn máu nguyệt hoa, ngươi cũng không phải á huyết hữu đối thủ. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 997, nợ máu trả bằng máu. Đông Phương Vũ cùng Phật Lai Mỹ Bá tức chiến đấu biến đổi bất ngờ, kinh tâm độc phách không ngừng mà xuất hiện trong Hiện tại, mọi người kinh ngạc phát hiện, trong sân cục thế lại biến. Đang ở rút ra lợi kiếm Phật đột nhiên trệ, cùng mũi rơi xuống. Hắn trong đôi mắt xích mang trầm dãi dượi giập Cùng lúc đó, Đông Phương Vũ trên trán xuất hiện một cái mông lung mắt dọc, cái này dựng thẳng đồng tử tốt giống như lỗ vọng, từ trên giới hai cái đảo ngược hình xoắn ốc tạo thành, vô cùng sâu xa, thâm tàng bí ảo. Đây là Đông Phương Vũ đồng thời mở ra nhị lang thần đồng tử bên trong luân hồi sát lục lĩnh vực cùng sợ sợ u minh lĩnh vực, đem vắt lai mỹ cấu trúc huyết tộc kết giới đánh tan, cũng đem thần hồn của hắn một mạng cùng, Vũ lại là thành thạo. bên ngoài phát sinh qua sự hắn nhìn một cái không gì, lúc này hướng Khương cười, để cho nàng triệt để yên tâm. Sau bọn họ lại hoảng loạn lên, mà Vương Quân Tâm tình thật tốt, chỉ tiểu áp bình rượu trên bút bi chưa nói, nhìn thấy sao, phía trên này, nhưng có ta nhớ số hiệu, tiểu tử ngươi không chỉ có không biết hối cải, lại trộm rượu của ta. Ta có thể nói cho ngươi, trừ phi ngươi sau này cùng ta làm, nếu không ta có thể lại ngươi. Đúng lúc này, đoạn Hưng Quân, Già Trinh, tiểu phi cùng Lý Cách Tư một đường vui cười trở lại trong đội ngũ, hướng về phía Đông Phương Vũ nháy mắt ra hiệu. Sau đó tiểu áp lại truyền âm, kỳ thực, Đông Phương Vũ không cần nghe biết, bốn người đã thành công đỗ lại hạ mộ quốc vận đưa thi thể xe cộ, tìm tới phất lai mỹ Bá, tức là hấp hết quỷ đồng thời tản sát đồng sự chứng cứ. Ha ha, Đông Phương Vũ nhịn không được cười, nhưng trong mắt lại hồng mang mù lên, sát tâm cũng không còn cách nào ẩn nhẫn. Mỗi một cái hấp huyết quỷ đều hại chết qua vô số nhân, huống chi một người tu luyện đến bá tức hấp huyết quỷ đâu. Hắn tuyệt đối là nợ máu từng đống, sớm đang chết. Nhưng là, biết do hắn là hấp huyết quỷ, vẫn còn muốn hợp tác với hắn, thậm chí không tiếc bán đồng sự sinh mệnh người, có phải hay không càng đáng chết hơn đâu. Lúc này, tại huyết trì địa ngục giữa, Đông Phương Vũ đã diễn hóa vô số luân hồi. Tại Phật Lai Mỹ trong ý thức, đã qua không biết bao nhiêu năm. Hắn đã sớm ăn vô số máu hoa, trên mặt, trên thân đều đã bị a huyết thiếu mổ đến máu me đầm đìa, không ít địa phương đều lộ ra trắng bệnh xương cốt. Đương nhiên, cái này chỉ nói rõ là thần hồn của hắn đã bị thương nặng. Từng đợt cảm giác đói bụng không ngừng mà đánh tới, hết lần này tới lần khác cái kia nhìn lấy là một tau dòng máu đại hải uống không xuống, mỗi uống một ngụm liền bỏng đến gần thịt nhao cháy, đau đến không muốn sống. Nhìn lấy lên đỉnh đầu xoay quanh a huyết thiếu, hắn cắn răng một cái, lần nữa nhúng tay qua nổ máu nghiền hoa. Đúng lúc này, hắn thêm mà nhìn thấy một cái người sống sờ, sờ. người cùng tại trong huyết trì còn lại lệ quỷ hoàn toàn khác biệt, cũng là một người sống. Trong thân thể của hắn tràn đầy là chân chính máu tươi, vô cùng mùi thâm áp, hắn thèm ăn miệng đầy chảy ra chảy nước miếng. Không chút do dự, hắn lập tức thi triển thuật gì, hai tay giống dã thú móng vuốt dựng ở người kia bà vai, tựa như trong cuộc đời này vô số lần đã làm như thế, hé miệng, lộ ra hai quả giữa thông của nhà, hung hăng cắn lên qua. Đại sưởng bên trong, một mực bị Đông Phương Vũ vây khốn phất lai mị bá tức thành công thoát khốn mà ra. Hắn hiển nhiên cực độ mệt nhọc, vô cùng nèo nói, hắn phía quan, hai lên quang, tựa như kiếm nhiên, ảnh lên, thật giống như ánh trong rừng cây một cái nhanh nhẹn hắc phát hiện lão thử Ngay mắt sau đó, Phất Lai Mỹ Ba tức đã dùng hắn này hữu lực hai tay hung ác bóp lấy Tau hai vai. Hắn vô cùng dùng lực, mười cái móng tay đã bóp vào trong thịt. Đau đến muốn hò hét, Tau càng không ngừng hấp khí. Ngay tại tất cả mọi người kinh hồn xuất khiếu thời khắc, Phất Lai Mỹ Ba tức đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, hung hãn mà cắn lấy Tau hầu kết phía trên. Thẳng đến lúc này, Tau mới phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng kêu, kêu kia xa so với bị giống ở cái đuôi mèo còn thê thảm hơn, người chung quanh nháy mắt liền mọc đầy nổi da "Rầm! Rầm! Rầm!" Kinh hai tụng âm vang lên đến. Tao dần dần toàn thân run rẩy kịch liệt, trên mặt huyết sắc kịch liệt hạ xuống. Đông Phương Vũ kinh hoàng hô to, hắn thần chí không rõ nắm chặt không chế hắn. Đại gia đột nhiên tỉnh táo, nhao nhao phóng tới Phật Lai Mỹ Bá Tước. Thế nhưng là lực lượng của hắn quá lớn, không có người nào là hắn địch, ngay cả đại man hùng cách nghĩ đều bị hắn một thanh đẩy đi ra, hơn nửa ngày không đứng dậy được. Hoa Quốc bên này cũng có mấy cái tiểu tử muốn sông về trước, bị uống mơ mơ màng màng tiểu áp ngăn cản, ngáp cái hào oải. Mắt thấy tao đều muốn mắt trắng, khắp sân liều lính đi lên. Hắn là thế giới quyền kích quán quân không giả, nhưng tại Phật Lai Mỹ Bá Tước trên tay còn chưa đủ nhịn. Một thanh liền bị ba tức bóp lấy cổ, sách cách mặt đất. Hạp sần thân cao đều không đủ 1.7, bị vật lai mỹ ba tức bóp lấy, lúc nào cũng có thể mất mạng. Bán tiểu vấn luyện viên, súng ống chuyên gia rẽ rọt thủ không, hắn chợt rút ra thương, song tay nắm chặt, giống bị kích thích một dạng mà nổ súng. Bành. Hắn giống điên một dạng mà liền mở mười mấy thương, hộp đạn nhảy ra về sau, hắn lại cơ giới đổi cái trước, sau đó lại một hơi xài hết. Khi hắn chuẩn bị lại theo một cái hộp đạn lúc, mới bị David một thanh bắt được thủ đoạn, hướng hắn giống to, đầy đủ. Rẽ rọt, hắn đã chết. Phật lái Mỹ ba tức cùng nhau song song kế ngã trên đất, mọi người nhao nhao lên cứu giúp, nhưng mà bọn họ một cái bị hút sạch tất cả máu, cả người giữa hơn 30 thường, đã chết không có cách nào chết lại. Khu vực rối ren lên, tất cả công tác nhân viên nhanh chóng nhanh trở về vị trí cũ, xuống ống đầy đủ vơ cảnh thành xe mà kéo trở về toàn bộ phong tỏa. Mùa nước tạm thời mất đi người lãnh đạo tối cao, đương nhiên không có cách nào ngăn cản trong nhà mình người nước hoa. Không chỉ có mấy cố xác chết toàn bộ bị lôi đi tỉ mỉ giải phẫu kiểm tra, ngay cả người sống đều không buông tha, mỗi một cái đều lấy kiểm dịch làm tên, làm toàn diện kiểm tra. Đại sứ quán không ngần ý, gửi điện thoại hỏi tội, yêu cầu khu vực lập tức đem tất cả nhân viên toàn bộ thả đi. Vương Quân Dật cuống họng hô lên oán, "Ai ta còn không phải là vì các ngươi cân nhắc. Đây chính là hấp huyết quỷ. Lùng lạc một cái hấp huyết quỷ, không tiếp mở thả quốc gia các ngươi năm cái châu, đem dân chúng bán cho huyết tộc. Đây là lớn cỡ nào sở căng đan? Các ngươi nhưng biết mấy ngày nay có bao nhiêu người tại hiện trường quay trụ sao? Ta cho ngươi biết, vẹn vẹn quay chụp thiết bị thì có hơn 300 cái." Vương Quân có có cứ mà nói, "Ta có thể không từng bước từng bước mà tinh tế kiểm tra, đem bọn hắn tàng ghi hình, ảnh chụp đều tìm ra." Trong điện thoại gượng cười vài tiếng, bất đắc dĩ nói, "Vương Tiên Sinh a, cái này cũng bao nhiêu tiền? Chỉ chúng ta mang đến những cái kia khoa học kỹ thuật đỉnh cao, cái gì giấy đâu à, cầm trong tay chống đạn tuẫn bài à, siêu cường lực đàn hồi tiểu áp xúc dày lại à, các người cũng nên nghiên cứu rõ ràng à. Ta đoán chừng, ngay cả cao cấp hấp huyết quỷ huyết thành, các người đều nên đã bồi dưỡng được tới đi." Hắc hắc. Vương Quân Âm hiểm cười rộ lên, tức chết người không đền mạng mà nói, "Các người luôn luôn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đã các ngươi chính mình cũng không sợ tin tức để lộ, gây nên dân sinh náo động, chúng ta cần gì phải quan tâm? Còn có 3 ngày, thả bọn họ trở về." Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 998, Khắc cha men nơi khác cầu. Thời gian trở lại phật lai Mỹ bá tức cùng tao song song chết ngày đó, Đông Phương Vũ từng cái trân trọng mà xua tan chiến hữu của hắn, để trong đó không ít lẫn cảm nhân đều có chút kỳ quái. Tại sao có thể có một số sinh lý tử biệt ý vị đâu? Đoan Hồng Quân mở ra lực sĩ tự mình đưa bọn hắn, vốn là dự định thẳng đến phía trưởng, có thể tiểu áp lên xe mới lặng lẽ nói cho Đông Phương Vũ một sự kiện. Đông Hải thành phố tư đồ Hồng phái Trần Tam đưa tới thập đại xét hữu, tiểu, tiểu áp không dám nói cho bọn hắn sợ nghiên cứu vị trí để bọn hắn tại trung tâm thành phố trở lấy đây. Đến, xe trực tiếp đổi qua trung tâm chợ mỗi nhà kho. Ba Lạt Tam đã đợi hai ngày, rốt cục nhìn thấy Đông Phương Vũ cùng Tiểu Áp. Nguy Lai, like, Tư Đồ Hồng cảm thấy không chỉ có được Đông Phương Vũ vạch một cái linh khí nồng đậm chỗ, hơn nữa còn được không hai khối bảo thạch, tâm lý bất an. Lại chuyên môn tìm người đến Nam Phương Thu mua một nhà nhà máy rượu, đem tất cả tiểu đầu toàn bộ trang đàn cho vận tới. Dài hơn thùng đường hàng, chỉ một chút kéo 10 xe. Đông Phương Vũ không khỏi cảm khái, khó trách này người tại Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều ăn mở, xác thực không phải loại kia làm làm một người. Tiểu Áp vui vẻ điên nhiên bánh, miệng rót không phép được. Đông Vương Vũ lặng lẽ thay tiểu áp thu tiểu, thẳng đến phi trường, trước khi trời tối đã về đến Cô Hương. Đây cũng là Đông Sơn tỉnh một tòa thành thị, nhà ngay tại thành Nam trong núi lớn. Tuy nói nơi đó đã là thành thị một cái khu, nhưng thực tế khoảng cách rất xa, chí ít cần hơn 2 giờ thời gian, còn muốn đi bàn sơn đường. Lại gấp cũng không vội tại một ngày này, bọn họ tại trong thành tìm chỗ nghỉ ngơi. Năm đó, Đông Vương Vũ một mực không có cân nhắc đem phụ mẫu dọn đi, người nếu là bởi vì nhà hoàn cảnh quá tốt, đến nay vẫn là lục sắc không ô nhiễm địa phương, mà lại núi cao đường xa, ngoại nhân rất khó tìm đến. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, bọn họ đi trước mua chất dị Sau đó đến thành phố mua đại lượng quà tặng, cái này phần lớn là đưa cho trong thôn đồng hương Hiện tại, Đông Vương Vũ Thế nhưng là trong thôn lớn nhất tiền đồ một cái, mặc dù hắn một mực mai danh ẩn tính, nhưng các hương thân đều biết hắn là tại bộ đội làm cán bộ. Tiểu Áp cùng trà tiểu thất rất mới mẻ, cái này hai cũng đều là chưa thấy qua phụ mẫu, tiểu Áp chỉ ở lúc rất nhỏ gặp qua cha mẹ nuôi. Bọn họ theo kích động, nhìn ra Đông Phương Vũ cùng Khương Hàm càng kích động. Dù sao, lần này là muốn về nhà hướng phụ mẫu bẩm báo sự. Nào có con dâu gặp cha mẹ chồng không cần trương. Quanh quơ bản đường, nồng đậm tư thân tình. Sau 2 giờ, nghe nói đã tiếp cận thôn của bọn họ. Khương Hàm sớm bị con choáng, nhìn lấy Đại Thái Dương cũng không tin đó là nam. Đông Phương Vũ dừng xe, lấy ra một bộ quân phục thay đổi, một lần nữa điều khiển. Khương Hàm kỳ quái hỏi, làm cái gì vậy? Làm sao còn có đổi một cái thiếu ý hàm? Đông Phương Vũ cũng không quay đầu lại nói, ta tại bộ đội đệ bát là ba mẹ kiêu ngạo, quan lớn quan tiểu bọn họ cũng xem không hiểu. Rốt cục đến thôn làng, nhắc tới thôn thôn thông công trình làm quả thật không tệ, ngay cả dạng này trong sơn thôn đường đều nề hóa. Đường không bao quát, liền hai chiếc nông dụng xe chuyển vận đều phải tìm đặc biệt địa phương giao thoa. Một cố mới tinh dịp ở chỗ này qua chói mắt, không gần một nửa đại tiểu tử Vũ Vũ theo truy. Đi ngang qua một số đại ca, đại tàu ở trước cửa tầng gấu, có Đông Phương Vũ thì nhận biết, bất quá, lúc này đương nhiên muốn trước đi gặp qua phụ mẫu. Tâm tình quá cấp bách, thêm dầu thì sông đi lên. Đông Hương ở phía sau hô, "Châu cái gì? Con nhà ai như thế không hiểu chuyện, để lao nương ngươi ăn đất." Tiểu Áp tỉ cười, Đông Phương Vũ lòng nóng như lửa đốt. Hắn cũng không phải kiếp trước, đã mấy trăm năm không gặp phụ mẫu, dùng lòng chỉ muốn về không đủ hình dung tâm tình lúc này. Xuy, xe ngừng ở trước cửa, Đông Phương Vũ xuống xe thì chạy vội đi vào. Chỉ chốc lát sau lại chạy ra đến, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trong nhà không ai a? Là Tiểu Vũ tử trở về a. Hàng xóm Đại Thẩm tử nhận ra hắn, tìm cha ngươi mẹ đi, lên núi hái trái cây từ qua. Ta đều nói, món đồ kia hiện tại không đáng tiền, nhưng bọn hắn nhất định phải qua hái. Tức, cảm ơn Đại Thẩm. Đống Vương Vũ tử trên xe xách xuống hai hộp điểm tâm, hướng Đại Thẩm trong tay vừa để xuống, siêu hướng về trên núi liền chạy. Tiểu áp bọn họ mau đuổi theo lên. Lại hướng về trên núi, xe liền không có cách nào đi, mỗi nhà ở trên núi đều có chút quả thụ, so sánh đáng tiền chính là hạch đảo cùng hạt dẻ, phổ thông chính là táo. Không đáng giá tiền nhất chính là quả hồng cùng sân trà. Hiện tại là tháng 12, nên là ở trên núi hái sau quen sân trà. Trên núi dần núi đầu thổ cao, phụ mẫu đều sắp 60 tuổi, chưa từng học qua bất luận cái gì công phu, Đông Phương Vũ tâm một chút thì nắm chằn lên. Nhà mình mấy cây thụ Đông Phương Vũ nhớ rõ, rẽ trái lượt phải, rốt cục nhìn thấy. Trên cây quả hồng đã rất trưa thớt, lão nương cầm cái rổ chính trên mặt đất nhặt. Lao cha thế mà bỏ trên tàng cây, chính đưa móc vận trái cây đây. Đông Phương Vũ tâm a, lập tức thì nhấc đến cổ họng. Phản phất sau một khắc, lão cha đã dẫm trượt, từ trên cây xuống, tại chính mình không coi vào đâu na Chân hắn không chia xuống đất, cơ hồ bay lên. Sơn Tiêu Bộ bất chi bất giác vận khởi đến, tới gần quả thụ, nhảy lên thì chui lên qua, ôm lão cha thì nhảy xuống. Đông Phương Ngục lúc này thật giống là nằm mơ, làm sao hảo hảo mà từ trên cây bay xuống đâu? Vẫn là chậm rãi bay thấp. Chờ quay đầu thấy là Đông Phương Vũ, mừng đến một cái lão đạo, ngón tay thì hung hăng nắm Đông Phương Vũ khuôn mặt tử, kêu to, "Vũ tử trở về, ha ha, Vũ tử trở về." Mấu thân Trương thư cầm hai mắt đẫm lệ lên, cũng ném, trái cây cũng vậy, thì một cái thói quen không có đổi, ngón tay nắm Đông Phương Vũ một bên khác quay hàm, lẩm bẩm, "Vũ tử, một năm mới trở về một năm." đệ đường một chết. Cái này thân tình quá nỏng, bát phẩm chân tiên đông phương vũ trực tiếp xai, nghẹn nửa ngày đều quên hô cha mẹ, thì một câu, ngươi nói cây này trên trái cây còn có đáng giá mấy đồng tiền. Nếu là ngã làm sao bây giờ? Haha, ha, ha ngươi lời nói không biết sâu cạn. Đông Phương ngậm ngỡ chết lấy, nếu là toàn hai cái này ba cái cây, làm sao cũng có thể bán hơn 40 khối tiền đây. Vừa mới nói được cái này, hai vị lao nhân nhìn thấy dưới núi chạy tới hai vị cô nương, rõ ràng cao lớn hơn tiểu áp bị tự động có nhẹ. Trùng thư vui, hai cái đều rất Đông Phương Ngộng cười thì, hỏi, dù sao cũng phải có một cái là nhà ta A. Diệu Vũ Tử, ngươi rốt cục tỉnh qua chợt mắt đến, cũng biết cưới vợ. Đông Vương Vũ Kiêu ngạo mà hướng về Khương Hàm nhất chỉ, nói, nhìn, cũng là cái kia, giống như nhi tử, cũng là bộ đội cán bộ. Ha, ha tiền đồ, đi đi, nay xin các hương thân ăn cơm. Khương Hàm bọn họ tất cả lên giúp dơ nhà sân tra, sáu người trùng trùng điệp điệp mà về nhà. Trong thôn mời khách ăn cơm thật không đơn giản, trước phải từng nhà đi mời. Sau đó, trong thôn tổng cộng một khối sân trống viện, cũng chỉ có thể xin cái này một cái sân núi trên, vẫn phải một nhà chỉ tới một cái. Đông mệnh lệnh Vũ theo, bất luận đến nhà kia đều trước bày sống, nhìn a Con ta trở về, con trai ta là bộ đội cán bộ, đều liên trường đều. Nhìn xem cái này quân thủ, không nói, ban đêm ta mời khách, phải đi a. Ta cũng không phải thổi à, mình thôn làm lính em bé có thể nhiều, thì con ta để bạn, ha ha ha, ta có thể không hả hề sao? Ta có thể không mời khách sao? Hảo Cửu, con ta đem kiếm năm xuân, không đến uống không đến a. Đông Phương Vũ cười bồi bồi mặt đều chết lặng, nhưng trong lòng cao hứng. Giống như từ sau khi xuyên Việt thì không có cao như thế hơn qua. Một đêm này uống, các hương thân đều cao. Đều tính toán đâu, kiếm năm xuân à, một bình đỉnh mấy cái cây sản xuất, Đông Phương gia như thế đã chí. Không uống ngu sao mà không uống, uống say cũng phải uống. Đem tiểu áp cùng trà tiểu thất hâm mộ a, có cha mẹ hại tử quá hai phúc. Liên tiếp trong thôn đợi hơn 10 ngày, ngày ngày dính tại phụ mẫu bên người, nhìn lấy dần dần tròn mặt trăng, Đông Phương Vũ tâm thời gian dần qua bình ổn. Khương Hàm nhìn lấy dần dần tròn mặt trăng, tâm lại càng ngày càng không vững vàng. Bởi vì Đông Phương Vũ nói qua, qua tháng này, cái tiêu đang chết muốn kiên trì 25 năm đồng tử công liền muốn viên mãn. Hôm nay là âm lịch 14, hai người sóng vai ngồi ở trên đỉnh núi. Khương Hàm, Đông Phương, qua ngày mai, chúng ta thật liền có thể kết hôn sao? Đông Phương Vũ, yên tâm đi qua ngày mai, giữa chúng ta khoảng cách thì lại biến thành linh. Khương Hàm ôm lấy Đông Phương Vũ, cảm giác thật hạnh phúc. Đông Phương Vũ đột nhiên nói, "Hả? Không đúng, nên là qua ngày mai, giữa chúng ta khoảng cách thì lại biến thành số âm." Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 999, Quỷ Họa tông phục hưng danh thần. Đêm trăng tròn, nhớ nhà thời điểm. Đông Phương Vũ đem tiểu áp cùng trà tiểu thất thu nhập giới, hướng về ra, ra nước, hạc, hộp dâng xoay tròn thành mặt quạt, cấu thành thời gian chi môn. Đông Vương Vũ sau cùng về liếc mắt một cái ra hương, vừa bước một bước vào. Xuất hiện lần nữa, đã là tiên giới sát thần tinh vực. Nồng đậm tiên khí cũng không có để hắn say mê, mà chính là dâng lên một loại cảm giác quá dị, một loại mất đi căn cảm giác, mình tựa như một đóa bồ công anh, một đóa rốt cuộc về không nhà bồ công anh. Có lẽ đây chính là trưởng thành đại giới, chặt đứt kết trước. Đem tiểu áp cùng trà tiểu thất phong xuất ra, tế lên linh luân khí, hóa thành chính đạo bạch sa đem bọn hắn khóa mang theo lên, trở về khai thiên được tin tức hống, cùng tiểu hổ lỗ mỡ ra trận pháp lên đón. Tuy nhiên chỉ có một tháng không gặp, cam minh đệ thân không được. Đúng nhất là vui vẻ, An minh quang lập tử nhung sát thực có tác dụng, hắn thật từ chân tiên ngũ phẩm định phong đột phá đến lục phẩm sơ kỳ, rốt cục đối địch vị ta. Hiện tại Đông Phương Vũ dòng chính bộ đội bên trong, phân thân vẫn như cũ chỉ có tứ phẩm trung kỳ, thống, Xa cùng tiểu hồ lô đều tương đương với chân tiên lục phẩm, bản tôn là chân tiên bát phẩm sơ kỳ, tiểu áp là cửu phẩm sơ kỳ, phượng sĩ hắc long là kim kỳ. Có chút lưu áo chính là trưởng vi kim tiểu thất, một cái ước tương đương với chân tiên nhất phẩm, một cái sắc hóa thần. Phại Phượng Sí Hắc Long khích lệ chính sách hạ, Khai Thiên Tông đã hiện ra một nhóm chân tiên tứ phẩm trung kỳ cao thủ, thậm chí xuất hiện cực cái chân tiên khắc ngũ phẩm. Phải biết, những người này độ tu luyện đã xa xa qua Đông Phương Vũ phân thân, có thể phân thân một mực có lao dược, tiên đàn, quỷ tinh những tiên tài địa bảo này nhìn chằm chằm. Điều này nói rõ thiên phú của bọn hắn tại phía xa trên phân thân. Có truyền thừa 1000 bức quỷ họa cùng thần khí xa bà lôi âm trung vị ỷ vào, lại có một điện cùng Phượng Long cái kim trận, còn có các huynh đệ một lần nữa khai tông nhìn qua đã vạn sự sẵn sàng. Một ngày này, tại trong tông lớn nhất trong một đạo phủ, tổ chức Khai Thiên Tông trong lịch sử lớn nhất chính quy một lần hội nghị. Tham gia lần này hội nghị có: Tông chủ Đông Phương Vũ, duy nhất Thái thượng trưởng lão Mục Điển, cùng 8 đường đường chủ. Những đường chủ này theo thứ tự là: Truyền công đường đường chủ Phượng Sĩ Hắc Long, Tàng Kinh đường đường chủ Trưởng Vĩ Kim Hầu, Trưởng lão đường đường chủ Cùng Mới, Giới luật đường đường chủ Mãn Đường Hồng, Quỷ Họa đường đường chủ Đồng Minh Châu, Chiến đường đường chủ Hoàng Thái Cực, Tài đường đường chủ Đặc Điệt, đường đường chủ Công Tất Lượng. Hống, Tiêu Áp, Kích Tả, Tiểu Hồ lô, tiểu Thất đợi Nhân Đức ai dự thính. Vừa nhìn tham gia thương lượng những thứ này lại lão Mọi người tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Những năm này, Khai Thiên Tông đột nhiên tăng mạnh đại gia đều thấy rõ, lực ngưng tụ ngày tháng một này, tăng lên xu thế không thể ngăn cản, là thời điểm kết thúc phong tông. Đông Phương Vũ mặt mỉm cười, nói, đại gia khả năng đoán được, không sai, chúng ta muốn chuẩn bị khai tông. Vâng anh, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, không thiếu đường chủ kích động nhảy dựng lên, bọn họ đè nén quá lâu, mãnh liệt cảm tình dâng lên mà ra. Giới luật đường đường chủ mãn đường hồng là Uyên Quỷ họa họa đệ cũ, biến hắn thụ nhất, lúc này cái thứ lời nói, chủ, ngài cũng là Quỷ Họa trung hưng chi chủ." Nếu như có thể để Quỷ Họa Tông một lần nữa chấn hưng, ngài chắc chắn chói loại thiên cổ. Trường lão Đường Đường chủ cùng mới cũng tỏ thái độ, Đông Phương tông chủ, chỉ cần có thể để Quỷ Họa Tông khai tông, bất luận có bất kỳ nhiệm vụ, ngài cứ việc phất phó, ta muôn lần chết không tử. Đại gia ngươi một lời, ta một câu, một cái so một cái kích động, ngay cả hắc kiện loại này tân nhân đều hưng phấn không thể phụ ra. Đông Phương Vũ lại cười nói, đại gia phải có cái chuẩn bị tư tưởng, trước khai tông trước đó, chúng ta phải có chí ít một năm thời gian chuẩn bị. Thứ hai, chúng ta khai tông lúc chỉ sợ vẫn phải tạm dùng khai thiên tông tên. Cùng mới tốt ra, còn phải đợi Ta coi là tông chủ đây chính là muốn bố trí khai tông đây." Đồng Minh Châu chắp tay nói, "Tông chủ, tạm dùng khai thiên tông tên ta có thể hiểu được, vì cái gì còn phải lại chủ bị một năm lâu?" Hoàng Thái cực cũng nói, "Đúng vậy a, tông chủ, hiện tại trong tông đệ tử quần tình phân trẫn, đều không kịp chờ đợi." Phượng Sí Hắc Long theo quẻ rối, tam trảo chắp lên, giống dựng cái tam rất cái, đúng đấy, chính là, hết lần này đến lần khác đợi sau biết lãnh đại nhà trái tim. Ích ta trợn lên giận dữ nhìn Phượng Sí Hắc Long, chắc hắn không giữ hình đại ca mệnh lệnh. Một biển hai mắt hở, kỳ thực hắn nóng nhất, chỉ là lúc này không dễ nói chuyện. Đông Phương Vũ cười, hỏi Ta đến hỏi ngươi, Hắc Long Đường chủ, chúng ta hiện hữu 4.174 tên đồng môn, đã xem tòa sơn cốc này chủ đấy. Nếu chúng ta vừa mở tông chiêu tiến đến 3 vạn đệ tử, ngươi để bọn hắn ở nơi đó? 3, 3. Phượng sĩ Hắc Long dâu rồng to tay, hung hăng quất vào lòng tình phía trên, lẩm bẩm, 3 vạn. Chỉ sợ chỉ có thể vào ở không gian pháp khí. Ta hỏi lại ngươi, Đồng Đường chủ, Đông phương Vũ nghiền ngắm nhìn về phía hắn, bạn tông tài lực nơi phát ra không thể vẹn vẹn trông cậy vào ta. Nguyên bản thì định ra, từ quỷ họa đường chế tác hạ đẳng giao cho tài đường đường chủ Hắc kiện mua bán, các ngươi đường chế tác nhiêu Đồng Minh Châu Á khẩu không trả lời được. "Còn có ngươi, cùng với những đường chủ, làm trưởng lao đường người chủ trì, ngươi có phải hay không nên định ra ta tông đệ tử phát triển quy hoạch, để mới đệ tử cũ đều có cái hy vọng." Tỷ Như, "Bản tông những lao đệ đó tử tu vì đến cảnh giới gì có thể bổ nhiệm làm trưởng lão? Tu vi lại tăng đến mức nào có thể trở thành thái thượng trưởng lão? Là lấy trung kỳ chân tiên, hậu kỳ chân tiên làm danh giới, vẫn là lấy kim tiên làm danh giới? Lại tỷ như giới luật đường, cả sảnh đường người, đệ tử mới tràn vào về sau, khó tránh khỏi có kiệt ngao bất thuần chi độ, tông luật pháp ngươi chế định đi ra không?" Đến lúc đó vô đầu quyết định vẫn là một chuyện một nghị, công bình ở đâu? Từng cái đường chủ bị nói gục đầu xuống. Nguyên Lai Đông Phương Vũ suy tính như thế chủ đáo, để bọn hắn có chút hổ thẹn. Chỉ có Hoàng Thái Cực, Hắc Tiện cùng Công Tôn Lượng ba cái đời mới xem thường, cảm thấy những thứ này cùng bọn hắn cũng không quan hệ, thế mà mặt mày hớn hở mà nhìn xem trò cười. Đông Phương Vũ đành phải tiếp lấy đánh. Hoàng Thái Cực, tại, đang cùng Hắc Kiện nháy mắt ra hiệu hắn nghi ngờ ngẩng đầu. Ngươi thế nhưng là chiến đường đường chủ, ta tông an nguy liền ra ở trên thân thể ngươi. Ta đến hỏi ngươi, nếu như chúng ta ngày mai vừa mở tông, lập tức liên loạt vào tác hỏa nhai công kích, ngươi có chắc chắn hay không giữ đến không có sơ hở nào. Ta chuyển tới Tam thập Tam tiên bát bộ tiên long lã hán đại trận có thể từng dạy biết các đệ tử. Công thủ hiệu quả như thế nào? Cái này, hoàng thái cực mồ hôi trên mặt áo, áo chạy xuống. Còn có ngươi, Công tôn lượng. Công tôn lượng một cái dần mình, thầm nghĩ, làm sao còn có ta? Ta đến hỏi ngươi, Hiền Đường phụ trách chiêu thu đệ tử, chúng ta một cái cho tới bây giờ không ai nghe nói qua khai thiên tông, liền tuyên truyền đều không có làm qua, dựa vào cái gì vừa mở tông thì có đệ tử chạy theo như tiều áp. Nếu chúng ta tuyên bố khai tông Kết quả không có một cái nào đệ tử đến đây tìm nơi nương tựa. Hoặc là đệ tử ưu tú đều gia nhập vốn nên tình cầu tiểu tông môn, người đến lúc đó như thế nào hướng ta bàn giao? A. Công tôn lượng trận mắt hốt muồm. Một biển ở trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ, thì Đông Phương Vũ suy tính những thứ này, hắn đều không muốn như thế toàn, mình quả thật là có chút quá lạc quan, quá nóng nảy. Đông Phương Vũ nhìn chung quanh một vòng, lần này mỗi người đều không tự chủ được túi đầu. Sau cùng, Đông Phương Vũ ngửa trọng tâm nói, vừa rồi, cả sảnh đường người khen ta là quỷ họa tông trung hương chi chủ, cái này ta có thể thản nhiên tự nhiên tiếp nhận, bởi vì ta vi bản tông Nói xong câu đó, Đông Vương Vũ lần nữa nhìn xung quanh đại gia, thấy không có nhân khu phục, mới nói tiếp, có thể chư vị kỳ thực cũng đều là quỷ họa tông phục hương danh thần, tương lai chư quân tất nhiên đứng hàng ra phía trên. Ta hy vọng đại gia cũng có thể xứng đáng cái danh xưng này, nhiều từ chức trách của mình ra, đem sở hữu kế hoạch cân nhắc tỉ mỉ cẩn thận, bảo đảm không có sơ hở nào. Ta cho các ngươi thời gian một năm chuẩn bị, không phải quá dài, mà chính là rất căng. Côn bất bi dẹt Black, xin đánh giá 9 10 điểm của Độ động làm việc. Chương 1000, đều là chơi lấy làm. Mắt thấy từng cái đường chủ nhóm mặt ngoài đặc trí, Kỳ thực là gánh vác lấy quỷ họa tông phục hưng danh thần nặng nghề bao phục đi ra độc phủ, Tiểu Áp mừng rỡ cặc cặc cười to. Đại ca, người qua Châu, đem bọn hắn từng cái gấu cùng Tam Tôn tử giống như, cái gì tính khí đều không có. Tiểu Áp dẫn theo mỹ nhân Âu, xuống bãi địa lại khen. Ích tạ chân chất mà nói, kỳ thực đại ca liền nên gấu bọn họ, liền biết ở nhà chờ lấy Hắc Long Tư Nguyên. Cái gì đều không quan tâm, con tưởng rằng khai tông giống như mở cửa đơn giản đây. Hùng vốn chính là không nguyện ý quan tâm tính cách, nhưng mới rồi nghe đại ca nói cái kia một đống lớn để người đau đầu vấn đề, cũng cảm thấy khó giải quyết, hỏi, đại ca, một năm này chúng ta muốn làm gì? Đông Vương Vũ cười ha ha, nói: "Tiểu Áp, còn có không đem chúng ta mang tới tiểu lấy ra, cho đại gia nếm thử." "Cha tiểu thất, chúng ta đem thịt bò khô cùng mùi lạ đậu đâu, lại chuẩn bị chút linh quả, chúng ta uống rượu." Phượng Sí Hắc Long may mắn mà nói: "May mắn ta không có đi vội vã." Tiểu Áp đắc chí lên, nhìn sau: "Hống lao đại, cái này gọi mau đại, quá tốt uống, đây là rượu ngũ lương, tạt hương, đây là ba lan tinh liệu vừa cả, trên đời này rượu mạnh nhất." "Bảnh, bảnh, bảnh." Tiểu Áp mở cả bàn tiểu nhất thời hương khí bốn phía, ngay cả không thể nào thích uống rượu đều đến hứng thú. Đông Phương Vũ nhân hưng phấn thân cùng Phượng Sí Hắc Long cũng không cần nói, vào tay thì đoạn. Cửu sát thứ tốt, người người uống đến khen lớn. Chỉ có Phượng Sí Hắc Long giống như tâm sự nặng nề, đầy trong đầu đều là ba vạn đệ từ nơi ở. Đang lúc hắn muốn cùng Đông Phương Vũ thảo luận thời điểm, Đông Phương Vũ lại nói, còn có đại hỷ sự đâu, một tháng này hầu thần cũng không có nhàn rỗi. Hắn dùng tới ngàn bộ kiếm pháp tinh hoa ngưng luyện ra một bộ thần cấp kiếm pháp, dùng mấy trăm bộ đao kinh cùng thường trải qua ngưng luyện ra một cấp kinh, một bộ thần cấp pháp. Cái gì? Đại gia vui điên, thì nguyện vọng một bộ công pháp hắn đều có thể để bạn, dùng nhiều như vậy công pháp lấy thừa bổ thiếu, cái kia sáng tạo ra công pháp vẫn phải, chỉ sợ tại tiên giới đều là không bao giờ có thần quyết. Phượng Sí Hắc Long bị chấn động đốc, hắn biết những kiếm pháp kia, đao kinh nơi phát ra, là Táng tinh hải đao tổ đường dấu hạng, nhìn một lần đều tốt hơn mấy năm, nguyện vọng hầu thần có thể dùng một tháng tinh luyện tinh hoa, một lần nữa xây dựng. Hắn bỗng nhiên lại có chút hoảng hốt, có chút thất thần. Đúng lúc này, Đông Phương Vũ ý vị thâm trầm nói, chúng ta tại Lưu Quang hải đến xa bà lỗi âm lúc, một lần kích động không được, cảm thấy đến một kiện phẩm sơ kỳ tiên khí, có thể so với thần khí thực, chúng ta suy nghĩ kỹ một chút, trên thế giới này, nơi nào sẽ từng có nguyện vọng hầu thần thần khí, cũng là thập phẩm định phong tiên khí cùng hắn so, cũng là cật bá. Phượng sĩ Hắc Long lâm vào suy tư, kim lòng không được gật đầu, chợt có điều nổ ra, chủ nhân đây không phải chuyên môn đánh ta đi. Nguyện vọng hầu thần cũng không tiện mà chen vào nói, Đông Vương, khác như thế khen ta, ngươi quên Bạch Sắc Cự cùng đem chúng ta đi cái kia thấp vô thế giới xưng là Tam Đẳng bản nguyên tinh cầu sao? Điều này nói rõ chúng ta những thứ không biết quá nhiều. Mạnh mẽ hơn ta thần khí nhất định có, chỉ là chúng ta chưa thấy quá à. Đông Vương Vũ cười nói, tu hành đường dài giằng giặc, cái kia là chuyện sau này. Trong năm đó, chúng ta chủ yếu tu luyện cái này bà bộ công pháp. Ta đem kiếm pháp mệnh danh là Tù Thiên kiếm pháp, đao pháp mệnh danh là Tam Hoàng đao kình, thương pháp mệnh danh là Ngũ Đế thần thương. Đại gia nguyện ý học loại nào có thể tự chọn. Tù Thiên kiếm pháp, ngay cả trời cũng có thể tụ, ta đương nhiên học tập bộ kiếm pháp kia. Tiểu áp cái thứ nhất báo danh. Hống cũng nói, từ hơn ngàn bộ kiếm pháp giữa ngưng tụ, ta cũng cảm thấy hứng thú, chỉ sợ cũng tìm không được nữa so đây càng tốt pháp. Phượng Hắc Long đội báo danh, ta muốn học Ngũ Đế thần thương, cùng ta tam kích có thể chung. Không gặp có chút thất lạc vẻ, Đấu Vương Vũ nhắc nhở, "Ít ta vẫn có thể học cái này Tam Hoàng Đao Kình, Đao pháp lại làm sao không thể cùng phụ pháp chung. Hích Tả nhãn tỉnh sáng lên, lập tức gật đầu. Đông Phương Vũ nói, "Tốt, đại gia có thể cho trưởng vi kim hầu dạy các ngươi, chúng ta tranh thủ dùng cái này thời gian một năm, nắm giữ bộ này thần cấp công pháp, này lại để cho chúng ta chiến lực tăng gấp bội." Tất cả mọi người ầm vang gọi tốt. Chỉ có Phượng Sí Hắc Long mê hoặc, hắn vuốt vuốt râu rồng tại buồn bực, gặp không ai để ý đến hắn, nhịn không được hỏi, "Chủ nhân, khó nói chúng ta 1 năm này cái gì đều không cần làm. Vậy vừa mới bố trí những nhiệm vụ kia làm sao bây giờ?" Đông Phương Vũ nhìn thấy hắn, thẳng đến đem hắn nhìn cũng không được tự nhiên, mới thẳng như nói, những chuyện lặt vật kia đương nhiên là từ các ngươi những đường chủ này làm, nếu như muốn để ta người tổng chủ này tự mình làm, còn muốn các ngươi làm gì dùng. A. Phượng Sĩ hắc long khổ mặt, lầm bẩm lên, nhưng ta cũng sẽ không làm a, trong vòng một năm muốn gấp mấy trăm lần xây dựng thêm tông môn, ta chỗ nào làm tới. Hắc Long a, ta dạy cho ngươi một cái bí quyết đi. Đông Phương Vũ một bên xé bánh gián hành vừa nói. Tốt, chủ nhân. Ngươi nhớ kỹ, mọi thứ đều muốn đích thân làm xưa nay không là tốt lãnh đạo, chân chính tốt lãnh đạo đều là chơi lấy làm. Chuyện gì kinh nghiệm bản thân thân vị đối không phải một cái xứng trước đường chủ. Phượng sứ Hắc Long cảm thấy Đông Phương Vũ nói rất thâm ảo, nhưng nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, con ba cái móng vuốt bắt đầu đi lên quanh. Đông Phương Vũ tiếp tục chỉ điểm nói, "Hắc Long, người biết dùng đàn lưược, công pháp và thiên tài địa bảo lung lạc nhân tâm, chẳng lẽ không biết trước vị đồng dạng có hấp dẫn cực lớn lực?" Phượng sứ Hắc Long long tình liền chuyển, trong mắt Hắc mang lập lòe, hắn có điều ngộ ra, kích động khoa tay lấy ba cái móng vuốt, nói, "Chủ nhân, người nói là để cho ta bổ nhiệm mấy cái phó đường chủ?" "Ba." Đông Phương Vũ đánh một cái búng tay nói, "Thông minh, nhưng ngươi phải chú ý, tìm phụ tá cũng không phải tìm bạn nhậu." nhất định phải tìm có chân tài thực học. Ha ha ha. Phượng Sí Hắc Long cười như điên, ta muốn tìm 8 cái phó đường chủ, giống tiểu áp loại này chỉ biết uống rượu một cái cũng không được. Sau đó, ta giống như người đem nhiệm vụ bố trí qua. Lại sau đó, ta liền bắt đầu chơi, mỗi qua một hồi, ta muốn hùng nhân, liền đem bọn hắn triệu tập lại mở lẫn sẽ. Ha ha, ngấm lại đều kích được a. Tiểu áp gấp, người nhà mới cái gì cũng không biết làm. Đông Phương Vũ ngạc nhiên, con hàng này nhanh như vậy thì nắm giữ làm lãnh đạo tinh túy, thật đúng là một thiên tài. Tại Đông Phương Vũ để điểm hạn, Khai Thiên Tông được sóng ngầm mấy liệt, các đường cũng bắt đầu cao vận chuyển lại. Nhưng mà, tiệc vui trong tàn, mới 3 ngày thời gian, cơ hội các đường đường chủ đều đến xin chỉ thị Đông Phương Vũ. Nguyên lai, like, Khai Thiên Tông vấn đề lớn nhất bạo lộ ra, không có tài chính khởi động hoặc tư nguyên. Cái này để nguyên cớ đầu người đau nhức vô cùng vấn đề, chỉ dùng một ngày liền bị Đông Phương Vũ giải quyết, hắn đưa ra một bộ giống như thần phương án. Thường ngân hàng trung ương hành hóa tệ. Không sai, phương án này liền cùng Đông Phương Vũ kiếp trước các quốc gia hành hóa tệ một dạng. Ngân hàng trung ương dĩ nhiên chính là Khai Thiên tông tông dự, tiền tệ là cống hiến môn, đổi lấy tỉ vì 1 so 1. Nói cách khác, Vô luận bất luận kẻ nào nắm giữ điểm cống hiến tông môn, tại tương lai khai thiên tông đạt về sau, đều có thể tùy ý đổi về tiên ngọc, hoặc mua sắm tông môn công pháp, đang dược, thiên tài địa bảo. Đông Phương Vũ còn có đặc biệt nói rõ, tương lai một khi tông môn rưng lên, điểm cống hiến tất nhiên sẽ tăng giá trị tài sản, nói cách khác, đến lúc đó người mặc dù có tiên ngọc, đều chưa hẳn có thể đổi được điểm cống hiến. Lần này đồng hành 1000 tỷ điểm cống hiến tông môn, tương đương với 1 triệu cực phẩm tiên ngọc. Mà treo chống những thứ này điểm cống hiến chân thực giá trị, là Đông Phương Vũ cống hiến ra hơn bộ tiên giới công pháp, quỷ họa tông chút ít dấu hàng, cùng hắc kiến tuyệt thế lâu. Không sai. Khai Thiên Tông dùng điểm cống hiến tông môn mua xuống Hắc Kiện Tuyệt Thế lâu, đem cuộc đời của hắn tích lũy biến thành một trang giấy. Mặt khác, Đông Phương Vũ Tử nguyện bỏ vốn 1 tỷ hạ phẩm tiên ngọc, mua sắm 1 tỷ điểm cống hiến tông môn. Kể từ đó, chế ước Khai Thiên Tông phát triển tiền tài cùng tư nguyên vấn đề giải quyết dễ dàng, lại cũng không có cái gì có thể ngăn cản bọn này đến từ Ngũ Hồ tứ hải nhu nhân gây sóng gió. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi có, 100001, có hại núi toàn cầu chăn bước. Sau đó trong vòng nửa năm, Khai Thiên được mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực liệt. Cơ hội các đường đều đem nhân mã phái đi ra, bắt đầu có ý tại tinh này trên biểu thị công khai khai tiên tông tu tại, vì sắp đến khai tông tu tô đậm bầu không khí. Hững, tiểu áp cung nick tạ dục dịch, nhưng Đông Phương Vũ tỏ thái độ, không đem tụ thiên kiếm pháp, tam hoàng đao kinh cùng ngũ đế thần thương một trong số đó luyện đến tiểu thành, người nào cũng không thể đi ra ngoài. Lần này, lại vì mọi người bằng thêm động lực, dù sao cũng là thần cấp công pháp, sức hấp dẫn vốn là không gì sánh kịp, tất cả mọi người vùi đầu vào mất ăn mất ngủ trong tu luyện. Trương Vĩ kim hầu tay nắm tay mà vì mọi người biểu thị, bọn họ tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Về phần Đông Phương Vũ bản tôn, điều kiện liền càng thêm việt. Thủy Tinh Khô lâu bên trong, 6 cái kim sa hầu linh phân biệt đứng tại Đông Phương Vũ trung quanh, bọn họ khắc dơ cao một cây trường thương, vì Đông Phương Vũ biểu thị thương pháp. Năm đao, tháng côn, cả một đời thương, tuy nhiên thương khó khăn nhất luyện, nhưng bởi vì đối với định giới kỳ thương yêu thích, Đông Phương Vũ vẫn là lựa chọn trước học tập ngũ đế thần thương. 6 cái hầu linh chỉ là diễn dịch thương thế, chỉ có Đông Phương Vũ thôi động tiên nguyên toàn lực vận chuyển. 2 mét 4 đen nhánh trường thương bén nhọn đâm ra, một vùng cực quang sáng chói vô cực, phảng chém ra ông, thanh người bước lên là tiên, chọc giả rơi xuống vì địa. Sanh thẳm mà ẩn chứa vô tận sinh cơ trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đoàn kiếm ảnh, ầm vang độ tùng, ngưng lại thành huy hoàng thái dương. Hôm đó cường đại cùng cực, không có gì không thúc, như là trên bầu trời thần hoàng, Đông Phương Vũ không chút nghi ngờ, một thương này có thể đánh nát vạn trượng cao sơn. Đây là ngũ đế thần thương bên trong một thức, ngày Niêu Thang Thuấn. Quá cường đại, Đông Phương Vũ cảm giác cùng mình nguyên lai là thương pháp căn vốn nên không thể so sánh. Nếu như nói lúc đầu Long Phượng hình ý là đường kính nhỏ bộ thương, cái này một kế ngày Niêu Thang cũng là vũ khí hàm nhân. Càng khiến người ta vui mừng chính là, cường độ cao tu luyện thương pháp thế mà để Đông Phương Vũ lại dâng lên đột phá. Tuy nhiên đoạn thời gian trước tu vi tăng gọn, nhưng hắn đã đem mới tăng pháp lực hoàn toàn nền vững chắc, không có phù phiếm cảm giác. Loại này một khi dâng lên, tựa như phạm độc nghiện một dạng vung đi không được. Hắn một lại áp chế chính mình, rốt cục tại nửa năm sau quyết định lần nữa để bạc. Vận chuyển đại La hư không Lưu Ly li chào ảnh, thể nội từ Lưu Ly li chi dây cung cấu trúc thần cốt bắt đầu thu nạp thái ớt kim tiên yêu hạch bên trong thần tính, ánh sáng bảy màu dọc theo mạng nhện tràn vào thập nhất chỗ khiếu hải, một loại no bụng đủ cảm giác khiến người ta mê say. Tuy nhiên vẫn là tại chân tiên tầng thứ, nhưng tu vi càng cao, cần thiết năng lượng càng bao la hơn. Mặc dù là thái ớt kim tiên yêu hạch, nhưng Đông Phương Vũ khiếu hải quá biến thái, trung quy dung lượng cùng cùng cảnh giới chân tiên không thể so sánh. Hắn nhất cử đem còn lại nửa viên yêu hạch luyện hóa, thế mà chỉ làm cho hắn tiến cảnh đến cựu phẩm chân tiên trung kỳ, cách cách đột phá đến kim tiên còn có xa xa khó vời. Vũ Đế thần thương đã tiểu thành, trong đó có tam thức luyện đến đại thành. Các huynh đệ ngày ngày ở bên cạnh hắn băn vân, đều nhanh không nhịn được, vội vã rời núi. Đông Phương Vũ thuận thuyền, quyết định vi hành, nhìn xem Khai Tông các đệ tử công tác chuẩn bị. Lần này nhân viên lớn nhất chỉnh thể, Hống, Tà, Ác, Phượng Sí Hắc Long, lại thêm trà tiểu thất. Một hàng sáu người đồng loạt giận uý, duy nhất phiền phức là Phượng Sí Hắc Long vô pháp biến hóa thành hình người. Bất quá, con hàng này cũng biết trên viên tinh cầu này không có địch nhân tương đại, kiên trì muốn xuất đầu lộ diện. Đại gia không có cách, để hắn tiến một bước thu nhỏ thân hình, coi như mang theo một cái biến sắc long làm sủ vận. Tinh này tên là Cầu Vồng Tinh, lượng nước dồi dào, dòng sông dày đặc, khí hậu nhiều mưa, trời nắng lúc, bầu trời thường xuyên treo cầu vồng. Trên tinh này, trung kỳ chân tiên cực kỳ hiếm thấy, nhất phẩm chân tiên đủ để khai tông lập phái. Tinh thần trên có vô số có gia, thuộc về ba đại hoàn tiêu. Hoàng triều cùng tông môn là bình an vô sự, bởi vì mỗi cái hoàng triều đều có chính mình học viện, giáo sư tu hành pháp môn, có thể cùng tông môn địa vị ngang nhau. Giới đi tông môn, tại phi được, thẳng đến nhìn thấy một cái hùng vĩ đại thành, đại gia lúc này mới hạ xuống đám mây, tiến vào trong thành. Bọn họ tìm một tòa tu sĩ tụ tập hào hoa tử lâu, cố ý tại chen chúc trong đại sảnh tìm chỗ ngồi, chuẩn bị thám thính một chút giới tu hành tin tức. Thịt rượu còn không có dân đủ, tin tức hữu dụng thì chuyển đến, cách bàn một cái nguyên anh tu sĩ thần bị nói, "Chư vị, các người nghe nói sao?" Liêu Châu trên đường đám kia che mặt mã đặc bị nhân cấp sạch, giống như có chút nghe đồn, cũng là không thể tin được. Không phải Kim Ô nước ba vạn trọng kỵ đều không có thể điểm qua sao? Ai có thể đem bọn hắn quét sạch? Đừng đề cập Kim Ô nước trọng kỵ, không biết lãng phí nhiều ít hoàng kim, tiên ngọc, sừng sốt liền đáng, kia che mặt mã tặc rắn cũng chưa hẳn đến. Thế mà còn có mặt dạy mày dặn thần định, mã tặc sao huyết cũng không tại Liễu Châu phụ cận. Kết quả, ngay tại Liễu Châu Nam 130 dặm chỗ Ma Bản Sơn bên trong, 3600 mã tặc toàn bộ bị cao nhân phong ấn, Tài bảo kho bao phủ trong không. Đến tột cùng là ai làm? Làm xuống cái này kinh thiên đại sự cao nhân lưu lại một chữ, Hằng Hoang giáo khai tông vạn năm một lần mở sơn môn thu đồ đệ. Trong đại sảnh thanh âm ầm vang vang sáng lên, lại là Khai Thiên Tông cao nhân. Lời mới vừa nói Nguyên Anh tu sĩ đến hứng thú, tứ phương hỏi, chẳng lẽ còn có tin tức của bọn hắn sao? Đương nhiên là có à, Hứa Thương hà giữa đầu kia ăn vô số người tam đầu dao bị Khai Thiên Tông cao sĩ bắt đi ra, hơn 700m dài. Cái kia ba vị tiên nhân đem bọn hắn sách tiến Hứa Thương Đại thành, ngay tại phủ thành chủ trước luận cân bán. Ngay ấy, toàn bộ Hứa Thương thành đều đến mất, mọi người cướp xuất tiền, đặc biệt là tổn hại thân nhân, mặc kệ bao nhiêu tiền đều muốn ăn một miếng cái kia ác dao thịt. Nghe nói, Khai Thiên Tông có thể lại tài. Còn cô a, Đồng Lâm Quốc Linh Dương phụ phụ chủ cổ Liêm được hưởng danh dự, nghe nói yêu dân như con, thường xuyên ăn mặc miếng vá y phục, mỗi bữa ăn không lên hai đồ ăn. Kết quả bị khai Thiên Tông cao nhân đến cửa tìm ra hơn 3000 vạn tiên ngọc, Kim Ngân Thành Sơn. Chỉ những thứ này, hàng tại nhiệm 20 năm, bình quân mỗi ngày muốn tham ô 4.109 khối tiên ngọc, Kim Ngân thỉ lười nhắc tính toán. Một thanh niên thần thái phi dương mà nói, cái này đại tông cực kỳ thần bí, trước đây chưa từng có người nào nghe nói qua, nhưng ở nửa năm này lại đột nhiên sinh động. Có một chút phi thường khẳng định, cái này cái tông cực kỳ thiếu tiền. Tiểu Áp tỷ cười lên, quay người hỏi, vị nhân huynh này Làm sao mà biết bọn họ cực kỳ thiếu tiền?" Thanh niên kia nói, "Rất rõ ràng a, bọn họ yêu nhất làm hắc ăn hắc hoạt động. Chỉ cần là loại kia đi tà đạo tông môn, vơ vét tiên môn bang phái, hoặc là giốc thịt đất chống tham quan ô lại, thường thường bị bọn họ một đêm quang lâm, sau đó bị cướp sạch sẽ, thành kẻ nghèo hẳn. Hùng Cơ ý nói, "Nói như vậy, bọn họ là không chuyện ác nào không làm đi." Ai? Thanh niên kia bất khỏi nói, "Ngươi vừa vặn nói phản, bọn họ làm chính là hả hê là người, bị bọn họ xuất thủ xử trị toàn bộ đều là chút thú tính, căn bản không có đồ tốt." Hùng chắp tay cảm ơn. Đúng lúc này, một cái thuyết thư tiên sinh mang theo một cái đánh đàn thiếu nữ đến, đến trong đại sảnh, thường tư phương chắc tay, còn chưa lên tiếng thì có nhân vừa nói, đừng tại đây kỳ kỉ oai, ảnh hưởng đàn ông hào hứng." Lão giả kia vội và nói, "Vị này tự tiên, lần này nói chính là hồng Hoang cổ giáo, Nghĩa Bạc Vô Thiên, vị dân làm chủ khai Thiên Tông." Tức, vô số nhân đến hứng thú, nhao nhao la hét, vậy còn không mau nói. Thiếu nữ phát hai ba lần huyền tử, cũng không có gì điều, lão giả vừa gõ trống con nói ra lời giảo đầu, "Hôm nay nói cho đúng là họa núi luợt kiếm." Vương Vũ Phốc một miệng phun ra qua, may mắn tránh kịp thời, nữa làm một mặt Làm sao còn có hoa sơn luận kiếp A? Muốn hay không khoa trương như vậy? Cồn vật bi dẹt bờ xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi trương hoặc tặng kim nguyên đậu để tờ có động lực làm việc.